Chương 47, ba giả đế thân tử. CC, cha tìm, ba đạo ma giáo giả đế thân ảnh tan thành mấy khói, mạn thiên ô vân cùng ma khí tiêu tán, dương quang chiếu qua mây đen chiếu xạ tiến nhị hoàng tử hành cung đại địch đã chết, đám người nhao nhao xua tan sinh mệnh tiêu đốt, đều là một mặt chấn kinh nhìn qua Thiên Huyền Tiên Tông Thiên Nguyên Tử ba người. Thiên Huyền Tiên Tông có vô thượng đế cảnh, tuy nhiên cũng không thể tin được, nhưng lại là thực thực tại tại bày ở trước mắt tình hình thực tế, đám người cũng không thể không tin. Cái kia một đạo tam thánh chỉ, vô luận như thế nào là không giả được. Như là ngày đó tiêu tự tại một mình Diệt Âm Tông lúc một dạng, đám người rối rít nói chút. Tuấn đến Tiên Nguyên Tử nói xong ca ngợi chi tử, người đến Tiên Nguyên Tử lông mày bên trên nếp nhăn cũng sâu mấy phần. Có người hoan hỉ có người buồn, tân mục trên mặt treo đầy vui mừng, bây giờ hắn cùng Tiên Huyền Tiên Tông đã là kiên cố minh hữu, Tiên Huyền Tiên Tông có đế cấp cường giả, hắn đương nhiên cao hứng. Nhưng là đại hoàng tử sắc mặt lại là hết sức khó coi. Lý Tâm Viện không cùng theo đám người, hướng Tiên Huyền Tiên Tông chúc mừng, mà là quay người, cấp tốc hướng về hậu viện chạy đến. Tiến vào hậu viện, nhìn thấy chính đang chậm rãi đi tới phàng, trong mắt đỏ lên, bổ vào Từ trong ngực. Từ nhẹ lưng, nhẹ giọng nỉ nó nói: Không có việc gì. Một lát sau, Lý Tâm Uyển vẫn như cũng là dựa sát vào nhau tại Từ Phạm trong ngực, cũng không nói chuyện. Từ Phạm nhẫn không nổi thở dài một tiếng, muốn đem Lý Tâm Uyển từ trong ngực lôi ra đến, nhưng là Lý Tâm Uyển lại là ôm đắc dao. Cuối cùng cũng chỉ có thể theo nàng đến. Bên ngoài một trận ồn ào, đại lượng tiếng ồn ào âm truyền đến. Ra ngoài lực lượng thủ vệ biết được nơi đây bị tập kích về sau, đã toàn bộ trở về, đang đánh quét bên ngoài sân bãi. Ma giáo ba giả đế vừa chết, bên cảnh đại lượng ma giáo tử để nhận được tin tức, lập tức liền toàn bộ lui. Hiển nhiên, đây là một trận có dự mưu tập sát. Mà đối tượng liền là đại thương một đám, cao tầng còn có hai vị hoàng tử. Chỉ cần giết những người này, cho dù là có đại thương hoàng đế toá chấn, đại thương trong lúc nhất thời sẽ không diệt vong, nhưng là tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Tại ma chủ dẫn đầu dưới, tập hợp ma giáo thế lực tiến hành phản công, đại thương diệt quốc ngày liền không xa. Bất quá, có trận này đại chiến, đám người cũng là kiến thức đến ma giáo thực lực. Duy nhất một lần xuất động ba tên ma giáo giả đế, dạng này thực lực, nói là đã siêu quá lớn thương cũng không bị qua. Cho dù là đại thương, vậy không có khả năng một lần liền xuất động ba tên giả đế cấp bậc giả. Trong cung phải chăng có ẩn hoàng tộc tốc lão là ẩn số? Nhưng là bên ngoài giả đế cường giả, chỉ có Bái Nguyệt Quốc sư một người. Chỉ từ giả đế cái này, một đứng đầu chiến lược cường giả tới nói, đại thương đã hoàn toàn kém cùng trời ma giáo. Có lẽ, Thiên Ma giáo đến bây giờ còn không có khởi xướng tổng tiến công nguyên nhân, hẳn là đại thương hoàng đế chấn nhiếp lực lượng. Uy chấn Tây Châu đại thương hoàng đế, thực lực tại đế cảnh bên trong cũng thuộc về người nổi bật, Thiên Ma tông ma chủ đối mặt đại thương hoàng đế không có tất thắng lòng tin. Lúc này mới là hiện tại Thiên Ma tông một mực tại ẩn dấu tránh, không có toàn diện khai chiến quân nhân. Lực lượng một người uy hiếp phù hộ một nước, đây chính là Nam Châu đại lục, cường giả vi tôn Nam Châu đại lục. Từ Phàm đối mạnh lên khát vọng lần nữa làm sâu sắc mấy phần. Nhị hoàng tử Tần Mộcôn lễ vẫn còn tiếp tục, nhưng là có ma giáo ba giả đế trận này sinh tử chi chiến, đám người không hăng hài lắm, đi đến quá trình về sau, đám người liền sớm cáo từ rời đi. Từ Phàm cũng trở về đến thiên Huyền Tiên Tông đêm đó, Từ Phàm đi vào trúc lâm. Thứ manh manh sớm trở ở chỗ này, bên cạnh là Thanh Tuyết. Dạng này chẳng cảnh, để Từ Phàm trong lòng một hoang. Chẳng lẽ là thang Tuyết không có giữ vững bí mật, bị Từ Minh Minh biết rõ. Thứ Minh Minh nhìn thấy đi tới Từ Phàm, sắc mặt vui mừng. Là ngươi đúng hay không? Từ Phàm sững sau đó thân thể cứng đờ. Quả nhiên, ngươi vẫn là biết rõ." Từ Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, đang chuẩn bị mở miệng. "Thứ manh manh lại là kinh kỳ hô. Quả nhiên là ngươi, Quái nhân sư phó, ngươi xế chiều hôm nay cứu chúng ta. Ngươi sau này sẽ là manh manh đệ nhất dùng bãi người." Từ Phàm ngây người sau vội và nói, "Ha hạ, cái này cũng bị ngươi đoán được, chính là ta a." Từ Phàm không để lại dấu vết xem thang tuyết một chút, lại là bốn mắt nhìn nhau, thang tuyết trong lúc bối rối túi đầu xuống. Từ manh manh nhìn xem từ Phàm ánh mắt bên trong, đầy mắt vẻ bái. "Sư phó, ngươi kiếm chiêu hào lợi hại a, diện xuất cái ba bài hoại kiếm chiêu là cái gì kiếm chiêu?" chuyển cho ta có được hay không?" Từ manh manh vừa nói, một bên ôm lấy từ Phàm cánh tay, hết sức lung lay. Tử Phàm cưng chiều nhìn xem Từ manh manh, thấp vừa cười vừa nói: "Tốt, tốt, tốt, chuyển cho ngươi, chuyển cho ngươi." Từ Phàm chỉ một ngón tay, nơi xa chút phía trên, xuất hiện một thanh nho nhỏ kiếm phủ. Kiếm phủ tuy nhỏ, lại là lộ ra chính tông mà Cường Đại Thiên Huyền kiếm ý hạo nhiên chính đại, rung động tâm hồn. Sắc trời dần dần muộn, Tử Phàm không có chờ lâu, rời đi trúc lâm, trở lại Về đến phòng bên trong, Liễu Bạch Tình đã chờ ở chỗ này, vẫn như cũng là yên tĩnh ngồi tại bên cạnh bàn, liếc nhìn Tử Phàm thủ cáo. Xảy ra chuyện. Liêu Bạch Tình há miệng hỏi thăm. Tư Phạm gật gật đầu, đồng đưa cánh tay, mặt đất xuất hiện một cái thi thể. Hắc bảo, lại là có cái này, một cái cực đại đầu trọc, trên đầu điểm sáu dương xèo. Cái này một cái hòa thượng. Hôm nay tuần mục huấn lễ, đống nhiên xuất hiện ba tên ma giáo giả đế cương giả, cái này liền là một người trong đó. Tư Phạm chỉ vào mặt đất bóng người nói ra. Liêu Bạch Tình để sách xuống bàn thảo, quay đầu nhìn về phía mặt đất Hắc bảo hòa thượng. Sau đó, nhẹ nhàng quay đầu lại, chỉ bằng vào một cỗ thi thể, nói rõ không cái gì. Tư Phạm gật, gật đầu. Ngươi nói không sai, chỉ bằng vào thi thể, nói rõ không cái gì. Cho nên, ta cố ý giữ lại cố thi thể này, chuẩn bị siêu hồn. Liễu Bạch tình lại là giật mình, quay đầu nhìn về phía Từ Phàm. Siêu hồn thuật, ngươi còn biết dạng này thủ đoạn. Từ phạm không có trả lời, một tay đưa ra, phóng tới phía trên thi thể. Bàn tay hướng phía dưới, hắc sắc quang mang từ bàn tay chạy ra, chậm rãi bao trùm mặt đất thi thể. Thi thể chậm rãi phi lên, theo Từ Phàm trong tay năng lượng màu đen không ngừng xoay tròn. Từ phạm hai mắt nhắm lại, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Nhưng lại không biết có phải hay không là người này tử vong đã lâu rồi cơ, đại lượng mảnh vỡ ký ức tràn vào Từ Phàm trong đầu. Chưa hoàn chỉnh ký ức tựa như là một chương một chương hình ảnh to lớn Phật tượng, cả ngày thức ăn chay lễ Phật. Kim sắc áo cả xa, cao thâm Phật pháp khí tức đây hết thảy hết thảy chứng minh người này liền là một cái Phật giáo cương giả, mà cũng không phải là một cái ma giáo đệ tử. Chỉ là, đằng sau hình ảnh có chút kỳ quái. Tối tâm sơn động, Phật pháp ánh sáng màu vàng nóng chậm rãi biến mất. Ma liệt hắc sát ma khí sáng lên, đại ma đầu, thi thể chậm rãi rơi trên mặt đất. Tư phàm thở dài ra một hơi, rãi nói ra, không có sai, hắn liền là một cái Phật môn cương giả, nhưng là không biết nguyên nhân gì, hắn công pháp biến, biến thành hiện tại ma giáo giả đế. Từ Phạm Long mấy trăm chú nhận lại có một đoàn cự đại bí ẩn bao phủ đại thương. Trong lúc vô hình một chương đại thủ, kích thích Tây Châu hết thảy. Thiên Ma giáo chi loạn, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 48, Từ phàm ngươi thích ta sao? CC, cha tìm, Tây Châu trên tầng mây. Vân vụ lượn lờ ở giữa, tiên đảo chi thượng. Nơi này trông khỏa khỏa gió nhẹ thổi, vô số hoa đảo rơi trên mặt đất đạo độ dưới, trên bàn đá, tung hoành lòng người ở giữa, chính là một cái bàn cờ. Hắc Bạch Song Tử lẫn nhau chém giết, bên cạnh cái bàn đá là cả người khoác kim sắc áo cả xa, Từ lông mày thiện mục đích lao hòa thượng. Một bên khác thì là một cái toàn thân áo trắng, tiên phong đạo cốt nam tử tóc trắng. Lão hòa thượng nhẹ nhàng là tử, sau đó nhìn về phía đối diện, chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười nhẹ giọng nói ra: "Ma chủ, người thua." Cái này tiên phong đạo cốt, tựa như tiên nhân nam tử, lại chính là một tay lật qua lật lại đại thương tuyệt thế đại ma đầu, thiên ma giáo ma chủ. Ma chủ sắc mặt nặng nghề hai ngón tay đùi động quân cờ, dường như đang tự hỏi phá địch chi pháp. Lão hòa thượng tiếp tục mở miệng nói ra: "Thiên Tâm, thiên Nhãn, Thiên Ôn" Ba người hồn bài đã nát, ngươi kế hoạch thất bại." Ma chủ nhẹ nhàng là tử, lông mày chậm rãi giãn ra, bình tĩnh nói, "Bọn họ chết, cũng coi là chết có ý nghĩa." Lao hòa thượng trong tay đuổi động lên Phật Châu. Áo. Lời này giải thích thế nào? Bọn họ giúp ta thăm dò một cái đích nhân, đồng dạng là vậy giúp ta tìm tới một cái minh hiếu. Lao hòa thượng lại là xem thường. Liên địch nhân mặt cũng không nhìn thấy, sao là thăm dò nói chuyện? Nam tử đưa lưng về phía Lao hòa thượng, nhìn về phía đảo bên ngoài bên Ngâm Vân Hải. Có thể cùng lúc giết chết bọn ba, chỉ có thể là cảnh, đây cũng là lớn nhất thu hoạch. Đoạn thời gian trước, nếu là dựa theo ngươi đề nghị, mù mắt hành động, tiến công đại đương, đó mới thật sự là đầy bản địa vua. Cái kia liền không khả năng vẫn là đại thương hoàng đế. Ma chủ xem lão giả một chút, cũng không nói tiếng nào. Lão hòa thượng sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu. Chúng ta giám thị người vẫn luôn tại, đại thương hoàng đế không hề rời đi hoàng cung. Điểm này, đúng là ta sơ sẩy, bất quá ngươi nói minh hữu, đến cùng là ai? Ma chủ lắc đầu. Cái này ta tự có tính toán, đến thời cơ thích hợp, ngươi tự nhiên liền biết rõ. Lão hòa thượng tuy nhiên từ lông mày truyện mục đích, nhưng là cũng là tính khí nóng nảy hả người, đối mặt nam tử có thể giễu giếm, hừ lạnh một tiếng, quát khẽ nói: Nếu là chậm trễ tông chủ đại sự, ngươi mười cái đầu vậy không thường nổi. Thư lạnh một tiếng về sau, hất lên ống tay áo, thân ảnh hóa thành kinh quang, biến mất ở trong thiên địa nhị hoàng tử hành cung. Tân mục đại hôn, Xuân Phong đắc ý, mấy ngày nay tâm tình đều là vô cùng tốt. Giờ phút này, chính tại liếc nhìn tàu trương. bỗng nhiên, một cái bồi bàn thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi vào thượng thư trong phòng. Bồi bàn quỳ trên mặt đất, thấp giọng hô. Khởi bầm điện hạ, ngài phân phó sự tình xong mục đầu nói Chúng ta hỏi Tam Thiên Nguyên Tử trưởng giáo cùng Thiên Huyền Tiên Tông sở hữu trưởng lão, nhưng là bọn họ tất cả đều nói không biết vị kia đế cảnh cường giả thân phận. Tân Mục lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Sau lưng, Phá Quân thấp giọng nói ra, "Điện hạ, xem ra Thiên Huyền Tiên Tông cũng không biết rằng cái này đế cảnh cường giả sự tình." Tân Mục gật gật đầu. "Phá Quân, ngươi có hay không cảm thấy, ngày đó cái kia Ba Đạo kiếm quang cùng 3 năm trước đây tại Nam Châu lực áp yêu tộc kiếm quang giống nhau y hệt?" Phá Quân mặt lộ vẻ vẻ suy tư. "Là giống nhau y hệt, chỉ là cái kia Ba Đạo kiếm quang. So với 3 năm trước đây cái kia trùng trùng điệp điệp kiếm hà nhiều mấy phần gấp mang, lộ ra càng thêm tà mị. Tân Mục nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở dài một hơi nói ra: "Ta đã từng phái người điều tra qua, này kiếm quang chính là Đông Châu Tuyệt đỉnh tông môn Vạn Kiếm Tiên Tông trưởng giáo độc hữu thể chất, danh xưng bất diệt kiếm thể, thế gian hiếm thấy. Phái quân mặc dù là đại thương quốc chưởng yếu Tông chủ, thực lực cường hãn, thế lực to lớn, nhưng là cũng chỉ là giới hạn trong đại thương, đối với Đông Thần Châu sự tình lại là biết rõ không nhiều, không chỉ có nghi vấn lên tiếng. Vạn Kiếm Tiên Tông." Tân Mục gật gật đầu. "Vạn Kiếm Tiên Tông" Đông Thần Châu tuyệt đỉnh thế lực, chính là Đông Thần Châu đệ nhất đại thế lực, hiện tại tông chủ danh xưng Đông Châu Kiếm Thần, chính là Đế Cảnh đỉnh phong cường giả. Cũng là Ngũ Châu đại lục đã biết tối cường giả bên trong. Phá Quân trong lòng kinh hãi. Đương Thời tối cường giả. Đúng, liền là đương Thời tối cường giả, đồng thời, Cố Trung Châu mật thắm nói, Trung Châu Vô Thượng Hoàng Triều Vô Thượng Hoàng cảnh đã từng bình luật qua, hắn là Ngũ Châu đại lục đế cảnh đệ nhất nhân. Phá Quân hít sâu một, hơi, một lát sau, chậm nói ra. Khó nói ngày đó tới cứu chúng ta người, không phải Thiên Huyền Tiên người, mà là Thần Châu Kiếm Tiên tông người. thở dài một hơi. Bất Diệt Kiếm Thể 10 phần hiếm thấy, danh xưng ngàn năm mới có thể phát hiện thế một bộ, trước mắt đã biết Bất Diệt Kiếm Thể chỉ có Vạn Kiếm Tiên Tông tông chủ cùng thiếu tông chủ, Thiên Huyền Tiên Tông bỗng nhiên xuất hiện một bộ Bất Diệt Kiếm Thể, trước đây một mực là danh tiếng không hiện, người bất giác đây hết thể cũng quá đột đột sao? Phá Quân ngẫm lại, đây hết thể lại là quá đột đột, hỏi lần nữa. Tiếp cưới ngày đó, hắn tại sao phải giúp chúng ta? Tân Mục thâm thẳm phun ra bốn chữ: Tâm viện biểu muội. Ngài là nói, hắn chỉ là vì cứu thiên tâm nữ hiệp. Tân Mục gật gật đầu. Nếu không, vì sao chỉ là chờ cuối cùng, Tâm viện biểu thiêu đốt sinh mệnh chi lực về sau, hắn mới ra tay? Đây hết thảy hết thảy, tựa hồ cũng rất tốt giải thích. Phá Quân, cái kia cũng là chuyện của ta, điện hạ, nếu là Vạn Kiếm Tiên Tông thiếu tông chủ cùng Tâm Uyển Thánh Nữ kết làm vợ chồng, lấy Vạn Kiếm Tiên Tông thế lực, thiên ma giáo vấn đề, có lẽ đem tự sụp đổ. Tần Mục lắc đầu. Đại tông môn tự nhiên vậy có đại tông môn suy nghĩ, đem toàn bộ hy vọng ép tại trên thân người khác, cái kia ngu xuẩn nhất quyết định. Tần Mục sau khi nói xong, nhưng trong lòng thì thầm thầm thở dài. Thế nhưng, giống như ngươi suy nghĩ người, không phải số ít á lý Tâm Uyển bị Phạm em triệu hồi. Đồng thời cưỡng ép giam cầm lại, đã không cho phép nàng cùng tự phạm gặp lại. Phạm Thiên Tịnh âm thái độ hết sức rõ ràng, muốn ngăn cản Lý Tâm Uyển cùng Từ Phạm đây hết thảy đều là phát sinh tại tiệc cưới về sau đã mắt, thời gian đã đi qua 3 tháng. Từ Phạm một ngày đang viết thư cáo, nhìn xem tích lũy thật dày một xấp thư cáo, từ Phạm bút trong tay bỗng nhiên dừng lại. Một giọt mực nước rơi ở trên tốt linh trên giấy. Từ Phạm vội vàng hoàn hồn, sinh lòng nghi hoặc. Từ từ một tháng trước kia, Lý Tâm Uyển không từ mà biệt về sau, một tháng này đến nay, thế mà không còn có mấy may tin tức chuyển đến, trước kia, nhiều nhất cách mấy ngày, Lý Tâm Uyển đều sẽ hướng Từ Phạm phát tới quấy rối linh Lần này, lại là đã 1 tháng không có liên hệ từ Phạm. Từ Phàm đột nhiên có chút không thể đứng. Nàng là chuyện gì phát sinh sao? Từ Phàm cầm lấy bên hung linh soán ốc, sau đó lại chậm rãi buông xuống. Như vậy lặp lại mấy lần về sau, Từ Phàm cầm lấy linh soán ốc, đang muốn đưa vào linh khí. Đột nhiên, linh soán ốc rung động nhẹ nhẹ. Là Lý Tâm Uyển đến tin tức, Từ Phàm vội vàng kết nối động tác so trước kia, không tự giác nhanh mấy phần. Từ Phàm hở hở miệng, lại là không biết nói cái gì, mở miệng nói ra: "Làm cái gì? Linh bên kia." Lâu dài trầm Sau đó, Lý Tâm Uyển mở miệng, chỉ là thanh âm lại có mấy phần "Từ Phàm thích ta sao?" Một ông chùn trợ về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 49, Lý Tâm Uyển lựa chọn. CC, cha tìm, cục máy linh son ống, từ phạm rợ khóc rợ cười. Phạm Thiên Tịnh em lại muốn đem Lý Tâm Uyển gả cho vị kia tuyệt thế kiếm thần. Tại Phạm Thiên Tịnh nhem trong mắt, vị kia tuyệt thế kiếm thần thực lực thiên hạ vô song, niên cấp nhẹ nhàng đã là đế cảnh tu vi đồng thời đối Lý Tâm Uyển càng là toàn tâm toàn ý, tâm nghĩ, tâm dịch, yêu tộc, giải cứu Lý chiến dịch. Vì Lý Tâm Uyển chém giết ba vị giả đế cường giả. Lý Tâm Uyển là đi thiên đại vật khí, có thể bị cường giả như vậy loạt mắt xanh. Tuy nhiên, cường giả này chưa hề lộ mặt qua, nhưng là thân phận ở nơi đó bại biến, bất diệt kiếm thể, Đông Thần Châu thiếu chủ mà, đây chính là nhất làm cho Từ Phàm rợn góc rợn cười sự tình. Ta cấp ta chính mình nữ nhân, đồng thời đối phương giả trưởng đã đồng ý đối mặt Lý Tâm Uyển hỏi thăm, Từ Phạm trả lời chính mình nội tâm nhất suy nghĩ. Từ Phàm không xác định chính mình có thích hay không Lý Tâm Uyển, nhưng là Từ Phàm có thể xác định là mình cũng không chán cái nàng. Hắn chi tiết đem hắn suy nghĩ nói cho Lý Tâm Uyển. Sau đó Lý Tâm Uyển liền cướp máy linh soán quốc Tây Châu cùng Chung Châu giao tiếp chí địa, nơi này có một tòa bờ dạ mạ thành. Tại bờ dạ mạ thành bắt đoạn, có một tòa văn vụ quanh quần sơn phong, ngọn núi bên trên, loan phang có thể nhìn thấy một chút tiên vũ lầu các. Cái này chút trong mây lầu các chính là Phạm Thiên cùng, Phạm Thiên Tịnh Âm ở chỗ đó. Phạm Thiên Tịnh Âm. Giờ phút này, Phạm Thiên Tịnh Em trước sân môn, một vị tuyệt mỹ phụ nhân, như là một vị nữ vương, đứng lơ lửng trên không, mắt phía dưới đám người. Người này chính là Phạm Thiên Tịnh Âm tông chủ, đế cảnh cường giả Nhiễm, đồng dạng cũng là Lý Tâm Uyển Mà tại bên người nàng là trên mặt các loại ý cười trưởng lão. Hôm nay các người muốn đi trước Hoài Châu Vạn Quỷ Động. Lần này chuyến đi, hy vọng các ngươi có thể nhớ ký Phạm Thiên Tịnh em môn quy, cùng lúc bởi vì Hoài Châu ma giáo tàn phá bờ bãi, các người muốn thường xuyên nhớ ký trảm yêu trừ ma. Lý An Nhiễm đứng lơ lửng trên không, mở miệng nói, "Chúng ta ghi nhớ tông chủ giải bảo." Phía dưới, Phạm Thiên Tịnh em rất nhiều nữ đệ tử cùng kêu lên hồi đáp. Những người này đều là khuôn mặt thanh tú, trên thân khí tức bất phàm, xuất thần tiến tử, đều là Phạm Thiên Tịnh em đệ tử ưu tú, từ mọi phương diện đều là ưu tú. "Ân." Lý An Nhiễm gật, gật đầu. Sau đó nhìn về phía trong đám người Lý Tâm Uyển. "Lý Tâm Uyển, Hoài Châu ma giáo tàn phá bừa bãi trong mắt, lần này chi hành chắc chắn hung hiểm và phần ngươi là lần này tu hành tu vị cao nhất người, cho nên cần phải chiếu cố tốt những người khác." Lý Tâm Uyển trong đám người đi ra, Đôi Ly An nhếch mở miệng trả lời. "Cần tuân tông chủ hiệu lệnh." Lý An nhếch thở dài một cái, gật gật đầu. "Các ngươi lên đường đi." Không biết mình cái này Nữ Nhi vừa không thích hợp có cái gì ma bệnh, nhất định phải gả cho cái kia Thiên Huyền Tiên Tông từ phàng, thậm chí là Liển Châu Tuyệt Kiếm Thần cũng từ bỏ. Vì thế, không muốn đi trước Vạn Quỷ luyện bỏ ra Ma Hồn cũng nàng cái này là mẹ tranh đoạt tông chủ vị trí, vì liền là có thể cùng từ phạm cùng một chỗ. Lý An Nhiễm không chỉ có cảm thán, con gái lớn không dùng được a. Mà theo Lý An Nhiễm tiếng nói vừa ra, Lý Tâm Uyển đám người lẳng không mà lên, hóa thành trường hồng, hướng về phương xa lướt đến. Tiến về Vạn Quỷ Tuyệt Địa ngưng luyện tịnh hồn là Phạm Thiên Tịnh Âm thành lập mới bắt đầu liền định ra quy củ, mà trong đó ngưng luyện bở dạ ma tiên hồn càng là liên quan đến tông chủ vị trí truyền thừa. Mà Phạm chủ, không cách nào gả ra ngoài, chỉ có thể chiêu tế, đây cũng là Lý Tâm Uyển mục đích, nàng muốn làm tông chủ, thoát khỏi tuyệt thế kiếm thần. Dù sao Đông Thần Châu Tuyệt Thế Kiếm Thần là sẽ không ở Dế Phạm Thiên Tình Âm, đến lúc đó lại nghĩ một chút biện pháp để từ Phạm ở Dế Phạm Thiên Tình Âm. Tông chủ, không nghĩ tới tâm nguyện thánh nữ mấy năm này tại Nhị hoàng tử hành cung bên trong tu luyện, vậy mà lại có như thế đại thành tựu, quả thực để cho người ta có chút ngoài ý môn a. Một vị trúc lão nhìn thấy chúng đệ tử rời đi, liền mở miệng nói: Tân, không nghĩ tới vẹn vẹn mấy năm tu hành, vậy mà lại có thành tựu như thế này, vậy mà đủ để ngưng luyện bở ra mà tiên hồn, cũng không biết rằng là Nhị hoàng tử hành cung bên trong người nào chỉ điểm tâm tu luyện." Lý An Nhiễm nhìn phía xa lý tâm nguyện như có điều suy nghĩ nói: Muốn luyện hóa hồn, cuối cùng ngưng luyện ra bở dạ ma tiên hồn cũng không phải là chuyện dễ, cần đầy đủ thiên phú và tu vi. Phạm Thiên Tịnh Âm chín đại thánh nữ chính là coi đây là tùy bạn, 9 người này là Phạm Thiên Tịnh Âm bên trong tu vi cao nhất chín người, nhưng là y nguyên có khác biệt. Trong đó thi vận tu vi cao nhất, thiên phú tốt nhất là đệ nhất thánh nữ, nhưng là hiện tại đã gả ra ngoài nhị điện hạ, làm hoàng phi, cho nên không còn là hậu tuyển. Ma Lý Tâm Uyển thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là tại chín đại thánh nữ bên trong cũng không phải là xuất chúng nhất, cho nên vậy một mực không bị xem như người nhậm chức môn chủ kế tiếp bổ dưỡng. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Tâm Uyển đến nhị hoàng tử hành cung về sau, cái này năm, tu luyện tựa như là bị điểm tỉnh, theo trời phú đến tu hành, đến mỗi cái phương diện, toàn bộ tăng vọt, trực tiếp trở thành thánh nữ đệ nhất nhân, khiến để chấn kinh cả Phạm Thiên Tịnh Âm. Cho nên, đám người suy đoán, Lý Tâm Uyển phía sau, tất nhiên có cao nhân chỉ điểm, chỉ là Lý Tâm Uyển vẫn luôn tại phủ nhận, với lại bọn họ vậy cha không được. Bất quá, cái này người sau lưng trung quy là vì Lý Tâm Uyển tốt, cho nên Phạm Thiên Tịnh Âm vậy không định lại tiếp tục truy đến cùng rồi đến, với lại người này cũng là để cả Phạm Thiên Tịnh Âm trên dưới cũng khâm phục không thôi. Như thế Lý Tâm Uyển cũng liền thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp hậu tuyển. Bất quá, lần này Hoài Châu chuyến đi, chưa hẳn an toàn a. Lý An Nhiễm là một tên mẫu thần, tự nhiên vẫn nên lo lắng cho mình nữ Nhi An Uy. Tông chủ yên tâm đi, Tâm Uyển thánh nữ tu vi vốn liền không tầm thường, với lại chúng ta lấy Phạm Thiên Tịnh em tên tuổi sở hữu ma giáo người đều sẽ cân nhắc một chút." Một vị tộc lão mở miệng nói ra. Lý An Nhiễm cũng là gật gật đầu, sau đó mang theo đám người trở về Phạm Thiên Cung bên trong Hoài Châu, ở vào Tây Châu lớn nhất phía nam, nơi này đất đai phì dòng sông đông đảo, là vô số người ăn cư lạc nghiệp bảo địa. Mà tại Hoài Châu phía nam, Có một phiến khu vực, quanh năm bị đen nhánh xương mù dày đặc quấn quẩn, không thấy ánh mặt trời. Cho dù là ngày mùa hè lúc thái dương treo cao, ánh liệt dưới ánh mặt trời cũng vô pháp chiếu vào mảnh này đen nhánh khu vực. Cái này đen nhánh xương mù dày đặc chính là kinh lịch hàng ngàn vạn năm, oan khí, tà khí, ma khí, sắc khí, bên trong đất trời các loại tà ma khí tức hội tụ mà thành. Tu hành chính đạo tu sĩ tiến vào bên trong nhất định phải linh khí hộ thể, nếu không trong nháy mắt bị bóng tối này thôn phệ. Nếu là phàm nhân tiến vào bên trong, trong nháy mắt mất tích tâm trí hóa thành tà vật. Phiến khu vực này liền là vạn quỷ địa, bên trong si lượng, bách quỷ dạ hành. Quần ma luân vũ, nguy hiểm dị thường. Vạn quỷ tuyệt địa hình thành không thể thi, chuyên môn là thượng của một trận đại chiến, mở ra U Minh địa ngục đại môn, để U Minh địa ngục tà khí tràn vào Ngũ Châu đại lục, muốn em Ngũ Châu đại lục hóa thành địa ngục. Bất quá, một vị thánh nhân xuất thế, phong ấn toàn này lại môn, nhưng là tràn vào tà khí đã không cách nào tiêu tán, cuối cùng hình thành trên phiến đại lục này một mảnh đặc thù địa vực. Mà tại cái này Vạn Quỷ Tuyệt Địa bên trong, có một tòa cung điện, mà cung điện này phía trên viết lấy Thiên Ma giáo ba chữ. Mời mọi người về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? trong 50, Thiên Ma giáo tính kế. CC, cha tìm, Vạn Quỷ Dạ Hành, có thể xương tuyệt địa Vạn Quỷ Tuyệt Địa bên trong, lại là có một tòa cung điện. Nơi đây chính là đã từng trời Ma giáo tổng đàn chỗ tại, chỉ là tại 500 năm trước nhất chiến về sau, nơi đây liền không còn là Ma giáo tổng đàn, mà là Ma giáo một cái cứ điểm. Mà tại trong cung điện, có hơn 10 đạo thân ảnh, trên cùng trên bảo tọa, ngồi một vị sắc mặt tái nhận, hình dạng yêu dị nam tử. Người này tên là Hàn Tiên Vũ, chính là Thiên Ma giáo Ma tử bên trong, danh xưng Ma cốt, là Vương cảnh đỉnh phong. Khởi Ma tử điện hạ, Phạm Thiên Tỉnh em tử muốn đến đây nơi đây ngưng luyện tịch hồn. Trong đó có có đủ nhất thiên phú, có hy vọng trở thành Phạm Thiên Tịnh em người nhậm chức môn chủ kế tiếp lý tâm viện. Một đạo thân ảnh màu đen từ bên ngoài thiểm lược mà đến, rơi tại trên đại điện, đối trên cùng yêu dị nam tử mở miệng nói: Tới sao?" Vị nam tử này ngay vậy, nhất thời lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. "Ta ở chỗ này đã tính tu trăm năm, rốt cục có thể tìm chút việc vui." Ma tử vung xuống đám người nheo nheo lộ ra nhưng chi sắc, càng là có người lộ ra nguy hiểm ý cười. "Đã như vậy, ma tử điện hạ, chúng ta liền không cần chờ đợi, trực tiếp giết nàng nhóm không chờ mệnh Không sai. Ta nghe nói Phạm Thiên Tịnh Âm những đệ tử kia đều là nhân gian ưu vật, chúng ta đem các nàng bắt giữ, nhâm nhi thưởng thức, tuyệt đối là tư vị phi phàm, đặc biệt là thánh nữ đặc biệt là thánh nữ Lý Tâm Uyển, nghe nói là Phạm Thiên Tịnh Âm tông chủ chi nữ, hơn nữa còn là đại thương nhị hoàng tử biểu muội, có thiên tâm nữ hiệp xưng hào, chẳng yêu trừ ma giết chúng ta không ít huynh đệ. Rạng ngày người, nếu như bị chúng ta bắt giữ, sau đó điều giáo thành nữ nô, lăng nhục một phen, chắc hẳn tư vị tuyệt đối mỹ diệu. Những người này mới mở miệng, một cái ngữ khí dày đặc, nội tâm cực độ tà ác, thỏaỏa thỏa đại ma đầu đặc biệt là mấy tháng trước, Tam đại giả cường giả tập sát hoàng tộc thất bại thân tử để trong lòng bọn họ phẫn hận, hiện tại tuyệt đối là tuyệt hào trả thù thời cơ. Chấm đã, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bỗng nhiên, hét lớn một tiếng, ngoài điện lại là một bóng người lướt đến, rơi tại trên đại điện, ngăn cản đám người kia hành động. Giữa ngay ngắn tại trên bảo tọa ma cốt bỗng nhiên đứng dậy, thi lệ hô: "Phó giáo chủ." Mọi người tại chỗ nhìn thấy người này, nhất thời giật mình, nhau nhau hành lễ. Người tới tên là Nam Cung Bạch, chính là Thiên Ma giáo phó giáo chủ, hắn vừa xuất hiện, chính là ma khí cuồn tu vi càng là có 102 toàn trưởng, chính là một vị giả đế cảnh giới cao thủ đây đã là Thiên Ma giáo vị thứ tư giả đế cường giả. Thiên Ma giáo thực lực có thể thấy được luôn đó. Không biết phó giáo chủ có ý nghĩ gì, muốn ngăn cản chúng ta đột thủ, vẫn là có khác kế hoạch, hoặc là ma chủ đại nhân có ra lệnh gì. Hàn Thiên Vũ nhìn xem Nam Cung Bạch hỏi thăm. Nam Cung Bạch liếc nhìn một chút mọi người tại đây mở miệng nói. Phạm Thiên Tịnh em Phạm Thiên cung bên trong trấn áp một vị giả đế điên phong cảnh giới cực giả, chính là thần nguyệt giáo đại hộ pháp, ma chủ đại nhân đã liên hệ đến thần nguyệt giáo, lại trợ giúp thần nguyệt giáo liên hệ đến vị kia bị trấn phong cảnh giới cứng, giả. Mọi người tại đây nghe vậy đều là giật mình. Phó giáo chủ, ý là Chúng ta chuẩn bị cùng Tây Châu tứ đại thế lực bên trong Thần Nguyệt giáo liên thủ." Ma cốt Hàn Thiên Vũ hỏi thăm. "Không sai, hiện tại Đại Thương cùng Phạm Thiên Tịnh Âm đã liên thủ, Đại Thương Hoàng đế cùng Phạm Thiên Tịnh Âm tông chủ đều là đế cảnh cường giả, lại thêm tiệp cưới thượng thần bí đế cảnh cường giả, đây cũng là ba tên đế cảnh cường giả. Hiện tại chỉ bằng vào bản giáo thực lực, tạm thời khó mà dung chuyển Đại Thương hoàng triều, cho nên ma chủ quyết định cùng Thần Nguyệt giáo liên thủ, cùng một chỗ hủy diệt Đại Thương mở miệng đáp. "Cái kia cùng đệ tử này có quan hệ gì?" Ma cốt Vũ hỏi thăm. "Nguyên nhân trong đó có hai, Nam Cung Bạch mở miệng nói, "Phó giáo chủ chỉ rõ." Hàn Thiên Vũ nói, "Các ngươi nhưng biết tiệc cưới xuất thủ vị kia cường giả bí ẩn là ai?" Nam Cung Bạch hỏi thăm, "Ta nghe nói là Thiên Huyền Tiên Tông không xuất thế lao tổ, là Thiên Huyền Tiên Tông Tiên bối." "Không." Ma chủ từng nói, "Người này cũng không phải là Thiên Huyền Tiên Tông Tiên bối, mà là Đông Thần Châu Vạn Kiếm Tiên Tông thiếu tông chủ, danh xưng Tuyệt Thế Kiếm Thần." Hắn nhân vật như vậy, cũng là bởi vì ái mộ Lý Tâm hữu, đồng thời tại Lý nguy thủ cứu. Cũng chính là người này, tại Tây Châu lúc, giết ma tử, cứu Lý Tâm Nguyễn. Nam Cung Bạch mở miệng nói đám người nghe vậy, liếc nhau, nhìn về phía Nam Cung Bạch, ra hiệu nói tiếp, "Mà chúng ta chỉ cần để Lý Tâm Uyển nhập ma, trông lên ma chủng, đến lúc đó, Tuyệt Thế Kiếm Thần liền không còn là địch nhân chúng ta, đối với chúng ta không có uy hiếp chút nào." Nam Cung Bạch mở miệng nói, "Ma chủ anh minh." Đám người nghe vậy, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Nguyên bản những người này dự định đem Lý Tâm Uyển cầm xuống trà đạt một phen sau liền giết, thế nhưng là hiện tại cái này, Lý Tâm Uyển thật đúng là có đại dụng. Vừa mới ngươi nói tên kia Tuyệt Kiếm Thần âm thầm nương theo lấy Lý Tâm Viện. vậy lần này chúng ta làm sao có thể bắt giữ Lý Tâm Uyển? Mà Cố Hàn Thiên Vũ dỗng nhiên trong lòng hơi động hỏi thăm. Nam cung Bạch lại là tự tin nở nụ cười. "Cái này cứ yên tâm đi, vừa mới truyền đến tin tức đáng tin, Tuyệt Thế Kiếm Thần tại Đông Thần Châu xuất hiện, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây." Đám người nghe vậy, đều lộ ra vẻ hưng phấn. "Con này là thứ nhất, thứ hai cái nào?" Hàn Thiên Vũ hỏi thăm. "Thứ hai liền là bị Phạm Thiên Tịnh âm cầm tù vị kia giả đế điên phong cảnh giới cường giả, các ngươi nhưng biết người này là nhân vật bậc nào? Ta nghe nói vị kia giả cường giả tu vi thông thiên, đã từng cùng đại thương hoàng đế cùng giai tranh Chỉ là về sau ngoài ý muốn bên trong Phạm Thiên Tịnh Âm Giang Kế mới bị trấn áp tại Phạm Thiên Tháp phía dưới. Vị kia giả đế đỉnh phong cương giả, năm đó danh xưng thần nguyệt chân nhân, chính là Tây Châu Vàng Tương xứng nhân vật, tu vi cực kỳ cường hãn, không kém gì đại thương hoàng đế Tần Tiên Giả, chỉ là tại năm đó bên trong Phạm Thiên Tịnh Âm Mỹ nhân kế, đem lửa gạt nhập bở ra mạ tịnh hồn đại trận, vô số tịnh hồn đối nó khởi xướng tính chất tự sát công kích, cuối cùng Tịnh Âm tông Tháp phía dưới. Không sai, đó chính là giả đế điên phong cảnh giới giả, tu vi thông thiên, tuy nhiên bị trấn áp tại Phạm Tháp phía dưới. Nhưng là hắn tu vi không giảm trái lại của tăng, hiện tại nhiều năm, chỉ sợ đã bước vào đế cảnh, cho nên hiện tại cần đem thần ngự chân nhân thú ra. Nam cung Bạch mở miệng nói đám người nghe vậy, đều là lẫn nhau, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hứng phấn. Lúc đầu Thiên Ma giáo thực lực đã là siêu quá lớn thường, nhưng là đại thương có Phạm Thiên Tịnh Âm tương trợ, Thiên Ma giáo một mực chốt tại thế yếu. Thiên Ma giáo đối phó đại thương một mực là làm tương bước, chờ đợi ma chủ tiến vào đế cảnh đỉnh phong, có thể cùng lúc đối phó đại thương hoàng đ cùng chủ, sau đó nhất đem đại thương diệt. Một khi là có thể liên hợp thần Nguyệt giáo Đặc biệt là cứu ra vị Tiên thần Nguyệt chân nhân, một vị đế cảnh cao thủ, như vậy hủy diệt đại thương quả thực là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, Phạm Thiên Tịnh em mặc dù là một bảy nữ nhân, nhưng là thực lực mạnh, hiện tại tông chủ là đế cảnh cường giả, càng là có Tịnh hồn đại trận, muốn xâm nhập trong đó, cứu ra thần Nguyệt chân nhân chỉ sợ thời cơ sắp rồi." Nam cung Bạch mở miệng nói. "Thần Nguyệt chân nhân tuy nhiên bị trấn áp tại Phạm Thiên Tháp phía dưới, nhìn như khó cứu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, mà cơ hội này liền xuất hiện lần này tên là Lý Tất nữ nhân người." Nam cung Bạch tiếp tục mở miệng nói đám người nghe vậy, liếc nhau. Nhìn về phía Nam Cung Bạch, ra hiệu hắn nói tiếp dưới đến. Cái này Lý Tâm Uyển chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhất tuyển, cho nên nàng có thể dễ dàng tiếp cận Phạm Tiên Háp, chỉ cần chúng ta để nàng nhập ma, trồng lên ma chủng, đến lúc đó giải cứu Thần nguyện Chân Nhân chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Nam Câu trắng mở miệng nói đám người nhìn nhau, ánh mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, lần nữa hô to. Ma chủ Thánh Minh, một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 51, chờ ta trở lại gả cho ngươi có được hay không? CC, trà tìm Hàn Thiên Vũ hưng phấn mà miệng. Lần này đối Phó Lý Tâm Uyển sư đình, tuyệt đối không dung sơ suất, còn Phó giáo chủ chỉ thị, Phạm Thiên Tịnh em đệ tử, ngưng luyện tình hồn trong vòng 5 năm, mà cái kia Lý Tâm Uyển lần này chỉ sợ muốn ngưng luyện tiên hồn, thời gian muốn càng lâu, cho nên chúng ta không vội mà xuất thủ, thời cơ có là. Đám người ngay vậy, nhất thời lẫn nhau gật đầu, bắt đầu mưu đồ làm sao đối Phó Lý Tâm Uyển. Bởi vì lần này liên lụy quá lớn, bọn họ nhất định phải chú ý cẩn thận, mà Lý Tâm Uyển liền là trong đó nhân vật mấu chốt. Chỉ cần có thể đem trường khống, để nó đoạn lạc tiến vào ma đạo. Mặc kệ là giải cứu thần vật chân nhân vẫn là khống chế Đông Thần Châu vị kia tuyệt thế kiếm thần, đều có thể nhất cử thành công. Rất nhanh những người này liền nưu đồ ra một cái kỹ cản phương án, cuối cùng đều là hóa thành từng đạo hắc quang, bắt đầu hành động. Bất quá, những người này đều là bí mật hành động, không dám có chút rêu rào, sợ bị Lý Tâm Uyển cùng Phạm Thiên Tịnh Em phát hiện. Có thể làm cho Phạm Thiên Tịnh Em chư vị thiên chi tiêu nữ tới đây ngưng luyện tình hồn, Phạm Thiên Tịnh Em nhất định là làm tốt đề phòng, cho nên bất cứ chuyện gì đều là chú ý cẩn thận, để tránh bị hỏng đại sự. Tuyệt Địa bên ngoài, Lý Tâm Nguyễn trong tay rời xa đám người, một mình đi đến một bên, trong tay cầm linh xuôn chậm rãi đưa vào linh khí. Nghe được từ Phạm Thanh Âm truyền đến, Lý Tâm Uyển hít sâu một hơi. "Từ phàm, ta phải vào Vạn Quỷ Tuyệt Địa ngưng luyện tiên hồn, cần thời gian 3 năm." Đối diện từ phàm sững sở, ngắn ngủi trầm mặc. "Như thế đổi luật sao? Bên trong nguy hiểm không? Có hay không mang theo ta đưa người ngọc bài?" Lý Tâm Uyển môi son nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một vòng rực rỡ ý cười. "Quan tâm ta như vậy nha, ngươi biết ta ngưng luyện tiên hồn ý vị như thế nào sao? Không biết." Lý Tâm Uyển hư lạnh một tiếng, tựa hồ là tại đoán nghiệm từ phàm là đần đột, cái gì cũng không biết. Ta ngưng luyện thành công tiên hồn, đến lúc đó ta chính là Phạm Thiên Tịnh em người nhậm chức môn chủ kế tiếp, liền không thể gả ra ngoài. Một lát chờ mặc, Ân từ Phạm nhẹ nhàng trả lời. Lý Tâm Uyển lập tức dương nhanh muốn bước, tựa hồ là đối câu trả lời này rất không hài lòng. Nhưng là tựa hồ cũng không phải tức giận đần độn từ Phạm, cái gì cũng không biết, liền làm một cái đại mục đầu, cũng may mắn gặp được là bản tiểu thư, Lý Tâm Uyển sau đó hít một hơi thật sâu, là lớn: "Chờ ta trở lại, ta gả cho ngươi có được hay không?" Linh xoắn Úc một bên khác, an tính lại. Lý Tâm Uyển hô to âm thanh: chuyến đến cách đó không xa Phạm Thiên Tình Âm trong thai mọi người, nhất thời gây nên một mảnh cười vang. "Tâm viện tỷ, ngươi muốn gả cho người nào?" Yêu cầu nội tình. Tâm viện tỷ hướng người khác thổ lộ nha. "Wa wa wa." Nghe sư tỷ muội cười vang, Lý Tâm viện mặt cọ một cái bắt đầu hot, cuống quýt ở giữa cút máy linh xuân ốc. "Còn dám nói lung tung, xé nát các ngươi miệng." Một đám văn văn nghiến nghiến, truy chạy trốn tiến vạn quỷ tự địa. Linh xuân ốc bên kia, từ phàm nghe linh âm, dáng, đầu, nhưng là vẫn không tự giác cười lên Âm. Bây giờ khoảng cách lý tâmuyện đám người tiến về Vạn Quỷ Tuyệt Địa ngưng luyện tịnh hồn đã đi qua 3 tháng. Lý An Nhiễm ngồi tại Phạm Thiên Cung bên trong, tu luyện Phạm Thiên Cung pháp môn, nàng đã bước vào đế cảnh mới trong năm, là thời điểm tu vi thêm gần một bước. "Không tốt tông chủ." Liên tại cái này lúc, ngoài phòng một đạo bối rối thanh âm truyền đến. "Tô lão chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Lý An Nhiễm nghe được thanh âm về sau mở hai mắt ra, nhìn về phía người tới, trong nội tâm nàng có một cố dự cảm không tốt. Vị Tô lão tại Phạm Thiên Cung bên trong canh mệnh mệnh điện, nếu không có, có đại sự phát sinh, nếu không tuyệt sẽ không dễ rời đi. Đông chủ, không tốt, tiến về Vạn Quỷ Tuyệt Địa ngưng luyện Tịnh Hồn đệ tử, tại vừa mới có 3 tên đệ tử mệnh bài cùng lúc phá thoái. Tô láo vội vàng mở miệng, trên mặt tràn ngập lo lắng thần sắc. Lập xuống mệnh bài, tiến về Vạn Quỷ Tuyệt Địa tiến hành lịch luyện, đều là phạm thiên Tịnh Âm lớn nhất đệ tử ưu tú, mà mệnh bài cùng chủ nhân tính mệnh cùng một như tử, một khi phá thoái, liền mang ý nghĩa chủ nhân tử vong, mà hiện tại lập tức chết ba lớn nhất đệ tử ưu tú, làm sao có thể để cho người ta không tin hãi? Ngươi nói cái gì? Lý An Nhiễm nghe vậy, lộ ra thần sắc kinh hoàng, vội vàng tiếp tục hỏi thăm. Tâm cái nào? Còn có còn lại vị thánh nữ thế nào? có thể tiến về vạn quỷ tuyệt địa, đều là phạm thiên tịnh âm trọng yếu nhất đệ tử, mà trong đó thánh nữ trọng yếu nhất, họ là phạm thiên tịnh âm về sau tông chủ còn có Tô Láo. Hiện tại đặc biệt là Lý Tâm Uyển, thiên phú cực cao, không cùng Đông Thần Châu Vạn Kiếm Tông quan hệ thông ra, đó chính là tông chủ người thừa kế. Với lại, vẫn là tông chủ Lý An Nhiễm nữ nhi. Cho nên, Lý Tâm Uyển cùng thánh nữ đối phạm thiên tịnh âm đặc biệt trọng yếu, các nàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tông chủ, trong bất hạnh may mắn, Tâm Uyển thánh nữ còn có còn lại thánh nữ không có việc gì." Tô lão mở miệng nói. Lý An Nhiễm lúc này mới yên lòng lại, trở ra một hơi thở dài, sau đó nói: Tô lão, vạn quỷ tuyệt địa hung hiểm vạn phần, xuất hiện tử vong cũng là không thể tránh được, tiếp tục mật thiết chú ý các nàng tình huống, tham chiếu những năm qua tỷ lệ tử vong, một khi ngoại ý muốn nổi lên tình huống, lập tức hướng ta báo cáo. Con đường tu hành vốn cũng không phải là một phen đường bằng thẳng, nguy hiểm luôn luôn không chỗ không tại, mà phạm thiên tịnh em ngưng luyện tình hồn, càng là hung hiểm vạn phần, đồng thời đối mỗi một vị đệ tử đều là 10 phần trọng yếu, nếu là tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ trở ngại các nàng tu hành, không thể làm. Với lại, dựa theo những năm qua tỷ lệ, tiến về vạn quỷ tuyệt địa suất sắc đệ tử đều là tại khoảng 50 người, mà có thể trở về đều là tại hơn 20 người thử vong tỷ lệ rất cao. Nhưng là mỗi một thành công ngưng luyện tịnh hồn đệ tử, thực lực đều là tăng lên gấp bội, về sau toàn bộ trở thành phạm thiên tịnh âm môn phái rừng cột. Vạn Quỷ Tuyệt Địa đối con đường tu hành gặp nguy hiểm, cũng tương tự có kỳ nộ, quá phận bảo hộ, đối những đệ tử này không có chỗ tốt. Minh Bạch, ta sẽ thời khắc chú ý những đệ tử này an huy. Tô lão có chút không lười, sau đó quay người rời đi. Lý An Nhiễm nhìn thấy Tô lão sau khi rời đi, lại là thở dài một hơi náo nề, nàng lại như thế nào không đau lòng, những đệ tử này đều là nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên, rốt lòng dày bảo, đều có thể xem như nàng nữ nhi. Những người này cũng là nàng đưa ra Phạm Thiên Tịch Âm, để các nàng đạp vào quan trọng ngưng luyện tình hồn con đường, đây là các nàng con đường tu hành vừa mới bắt đầu. Nhưng là, con đường tu hành liền là như thế bất đắc dĩ, thời khắc đều có nguy hiểm, đây cũng là tu luyện một bộ phận. Nàng có thể giúp một lần, lại là giúp không đồng nhất sinh. Nàng không xuất thủ, cũng là hành động bất đắc dĩ, vì các nàng tốt. Nghĩ tới đây, Lý An nhiễm lần nữa thật sâu thở dài một hơi, quay người tiếp tục tiến hành tu luyện. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, ba người đệ tử chết chỉ là bắt đầu, một cái tiếp một cái tin chết theo nhau mà tới. Sau 3 tháng, lại có 2 tên đệ tử tại ngưng luyện tịnh hồn lúc ngoài ý muốn nổi lên. Nửa năm sau, 5 tên đệ tử tử vong tin tức lại một lần nữa chuyển đến. Một năm sau, tròn vẹn 18 vị đệ tử tử vong, chấn kinh Lý An Nhiễm, hết hạn hiện tại, một nửa đệ tử tử vong. Lúc này mới chỉ là thời gian một năm, khoảng cách 3 năm ngưng luyện tịnh hồn kỳ hạn, còn có thời gian 2 năm, liền đã tử vong một nửa đệ tử. Tuy nhiên Lý An Nhiễm cùng một đám tốc lão có ý áp chế tin tức, nhưng là tin tức vẫn là lặng yên để lộ. Phạm Thiên bên trong, mảnh mù mịt. Bất quá thời gian 1 năm, chuyến một nửa đệ tử, mà những đệ tử này toàn bộ đều là phạm thiên tịnh âm lớn nhất đệ tử kiệt xuất, cái này khiến Sở Hữu chính tại tu hành đệ tử ý thức được ngưng luyện tịnh hồn chi đồ hữu hiểm, để rất nhiều đệ tử đối ngưng luyện tịnh hồn xuất hiện sợ hãi. Bất quá may mắn là, hết hạn đến hiện tại, Lý Tâm Uyển cùng 7 vị thánh nữ chưa từng xuất hiện ngoại ý muốn, vẫn như cũ tiến hành ngưng luyện tịnh hồn con đường. Bất quá, may mắn, về sau một năm, đệ tử tỷ lệ tử vong hạ. Cái này khiến Lý An Nhiễm một đám tốc lao treo lấy tâm lòng một hơi. Hết hạn đến 2 năm kỳ đầy, chỉ là lần nữa tử vong 4 người. Cho hạn đến hiện tại, độ qua cái này thời gian 2 năm phổ thông đệ tử, liền mang ý nghĩa ngưng luyện tịnh hồn thành công, các nàng đã có thể trở về Phạm Thiên Tịnh Âm, mà Phạm Thiên Tịnh Âm vậy đang mong đợi những đệ tử này trở về. 2 năm sinh tử lịch luyện, luyện, kinh lịch trăm cây ngàn đắng, so tại trong tông tu luyện 10 năm đều muốn có tác dụng. Chỉ là, Lý An Nhiễm đám người không biết là, đây hết thảy đều là có dự mưu tiến hành, vì liền là để các nàng để thả lòng cảnh giác. Mãi cho đến năm thứ 3, cũng chính là Lý Tâm Uyển ngưng luyện tiên hồn lớn nhất thời khắc trọng yếu. Mà hiện tại, còn lại 20 người vẫn như cũng là kết bạn tiến lên, cái này Phạm Thiên Tịnh Âm triệt để, để thả lòng cảnh giác. Với lại, không chỉ là Lý An Nhiễm đáng người để thả lòng cảnh giác, Nguyên Bản tiến vào Vạn Quỷ Tuyệt Địa, đồng bạn liên tiếp tử vong, để Lý Tâm Uyển đáng người nội tâm cảnh giác vô cùng. Theo đã không còn đồng bạn tử vong, nhất là bọn họ ngưng luyện tịnh hồn vậy đến thu quan viên lúc, Lý Tâm Uyển đáng người càng là triệt để để thả lòng cảnh giác. Mà hết thảy này để Mưu Đồ hồi lâu Hàn Thiên Vũ cùng Nam Cung Bạch đáng người, lộ ra âm mưu đạt được ý cười. Bọn họ vì để sự tình vạn vô nhất thất, bố cục dòng 7 năm, từng một để phạm thiên tịnh âm thả lỏng cảnh giác. Nếu là bắt đầu trực tiếp xuất thủ, bắt giết Lý Tâm Uyển một người tất nhiên sẽ dẫn tới Phạm Thiên Tịnh Âm coi trọng, thậm chí là Phạm Thiên Tịnh Âm có thể sẽ liên lạc đại thương, để đại thương tại Hoài Châu thế lực xuất thủ, để bọn hắn kế hoạch thất bại. Nhưng là, bọn họ hiện đang dùng nước cấm nấu hết xanh thủ đoạn, đã để bọn họ mưu đồ thành công, không cần lại lo lắng. Là thời điểm nên tu lới, một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 52, đám người gặp nạn. CC, cha tìm, nghe được Nam cung Bạch nói gian lên tu lới, Thiên Vũ một đoàn người nhao nhao lộ ra âm độc cười. Bọn họ chờ đợi giờ khắc này chờ đợi quá lâu chọn vẹn đợi 3 năm. Bọn họ vốn là thị sát chi đồ, vì liệp sát Lý Tâm Uyển, bọn họ chọn vẹn nhẫn nại 3 năm, lại có ai biết rõ 3 năm này bọn họ là tại sao tới đây, thật sự là hồi lâu chưa từng nhấm nháp qua máu tươi hương vị. Mà hiện tại, liền là bọn họ đạt được thành công lớn lúc, chỉ cần cầm xuống Lý Tâm Uyển, để nàng nhập ma, tròng lên ma chủng, liền có thể cứu ra vị kia thần nguyệt chân nhân. Quan trọng hơn là, vị kia khủng bố tuyệt thế kiếm thần sẽ không còn là bọn họ địch nhân. Cấp nàng để thả lỏng cảnh giác, nhưng là chúng ta không thể có may tư dãn, hành sự vẫn muốn khắp nơi cẩn thận. Nam cũng bạch cảm nhận được Hàn Thiên Vũ tâm tình, mở miệng nhắc nhở nói: Phó giáo chủ nói là, Hàn Thiên Vũ lập tức đáp lại, "Tiếp đó, chúng ta nên như thế nào hành sự? Tiếp đó, chúng ta muốn làm đương nhiên liền là lặng lẽ đánh lén Lý Tâm Uyển một vài người, bức bách Lý Tâm Uyển tiếp nhận ma trùng, để nàng rơi vào ma đạo, cho chúng ta sử dụng." Nam Cung Bạch mở miệng nói, "Muốn gieo xuống ma trùng, nhất định phải đối phương tự nguyện tiếp nhận, nếu không cưỡng ép gieo xuống ma trùng, sẽ chỉ ngọc đá cùng nữa." Phó giáo chủ, chúng ta nếu là trắng trận bắt giết Lý Tâm Uyển một đoàn người lúc, tất nhiên sẽ gây nên phạm thiên tịnh âm cảnh giác, đến lúc đó phạm thiên tịnh âm những lão già kia tất nhiên sẽ xuất thủ." Hàn Thiên Vũ mở miệng nói, "Không sai." hành sự liền nên kín đáo như vậy. Nam cung Bạch ngay vậy, rất hài lòng mở miệng. Phó giáo chủ làm gì có ứng đối chi pháp?" Hàn Thiên Vũ hỏi thăm. "Chúng ta là muốn cứu Thần nguyện chân nhân, nhiều năm như vậy, Thần Nguyệt giáo cũng là thời điểm nên xuất một chút lực." Nam cung Bạch mở miệng nói. Hàn Thiên Vũ đám người ngay vậy, hai mắt tỏa sáng, có Thần Nguyệt giáo người ngăn cản phạm thiên tịch âm những lao già kia, vậy lần này tuyệt đối là vạn vô nhất hết. Vạn bị tuyệt điệu bên trong một chỗ hoang địa bên trong, Lý Tâm đám người để thả lòng cảnh giác ở chỗ này nghỉ ngơi, đã chuẩn bị cuối cùng ngưng luyện tiên hồn. Lý Tâm Nguyễn trong tay nắm một khối bội, trên mặt si cười, tự lẩm bẩm: Đã 3 năm không có gặp ngươi, cũng không biết rằng 3 năm này ngươi trôi qua thế nào. Có phải hay không tại Thiên Huyền Tiên Tông tu luyện 3 năm? Cùng Từ Phàm từ biệt 3 năm, đương nhiên 3 năm thời gian, tại tu sĩ xem ra cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với Lý Tâm Uyển tới nói 3 năm này luôn luôn phải nhận thụ nỗi khổ tương tư, đặc biệt là tiến vào Vạn Quỷ Tuyệt Địa về sau, Linh Soán Úc đã không cách nào liên hệ Từ Phàm, để nàng chỉ có thể mỗi ngày cầm Từ Phàm đưa ngọc bội một hiểu biết tương tư. "Sư tỷ, ngươi lại đang nghĩ đưa ngươi ngọc bội kia cá nhân rồi?" Ngay lại, một đạo thanh thúy thanh tới từ phía bên cạnh, sau đó là một chương mặt em bé thiếu nữ, trắng nõn nà đáng yêu khuôn mặt. Tròn căng mắt to không ngừng ngáy, dựa đi tới, trêu kẹo nói: "Nữ tử này tên là Linh Linh, Phạm Thiên Tịnh em đệ tử, là những người này tuổi tác nhỏ nhất sư muội." "Cái nào? Nào có muốn a, ngươi đừng nói mồm, ta không có, ta chính là cảm thấy ngọc bội xinh đẹp mới thường xuyên lấy ra." Lý Tâm Uyển có chút trợ dạ mở miệng nói: "Sư tỷ, đưa ngươi khối ngọc bội này, người khẳng định là một vị cái thế anh hùng đi." Linh Linh cười hì hì nói ra: "Hắn đó là cái gì cái thế anh hùng a?" Lý Tâm Biển nghe được Linh Linh lời nói, vô ý tức hồi đáp. Sư tỷ quả nhiên là đang suy nghĩ người kia a Linh Linh cười hì hì mà miệng. "Tốt Linh", Linh. Cố ý phương pháp sư tỷ của ngươi đúng không, muốn ăn đòn đúng không?" Lý Tâm Uyển ra vẻ cả giận nói, "Sư tỷ, ngươi nói cho ta biết đi, kia cá nhân đến cùng thế nào à? ta thật rất ngạc nhiên, làm cho sư tỷ như thế cảm mến người, ta cảm thấy đây khẳng định là cái thế anh hùng." Linh Linh một tay kéo Lý Tâm về tay, có làm nũng nói, "Cái thế anh hùng?" Lý Tâm Uyển nghĩ đến từ Phạm Thân Ảnh, giống như làm sao cũng cùng cái thế anh hùng liên lạc không được. Hắn là một cái chỉ biết là tu luyện người, đại môn không, già, nhị môn không bước, một lòng chỉ biết rõ người tu hành, đại khái là ý tứ này đi." Lý Tâm Uyển nghĩ một lát, muốn ra để Linh Linh lớn nhất dễ hiểu thuyết pháp. Đây không phải thật tốt sao? Đến lúc đó hắn rời núi không phải liền là thiên hạ vô địch. Đó không phải là cái thế anh hùng. Linh Linh nghiêng đầu ở nơi đó nghĩ đến mở miệng. Nhất tâm tu hành, đến lúc vừa ra núi, không phải liền là một tiếng hót lên làm kinh ngợi, Lý Tâm huyện suy nghĩ kỹ một chút, hình như cũng đúng. Được rồi, chuẩn bị một chút, ta tiên hồn vậy đến một bước cuối cùng, sau khi hoàn thành, chúng ta liền có thể về đến. Lý Tâm huyện vô vô Linh Linh mở miệng nói. Ân. Linh Linh ngẩng một tiếng, liền quay người đi ra, đến chuẩn bị việc của mình. Lý Tâm Viện nhìn xem Linh Linh, cảm giác muội muội mình, không chỉ là nàng, những người khác Một đường 3 năm, cùng nhau kinh lịch gặp chắc trở, kết xuống thâm hậu tình tỉ muội. Nàng hy vọng chính mình tỉ muội có thể bình an trở lại Phạm Thiên tình em. Dù sao, các nàng đã mất đến quá nhiều người. Chỉ là, tại tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt nàng đột biến, tóc gáy trên người dựng ngược, đồng tử co vào, đây là đối nguy hiểm bản năng phản ứng. Linh Linh, mau tránh ra. Lý Tâm Uyển bản năng téo đi ra, mà trên người nàng linh khí cũng theo đó phóng thích, hai đạo giống như u hồn đồng dạng bạch ảnh ngưng tụ mà ra. Cái này hai đạo bạch ảnh đều là mỹ mạo tử, mặc trên người trắng như tuyết giáp, trong tay nắm trắng như kiếm đây chính là Lý ngưng tụ mà ra tinh hồn. Kiếm thị tinh hồn có thể thay nàng công sát chiến đấu, mà cái này hai đạo kiếm thị tịnh hồn đang ngưng tụ xuất thần kiếm, trong nháy mắt hướng phía Linh Linh bay lượn mà đến. Linh Linh nghe được Lý Tâm Uyển thanh âm dừng lại, quay người không hiểu nhìn xem Lý Tâm Uyển. Sư tỷ làm sao? Mà tại Linh Linh hỏi ra câu nói này trong nháy mắt, sắc mặt nàng trong nháy mắt biến đổi, chỉ thấy trung quanh một đạo đen nhánh quỷ ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Quỷ ảnh xuất hiện, quỷ trảo cơ chỉ Linh Linh, Linh, Linh phút này muốn tránh, lại phát hiện đã tới không nổi, thậm chí là muốn phản kích cũng đã đến không kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem hàn lấp loé quỷ về chính mình nhất hậu tới gần. Nhưng mà, trong nháy mắt này, hai đạo trường kiếm phá không mà đến, ngăn lại quỷ trảo. Là Lý Tâm Uyển kiếm hồn, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo kiếm hồn giật tới, vành trướng kiếm khí bạo phát, ngăn lại quỷ trảo, cùng lúc bạo phát kiếm khí đánh bay Linh Linh, hóa giải trận này nguy cấp. Phanh! Quỷ trảo cùng kiếm khí đụng vào nhau, lực lượng trong nháy mắt nổ tung lên, mà quỷ ảnh tiệm nhấc ngáy, hóa thành hắc mang, rơi xuống nơi xa, hiện ra thân ảnh, rõ ràng là một vị người khoác hắc bào, mặt tái nhợt quỷ dị nam tử. Trương Trương nhìn xem Lý Tâm Uyển cùng Linh Linh, ánh mắt bên trong lộ ra khát vọng thân xác. Hai đạo màu trắng kiếm thị hóa thành bạch quang. Trở lại Lý Tâm Uyển bên người, hộ vệ tại bên người nàng. "Linh Linh, ngươi thế nào?" Lý Tâm Uyển cấp tốc đi đến có quắc ngồi dưới đất Linh Linh bên người, quan tâm hỏi thăm. "Sư tỷ, ta không sao." Linh Linh sắc mặt tái nhợt, chưa tỉnh hồn mở miệng. Hắn Linh Linh có chút sợ hãi nhìn về phía nơi xa thân ảnh. "Tâm Uyển sư tỷ, sư muội, xảy ra chuyện gì? Người nào?" Bây giờ, trung quanh đồng hành Phạm thiên Tịnh em đệ tử cảm nhận được nơi đây đột tính, nhao nhao bay tới, đi vào Lý Tâm Uyển bên cạnh hai người đám người cùng chung mối thủ, phẫn hận nhìn chầm chầm nơi xa hắc bào nam tử. Một ông chùn trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Mi Nan phải làm sao để? Chương 53, Từ Phạm thành đế. CC, trà tím. Ngươi là ai, vì sao muốn đối trở ta ra tay? Lý Tâm Uyển nhìn về phía nơi xa quỷ dị nam tử, thân sắc cảnh giác mở miệng nói ra. Kiệt kiệt quyết. Quỷ dị nam tử phát ra làm cho người buồn nôn tiếng cười, không hổ là Phạm Thiên Tịnh em người nhậm chức môn chủ kế tiếp hậu truyện, vậy mà có thể phát giác ta xuất thủ, cữu nữ nhân này đã biết rõ thân phận chúng ta, còn dám đối với chúng ta xuất thủ. Đến cùng là lai like lợi gì? Lý Tâm Uyển hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trên thân linh khí lặng yên phu chào. Bên người nàng, hai đạo kiếm thị tịnh hồn dâng lên màu trắng thần mang, kiếm ý cuốn quần, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chính bởi vì ngươi là Phạm Thiên Tịnh em người nhậm chức môn chủ kế tiếp, ta mới ra tay." Quỷ dị nam tử mở miệng nói, mà trên người hắn ma khí cũng theo đó lan lộ. "Mà giáo người." Lý Tâm Uyển lúc này mở miệng nói, mà tại nàng tiếng nói vừa ra, nàng kiếm thị phiêu nhiên mà động, hướng về đối phương đến, kiếm lưu chuyển xong kiếm trực chỉ đối phương vết hậu. "Xiu Chỉ là, cái này hai đạo kiếm thị vừa mới bay lượn mà ra chừng mới bước Hai đạo hắc quang đột nhiên ở giữa từ trên không rơi xuống, trong nháy mắt đánh xuyên kiếm thị tịnh hồn. A! Hai đạo kiếm thị tình hồn trong nháy mắt phát ra thê thảm giống lên một tiếng, sau đó tiêu tán ở giữa không trung. Mà Lý Tâm Uyển sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lộ ra mấy phần thống khổ. Tinh hồn cùng chủ nhân tương liên, tinh hồn tiêu tán, một bộ phận thống khổ cũng sẽ chuyển đến trên người chủ nhân. Còn có những người khác, đại gia cẩn thận. Lý Tâm Uyển điều chỉnh khí tức, mở miệng nói: "Mà những người khác, vậy nào nhau triệu hồi ra chính mình tinh hồn, chuẩn bị đối địch." Chỉ là, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa Cấp năng thần sắc đọc lại, trung quanh, từng đạo hắc ảnh xuất hiện, chọn vẹn hơn 40 đạo thân ảnh, toàn bộ đều là vương cảnh tu vi, chỉ để đem bọn hắn vây khốn. Các ngươi đã sớm chuẩn bị phục kích chúng ta. Lý Tâm Uyển nhìn xem đột nhiên xuất hiện đám người, kinh nghi bất định, nhưng là cấp tốc kịp phản ứng. Không phải vậy cái nào? Vì giờ khác này, chúng ta thế nhưng là trọn vẹn chuẩn bị 3 năm. Quỷ dị nam tử mở miệng nói, "3 năm?" Lý Tâm Uyển nghe vậy, trong lòng biết không tốt. Các ngươi tại 3 năm trước đó đã nhìn chằm chằm chúng ta. Quỷ dị nam tử lộ ra giữ tận thần sắc, phát ra thanh âm trầm thấp. "Cho nên, hiện tại bắt giết bắt đầu." Huyền Tiên Tiên Tông, Tàng Kinh Các tầng cao nhất. Bên ngoài nhỏ hẹp Tàng Kinh Các tầng cao nhất, trong đó lại là có một fen đặc biệt đột tiên. Giờ phút này, Tàng Kinh Các tầng cao nhất, tràn ngập vô thượng kiếm quang, không thường có lấy Mên Ngung kiếm ý lần này, rõ ràng là một chỗ động thiên thế giới đây là một đạo trận pháp, Cửu Thiên tinh thần kiếm trận, tự thành động thiên, chính là từ phàm đánh dấu thu hồi được. Mà trong cái thế giới này ư, từ phàm ngồi xếp bằng từng đạo linh lực kiếm khí nọ độ. Mà tại kiếm khí bên trong, linh lực chạy nhẹ, giống như nước sông quần quần tùy ý Bây giờ nếu không phải Từ Phàm có ý khống chế linh khí, chỉ sợ cái này động thiên trong nháy mắt liền sẽ bị linh khí trấn vỡ. Từ Phàm ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm liền, bảo tượng trang nghiêm, trong cơ thể linh lực không ngừng tu trào, sáng chói chói mắt, chiếu rọi chư thiên. Theo Từ Phàm không ngừng tu luyện, rốt cục, thời gian 3 năm, hắn bước ra một bước cuối cùng đế cảnh, lấy kiếm đạo nhập đế cảnh, giờ phút này Từ Phàm đã là một tên chính thức kiếm đế đế cảnh, là một cái đặc thù cảnh giới, Từ Phàm cũng chỉ có tại đặt chân về sau, cũng mới chính thức hiểu được cảnh giới này. Đế cảnh tựa như là một tòa vô hình đại sơn, đem đế cảnh cũng không phải đế cảnh ngăn cách. Nối hai bên, chính là khác biệt từ lớn. Mà tu luyện giả muốn đột phá đến đế cảnh, liền muốn lĩnh ngộ một đạo thuộc về mình pháp tắc thần thông, lấy thần thông Khai Sơn, Từ Phàm lúc trước sở ý bên ngoài học được kiếm khai thiên môn, chính là đã từng đế cảnh cường giả bản mệnh thần thông, chỉ là về sau bị Từ Phàm ngoại ý muốn thu hồi được. Cùng lúc, cũng là dựa vào kiếm khai thiên môn, Từ Phàm đột phá đến đế cảnh. Mà kiếm khai thiên môn vậy phát sinh biến chất, nó thành tựu từ Phàm đế cảnh, Từ Phàm cùng lúc cũng thành tựu nó đáng tiếc duy nhất là, tuy nhiên thực lực đến đế cảnh, nhưng là từ Phàm đến nay không có lĩnh ngộ được thuộc về mình thần thông, để hắn có chút bất nhượng. Bất quá cũng không sao. Theo Liễu Bạch tính nói, là cơ duyên chưa tới. Từ xưa đến nay, cơ duyên đến, nhất triều hóa long người chỗ nào cũng có. Từ Phàm đứng dậy, kiếm trận bên trong, từng đạo vô hình kiếm khí, giống như đại giang vào biển, ẩn vào từ Phàm trong cơ thể. Vành chướng kiếm khí cùng kiếm mang tại từ Phàm bên ngoài thân tùy ý là nhẹ, đồng thời còn có nhàn nhạt thần bí quỷ dị hắc mang bay ra bên ngoài cơ thể, đây là từ Phàm thần nguyệt thánh thể pháp đại thành dấu hiệu, thân thể của hắn đã chuyển hóa làm cực chi thể, mỗi một tức mỗi một kích đều mang âm sát chi lực. Chi thể thập phần cường đại, để hắn nhục thân chi lực viễn siêu cảnh, cùng lúc cường âm sát chi lực càng là không gì không phá thậm chí có thể cùng Từ Phạm kiếm mang uy lực cùng so sánh. Không gian ba động, một chỗ không gian bí luy chậm rãi bị xé mở, Liễu Bạch Tình đi tới, đi bộ nhàn nhã, dạo bước tại cái này Cửu Thiên Tinh Thần đại trận, tựa như là dạo bước tại chính mình hậu hoa viên đồng dạng. Từ Phạm vậy sớm thành thói quen, cũng chính là biết rõ Liễu Bạch Tình năng lực này, Từ Phạm mới dám bố trí xuống đạo này đại trận, đây là Liễu Bạch Tình đế cảnh thần thông năng lực, lúc trước giống như thuần gian di động xuất hiện tại căn phòng cách cũng thế, đều là Bạch Tình thần thông năng lực. Liệu Bạch Tình nhìn xem Từ Phàm nói ra, ta quên người rút lui trước đại trận, đạo này đại trận có thể ngăn cách cảm giác, loại này cảm giác là song hướng, một đạo truyền tin ngọc bội tin tức đã bị ngăn cách ở bên ngoài một cách giờ. Từ Phạm Sủng Sở, ngược lại là không có triệt tiêu đại trận, mà là thân thể hóa kiếp quang, đi vào tản trình các bắt tầng. Tại từ Phạm bước vào bắt tầng trong nháy mắt, tần mục truyền tin ngọc bội vang lên. Phạm Thiên Tịnh Âm truyền đến tin tức, tập hiển biểu muội đám người tại Vạn Quỷ Tuyệt Địa lịch luyện, tao ngộ đại nạn, chết rất nhiều đệ tử. Cô thể Phạm Tịnh Âm không có lộ ra, nhưng là trước Phạm Tịnh Âm sở hữu lao đã gấp rút tiếp bậy, đến. Lý Tâm Viện một đoàn người tao ngộ đại nạn, Tư Phàm ánh mắt trở nên kinh nghi bất định, bất quá rất nhanh liền ổn định tâm thần. Lý Tâm Viện trên thân mang theo hắn cố ý luyện chế ngọc bội, có thể bảo vệ Lý Tâm Viện tính mạng. Tới hiện tại, Tư Phàm cảm ứng bên trong, ngọc bội một mực không có bị kích hoạt sử dụng, cho nên Tư Phàm cũng không có lo lắng quá mức Lý Tâm Viện anủi. Chỉ là, Tân Mục nói Phạm Thiên Tịnh âm bội vì Lý Tâm Viện sự tình đã xuất động tốc lão, cái kia chứng minh chuyện này h là không đơn giản. Trong đó chi tiết hắn vẫn là không rõ ràng. Tư Phàm trở lại tầng, ngồi dưới đất, trên đầu Cửu Thiên Tinh thần chuyển lừng tay phải hắn thì là tại thôi diễn bấm đốt ngón tay. Cái này thôi diễn chi thuật chính là từ phàm ở trên thanh cung đánh dấu được, được. Cựu Thiên xem bói thuật đương nhiên, hắn thôi diễn chi thuật cũng không phải là trăm chuẩn xác, vậy tuyệt đối không giống là thượng thanh đạo nhân thôi diễn như vậy không đáng tin cậy. Hắn có thể thôi toán xảy ra chuyện đại thể phát triển xu thế, mà cái này thôi diễn thuật còn có diệu dụng, nó có thể thôi diễn ra Lý Tâm Uyển an uy. Theo thôi diễn, Từ Phàm sắc mặt không ngừng trở nên ngưng trọng đại hùng, đồng thời lo lắng tính mạng. Từ Phàm lông mày, lần nữa thi triển thôi diễn chi thuật, đồng dạng là đại hùng, với lại lần này trình độ hung hiểm cao hơn tại lần trước. Lý Tâm Uyển gặp được nguy hiểm, một khắc cũng không thể trì hoãn. Lần này so với Nam Châu chi hành còn muốn hung hiểm mấy lần, xem ra ta không thể không tự mình đi một chuyến. Từ Phạm trong lòng hơi động, phất tay tán đến đầy trời ngôi sao điểm lại hung, hung hiểm vân phần, cái này khiến Từ Phạm không thể không lo lắng Lý Tâm viện an nguy. Lần này so Nam Châu chi hành còn muốn hung hiểm và phần, để hắn không thể không chuẩn bị cẩn thận một phen. Một ông chùn trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 54, lại một lần nữa rời núi. CC, cha tìm, Phạm Thiên Tịnh êm ở ngoài ngàn rậm, tiến về Vạn Quỷ Tuyệt Địa phải làm con đường. Một nhóm 18 đạo thân ảnh, thân thể hóa bạch quang, bay về phía trước lướt. Mỗi một đạo bạch quang cũng tản ra khí tức cường đại đây cũng là Lý An Nhiễm một bà người, Phạm Tiên Tịnh Âm tông chủ cùng Đông đáo Túc Láo. Bây giờ, phía sau cùng Túc lão mở miệng gấp hô: "Tông chủ, không tốt, ngay tại vừa rồi, lại là năm tên đệ tử còn có một tên thánh nữ vẫn lạc. Đến hiện tại, đã vẫn lạc ba tên thánh nữ. Tông chủ, các nàng chính sự tại nguy hiểm ở trong." Lý An Nhiễm sắc mặt như xương, che kín sắc cơ, tăng thêm tốc độ, "Ta ngược lại muốn xem xem là người phương nào giết ta Phạm Tiên Tịnh Âm tử." âm lạnh như băng mở miệng. "Thời gian 3 năm." Mới đầu thương vong, nàng muốn cho là vẫn là ngoài ý muốn, nhưng là giờ phút này biến, Cố đột nhiên, để nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, phía sau khẳng định có người đang đangưu đồ. Ưu đồ 3 năm, bỗng nhiên ra chiêu, để nàng có chút không ứng phó kịp. Thăng thêm tốc độ. Đột nhiên, thiên địa dị biến. Vô số đạo công kích phá không mà đến, từng đạo hắc sắc ánh chăng bao phủ Lý An Nhiễm một đoàn người. Tập sát, Lý An Nhiễm đã người nheo nheo triệu hồi ra chính mình tinh hồn, ngăn lại công kích, đặc biệt là Lý An Nhiễm tinh hồn, tung bay, cầm trong tay trường kiếm, tiên khí lâm nhiên, trên thân khí thế thập phần cường đại, là tiên hồn. Phạm Thiên Tịnh em tông chủ độc hữu thiên hồn, hắc nguyệt công kích quỷ dị vô cùng, may mắn Lý An Nhiễm một đoàn người đều là tốc lao, thực lực cùng với cường đại, ngược lại là không có thủ đương. Chỉ là, bị phía trước từng đạo bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, ngăn lại đừng đi. Lý An Nhiễm nhìn về phía trước cầm đầu thân ảnh, ánh mắt ngưng tụ, dường như nhận ra đối phương, âm thanh lạnh lùng nói: "Trời lạnh tháng, lần này là ngươi giết ta vạn quỷ tuyệt địa lịch luyện đệ tử." Một thân hồng y, cái trời lạnh tháng, lạnh tháng lạnh, nói, nữ, dựa vào đại thương chỗ dừa, giữ ta thúc phụ." Hiện tại, ta rốt cục có cơ hội báo thủ. Giết cho ta." Trời Lạnh Nguyệt Âm sững cười, vung tay lên, cũng không nhiều lời, vô số thần duyệt giáo đệ tử thi pháp thẳng hướng Phạm Tiên Tịnh âm đắm người. Lý An nghiêm ánh mắt băng lãnh, thấp giọng cất nói: "Không muốn ham chiến, giết ra khỏi chúng đây, trước cứu Tâm viện các nàng." Trời Lạnh tháng hai tay giơ lên cao cao, phát động thần thông, một vòng hồng sắc loan nguyện xuất hiện trên không trung. "Muốn đi cứu người?" Hạ hạ, xi si tâm vọng tưởng một phương không gian bị giam cầm, chỉ có thể nhìn thấy, trong đó vô số thần quang độ tung, vô số lưu quang rơi trên mặt đất tiên liền tại Phạm Tiên thần đại chiến bắt đầu. Từ Phàm mới vừa vận chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị xuất phát. Hắn cũng không sốt ruột, hiện tại Ngọc Bộ Y Nguyên Tạn Gia nhàn nhạt báo động, chứng minh Lý Tâm Uyển tạm thời còn an toàn. Cùng lúc, có Ngọc Bộ tồn tại, Từ Phàm có thể nhanh chóng định vị Lý Tâm Uyển ở trường vị trí. Mà lần này vạn quỷ tuyệt địa chi hành hung hiểm va phần, tuy nhiên hắn hiện tại phóng nhãn cả vũ trụ đại lục, đều là đỉnh phong chiến lực, nhưng là vạn nhất chuyến này, vị kia ma chủ xuất hiện, cũng hoặc là, là nhiều vị đế cảnh xuất hiện, chính mình cứu người không thành ngược lại thành chịu chết, cái kia không liền là làm trò hề cho thiên hạ. Cho nên Từ Phàm nhất định phải chuẩn bị hoàn toàn. Hắn mở ra hệ thống đánh dấu không gian, nhìn xem những năm này đánh dấu đến đồ vật, bởi vì đánh dấu khen thưởng thật sự là quá nhiều, rất nhiều thứ từ phàm chỉ có thể đem bọn hắn trồng trong góc, hiện tại nên lật qua thứ gì có thể lần này vạn quỷ tuyệt địa chi hành đứng hàng công dụng. Đại thiên kiếm phủ, duy nhất một lần phát động, có thể đánh giết vô địch vương cảnh. Đồ tốt, có 10 cái, trước để ở trên người. Quán linh đan, một viên có thể cho giả đế cảnh phía dưới tu sĩ trong nháy mắt bổ đầy linh lực, có 6 bình, mỗi bình 10 quả, có chút ít, trước để ở trên người. Cứ như vậy, từ phàm chuẩn bị nửa canh giờ, lật qua chính mình hệ thống không gian, đem cái kia chút uy lực lớn bảo vật chỉ cần là cần dùng đến, cũng chuẩn bị kỹ càng. Bên cạnh Liễu Bạch Tình nhìn xem Từ Phàm chuẩn bị, có chút lấy người, nàng tự nhận là kiến thức bất phàm, nhưng nhìn những bảo vật này, vẫn là nhận không nổi nỗi tâm sinh ra chấn động mãnh liệt. Năm đó, ta đại hạ nếu là có những bảo vật này, lo gì diệt quốc, hắn đây là muốn đến cùng cái kia siêu cấp tông môn khai chiến sao? Người muốn đến diệt nhà ai tông môn? Từ Phàm nghe được Liễu Bạch Tình lời nói, hơi sương sở. Làm sao đem nàng cái này đỉnh cấp phụ trợ cấp quên mất. Lý Tâm Biển gặp được nguy hiểm, ta muốn đi cứu nàng. Liễu Bạch Tình biểu hiện trên mặt chỉ trệ, lơ đãng hỏi thăm, lại đi cứu ngươi nhỏ độc giả. Từ Phàm gật gật đầu, mở miệng nói: "Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ đến sao?" Liễu Bạch Tình xem Từ Phàm một chút, tựa hồ là tức giận, sắc mặt băng lãnh. "Không đi." Quay người, rũa ra trắng non cánh tay, đem Vũ Thiên Tinh Thần Đại trận sẽ mở nhất cứ, ẩn vào đại trận bên trong. Từ Phàm sững sờ, nói lẩm bẩm: Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, tức cái gì?" "Đại trận này dùng so ta đều thuận thủ, không biết tưởng rằng ngươi bố trận pháp." Từ Phàm thân hình nhất động, thân thể hóa kiêu không một tiếng chế, biến mất ở chân trời đã cách nhiều năm, Từ Phàm lần nữa đi Thiên tông, không nghi tới Lần này vẫn là vì cái kia ảnh hưởng hắn rút kiếm nữ nhân. Tại Từ Phàm rời đi về sau, khuôn chân ngồi tại tảng kinh các tầng cao nhất Liễu Bạch Tình trong tay, đột nhiên xuất hiện một tờ giấy màu đen, thiếp vàng sắc đường viền, lộ ra 10 phần cao quý trang nhã. Liễu Bạch Tình xem hết trên trang giấy nội dung bên trong, Thật sâu thở dài một hơi, Hát sắc ma diệm tiêu đốt mà lên, đem trang giấy đốt thành cho bụi. Xem Từ Phàm rời đi phương hướng một chút, ánh mắt bên trong tránh qua vẻ dãy dụa, sau đó thân ảnh đột ngột biến mất. Hoài Châu trên không, Từ Phàm đứng lơ lửng trên không. Hắn nhìn xuống cách đó không xa, đó là một mảnh bao la địa vực, chỉ là phiến địa vực này phía trên. Trang ngập quần quật ta ma chi khí, từ bên ngoài xem đến, căn bản thấy không rõ bên trong tình hình. Nơi đó liền là Vạn Quỷ Tuyệt Địa, thật sự là si mị võ lượng, bách quỷ dạ hành, hung hiểm vạn phần. Từ Phàm nhìn xem Vạn Quỷ Tuyệt Địa, thân sắc có chút ưng trọng. Bây giờ cách Vạn Quỷ Tuyệt Địa còn có một khoảng cách, nhưng là hắn ý nguyên có thể cảm nhận được chỗ kia nguy hiểm. Chuẩn bị tốn thời gian, không thể lại trì hoãn. Từ Phàm trên thân đẩy chỗ vô hình kiếm khí, chậm rãi đem từ Phàm thân thể bao quạ, vô hình kiếm khí ngăn cản ánh mắt, chỉ có thể nhìn ra người trước mắt thân hình, lại là nhìn không rõ ràng tướng mạo. Cùng lúc, kiếm khí còn có thể ngăn cản thần thức xuyên thấu lấy hiện tại từ phàm tu vi, tăng thêm trên mặt chỗ mang thanh hồn mặt nạ, chỉ sợ chỉ có hoàn cảnh có thể nhìn tấu từ phàm chân thực diện mạo. Mà tại cái này vạn quỷ tuyệt địa, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hoàn cảnh. Từ phàm ngự không hướng về vạn quỷ tuyệt địa tới gần, cái kia che đậy thiên không oán khí cùng độc khí chúng khí, một khi tới gần từ phàm trong vòng 3 trượng, liền bị từ phàm bất diệt kiếm thể chỗ tình hóa. Tại cái hướng kia, từ phàm cảm nhận được lý tâm viện trên thân hộ thân ngọc bội lực lượng, lập tức phân biệt phương hướng. Thân thể của hắn nhất động, hóa thành một đạo lưu quang. Kỳ quái, vì cái gì tâm viện hướng phía vạn quỷ tuyệt địa hạch đến? Thân thể hám hiểm cảnh không nên nghĩ biện pháp thoát đi Vạn Quỷ Tuyệt Địa sao? Tư Phàm dựa theo hộ thân ngọc bội phương hướng, nhanh chóng bay một khoảng cách về sau, sinh lòng bá dị. Tha phương hướng là hướng về Vạn Quỷ Tuyệt Địa lớn nhất hạch tâm vị trí đến, dựa theo lý tâm huyền tình cảnh, tất nhiên là muốn biện pháp thoát đi Vạn Quỷ Tuyệt Địa mới là. Là có người đang bức bách nàng, hướng Vạn Quỷ Tuyệt Địa nội bộ mà đến. Tư Phàm lập tức nghĩ rõ ràng nguyên do, thần sắc lạnh lẽo, tốc, 18 với hỏi, đế mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 55, Lý Tâm Uyển CC, cha tìm, vạn quỷ tuyệt địa, hạch tâm hoàng vu chi địa. Có mấy đạo thân ảnh chính tại cấp tốc tiến lên. Các nàng bên người có từng đạo tinh hồn, không ngừng tĩnh hóa xua tan xâm nhập mà đến tà khí, mà trên người các nàng tràn đầy vết thương, máu tươi không ngừng thẩm tấu mà ra, nhu độ các nàng trắng đoản tiên y đi cũng là lý tâm huyền một đoàn người. 3 năm trước đó, gần 50 người rời đi phạm thiên tình âm, hiện tại chỉ còn lại có các nàng 8 người. Sư tỷ, người buông ta xuống, người đi nhanh đi, người một cái người khẳng định có thể chạy mất. Linh Linh bị Lý cóng, thân suy yếu mở nói. Linh, linh tu vi nhất, mà tại bị thiên ma giáo người bắt giết lúc thủ trương lắm nhất, thậm chí là không cách nào hành động, mà là dựa vào Lý Tâm Uyển có một đường thoát đi. Tâm Uyển sư nghĩ, không cần quản chúng ta, tự nghĩ biện pháp chạy ra đi thôi. Mà những người khác giờ phút này vậy nhao nhao mở miệng nói. "Đừng nói ngốc lời nói, chúng ta là tỷ muội, muốn đi cùng đi, ta không có khả năng thấy chết không cứu, một mình đi một mình." Lý Tâm Uyển lập tức nói. Ba năm tại Vạn Quỷ Tuyệt Điệu bên trong tu hành, nàng đã là vô địch vương cảnh, là trong mọi người thực lực mạnh nhất người, cái này khiến nàng tình cảnh so những người khác tới nói tốt hơn không ít. Nếu như Lý Tâm Uyển một cái người toàn lực chạy trốn, là có cơ hội đào tẩu. Nhưng là nàng làm không được. Những người này đều là nàng sư tỷ muội, nhiều năm như vậy kết xuống cảm tình, không có khả năng để nàng tùy tiện bỏ qua một người đà cậu. Thế nhưng là sư tỷ, ngươi là Phạm Thiên Tịnh em người nhậm chức môn chủ kế tiếp, ngươi không thể chết ở chỗ này." Linh Linh lần nữa mở miệng nói. "Đúng vậy à, Tâm Uyển sư tỉ, ngươi là Phạm Thiên Tịnh em người nhậm chức môn chủ kế tiếp, đại biểu cho Phạm Thiên Tịnh em tương lai, chúng ta chết không có gì, ngươi tuyệt đối không thể chết ta." "Sư tỷ, ngươi không cần quản chúng ta, ngươi đi một mình đi." Trung quanh những người khác giờ phút này, vậy mở miệng thuyết phục Lý Tâm Uyển bỏ qua các nàng. "Không nên nói nữa, ta sẽ không dung tha cho các người, muốn đi cùng đi." Muốn chết cũng chết." Lý Tâm Uyển chém đinh trắng sắc mặt miệng nói. Những ngày này, ma giáo người đối các nàng triển khai điên cuồng bắt giết, một cái người sư tỉ mỗi ngược lại ở trước mặt nàng. Cái này chút ma giáo người, không chỉ có giết nàng các, còn đùa bỡn nàng nhóm thân thể, thậm chí là đánh đến các nàng hồn phách, để các nàng sống không bằng chết. Loại thủ đoạn này tàn nhẫn vô cùng, để nàng tinh thần cơ hồ sụp đổ đây hết thảy để nàng căn bản là không có cách bỏ qua cái này chút sống sót người, nếu như nàng thật một mình một cái người đi, nàng tinh thần sẽ triệt để sụp đổ. Cả một đời, có lẽ cũng quên không hôm nay một màn này. Nàng nhất định phải làm cho chính mình những tỷ muội này bình an rời đi kiệt kiệt tiệt. Thật sự là cảm động tình tỷ mua Vào thời khắc này, một đạo làm cho người buồn nôn, không kiêng nghệ gì cả ma âm chuyển đến, để cho ta cảm động muốn khóc, ha ha ha. Cái này ma âm chuyển đến, không gian xung quanh nổi lên vận sóng, bắt đầu kích động, sau đó, một cái vòng xoáy trống rông xuất hiện. Nga ô. Cái này chút vòng xoáy xuất hiện về sau, vô cùng thê lương ác quỷ chu lên thanh âm truyền đến, rất nhiều ác quỷ, hoan hồn từ trong nước xoáy bay lượn mà ra, hướng phía Lý Tâm Uyển bay lượn mà đến. Sư tỷ cẩn thận. Lý Tâm Uyển sau lưng, một vị sư muội khàn giọng Mà tại thời khắc này, Lý Tâm Uyển kịp phản ứng. Trên thân linh lực lưu chuyển, mấy đạo kiếm thị tịnh hồn bị ngưng tụ mà ra, cái này chút kiếm thị tịnh hồn xuất hiện trong máy mắt, huy động cái này trường kiếm trong tay, cuồn cuộn kiếm ý nhất thời phun trào, chém về phía đánh tới ác quỷ, hoan hồn. Rầm rầm rầm. Từng đợt chu lên thanh âm truyền đến, cái kia chút tới gần ác quỷ, oan hồn liền tiếp độ tung, mở ra một con đường. Đi. Mà Lý Tâm Uyển thanh âm vang lên eo, bốn phía quỷ khiếu thanh âm lần nữa truyền đến, hắn người tới. Theo tiếng nói vừa ra, lập tức lên linh, linh mang theo còn lại hướng về phương đến. Lý Tâm Uyển, ngươi đi không đợi lại làm một đạo ma âm lập tức vang lên, cái này ma âm vang lên thời khắc, sau đó một bóng người lẳng không mà xuống, đối sát Lý Tâm Uyển mà đến. Lý Tâm Uyển cảm nhận được đối phương tới gần, một cô tuyệt vọng tràn ngập mà đến, giờ phút này nàng đã bất lực phản kích, nàng biết rõ đến đây là kết thúc. Sư nghĩ, ngươi nhất định phải sống sót đến. Vào thời khắc này, Lý Tâm Uyển sau lưng một vị sư muội đột nhiên phát ra, cản tại Lý Tâm Uyển sau lưng, sau đó chỉ gặp nàng trên thân lừng lánh ra kịch liệt quang huy. Cái này quang huy sáng vô cùng, tựa hồ là đang tiêu đốt nàng sinh mệnh. Vũ Tình, không muốn. Lý Tâm Uyển nhìn thấy một màn này, phát ra tiếng thò hét. Sum khắc, Vũ Tình thân thể ầm vang nộ tung, vô biên lực lượng dũng nhiên bạt phát, mảnh liệt quang huy sóng xung kích hướng ra phía ngoài tịch quẩn, đem cái kia chút sắp đánh tới người cứ thế mà đánh bay ra đến. Lý Tâm Uyển nhìn xem chính mình sư muội Vũ Tình tự bạo, nàng đưa tay muốn kéo Vũ Tình, chỉ là Vũ Tình bởi vì thân thể tự bạo, dần dần tiêu tán. "Sư tỷ, đi mau, ngay cả ta cái kia một phần, tốt tốt sống sót đến." Vũ Tình câu nói sau cùng, tiêu tán trong hư không. "A." Nàng cả cá nhân bất lực trên mặt đất, phát ra tê tâm liệt phế thét, nước mắt giống như vỡ đồng dạng ra, từ nàng khuôn mặt trượt rơi xuống mặt đất. Vũ tình, vì cái gì, ta nói chúng ta muốn cùng một chỗ bình an về đến A, ngươi vì cái gì. Lý Tâm Nguyễn hai tay dâng mặt, tinh thần tựa hồ sụp đổ, không ngừng khóc lóc kể lệ. Kiệt kiệt kiệt, thật là khiến người cảm động tị mội tình A, xà thân cũng muốn bảo hộ ngươi A. Mà giờ khắc này, một đạo lạnh lùng thanh âm từ bên trên chuyển đến, sau đó lại là một bóng người xuất hiện, chính là một vị nhìn hơn 50 tuổi lão nhân. Mà tại lão nhân kia xuất hiện về sau, lục tục ngo ngoe nghe lại là rất nhiều thân ảnh rơi xuống, đem Lý Tâm Nguyễn một đoàn người vây quanh Linh linh những người này nhìn xem cái này chút ma giáo người xuất hiện, nhất thời quá sợ hãi, chặn cản tại Lý Tâm Uyển trước người, tiến vào phòng ngự thái độ. Mà theo Lý Tâm Uyển khôi phục lại, hai mắt nhìn xem cái này chút xuất hiện người. Toàn bộ đều là vương cảnh hậu kỳ tu vi, bên trong càng là có 5 tên vô địch vương giả cái người. Hiện tại Lý Tâm Uyển tu vi đã là vô địch vương cảnh, bởi vì có từ phàm chỉ điểm, nàng chiến lược xa tại đồng dạng vô địch vương cảnh phía trên. Nhưng là đối phương nhân số đông đảo, nàng căn bản không phải đối thủ. Chính là những người này một đường bắt giết, để các nàng lâm vào tuyệt cảnh. Sư tỷ, ngươi nghĩ biện pháp đi, chúng ta ngăn chặn bọn họ. Sư thỉ, Ngươi đi mau, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót là được, chúng ta chết không quan trọng. Đi, sư tỷ, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, ngươi nhất định phải sống sót đến. Linh Linh một đoàn người đối mặt những người trước mắt này, toàn lực đem Lý Tâm Uyển bảo vệ, chuẩn bị liều chết vì Lý Tâm Uyển tranh thủ một kia chạy trốn thời cơ. Lý Tâm Uyển đứng lên, hai mắt vô thần nhìn về phía mặt đất vũ tình tự bạo lưu lại màu trắng tàn sam, sau đó, trong hai mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng oán hận, gắt gao nhìn xem những người trước mắt này. Ta nói, muốn chết cùng chết, nếu như đã là tình cảnh như vậy, còn có cái gì tốt chốn? Không hổ là Phạm Thiên Tịnh Em người nhậm chức môn chủ kế tiếp, không chỉ có thiên phú xuất chúng, với lại tính cách xuất chúng như thế. Dẫn đầu vị lão giả kia nghe vậy, nhất thời mở miệng cười to nói: "Nếu như giết ngươi, chắc hẳn Ma chủ khẳng định sẽ tốt tốt khen thưởng ta đi, dù sao Phạm Thiên Tịnh Em thế nhưng là không ít giết ta ma giáo người a." A, còn có những người này, đều là Phạm Thiên Tịnh Em đệ tử kết xuất, đem các nàng thần hồn toàn bộ rút ra, vĩnh sinh giam cầm, chắc hẳn Ma chủ sẽ cực kỳ cao hứng đi." Lão giả này một tay phụ về sau, chỉ hướng Linh Linh 6 người. Giờ phút này, khí thế của hắn cực mạnh, trên thân ma khí lan lộn, cái kia phát ra ma âm giống như địa ngục công bố phi phạm, để Linh Linh đám người thân thể mềm mại run không ngừng, nhưng là các nàng cũng không lùi lại, vẫn là chuẩn bị liều chết bảo hộ Lý Tâm viện. Chư vị sư tỷ, chúng ta đồng loạt ra tay, quyết nhất tử chiến, vì Tâm viện sư tỷ tranh đến một con đường sống, có bằng lòng hay không? Linh Linh đối mặt vị lão giả này khí thế cường đại áp bách, cắn răng một cái, kêu đi ra: "Nguyện ý." Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 56, ta nguyện ý gia nhập Tiên Ma giáo. CC, cha tìm, đối mặt lão giả khí thế cường đại áp bách, Sáu người không, có một kẻ lui lại, lớn tiếng nói, "Nguyện ý." "Không được, Linh Linh." ngay ta Lý Tâm Uyển lập tức mở miệng, cùng thời vận quay người bên trên cận tồn không nhiều linh khí, triệu hồi ra mấy đạo kiếm thị tịnh hồn, muốn ngăn trở những người trước mắt này. "Sư tỷ, ta biết người đối với chúng ta cảm tình, nhưng là, bây giờ không phải là xử trí theo cảm tính thời điểm, Người có thể còn sống rời đi, đây mới là trọng yếu nhất." Linh Linh lập tức mở miệng đánh gay Lý Tâm Uyển lời nói, lửa khí 10 phần kiên quyết. Lý Tâm Uyển là tịnh, người môn chủ kế tiếp, càng là chủ chi nữ, so với các nàng tới nói, trọng yếu quá nhiều. Với lại Giọt theo con đường này, nếu như không phải là bởi vì Lý Tâm Uyển bảo hộ, các nàng chắc hẳn đã sớm chết, hiện tại là thời điểm đổi thành các nàng bảo hộ nàng. Với lại, lưu lại Lý Tâm Uyển vị này có đủ nhất thiên phú người, liền có tương lai, liền có hy vọng thay các nàng báo thủ, mà các nàng chết thì có làm sao? Mà tại Linh Linh sau khi nói xong, không cố kỵ nữa Lý Tâm Uyển ngăn cản, phát động liều chết công kích, dùng sinh mệnh mình vì Lý Tâm Uyển mở ra một con đường sống. Mà cái kia chút ma giáo người cũng theo đó lên tiếp, cùng Linh Linh đoàn người này đánh nhau. Không muốn. Lý Tâm Uyển hai mắt đỏ bừng, kết lực gào thét lấy. Sắc mặt thì là tái nhật vô cùng, thân thể run không ngừng đến từ lúc, nàng đáp ứng mâu thân muốn bảo vệ tốt những người này an ngùi, nhưng là hiện tại các nàng lại dùng chính mình sinh mạng để bảo vệ nàng. Ma chủ đã từng nói qua, Phạm Thiên Tịnh Ẩm tuy nhiên đều là nữ lưu hàng người, nhưng là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu, liền, cái này chịu chết quyết tâm, thật sự là để cho ta kính nể. Chỉ là, bất quá là châu chấu đa xe, tự tìm đường chết mà thôi. Vị kia dẫn đầu láo giả, không có xuất thủ, mà là nhìn xem Lý Tâm Uyển, mở miệng không ngừng phát ra quần quật ma âm, tựa hồ muốn làm nhiễu Lý Tâm Nguyễn ý chí. Lý Tâm Uyển, ngươi muốn cứu ngươi cái này chút nguội Vậy không phải là không có biện pháp, chính là muốn nhìn xem ngươi có nguyện ý hay không." Nói xong, lão giả khoát khoắt tay, mà cái kia chút ma giáo người cũng theo đó nhau nhao dừng tay, sau đó tản ra, vẹn vẹn đem linh linh những người này vây khốn. "Biện pháp gì?" Lý Tâm Uyển nhìn xem vị lão giả kia hỏi thăm. "Ngươi thiên phú xuất chúng, ma chủ đối ngươi cực kỳ tưởng thức, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta thiên ma giáo, tự nguyện tiếp nhận ma chủng, sư muội của ngươi liền có thể an toàn rời đi." Vị lão giả này nhìn xem Lý Tâm mở miệng, thanh âm động, mang theo một cỗ ma lực, không chui vào Lý Tâm trong óc. "Sư thỉ, Đừng nghe bọn họ, ma giáo người cho tới bây giờ liền là nói không giữ lời." Linh Linh giờ phút này đối lý tâm nguyện quát tầm lên. "Đúng, sư tỷ, đi mau, đừng quản chúng ta." Còn lại sư tỷ muội cũng là tại thời khắc này mở miệng. "Không có khả năng, ta không có khả năng gia nhập Thiên Ma giáo, ta là Phạm Thiên Tịnh âm thánh nữ." Lý Tâm Uyển không ngừng lắc đầu. "Khó nói, ngươi muốn ngươi những sư tỷ này muội toàn bộ cũng chết sao? Các nàng không chỉ có sẽ chết, hơn nữa còn sẽ nhận hết lang nục về sau, thần hồn bị rút ra, tiếp nhận vô tận tra tấn thống khổ, sống không bằng chết." "Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Thiên Ma giáo, những người này liền có thể sống." Theo vị này ma giáo lao giả lên tiếng lần nữa, thanh âm mang theo một cô ma lực, càng là mang theo một cỗ dụ hoặc cảm giác. Cuồn cuộn ma âm không ngừng chui vào lý Tâm Uyển trong đầu, tại trong óc nàng không ngừng quên quấn quẩn. Chỉ cần gia nhập Thiên Ma giáo, các nàng liền có thể sống. Gia nhập Thiên Ma giáo, các nàng liền có thể sống. Sống sót đến. Lý Tâm Uyển không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Không sai, các nàng sinh tử liền tại ngươi một ý niệm. Lao giả không tách ra miệng, không ngừng dụ hoặc lấy Lý Tâm Uyển. Chỉ cần các ngươi để qua các nàng, ta nguyện ý gia nhập Thiên giáo, ý tiếp nhận ma chủng. Lý Tâm Uyển hoảng, mở miệng nói: vị đến chính mình sư muội nhận hết lưng lục, thậm chí là phải bị vô tận tra tấn, nàng tinh thần ý chí phòng tuyến cuối cùng sụp đổ, chết để sụp đổ, nàng lựa chọn gia nhập Thiên Ma giáo. Lý Tâm Uyển không ngừng thở hổn hển. Ta nguyện ý gia nhập Thiên Ma giáo, để các nàng an toàn rời đi. Lý Tâm Uyển không ngừng thở hổn hển, mở miệng nói, "Tuất." Vị lao giả này nghe được Lý Tâm Uyển câu nói kia, nhất thời lộ ra một vòng gian kế đạt được ý cười. Hắn biết rõ, bọn họ kế hoạch rốt cục thành công. Sư thỉ, đừng nghe bọn họ, bọn họ đều là ma giáo người, một cái đều là nói không giữ lời. Linh Linh giờ phút này gấp, đối Lý Tâm Uyển lực gào thét nói, Lý Tâm Uyển không để ý đến Linh Linh, mà làm mở miệng, đem các ngươi người toàn bộ rút đi. Có thể. Lao giả khoát tay, trung quanh vây khốn đám người không chút do dự, toàn bộ quay người rời đi. Rất nhanh, đông đảo ma giáo đệ tử thân ảnh cùng khí tức toàn bộ biến mất, thật rút lui nơi đây. Linh Linh nhìn xem những người này rời đi đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Trên đường đi, truy sát lâu như vậy, thật sự để qua các nàng, Lý Tâm Uyển nhìn xem những người này toàn bộ rời đi về sau, đi đến Linh Linh bên cạnh, mở miệng. Linh Linh, chúng ta tao ngộ đại nạn, tông khẳng định biết được, các nàng hiện tại khẳng định đang tìm chúng ta, các ngươi rời đi về sau nghị biện pháp liên hệ với các nàng. Sư tỷ, vậy ngươi đâu? Thật muốn gia nhập Tiên Ma giáo. Với lại những người này cho tới bây giờ đều là nói không giữ lời. Linh Linh sắp khóc. Ta đã nghĩ kỹ, ngươi đừng có lại quên, tốt tốt sống sót đến. Lý Tâm Uyển vậy đối cặp mắt đào hoa, kiên định nhìn xem Linh Linh mở miệng nói. Sư tỷ, ngươi. Linh Linh trái tim điên cuồng hoạt động, nàng cảm nhận được Lý Tâm Uyển kiên quyết. Đừng nói, ý ta đã quyết, các người đi nhanh một chút đi, Lý Tâm Uyển đánh ghé Linh Linh lời nói, sau đó mở miệng nói. Lý Tâm Uyển, đừng lãng phí thời gian, đã đáp ứng liền theo ta đi thôi. Mà giờ khắc này vị lão giả kia mở miệng thuốc giục nói, Sống số đến." Lý Tâm Uyển để lại một câu nói, sau đó quay người, đi theo vị lão giả kêu bay lượn mà đến, hướng phía Vạn Quỷ Tuyệt Địa chỗ sâu mà đến. "Linh Linh, chúng ta nên làm cái gì? Đúng à, Sư Tỷ những người khác nhìn thấy Lý Tâm Uyển rời đi về sau, đi đến Linh Linh bên cạnh hỏi. "Đi, về Phạm Thiên Tịnh Âm, chỉ có tông chủ các nàng mới có thể cứu Sư Tỷ, chúng ta nhất định phải nhanh." Linh Linh mở miệng nói ra. "Hiện tại các nàng tình cảnh, cho dù là đuổi kịp Lý Tâm Uyển, vậy đơn giản liền là chịu chết thôi, duy nhất có thể cứu Lý Tâm Uyển phương pháp, liền là hướng Phạm Tịnh Âm cầu cứu." Lúc này, một nhóm 6 người đứng dậy, hướng phía nơi xa đột đến. Chỉ là, tại các nàng sau khi rời đi, từng đạo ma tộc đệ tử thân ảnh xuất hiện, nguyên bản rời đi ma giáo đệ tử, lại lần nữa xuất hiện tại các nàng trung quanh. Cùng này cùng lúc, Lý Tâm Uyển đi theo vị kia ma giáo lão giả một đường hướng về Vạn Quỷ Tuyệt Địa chôn sâu bay lượn mà đến. "Ngươi không phải để cho ta gia nhập các ngươi, gieo xuống ma chủng à? Hiện tại muốn mang ta đi đâu?" Lý Tâm Uyển hỏi thăm. Giờ phút này, nàng tâm không ngừng rung động, nàng đang lo lắng cái kia môn. Hiện tại ý đã khôi phục không ít, đầu cũng biến thành thanh minh rất nhiều, một cú cảm giác nguy cơ đánh tới liền nơi này. Vị kia ma giáo lão giả bỗng nhiên dừng lại, trên thân ma khí đột nhiên phong thích. Cái này chút ma khí xuất hiện trong đáy mắt, vô số ma hồn, ác quỷ, hoan hồn lập tức xuất hiện, chậm rãi hướng về Lý Tâm Uyển vây quanh mà đến. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 57, cứu người. CC, cha tìm, cùng thời khắc đó, Linh Linh một đoàn người không có đi bao lâu, chính là có vô số ác quỷ hồn oan hồn phô thiên cái địa mà đến, thậm chí là còn thật nhiều ma giáo giáo đồ xuất hiện, đem các nàng cả lại. Không có Lý Tâm Uyển, cấm nàng đối mặt cái này chút ma giáo đệ tử tập kích, căn bản không thể chống đỡ một chút nào, vẹn vẹn giao thủ mấy lần liền quân lính tang dạ. Ma giáo người quả nhiên là nói không giữ lời, bị ối vô sĩ. Linh linh một đoàn người vây tại một chỗ, dựa lưng vào nhau, toàn thân trên giới đều là vết thương, trong mắt đều là không cam lòng. Phạm Tiên Tịnh em mỗi một cái đều là vưu vật, chỉ là đáng tiếc hiện tại không thể hưởng thụ một phen. Thật là khiến người ta tủ không, dạng này vưu vật bày tại trước mặt, lại là không thể hưởng thụ. Cái này chút ma giáo đệ tử, nhìn xem linh linh mấy người, một cái đều là thèm nhỏ hận không thể trực tiếp nhào tới đến hưởng thụ một phen. Đừng nói nhảm. Trong thủ thời gian xuất thủ, đem những người này toàn bộ chém giết, để tránh đêm dài lắm mộng. Một vị thiên ma giáo cường giả mở miệng hạ lệ. Còn lại ma giáo đệ tử nghe vậy, biến sắc, trở nên máu lạnh vô tình, giữ tận vô cùng, sau đó nhao nhao xuất thủ, chuẩn bị đem linh linh những người này chém tận giết tuyệt. Hơn 10 vị vương cảnh cao thủ, cùng nhau xuất thủ, quần quật ma khí điên cuồng phô trào, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, phát động khủng bố nhất kích, muốn trong nháy mắt đem linh linh những người này đánh hôi diệt Từng đợt tiếng hoành đến, hội tụ ma trên không, không ngừng trào, giống như tận thế đến đến. Linh linh những người này đã sớm là nọ cứng hết sức. Nhìn thấy một màn này, nhất thời sinh lòng vẻ tuyệt vọng. Sư tỷ, nếu như còn có kiếp sau, ta còn làm sư muội của ngươi." Linh Linh mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, đã triệt để từ bỏ chống lại. "Siêu." Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió chuyển đến, sau đó, phương xa một đạo hào quang nóng ánh lảnh lén, đang lấy một loại khó có thể tin tốc độ, hướng về nơi này tới gần đạo tia sáng này tràn ngập không thể ngăn cản, trong nháy mắt liền đem vô biên ma khí toàn bộ xua tan. Là lúc sắp chết, sinh ra ảo giác. Linh Linh đột nhiên từ trào một cái. Chỉ là sau đó một khắc, tinh thần làm chấn động, không chỉ là nàng, những đồng khác cũng là như thế. Tinh thần đại chấn đạo ánh sáng kia không phải giả tạo, ẩn chứa trong đó hùng hậu quang minh hạo nhiên lực lượng, muốn em đây hết thảy tà ma ngoại đạo xua tan. Mà cái kia chút ma đạo đệ tử cũng là cảm nhận được đạo tia sáng này, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời quan mang, không thể địch nổi. Hào quang rực rỡ, linh lực cuồn cuộn, mênh mông như biển. Trốn. Vị tiên mạnh nhất người cảm nhận được nguy cấp, loại kia không thể địch nổi cảm giác, để hắn trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ, không có chút nào muốn ngăn cản suy nghĩ. Hét lớn một tiếng, liền muốn mang theo ma giáo đệ tử thoát đi. Chỉ là, đạo ánh sáng kia quá nhanh, giống như lôi đỉnh đồng dạng rơi xuống trực tiếp văng kích xuống, một đạo khủng bố kiếm khí tịch cuốn mà ra. Cả vùng bắt đầu điên cuồng run rẩy, từng đạo vết nước không ngừng xuất hiện. Cái kia chút ma giáo đệ tử căn bản là không có cách ngăn cản mêng mông vô cùng kiếm đạo lực lượng, trong nháy mắt bị tịch quấn mà ra kiếm khí xé nát, Phai Mở, Triệt Đệ Hôi Phi Yên Diệt, biến mất trên không trung. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp nhóm này, từ phàm chưa từng xuất thủ, chỉ là một thân tự nhiên phát ra bành trướng cường đại kiếm khí, liền đem hơn 10 tên ma giáo đệ tử mờ, liệt, không một may mắn còn sống sót, toàn bộ miểu sát. Quang mang bên trong, khí tức thần bí bao trùm, để cho người ta thấy không rõ hắn thân ảnh trong mơ hồ, một đạo áo trắng thẳng tắp thân ảnh, chắp tay đứng lơ lửng trên không, theo gió phiêu khởi trưởng sang, tùy ý phấn khởi tóc dài, đều là tiên nhân chi tư. Từ phàm không có tận lực thu liễm, một thân tự nhiên ngoại phong kiếm khí cùng kiếm ý, một thanh viễn cổ thần kiếm dựng đứng trên không trung, cách đó không xa Linh Linh đám người, vô ý thức cúi đầu xuống, phong mang chi thịnh để các nàng liền nhìn thẳng đạm lượng đều không có đây là ai, tuyệt thế kiếm thần, thiên nhân chi tư, từ phàm tìm kiếm trước người phạm tiên em đám người, mày chú nhăn lại đến. Những cô gái này hình tượng nhìn 10 phần thê thảm, cả đám đều thương không nhẹ, đưa tay hất lên, cho mỗi người vùng một viên quản linh đan. Linh Linh mấy người Nhìn thấy đan dược, không chút do dự, trực tiếp ăn vào, trong nháy mắt cảm giác trên thân linh khí hoàn toàn khôi phục, với lại thương thế cũng là lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Linh Linh đám người trong lòng nhất thời chấn động vô cùng, đây tuyệt đối là tối đỉnh cấp hồi phục đan dược, đối phương thế mà tùy ý vung ra. Cái này rốt cuộc là ai? Linh Linh đám người hồi phục về sau, đối Từ Phạm mở miệng hành lên nói. Đa tạ tiền bối Từ Phàm gật gật đầu, hắn là truy tìm lấy hộ thân ngọc bội khí tức một đường truy tìm được, nhưng là hắn cũng không có tìm được hắn muốn tìm kiếm đạo thân ảnh kia, chỉ là nhìn thấy bọn này Phạm Thiên Tịnh âm đệ tử. Từ Phàm mang theo nghi hoặc mở miệng. Tân viện ở nơi đó Các ngươi không có ở một chỗ sao? Tâm huyện, Linh Linh sửng sở, nàng tự nhiên biết rõ là tìm đến Lý Tâm huyện, chỉ là Tâm huyện xưng hô thế này cực kỳ thân mật, người trước mắt cùng sư tỷ quan hệ khẳng định cực kỳ không đồng nhất đây chẳng lẽ là? Nàng vang lên lúc trước cùng Lý Tâm huyện lời nói. Sư tỷ, người ý trung nhân nhất định là một anh hùng cái thế đi. Hắn là một anh hùng cái thế? Không phải rồi đây chính là sư tỷ ý trung nhân sao? Linh Linh cả gan, ngầm đầu, vụ trộm liếc một chút đạo ánh sáng đằng đâm rách thân ảnh đây thật là một vị cái thế anh hùng a, cái này có còn hay không là cái thế anh hùng sao? Sư nói láo a, nghĩ thông suốt đây hết phải. Linh Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Từ Phàm là lớn. "Sư Minh, tâm huyện sư tỷ bị ma giáo người lừa gạt, hiện tại chẳng biết đi đâu, cũng không biết rằng xin tử, ngươi nhanh đi cứu cứu nàng a." Từ Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không lo được Linh Linh sưng hô, lúc này hỏi thăm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Linh Linh cấp tốc đem sự tình chân tướng giảng cho Từ Phàm, sau khi nói xong, nhẫn không nổi nhỏ giọng đánh nước mắt, ngẹn ngào cầu khẩn nói: "Van cầu ngươi, nhanh đi cứu cứu sư tỷ đi, muốn không phải chúng ta, nàng sẽ không kể ra chuyện." Nghe xong Linh Linh lời nói, Từ Phàm tâm xuống. Những ngày này ma giáo người thật đáng chết, chết 1000 lần, một vạn lần đều không đủ. Lấy Lý Tâm Viện lớn nhất quý trọng cảm tình, để nàng ý chí sụp đổ, đơn giản có thể nói là đối lý tâm viện lớn nhất tán nhẫn. Với lại, Lý Tâm Viện ý chí một khi sụp đổ, đằng sau khôi phục lại, vẫn là một chút cái hở, ma chủng vẫn như cũ có thể dựa vào cái này một chút cái hở, trổng vào lý tâm viện trong cơ thể. Cái này chút ma giáo người, tội không thể xá. Tư phàm sát ý lộ ra, bên ngoài thân kiếm khí dường như hổ rất tỉnh, hổ gầm thiên địa, lộ ra phong mang càng lạ dọa người. Tư phàm ánh mắt khóa chặt vạn quỷ tuyệt địa chỗ sâu, hít sâu một hơi, Từ trong lực vung ra một đống đồ vật, trong nháy mắt liền biến mất ở chỗ này, chỉ còn lại có một thanh kiếm phi đãng. Tâm viện rất xem trọng các ngươi, ta đi cứu nàng thời điểm, những vật này có thể bảo đảm các ngươi bất tử. Linh Linh mấy người nhìn xem từ Phạm Lưu lại đồ vật, đều là trận mắt hốc muồm. Những vật này phía trên đều là lưu chuyển lên cực kỳ huyền diệu lực lượng, xem xét chính là đại sát khí. Một tên Phạm Thiên Tỉnh em thánh nữ run rẩy nói, loại khí tức này, ta tại môn phái trong bảo khố xem qua, là duy nhất một lần công kích kiếm vụ, có thể chém giết cả đế cảnh giới phía dưới sở hữu lẫn nhân, môn phái trong khố chân tàng một kiện là định cấp chân bảo cái này tiền bối thế mà một lần bước xuống bốn. Mười cái còn có những đan dược này cái này tiền bối không chỉ có thực lực cường đại, loại này pháp bảo mạnh mẽ càng là nhiều đến có thể tùy tiện ném. Hắn đến cùng là ai a? Linh Linh, ngươi vừa mới gọi hắn cái gì? Linh Linh nhìn thấy chư vị sư tỷ nhìn qua, có chút kiêu ngạo ngóc đầu lên. Nguyên lai like các ngươi cũng không biết ta, hắn là sư tỷ. Đạo Lữ. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 58, hộ thân mộc bội. CC, cha tìm, cùng lúc Vạn quỷ tuy địa, một địa phương khác đại địa bên trên, vô tận tà ma chi khí giống như vô tận giang hà tại chảy xiết, điên cùng tàn phá bờ bãi, cả vùng cũng theo chạy nhảy tà ma chi khí đang dữ dội tại đất ra. Mà trong đó thiên ma giáo mọi người, không ngừng vận chuyển ma khí, một cái lục mang tinh trận pháp lặng yên sinh ra, đem lý tâm viện vây nốt vào bên trong. Một viên đen nhánh ma chủng, bị lao giả tỉnh lại, chập rãi run rẩy phát ra ông minh chi thanh, tìm kiếm lấy nàng mục tiêu. Tiếp nhận nó đi, tỉnh lại sau giấc ngủ, ngươi liền sẽ nhìn thấy hoàn toàn mới thế giới, quên mất đi qua. Đen nhánh ma trùng khóa mục tiêu, chập rãi hướng về lục mang tinh pháp trận trong thân ảnh bay đến. Giờ phút này Lý Tâm Uyển sắc mặt vô cùng thống khổ, nước mắt không ngừng từ trong mắt chảy ra. "Quên mất cùng một chỗ Từ Phàm, ta ma hóa về sau, đến lúc ta sẽ quên mất ngươi đi ta rất sợ hãi, rất sợ hãi không có ngươi thế giới ngươi trước tiên lão nói một chút để cho ta tức giận lời nói, trên thực tế ta không có nói cho ngươi biết, ta không có chút nào tức giận, ta chính là muốn nghe nghe ngươi nói chuyện, nhìn xem ngươi ngu ngơ bộ dáng, nhìn xem ngươi bị ta chọc cho chân tay luôn cuốn bộ dáng, ta rất thích Từ Phàm, ta thật tốt thích ngươi, rất thích, rất thích, rất thích, thích loại kia ưa thích." Lý Tâm Nguyễn biết rõ đây là cuối cùng thời khắc, trong óc nàng không ngừng hiện, hiện Từ Phàm thân ảnh không ngừng khóc lóc kể lệ, tựa hồ muốn đem đối từ phạm lời nói tại thời khắc này toàn bộ nói xong. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ma chủng loại không tiến vào? Rõ ràng đã có sơ hở. Cái này Lý Tâm Uyển trong lòng có một cỗ chấp niệm, để nàng cự tuyệt ma trùng. Ma giáo người vận chuyển chân pháp, mà viên kia ma chủ đặc biệt chuẩn bị ma trùng không ngừng bay về phía Lý Tâm Uyển, chỉ là mỗi một lần cũng bị Lý Tâm Uyển trong lòng một cỗ cường đại chấp niệm ngăn cản trở về. Ma trùng là ma chủ đặc biệt chế, vì triệt để nắm giữ Lý Tâm Uyển, để Lý Tâm Uyển rơi vào ma đạo. Muốn gieo xuống ma trùng, trước hết muốn một ngữ xuất hiện sơ hở. Chỉ là không có nghĩ đến Hiện tại Lý Tâm Uyển trong lòng đã xuất hiện sơ hở, nhưng là ma khí lại là y nguyên không cách nào nhập thể, nàng trong lòng có một cỗ chấp nghiệm, đối từ phẩm cái kia không thể ma diện chấp niệm, để ma khí căn bản là không có cách nhập thể. Thật sự là không nghĩ tới, lại có một cỗ chấp nghiệm chống đỡ lấy Lý Tâm Uyển, thật đúng là ra ngoài ý định. Vị lao giả kia sắc mặt tâm trầm lại kéo xuống đến, sợ rằng sẽ ngoài ý muốn nổi lên, toàn bộ nghe ta hiệu lệnh, toàn lực xuất thủ, nàng treo chống không bao lâu. Vâng. Ma giáo đám người lớn tiếng nói. Trong ngay mắt, những người này dốc hết toàn lực phóng thích ma khí, cái này chút ma khí tuân gia Hội tụ thành sông dài quần quần tiến vào cái kia lục mang tinh pháp trận trong. Ta không muốn, ta không muốn, ta không nên quên tử phạm. Lý Tâm Uyển mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, không ngừng tiêu khóc, một cố cường đại chấp niệm không ngừng chống đỡ lấy nàng, để nàng đối kháng ma trùng xâm lấn. Từng vòng từng vòng màu nâu khí tức không ngừng tại Lý Tâm Uyển bốn phía quấn quanh quáy động, cuối cùng một sợi khí tức tìm tới sơ hở, hướng phía Lý Tâm Uyển thân thể mà đến. Tuyệt, nàng nhanh kiên trì không nổi. Vị lão giả kia lộ ra một vòng ý cười. Mặc cho mạnh hơn chấp niệm, tu sĩ thân thể có hạn, không nổi, cuối chống cự, bắt đầu ma khí xâm lấn. Mà theo một màn này xuất hiện, lão giả tay vừa nhấc, viên kia đen nhánh như ma ngọc đồng dạng ma trùng lại một lần nữa hướng về Lý Tâm Uyển thân thể bay đến đen như mực ngọc ma trùng, giờ phút này giống như tìm được một đầu đại đạo, trong nháy mắt sông phá chấp niệm, buông xuống đến Lý Tâm Uyển ở ngực, trên đó quần quần ma khí tùy theo điên cuồng phóng thích, không ngừng xâm lấn đến nàng trong thân thể. Theo ma khí không ngừng tràn vào, nàng cảm giác mình đối từ phàm chấp niệm không ngừng yếu bớt, mà nàng lại là bất lực. Nàng hết sức nhớ lại cùng từ phàm đủ loại, hi vọng có thể giảm bất tốc độ, thậm chí là hi vọng có thể khắc vào chính mình linh hồn. Chỉ là, Lý Tâm Uyển chỉ có vương cảnh tu vi, đối mặt nhiều như vậy vô địch vương cảnh trấn áp, Với lại viên kia ma chủng vẫn là ma chủ tự thân vì nàng luật chế, nàng có thể bằng vào đối từ phàm chấp nghiệm trèo chống đến hiện tại, đã là một kỳ tích đổi thành những người khác cũng sớm đã đoạn lạc. Ma Lý Tâm Uyển nhìn xem không ngừng tới gần ma chủng, sắp tiến vào nàng thân thể, mà nàng lại là bất lực, nàng triệt để tuyệt vọng. Ông ong ngoỏng. Chỉ là, tự hồ cảm nhận được Lý Tâm Uyển nguy cơ, một trận ông minh chi thanh chuyển đến, sau đó một đạo sáng trói kiếm quang từ trên thân nàng dâng lên, đem xâm nhập trong cơ thể ma khí chậm rãi loại trừ, để thân thể nàng cảm giác được ấm áp. Đây là Nguyên bản tuyệt vọng Lý Tâm Uyển lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cảm nhận được cỗ lực lượng này là tới từ Từ Từ tặng cùng Ngọc bội. Hạo Nhiên kiếm khí tiến vào Lý Tâm Uyển trong cơ thể, bảo hộ lấy nàng, đem ma khí ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Đây là từ Phàm cho ta Ngọc bội. Lý Tâm Uyển nước mắt quang tiềm động. Cái này Mai Ngọc bội là nàng rời đi Thiên Huyền Tiên Tông lúc, Từ Phàm tặng cùng nàng. Nàng đem khối Ngọc bội này coi là Từ Phàm cho nàng tín vật đích ngước, đây là nàng quý nhất vật, chỉ có một một lúc mới có thể lấy ra tư Chỉ là, nàng không nghĩ tới Từ Phàm đưa nàng bội, thế mà còn có dạng này hiệu quả. Cái này Hạo Nhiên kiếm khí là cường đại như vậy cùng ấm áp, mà một màn này xuất hiện, cũng làm cho đông đảo ma giáo người vì thế mà kinh ngạc, không hiểu đến cùng là phát sinh cái gì. Mọi người ở đây không hiểu là phát sinh cái gì lúc, cái tia đạo sáng chói kiếm quang, ngưng kết đến cực hạn, sáng chói kiếm quang lừng lánh tương cùng, đem sở hữu độc khí trướng, khí hắc ám sô tan, đem vương thiên địa này hóa thành ban ngày, mà tại cái này sáng chói kiếm quang lừng lánh lúc, một cú khó mà hình dung khủng bố kiếm khí từ bên trong ra, thành đạo trưởng kiếm ảnh, lý tâm Nguyễn bảo Hộ ở trong đó. hồ là cảm nhận được chủ nhân cảnh, kiếm tràn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Không tốt, mau lui lại. Ma giáo lao giả quá sợ hãi, cảm nhận được trên trường kiếm mênh mông như biển lực lượng, thân thể run rẩy, vô ý thức hướng về sau mới lui đến. Mà những người khác đồng dạng cảm nhận được nguy cơ, bắt đầu hốt hoàng chạy trốn. Nhưng là, hộ thân ngọc bội tại Lý Tâm Uyển lớn nhất thời khắc nguy cấp bị kích phát, đã sẽ không lại cho bọn hắn bất luận cái gì chạy trốn thời cơ. Cơ hội là trong nháy mắt, trường kiếm quét ngang, gào thét mà ra, hướng chật vật chạy trốn ma đám người quét ngang chạm đến ầm thiên không đang dậy, khắp nơi tại Tế Minh. Tại mênh mông lực lượng phía dưới, ma giáo đám người biết được không thể chạy trốn chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Ma giáo lao giả gầm lên giận dữ, trong đáy mắt, vô số đạo hát sắc dây theo ma giáo trên người lão giả kéo dài mà ra, hắc sắc xút tụ, cuốn quanh tại bốn phía ma giáo đệ tử trên thân. Bốn phía ma giáo đệ tử thân thể trong nháy mắt khô cạn, vô tận ma khí bị rút ra, tuần hướng lao giả. Vô số ma giáo đệ tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng cũng khó có thể tin nhìn về phía lao giả. Thời khắc nguy cấp, hắn vô cùng quả quyết, hấp thu bốn phía ma giáo đệ tử ma khí cùng tinh huyết, tu vi lại lần nữa tăng trong đáy mắt, hắn tu vi đi vào giả đế cảnh giới. Gầm lên giận dữ, nhưng tụ toàn thân ma khí cản hướng chém tới một kiếm, chỉ là Đây là mênh mông vực nào lực lượng, đạo này hộ thân ngọc bội mặc dù là từ phàm giả đế cảnh giới chế tác, nhưng có phải thế không dễ dàng như thế liền có thể ngăn cản. Sau một kích, thiên địa bỗng nhiên an tính lại, lão giả lẻ loi chờ trọi ngu ngơ tại chỗ, đông đảo ma giáo đệ tử đã triệt để hôi phiên diệt. Phanh! Mà lão giả hai tay trong nháy mắt hóa thành cho bụi, lộ ra cốt đủ, tinh hồng một mảnh, tuy nhiên may mắn sống sót, nhưng là hắn mất đến hai đầu cánh tay. Mà một kiếm này quét ngang phía dưới, càng là tại vạn quỷ tuyệt địa bên trong mở ra một chốn tử lạc. Phương viên trong vòng 10 thước, sắc bén kiếm khí lộn tản phá bừa bãi, độc vụ trưởng khí không thể tiến. Lão giả đứng tại kiếm, khí bên ngoài, bản thân bị trọng thương, nhưng là vô cùng may mắn, nhìn xem Lý Tâm Uyển. Hắn như thế nào vậy không nghĩ tới Lý Tâm Uyển trên thân, thế mà mang theo lợi hại như vậy pháp bảo, nếu không phải Lý Tâm Uyển tại trong tuyệt vọng phát động, chỉ sợ hắn cũng vô pháp may mắn sống sót. Hắn thật sự là quá may mắn vừa mới cử động, nếu không có như thế, vừa mới hắn cũng đã chết. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 59, ta mang ngươi đi rất người. CC, tra tìm Lý Tâm Uyển cũng là kinh ngạc vô cùng, nàng không nghĩ tới Tử phạm cho nàng Ngọc bội sẽ có mạnh như vậy uy lực, cường đại đến nàng đều không thể tin tưởng tình trạng. Đáng chết. Lao giả nhìn xem Lý Tâm Uyển sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng chết, không nghĩ tới trên người nàng thế mà lại mang theo vật như vậy, bất quá, hẳn là duy nhất một lần. Tốt tại ma chủ luyện chế ma trùng vẫn còn, chỉ có thể đưa nàng mang về đến giao cho điện hạ cùng phó giáo chủ. Viên địa ma chủ luyện chế ma trùng cũng không có bị kiếm khí diệt, mà là lặng lặng trôi nổi tại Lý Tâm Uyển cách đó không xa, tựa hồ là ngại Lý Tâm Biển trên thân còn sót lại lượng, không dám tới gần. Vô biên ma khí hướng lão giả hội tụ, Sau đó ngưng tụ thành một đôi đen nhanh cánh tay, chỉ có thể đưa ngươi bắt về đến, từ phó giáo chủ lệnh đoạt. Nói xong, thân thể nhất động, kéo lấy thụ thương thân thể hướng về Lý Tâm viện lướt đến. Chỉ là, tại hắn sắp tới gần Lý Tâm viện thời khắc, hư không bên trong, đột nhiên có một đạo kiếm quang, mang theo quần quện kiếm ý vắt qua, độ nhanh của tốc độ, giống như lôi đình. Phốc phốc, kiếm mang rơi xuống, lão giả thậm chí cũng chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị xuyên thủng, hóa thành vụ. Người nào? Trên bầu trời, một bóng người đứng lơ lửng trên không, sáng chói kiếm quang quanh quần ở trung hắn, chiếu sáng thiên địa này, khu chụp hắc Hộ thân ngọc bội bị kích phát, cho hắn biết Lý Tâm Uyển hiện cảnh, lập tức tăng thêm tốc độ, vừa vận thấy cảnh này, hắn tự nhiên là quả quyết xuất thủ, chém giết lão giả. Từ phàm chậm rãi rơi xuống, rơi xuống Lý Tâm Uyển trước người, nhìn xem giờ phút này chính quỷ ngồi dưới đất Lý Tâm Uyển. Tuy nhiên, Lý Tâm Uyển tại kiếm khí phía dưới, thương thế trên người có chỗ khôi phục, nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy rất nhiều vết thương, càng là có một viên ma trùng trôi nổi tại trước người nàng. Nhìn thấy Lý Tâm Uyển bộ dáng, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập lên, trái tim không ngừng tại dúng, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, trên thân sắc ý không ngừng lên. Hắn biết được Lý Tâm Uyển khẳng định là có một cố cường đại vô cùng chấp niệm chống đỡ lấy nàng, để nàng chống lại ma trùng xâm lấn. Chính là bởi vì cố này cường đại chấp niệm, để Lý Tâm Uyển tiếp nhận vô biên tấn khổ. Lý Tâm Uyển ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấp tử phàm, hô hấp cũng thay đổi dồn dập lên. Vì cái gì hắn tặng cùng ta hộ thân ngọc bội sẽ có mạnh như vậy uy lực, rõ ràng hắn tu vi rất thấp hạ vì cái gì kiếm khí khí tức cùng trước người nhân khí tức mờ nhạt, hết thảy hết thảy, tựa hồ cũng là như vậy rõ ràng. Tuy nhiên người trước mắt bị vô biên kiếm khí bao phủ, thấy không rõ hắn dung nhan, nhưng là Lý Tâm Uyển biết rõ, người trước mắt chính là nàng mong nhớ ngày đêm tử phàm. Để nàng nói không hết lời nói từ Phạm. Từ Phạm tiến lên một bước, đem Lý Tâm Uyển ôm vào trong ngực. Cô Lý Tâm Uyển dựa vào tại Từ Phạm trong lực, ngẩng đầu nhìn Từ Phạm, hai mắt đẫm lệ mông lung, rõ ràng hiện tại hẳn là thật nhiều lời nói muốn cùng Từ Phạm nói, nhưng là giờ phút này, nàng lại phát hiện chính mình không biết nói cái gì, chỉ có thể phát ra trầm thấp tiếng nước nở. "Đừng nói chuyện, ta mang người đi giết người." Từ Phạm nhất chỉ nhấn tại Lý Tâm Uyển trên môi đỏ mọng, thấp giọng mà miệng. Ô, "Ô..." Nghe nói như thế, Lý Tâm Biển nhất thời lên tiếng khóc lớn lên, cơ hồ đem 3 năm qua tư niệm cùng uỵ khuất tất cả đều phát tiết đi ra. "Các hạ là người nào, muốn hỏng ta ma giáo đại sự?" Vô cận chạy đến ma giáo tu sĩ nhìn xem Tử Phàm mở miệng, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên kỵ. Lý Tâm Viễn là ma giáo miêu đồ trọng yếu một vòng, đối mặt cái này người khủng bố ảnh, tuy nhiên nội tâm của hắn sợ hai muốn chết, nhưng là chỉ có thể kiên trì mở miệng. Thế nhưng, hắn vừa mới mở miệng nói chuyện trong ngay mắt, đáp lại hắn lại là một đạo vô cùng sắc bén kiếm mang, bất diệt thần kiếm mang theo khủng bố nguyên sắt cùng kiếm mang, kiếm ý chạy nhảy, dung chuyển núi đồi lực lượng, tản ra sắc bén vô cùng quần quần thần uy đạo này bất diệt thần kiếm phía dưới, vị kia vô địch vương cảnh tu sĩ, như là con kiến hôi. Phốc, phốc vị kia vô địch vương cảnh tu sĩ, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Vẹn vẹn trong nấy mắt, thân thể liền bị chạm bỡ nát, triệt để hôi phi yên diệt thân hình câu diện. Miểu sát một người về sau, từ phàm căn bản không chút do dự, ôm lý tâm biển hóa thành một đạo trường hồng phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời, thẳng đến ma giáo cứ điểm. Ma giáo bên trong cứ điểm đại điện bên trong, Nam cung Bạch cùng Hàn Thiên Vũ chính tại hài lòng chờ đợi kết quả. Tại bọn họ phía dưới, còn có hơn 10 vị trưởng lão, đều là đến gần vô hạn giả đế cảnh giới tu vi, ngoài ra, chỗ này cứ điểm còn có gần ngàn tên đệ tử. Đã đi qua không ít thời gian, làm sao còn không có tin tức truyền về, cái này lúc một vị trưởng lão chờ đợi có chút lo lắng, mở miệng nói: Yên tâm đi, thần duyệt giáo đã đem Phạm Thiên Tịnh em người cản tại Vạn Quỷ Tuyệt Địa bên ngoài, thời gian không lúc vấn đề." Nam Cung Bạch vừa cười vừa nói, "Ha ha, quả nhiên vẫn là phó giáo chủ an bài thỏa làm. Hàn Thiên Vũ cũng là cười ha hả, "Lần này đối lý tâm viện đám người mưu đồ, bọn họ tròn vẹn mưu đồ 3 năm, trong đó càng làm cho ma chủ tận lực vì lý tâm viện luyện chế một viên ma chủng. Như thế xung tốc chuẩn bị, hắn tin tưởng chuyện này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế, cũng không phải ta an bài thỏa lạm, mà là ma chủ kê công lao, chỉ cần có ma chủ tại, việc này tất thành." Nam Cung Bạch cũng là vừa cười vừa nói, Hết thể kế hoạch đều là ma chủ chế định, bọn họ bất quá là làm từng bước chấp hành. Ngoài ý muốn, tại Nam cung Bạch xem ra là không còn tại. Ha ha, đám người nghe vậy đều là tinh thần chấn động, thoải mái cười ha ha. Ma chủ quả nhiên là bảy mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Có ma chủ tại, lo gì đại sự không thành. Chỉ là, bọn họ không biết là, nơi đây cách đó không xa, có một đạo hưng quang, phi tốc tới gần. Tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, trên thân linh khí không ngừng chạy xiết, giống như hải dương mênh Ông, vô cùng vô tận đầy hết thảy, cũng đang nói rõ người này cường đại. Đợi lát nữa, ngươi lẳng lặng nhìn xem, đừng nói chuyện. Từ Phàm nói khẽ với trong ngực Lý Tâm Uyển nói ra, "Ân." Lý Tâm Uyển nhẹ khẽ dạ, co lại co lại thân thể, ôm chặt Từ Phàm, lặng lặng dựa vào tại Từ Phạm trong ngực. Mà trong ngóc nàng, còn đang vang vọng lấy vừa mới Từ Phàm nói chuyện qua, "Đừng nói chuyện, ta mang người đi giết người." Nàng mím môi cười chụp lấy. Rất nhanh Từ Phạm xuất hiện tại ma giáo cứ điểm phía trên, nhìn xuống xuống, đây cũng là ma giáo ở chỗ này cứ điểm. Thật đúng là to lớn a. Dưới chân hắn là một mảnh kiến trúc hùng vĩ cung điện, mà cung điện này khu vực tràn ngập to lớn ma khí, che khuất bầu trời, trong đó càng là có thể nhìn thấy trắng như tuyết trắng. Không biết có bao nhiêu người chết ở chỗ này, thậm chí là có thể nhìn thấy vừa mới chết không lâu, thân thể còn chưa triệt để hư thối. Mà hết thể này, càng làm cho Từ Phàm sát ý sôi nhảy, hắn không có suy nghĩ nhiều, thân thể vút qua rơi tại đại môn trước đó. "Thả ta xuống đi." Lý Tâm Uyển biết được tiếp xuống đại chiến, tuy nhiên nàng rất không muốn Từ Từ Phàm trong ngực đi ra, nhưng là vẫn nhu thuận mở miệng. Từ Phàm đem Lý Tâm Uyển buông xuống, một tay nắm nàng không có nhiều lời liền hướng phía cung điện đi đến. Một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 60: Diệt ma giáo phân đà CC, cha tìm tới gần cung điện, liền bị phòng thủ ma giáo đệ tử phát hiện, tên đệ tử kia quá lớn. Ngươi là ai, dám can đảm đến ta Thiên Ma giáo lời còn chưa dứt, nên đón hắn chính là một đạo sắc bén kiêu quang. Tên đệ tử kia trong nháy mắt liền bị chém thành phân trưa, tiêu thảm cũng chưa từng phát ra. Từ phàm ánh mắt bất biến, tiếp tục hướng về trong cung điện đi đến, bây giờ, đại lượng người khoác hắc bảo đệ tử nghe được động tĩnh, chen chúc dũng mãnh tiến lên ra. Nhưng là, đón đỡ bọn họ, lại là bất diệt thần kiếm sắc bén kiếm quang, từ phàm lực toàn bộ khai hỏa, kiếm kiếm như là tuôn trào không ngừng sóng trùng trùng Vô số ma giáo đệ tử liền địch nhân đều không nhìn thấy ở nơi nào, liền bị kiếm khí tê liệt trảm vỡ nát. Từ phàm không lưu tình chút nào, cái này chút ma giáo đệ tử chết chưa hết tội, làm làm mừng, khi dễ Lý Tâm luyện, hiện tại hắn chỉ hận chính mình giết không đủ nhiều. Theo phổ thông đệ tử không ngừng ngược lại tại từ phàm truy kiếm, mà từ phàm cũng là như là tiến vào trốn không người, mang theo Lý Tâm Uyển từng bước một hướng về trong cung điện đi đến. Bên cạnh hắn, là vô số bị chém giết phai mờ ma giáo đệ tử. Ai dám ở chỗ này dương oai, muốn chết phải không? Một lão giả cuồng hống lên tiếng, mang theo cuộn cuộn ma khí Giống như một mảnh ma khí sóng lớn che khuất bầu trời phát tiết mà xuống, hướng về từ phàm đến tới. Nhưng là, tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, nên đón hắn lại là một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, vô cùng sắc bén bất diệt thần kiếm chớp mắt đã tới. Phốc phốc, trong nháy mắt, xuyên thủng thanh âm chuyển đến, người trưởng lão này đến chết cũng không biết phát sinh cái gì. Tại cái kia đạo kiếm quang phía dưới, đã không chết có thể lại chết, hóa thân huyết vụ, tan thành mây khói. Giờ này khác này, từ phàm quá mạnh, sát ý thuần túy, bởi vì lý tâm viện bị khi phụ một chuyện, để hắn kìm nén sát ý ngút trời. Không ai cả nổi, cùng lúc, cùng điện chỗ sâu nhất, Nam cung Bạch mấy người cũng rốt cục nhận được tin tức. Nam cung Bạch bây giờ một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ là Phạm Thiên Tịnh Âm? Không nên à, Phạm Thiên Tịnh Âm hiện tại hẳn là còn bị thần nguyệt giáo ngăn cản tại ở ngoài nàng dặm, không phải là bở ra mà im lặng, người đến là ai? Chẳng lẽ là đại thương hoàng tộc? Không nên à, đại thương hoàng tộc bên kia giám thị đệ tử vừa mới truyền về tin tức, đại thương chưa từng có cao thủ đến đây. Đến mấy cái cá nhân, Nam cung Bạch hướng về báo tin đệ tử hỏi thăm. Đệ tử không giam dầu diếm, vội vàng nói, chỉ có một cái, nhưng là thực lực cao, thần giáo đệ tử thương vong trọng, vậy hẳn không nổi người này. Chỉ có một người, bên trong đại điện mọi người đều là dân mình. Hàn Tiên Vũ như mày hỏi, người tới có cái gì lạ thủ? Báo tin đệ tử lại là mặt lộ vẻ hoảng sợ, run giọng hồi đáp, "Kiếm, vô biên vô hạn tất cả đều là kiếm." Kiếm, phó giáo chủ Nam Cung Bạch, ma tử Hàn Thiên Vũ, cùng một đám trưởng lão, nghe được một chữ này lúc, toàn bộ không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, loại này trong thần sắc, còn có ẩn ẩn hoảng sợ. Chỉ vì một chữ kiếm, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến kia cá nhân, cái kia lực gáp yêu tộc túi đầu, tiêu diệt ma giáo phẫn nã, mấy lần phá hư bọn họ huyền như thần minh ma chủ kế hoạch người Đồng Châu tuyệt thế kiếm thần, Hàn Tiên Vũ trong mắt hoảng sợ càng ngày càng nhiều. Hắn quay đầu nhìn về một bên Nam Cung Bạch, Nam Cung Bạch phát giác được Hàn Thiên Vũ cùng một đám trưởng lao ánh mắt. Hắn thân là lần hành động này người cầm đầu, nếu như hắn vậy hoảng hốt, bị hoảng sợ ảnh hưởng, mất đến lòng người, vậy lần này hành động liền thật xong. Tuy nhiên, người đến 10 phần cung bố, hắn vẫn là cố nén quyết tâm bên trong hoảng sợ, quát lớn: "Tuyệt đối không có khả năng, căn cứ ma chủ thân truyền tin tức, Đông Châu Tuyệt Thế Kiếm Thần cũng không đến đây Tây Châu, người đến tuyệt đối không phải hắn." Chư vị cứ việc yên tâm. Muốn Châu Kiếm Thần tuổi, ở bên ngoài giả danh lừa bịp, lừa bịp ta thần giáo tử đệ. Trư vị, các ngươi đều là thần giáo đứng đầu cứng, giả, cho ta cùng nhau ra đi giết địch, cùng một chỗ gặp một lần hắn, giết hắn, nhất định có thể đạt được ma chủ phong phú thân thượng, nói không chừng, có thể đạt được ma chủ thưởng thức, khâm thử ma công, tu vi tiến nhanh. Theo Nam Cung Bạch lời nói, trên mặt mọi người vẻ sợ hai chậm rãi lui đến, sau đó, nghe được ma chủ khâm thử công pháp, trên mặt mọi người hoàng sợ chuyển hóa làm hưng phấn đạt được ma chủ khâm thử công pháp, vậy coi như là nhất phi trùng tiên a, bây giờ huyết ma tử tử vong, ma tử thế nhưng là để chống một cái danh người ta. Nói không chừng, may mắn đạt được ma chủ thượng thức, trở thành mới ma tử, trực tiếp trở thành ma giáo dưới một người trên và người. Theo ta đi, đi giết bên ngoài tử tử. Nói xong, Nam Cung Bạch dẫn đầu hướng về ngoài điện đi đến. Nhưng là, Nam Cung Bạch mới vừa đi ra cung điện cửa chính, lợi dụng một loại khó mà nói nên lời tốc độ bay tiến vào, từ đám người trước mặt bay qua, vang một tiếng, đụng ở trong đại điện điêu long thạch trụ bên trên. Hàn Thiên Vũ nhất kích các vị trưởng lão đều là giật mình, quay đầu nhìn về phía Hàn Thiên Vũ, chỉ gặp hắn sắc mặt đỏ lên, khỏe miệng lưu lại máu tươi, sủi lên ngồi dưới đất. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chấn kinh nhìn qua cung điện cửa chính. Tại Nam Cung Bạch khó có thể tin trong ánh mắt, một bóng người chậm rãi đi vào đến. Chấm đoán đảm bảo không câu nệ tóc dài, là người ta khiếp sợ nhất tại khủng bố là, quanh người hắn vây quanh vô số thần quang lừng lánh bất diệt thần kiếm. Mỗi một chiếc bất diệt thần kiếm phía trên cũng chẳng ngập cường đại kiếm khí cùng vô biên kiêu ý, chỉ là xem đến, liền làm người ta kinh ngạc run sợ, con mắt bị kiếm khí nhói nhói. Nếu là thật sự muốn chống lại, sợ là liền ngăn cản dũng khí đều không có. Phía sau nam tử, nắm một tên thân mang màu trắng tiên y y, dung nhan tuyệt thế nữ tử, bây giờ nữ tử này tiên y y tràn đầy vết thương, coi trọng đến cực kỳ thê thảm. Nhưng là nữ tử này thân phận các nàng lại là phi thường rõ ràng. Phạm Thiên Tỉnh nghiêm lý tâm nguyện, Nam cung Bạch gian nan tằng hắng một cái, cố nén bụng đau đớn, giống to. Giết hắn, nếu không ba chúng ta năm lưu đồ đem thất bại trong gang tấc mọi người đều là thân thể chấn động, Nam cung Bạch nói câu câu tình hình thực tế, nhưng là ở đây Đông đảo trưởng lão cùng Ma tử Hàn Thiên Vũ chỉ có thể hoảng sợ nhìn qua từ Phạm, không dám chút nào động thủ. "Oan, Tử Phạm thân ảnh lóe lên, nhất khắc đem dựa thạch trụ ngồi liệt Nam cung Bạch bước vào trong của đá. Ta đến mờ mờ lưu đồ 3 năm, cho lão tử chết." Tử Phạm nhất khắc hắn trên lồng ngực, xương cốt phun ra tươi, lẫn đại lượng phá toái Từ phàm không ngừng bước, nhất kích tiếp nhất kích giẫm tại Nam Cung Bạch trên thân. Chỉ là thanh kiếm kia, nghe liền để cho người ta tê cả ra đầu. Lõm trong hồ sâu, Nam Cung Bạch bị giắt gao chân áp, dạ đế tu vi, để sức sống của hắn 10 phần nương nặng, nhưng là cái này cũng tạo thành hắn bi kịch, để hắn sinh sinh ăn từ phàm chân. Cuối cùng, toàn thân hắn khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều là bắt đầu sụp bản, thần hồn bắt đầu điên cuồng chấn động phá thoái. Oeng! Theo từ phàm cuối cùng xuống, một trận tiếng oanh đến, theo lấy tiếng, tiếng vàng, Cung Bạch triệt để hóa thành một bãi thi không chết có thể lại chết. Lý Tâm Viện trong mắt đều là tinh quang, thái mộ nhìn trước mắt nam nhân đây chính là nàng nam nhân, biết rõ nàng bị khi phụ, chính đang vì nàng báo thù. Là bá đạo như vậy, không hổ là nàng chọn chúng người. Ma giáo đám người giờ phút này trận mắt hốt hoồm, thật không thể tin nhìn xem Từ Phàm. Ai có thể nghĩ ra được, cao cao tại thượng, ngày bình thường trong mắt bọn họ tiên thần đồng dạng ma giáo phó giáo chủ, thế mà bị sinh sinh dẫm chết. Bị người như là con kiến hôi, nhất cấp dẫm chết. Trốn, mau trốn. Hàn Tiên Vũ đầu tiên kịp phản ứng, trong tay hắc trong nháy mắt một viên sắc ngọc bội xuất hiện trong tay, bị dùng lực quẳng xuống đất. Ngọc bội vỡ vụn, chen chúc ma khí tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện, trên bầu trời, che khuất bầu trời độc khí cùng chứng, khí nhận cái gì chỉ dẫn, chầm chậm bắt đầu chuyển động. Trên bầu trời, hắc sát quang mang lấp lóe, ngưng tụ mà ra một tôn ma khí quần quật thiên ma đồ án. Thừa dịp đại trận mở ra, đại gia mau trốn a. Đông đảo trưởng lão kịp phản ứng, nhau nhau hóa thành hắc quang chạy trốn. Tư phàm cười nhạo một tiếng, đang cười nhạo những người này ý nghĩ hao huyễn. Điều trùng tiểu kỵ. Tư phàm chậm rãi đem một tay nâng qua đỉnh đầu, bàn tay có chút chuyển động. Sáng ngời tinh quang tuôn ra, bao trùm tại phía trên đại trận, trên bầu trời. Xoay chậm chậm thiên ma đồ án bắt đầu biến mất chuyển biến, sau đó chuyển đổi thành bắt đầu thất tinh án. Tinh quang rơi xuống, nguyên bản thiên ma giáo đám người muốn vây khốn Tử Phàm thiên ma giáo vạn quỷ đại trận, chăm chú là mấy giây, liền bị từ Phàm chuyển đổi bắt đầu thất tinh đại trận, thành ma giáo đám người lủng giam. Mua dây của mình, cương đại bắt đầu thất tinh đại trận, đem ma giáo đám người nốt ở bên trong. Từ Phàm bên người chậm rãi vẩn quanh phi hành bất diệt thần kiếm đều là hóa thành kiếm quang, tốc độ càng nhanh, về kia một số người đến. Phấp xuyên qua, xuyên qua, vẫn là xuyên qua, sau đó, kiếm khí bạo phát, bốn phía đều là một mảnh tiêu âm. Không ai có thể ngăn trở cái này uy lực mạnh mẽ một kiếm, chỗ có Thiên Ma giáo trưởng lão, còn có Ma tử Hàn Tiên Vũ, đều là thân tử, thành cho bụi, bị kiếm khí rào sát vô ảnh vô tung. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Mi Nam phải làm sao để? Chương 61: Âm dương dung hợp luyện thể đại pháp. CC, cha tìm, tinh quang dần dần tắt hết, nơi đây chỉ còn lại có tử phạm cùng Lý Tâm Uyển hai người. Nơi này là Thiên Ma giáo điểm, bây giờ lại là chỉ còn lại có Từ Phàm cùng Lý Tâm Uyển hai người, nguyên bản trời ma giáo tử đệ đã toàn bộ bị Từ Phàm sạch. Một màn này cũng thực kinh ngạc đến ngây người Lý Tâm Uyển. Một thân một mình Hủy diện Tiên Ma giáo một cái cứ điểm đặc biệt là Từ Phạm giẫm chết Nam cung Bạch cho hắn xuất khí, để trong nội tâm nàng hết sức mạnh nào, thối Từ Phàm, còn nói không quan tâm ta. Từ Phàm giải quyết xong tất cả mọi người về sau, quay đầu nhìn về phía Lý Tâm Uyển nói ra, "Ngưng luyện tiên hồn, cần tại ác quỷ khí độc nơi tụ tập, nơi đây là cả vạn quỷ tuyệt địa bên trong quỷ khí khí độc nồng nặc nhất địa phương, thích hợp ngươi gật gật đầu, túc, đại." Phàm, "Vậy ngươi bắt đầu đi, ta giúp hộ pháp." Lý Tâm Uyển gật, gật đầu. Quân chân ngồi dưới đất, hai đạo kiếm thị tịnh hồn xuất hiện tại Lý Tâm Viện bốn phía, bắt đầu hấp thu không trung ô trọc chi khí, chậm rãi ngưng luyện thành tiên tức trận. Lý Tâm Viện vốn là thiên phú cực cao, kinh lịch lần này lại biến, tâm trí cứng cấp hơn, nương luyện tiên hồn nhất định có thể thành công. Nơi đây là tiên ma giáo cứ điểm, tiến tích 10 phần đấy, là đánh dấu nơi tốt, từ phàm trong lòng mặc nghiệm đánh dấu. Hệ thống đánh dấu. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu tiên ma giáo di chỉ, thu hoạch được Dương dung hợp luyện thể đại pháp. Đánh dấu trong gian, một tiền vốn lập loè thư tịch lăng không trôi nổi, bây giờ, Lý Tâm Viện chính hai mắt nhắm liền, nương luyện lấy hồn, bốn phía cũng không có những người khác. Từ phàm trong lòng mặc nghiệm, âm dương dung hợp luyện thể đại pháp ra, ánh bàng rực rỡ thư tịch xuất hiện tại từ phàm trước người, sau đó cấp tốc không có vào từ phàm trong đầu. Với anh, đại lượng tin tức xuất hiện tại từ phàm trong đầu, cái này so từ phàm lúc trước lĩnh mộ sở hữu trong điện tịch cho đều muốn bị buộn. Nhưng là, từ phàm nhưng trong lòng thì đại hỷ, đây là một bản tu luyện hoàn cảnh thân thể luyện thể đại pháp. Thế gian vạn vật, vạn biến không rời âm dương giao thế đại đạo, tu luyện phương pháp này, thân thể đạt hoàn cảnh Dựa theo âm dương dung hợp luyện thể đại pháp ghi chép, từ phàm cần tu luyện một môn cực âm luyện thể pháp môn cùng cực dương luyện thể pháp môn, sau đó vận chuyển âm dương dung hợp luyện thể đại pháp, đem cực âm chi thể cùng cực dương chi thể dung hợp, phát sinh tối biến, thân thể tiến thêm một bước, nhất cử đạt tới đột phá hoàng cảnh độ thể giới hạn. Dựa theo cuốn sách này ghi chép, để cảnh đột phá hoàng cảnh, cần thân thể thần thức toàn bộ đạt tới cực hạn, sau đó tu luyện đại đạo đồng dạng đạt tới cực hạn, ba cái lẫn nhau phụ thành, có thể độ qua hoàng cảnh tiên kiếp, trở thành hoàng, từ phàm trở mặc, hoàng cảnh so với hắn trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Mà hiện tại từ phàm tu luyện thần nguyệt luyện thể pháp liền là một vốn cực cấp luyện thể đại pháp, từ phàm muốn tu luyện âm dương dung hợp đại pháp, vậy cần lại lần nữa tìm kiếm một vốn cùng thần nguyệt luyện thể đại pháp cùng cấp bậc cực dương luyện thể pháp quyết. Từ phàm biết rõ thần nguyệt luyện thể đại pháp chân quý, từ phàm có thể có được nó, cũng là cơ duyên xảo hợp. Bây giờ muốn lại tìm kiếm một vốn cùng cấp bậc cực dương luyện thể đại pháp, cũng chỉ có thể xem duyên phận. Cùng lúc, đột phá hoàn cảnh, căn thể, thần, đã ba cái đều là đạt tới cực hạn, có thể độ qua thiên kiếp, cũng trách không được cả Cửu Châu đại lục hoàn cảnh như thế thừa thất điều kiện thật sự là quá hà khắc. Mà hiện tại đại thương hoàng đế muốn đột phá hoàn cảnh chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Vạn Quỷ Tuyệt Địa bên ngoài, một nhóm 12 đạo thân ảnh, giống như lưu tinh, mở ra Vạn Quỷ Tuyệt Địa khí động, hiện tại Vạn Quỷ Tuyệt Địa bên trong đoàn người này chính là Phạm Thiên Tịnh em Lý An Nhiễm đám người, các nàng thoát khỏi thần nguyệt giáo dây dưa về sau, liền hỏa tốc hướng về nơi này chạy đến. Giờ phút này, Lý An Nhiễm trên mặt mọi người đều là BIG chi 50 tên Phạm Thiên Tịnh em lớn nhất đệ tử kiên suất Địa, thời gian 3 năm, đến hiện tại, chỉ còn lại cuối cùng 8 người. Bởi vì các nàng sơ sẩy, không có cùng lúc ngăn lại trận này thí luyện, đại lượng đệ tử ưu tú đế cảnh ra thần nhiệm. Nhìn thấy nơi xa Linh Linh đám người, nhưng là nhưng trong lòng thì giận mình. Giờ phút này Linh Linh đám người, tuy nhiên chật vật, quần áo rách nát, đầy bùi đất, nhưng lại là linh khí tràn đầy, trên thân không có vết thương nào, có chút quái gì. Sau lưng, một vị túc lao mở miệng. "Đây là đệ tử ta Linh Linh, nàng không có thụ thường, trên thân linh khí tràn đầy, không giống là kinh lịch qua đại chiến a, đây là có chuyện gì?" Lý An Nhiễm đi qua nhìn một chút, đám người vận hành phạm Tiên Phong hành thuật, thân hình hóa thành gió nhẹ, đi vào Linh Linh đứng người trước người. Bây giờ, Linh Linh đứng người chính đang lưu thương nghị từ phàm lưu lại vật phẩm, nhìn thấy trước người bỗng nhiên xuất hiện bóng người đều là giật mình đợi thấy rõ ràng là Lý An Nhiệm đám người về sau, đều là sức sở, sau đó trong mắt tràn ngập nước mắt, toàn bộ chạy đến sư phụ mình bên người, lòng tràn đầy bị khuất bạt phát, nhỏ giọng khóc. Lý An Nhiệm nhìn xem đông đảo đệ tử bộ dáng, trong nội tâm đau, nhưng là vẫn nhẫn không nổi trong lòng cái gì, mở miệng do hỏi: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các người nói rõ chi tiết nói." Linh Linh đám người lúc này mới một năm một 10 đem sự tình trải qua qua nói ra. Chờ nghe được có một vị tuyệt thế kiếm tiên cứu Linh Linh đám người lúc, Lý An Nhiệm đám không nổi mặt lộ vẻ vẻ quá dị. Vậy mà nhìn thấy vị kia tuyệt thế kiếm tiên lưu lại vật phẩm lúc, trong lòng mọi người giật mình. Các nàng nhãn giới tự nhiên là xa xa cao hơn Linh Linh đám người, càng là có thể nhìn ra những vật này chân quý, thậm chí là đại bộ phận đồ vật, Phạm Thiên Tịnh em cũng có, chẳng qua là bị chân tàng tại tông môn trong bà khố, là tông môn nội tình. Cho dù là lấy Phạm Thiên Tịnh em thực lực, dốc hết một tông thực lực, vậy căn bản không có khả năng duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy chân quý đạo cụ. Chư vị Túc Láo nhìn nhau, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Lý An Nhiễm. Lý Tâm Uyển là ngài nữ nhi, ngài không phải không biết đi. Cái này tuyệt thế kiếm thần đến cùng là ai, nào biết, Lý An Nhiễm cũng là lập đầu. Nàng cũng không biết rằng Một vị túc lao thử nghiệm mở miệng nói. Bên ngoài truyền luôn, Đông Thần Châu vị kia Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ đối Tâm Uyển Thánh Nữ cảm mến đã lâu, có phải hay không là hắn? Đúng a, có phải hay không là hắn, cũng chỉ có Vạn Kiếm Tông dạng này tông môn mới có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy chân quý vật phẩm a. Lý An Nhiễm trong lòng đồng dạng là nổi lên nói thầm, thật chẳng lẽ là theo như đồn đại như thế, là Đông Thần Châu vị kia thiếu tông chủ, Lý Tâm Uyển là nàng nữ nhi ruột thịt, trên người nàng phát sinh sự tình, cái này làm mẫu thân như thế nào lại không biết. Nam Châu lực gấp yêu tộc, phá hủy ma giáo cứ điểm. Cộng thêm lần này, đều là vì nàng nữ nhi Lòng thái mộ có thể nói là rõ ràng rành rành. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, đủ để chứng minh tâm ý của hắn, thân phận thực lực cũng là xứng với chính mình nữ nhi. Xem như Lý An Nhiễm trong lòng hoàn mỹ nhất dễ hiện. Chỉ là chính mình nữ nhi, cùng thiên Huyền Tiên Tông cái kia tử phạm vẫn là dây dưa không rõ à, có vẻ như hám rất sâu, điều này cũng đúng một chuyện phi toái. Nhấn không nổi ở trong lòng thở dài một tiếng, Lý An Nhiễm âm thanh lạnh lùng nói. Phía trước liền là thiên Ma giáo cứ điểm, đi qua nhìn một chút. Chúng tốc Lao gật đầu xác nhận, hướng về phía trước bay lượn mà đến. Một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 62, Hoàn Mỹ Tiên Hồn. CC, Trà Tìm, từ phàm đạt được âm Dương Dung hợp luyện thể đại pháp, quay đầu nhìn về phía mặt đất Nam Cung Bạch thi thể. Thiên Ma giáo phó giáo chủ, vậy ngươi biết cũng không thiếu đi. Từ phàm đi đến Nam Cung Bạch bên người, đưa tay, nhấn tại Nam Cung Bạch trên đầu. Siêu hồn thuật phát động đại lượng mảnh vỡ ký ức, một vài bức hình ảnh tràn vào từ phàm trong đầu. Nội động biển giữa không trung tiến đạo. Tiên Phong đạo cốt trung niên nam tử, thứ mi thiện áo cà sa lão hòa thượng, còn có liền là đen như mực ngọc ma chủng. Thông qua ký ức phạm biết được cái tiêu tiên phong đạo cốt trung niên Nam tử chính là ma chủ hắn hiện tại thưởng trú tại một chỗ Tây Châu tiên Ti đảoí thượng chỉ là chỗ này tiên đảo người ở phương nào Nam cung Bạch cũng không biết rằng mỗi một lần đều là căn cư trong cơ thể ma khí chỉ dẫn tiến về tiên nào mỗi một lần tiến về địa điểm cũng không giống nhau cái này khiến muốn tìm được chỗ này tiên đảo từ Phàm trong lòng có chút tiến bối nếu như thật muốn tìm tới tiên đảo chỗ tại từ Ph phạm không ngại đi tới một lần thay lý tâm tâmuyện chút giậ nếu là có thể giết cái này cái gọi là ma chủ đó là tốt nhất tất cả đều vui vẻ Nhưng lại cho dù là lấy từ phạm thực lực, hy vọng cũng không phải rất lớn. Ma chủ người mang Tuyệt Thế Ma tộc công pháp, bản thân thực lực càng là đế cảnh cao dai, càng là có vạn thiên ma giáo tử đệ giá trị, thời khắc mấu chốt, hấp thụ ma giáo tử đệ ma khí cùng tinh huyết, thực lực thậm chí là đến gần vô hạn hoàn cảnh, từ phạm khả năng không phải đối thủ của hắn. Còn có một điểm nữa, hiện tại ma chủ bên người, còn có một vị Tử Mi Thiện Mục lao hòa thượng, đồng dạng có đế cảnh trung giai tu vi, lại là Phật giáo đệ tử, cái này khiến từ phàm trong lòng mười phần hoặc, Phật giáo tử đệ, Tây Châu tứ đại tông môn, theo thứ tự là Đại Thương Quốc, Phạm Thiên Tinh Âm, Thần Uyển Giáo, Bản Thạch Tiên Tông cũng không có Phật giáo nhất hệ tông môn. Về phần giống Thiên Huyền Tiên tông dạng này lên tông môn, ngược lại là có thật nhiều Phật giáo tông môn, giống Đại Thương thập nhị thượng tông môn bên trong Thiên Phật giáo, Phạm Âm tông đều là Phật giáo tính chất tông môn, còn lại Tam đại tông môn cảnh nội, cũng hoặc nhiều hoặc ít có một chút Phật giáo tông môn, nhưng là lên tông môn thực lực hữu hạn, không khả năng sẽ có đế cảnh cường giả xuất thế, tối đa cũng liền là giả đế cảnh giới cường giả thôi. Cái này Phật giáo đệ tử đến cùng là đến từ nơi nào? Đồng thời lần trước cưới lúc, Từ Phàm liền đã từng tại ma giáo ba tên giả đế trong đầu, nhìn thấy đại lượng Phật giáo hình ảnh. Tiệc cưới đánh lén ba tên ma giáo giả đế Tuy nhiên dùng đều là một thân ma công, là thuần túy ma giáo tử đệ, nhưng là bọn họ trong trí nhớ có đại lượng Phật giáo hình ảnh, tựa như là đã từng tại Phật giáo trong tông môn sinh hoạt qua hồi lâu. Cái này chút Phật giáo người là đến từ nơi nào? Vì sao lại cùng trời ma giáo dây dưa cùng nhau? Đủ loại nghi vẫn cùng bí ẩn tràn ngập tại từ Phàm trong đầu, vùng chi không đi. Từ Phàm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa cái này chút, hiện tại biết rõ quá ít, quá phận suy đoán cũng không có tác dụng thực thế. Bất kể hắn là cái gì dạng lẫn nhân, ở trước mắt ta đều là một kiếm chẳng chi. Chuyện tiến hạ, không có cái gì là một kiếm giải quyết không, nếu là có, liền lại đến một kiếm Đương nhiên, mấy đạo thân ảnh xông vào Từ Phạm trong tần thức, là Phạm Thiên Tịnh âm người đến. Từ Phạm nhìn một chút mặt đất Lý Tâm Uyển, bây giờ nàng ngưng luyện tịnh hồn đã đến hồi cuối, Phạm Thiên Tịnh âm người lập tức cũng muốn đến, hắn là thời điểm rời đi. Hắn cũng không muốn bị Lý Tâm Uyển lão mẫu nhìn thấy, Lý Tâm Uyển lão mẫu là Phạm Thiên Tịnh âm tông chủ, càng là có đủ loại áp chủ bài cùng thủ đoạn, nếu như bị nàng nhìn thấu hắn thân phận chân thật, vậy liền phiền phức lớn. Trong lòng hơ động, Phạm thân thể hóa ánh sáng, biến mất tại chỗ. Lý An mọi người đi tới to lớn cung điện bên ngoài, nhìn thấy chỉ là một chỗ thi thể. Một vị tộc lão cả kinh nói, nơi đây phát sinh một trận đại chiến. Xem thi thể, đều là bị một kiếm đánh giết, là dạng gì tu vi sẽ có khủng bố như thế kiếm thuật. Một vị khắc túc lão hô hấp dồn dập mở miệng nói, "Mau nhìn, người này bằng vào khí tức có thể kết luận, lúc còn sống là vô địch vương cảnh tu vi, chỉ kém một bước liền có thể đạt tới giả đế cảnh giới, thế mà cũng bị một kiếm đánh giết, thật là khủng khiếp tu vi." Một vị túc lao cảm nhận được lý tâm huyền khí tức, hướng về Lý An Nhiễm mở miệng, "Tông chủ, tâm viện thánh nữ đang ở bên trong ngưng luyện tiên "Lý An Nhiễm, đi, chúng ta tiến đến. Mọi người đi tới cung điện chỗ sâu." chỉ là nhìn thấy ngồi xếp bằng trên mặt đất Lý Tâm Uyển, lại là không nhìn thấy Tuyệt Thế Kiếm Thần bóng dáng. Mặt đất, Lý Tâm Uyển quanh thân, hai cái tràn ngập tiên khí tịnh hồn vây quanh Lý Tâm Uyển không ngừng xoay tròn lấy, bên ngoài thân xung doanh nồng đậm bạch quang, đồng thời cái này bạch quang chậm rãi giống như là muốn chuyển đổi thành khải giáp. Một vị túc lao hoàng sợ nói: "Tông chủ ngài mau nhìn, Tâm Uyển thánh nữ tiên hồn, có ngưng tụ thành khải giáp dấu hiệu, đây là trong truyền thuyết hoàn mỹ tiên, âm, tiên hồn, đều trong mình. Một vị tốc mặt kinh khỉ, kích động mở miệng nói ra: "Tiên hồn thành Hoàn Mỹ Tiên Hồn, Hoàn Mỹ Tiên Hồn thực lực đồng đẳng với tốc chủ. Một khi Tâm Huyền Thánh Nữ tiến vào đế cảnh, một người liền tương đương ba vị đế cảnh cỡ giả, Thiếu hữu ta phạm tiên định em a. Quay chung quanh tại Lý Tâm Uyển bên ngoài thân hai cái tinh hồn, quang mang càng ngày càng thịnh, khai giáp vậy càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên, một trận kịch liệt trong bạch quang, khai giáp thành hình, áo giáp màu trắng, điêu khắc thần bí hoa văn, hai cái tiên hồn tựa như là hai vị tư thế hiên ngang nữ thần, nhiễm ánh mắt động. Thật sự là hoàn mỹ tiên hồn, nương tụ thành công hoàn mỹ tiên hồn, Lý Tâm Uyển tư chất đã xa xa siêu qua nàng, nàng năm đó ngưng tụ vậy bất quá là phổ thông tiên hồn. Hoàn mỹ tiên hồn, chỉ có năm đó Phạm Thiên Tịnh em người sáng lập, nương tụ thành công qua. Lý Tâm Uyển là ghi chép bên trong vị thứ hai. Lý An Nhiễm nhìn về phía trung quanh Túc lao, trầm giọng nói ra: "Chư vị, việc này việc quan hệ ta Phạm Thiên Tịnh em tương lai, trong lòng nguyện trưởng thành trước đó, chớ chuyển ra ngoài." Một đám Túc lão nhao nhao gật đầu đáp ứng. Tông chủ, việc này chi trọng chúng ta trong lòng tự nhiên hiểu được, ngài yên tâm là." "Là, tông chủ yên tâm." Lý Tâm Uyển mắt rung động, có tình táo lại dấu hiệu. Ta ngưng luyện thành công tiên hồn a." Từ Lý Tâm Uyển nhìn thấy trước mắt Lý An Nhiễm đứng người, thanh em im bặt mà dừng. Vì cái gì mẫu thân các nàng ở chỗ này, từ phàm cái nào? Lý Tâm Uyển nhìn chung quanh một tuần, lại là không nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm thân ảnh, có chút thất lạc. Lý An Nhiễm nhìn xem Lý Tâm Uyển, phát giác được vừa mới chính mình nữ nhi muốn nói lại thôi, mở miệng hỏi: "Ngươi vừa mới nói từ cái gì? Tại sao không nói?" Lý Tâm Uyển rực rỡ cười, liền đội vàng đứng lên chạy đến Lý An Nhiễm bên người, ôm lấy Lý An Nhiễm cánh tay, không ngừng lung lay, làm nũng: "Hồi lâu không thấy, ta muốn chết ngươi, lắm mụ." Ngươi là không biết, ta kinh lịch trăm tay ngàn đắng, kém chút liền sẽ không còn được gặp lại ngươi, ngươi kém chút liền mất đến ta bảo bối này nữa nhi. Lý An Nhiễm vừa bực mình vừa buồn cười lại đau lòng nhìn xem chính mình nữa nhi, cuối cùng thở dài một hơi, cũng không nói đến cái gì trách cứ lời nói. "Tốt, lần này ngươi cũng là nhân họa đắc phúc, nương luyện thành công hoàn mỹ tiên hồn, xem ra ta người tông chủ này chi vị, về sau là muốn giao cho ngươi." Lý Tâm Uyển lấy chính mình mặt cọ lấy Lý An Nhiễm cánh tay, vui cười duyên nói ra. "Ta mới không cần, còn có thể làm một vạn năm tông chủ đâu, còn có thể lại sống một phần năm." Lý An Nhiễm trắng nàng chút, thấp giọng trêu vừa Không phải lời thề son sắt, muốn cùng ta đoạn tuyệt mâu nữ quan hệ, cứ đoạt ta người tổng chủ này chi vị thời điểm. Lý Tâm Uyển cười hắc, hắc, ta không có. Lý An Nhiễm bất đắc dĩ xem chính mình cái này nữa nhi một chút, đưa tay, đem Lý Tâm Uyển kéo xuống, mở miệng hỏi. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai cứu ngươi? Lý Tâm Uyển lúc này mới nhớ tới Từ Phàm đã đi, có chút một buồn bực trong lòng mắng, Hôn đản Từ Phàm, lại cho ngươi chạy, tức chết ta. Lý Tâm Uyển đối mặt mỗ thân hỏi thầm, chỉ có thể bất đắc trả lời. Ta cũng không biết rằng, hắn che mặt, chỉ biết là, là một cái kiếm pháp cường đại tiền bối. Mấy mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 63, Ma chủ ngăn cản. CC, cha tìm, Tiên Đảo chi thượng, Tiên Phong đạo cốt ma chủ Hoàng phụ chống trời, trong tay cầm một viên khiết bạch vô hạ màu trắng lưu ly li quân cờ, chính đang lẳng lặng tính toán trước mặt ván cờ. Đô nhiên, một đạo hắc quang rơi tại Tiên Đảo chi thượng, hóa thành một người mặc hắc bào ma giáo đệ tử, âm thanh run rẩy mở miệng nói, "Ma chủ đại nhân, không tốt, tuyệt địa phân đã bị phá hủy, các đệ tử toàn bộ chết, phó giáo chủ nam bạch, ma tử Hàn Thiên Vũ cùng một đám trưởng lão toàn bộ giáo." Giang giang Khi Bạch Vô Hạ lưu ly quân cờ bị tan thành phân trưa, Ma chủ Hoàng Bộ Đệ Thiên Nguyên bản tiên phong đạo cốt gương mặt trở nên 10 phần dữ tợn, hắn lạnh giọng quát: "Đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Nhiều lần đánh gây ta kế hoạch, thật là đáng chết ta. Đến cùng là ai? Đại thôi diễn thuật vậy thôi diễn không, ra, bố cục bên ngoài người, ngươi đến cùng là ai?" Hắn một trường hướng về đảo bên ngoài lạnh đến, ngập trời ma khí ngưng tụ thành tự trưởng, đảo bên ngoài đẩy trời tầng mây bị hắn đánh ra một cái cự đại trưởng tại ấn Trung ương, không mẹo, hình thành hình ảnh, đó là một bộ một đạo hồng quang ở trên bầu trời bay lượn hình ảnh. Khuôn mặt dữ tợn Ma chủ Hoàng Bộ Đệ Thiên từ tay áo bên trong xuất ra một khối lệnh bài màu và nóng, lệnh bài lộ ra phong cách cổ xưa vô cùng, phía trên có một cái phong cách cổ xưa văn tự. Bây giờ, bàn cờ đối diện lão hòa thượng nhìn qua sắc mặt giữ tợn Hoàng Bộ Để Thiên, chắp tay trước ngực, nghiệm một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật, kỳ nóng này, chống trời sư đệ, chớ có ý xấu cảnh a. Hoàng Bộ Để Thiên sắc mặt giữ tợn, nỗi giận đùng đùng. Cái này vạn quỷ tuyệt địa phân đà chính là ta giáo kinh doanh nhiều năm, cho dù là năm đó tiền niệm ma chủ thân từ lúc, toàn này phân đà cũng chưa từng làm bị thương nội tình, hiện tại thế mà bị người cho hủy, ta làm sao không gấp. Lão hòa thượng nhìn xem Hoàng Bộ Đệ Tiên trong tay lệnh bài, lắc đầu. Vạn Lý Truy Tung lệnh quá qua Trần Quý, dùng ở trên người hắn, chỉ sợ không ổn đâu. Hoàng Bộ để Thiên hất lên ống tay áo, quay người nhìn về phía tiên đảo bên ngoài hình ảnh, trên tay dùng lực, bộc nát lệnh bài. Ý ta đã quyết. Một đạo vận vẹo không gian hình thành, thâm đen u ám, Hoàng Bộ để Thiên nhanh chân bước ra, đi vào trong không gian ngoài vậnạn dặm, từ phàm chính tại ngự không hướng về Huyền Thiên Tiên Tông đối đến. Bây giờ, vừa vặn qua đường một tòa nhân tộc thành trì trên không, đột nhiên, bên trên bầu trời, sấm sét vang rộ. Khắp bầu trời, trong nháy mắt bị mây đen dày đặc, mây đen ép tới thấp, thiên ma hàn thế. Trong mây đen càng là có đạo đạo sáng ở từ điện, như là một đầu quái vật khổng lồ tại trong mây đen lan lộn. Oen, một tiếng cự đại lôi minh, lôi điện chi lực trực tiếp đem không gian tê liệt, quần quần ma khí tràn ra, ma khí bên trong, chậm rãi hiện hiện một bóng người. Từ phàm trong lòng tinh hãi, dừng bước lại. Cỗ này ma khí, so với hắn dĩ vãng tiếp xúc đến sở hữu ma khí đều muốn thuần túy, cùng lúc, vậy càng khủng bố hơn. Hắc sắc ma ảnh rơi tại từ phàm trước người, mang theo che khuất bầu trời ma khí, ngăn lại từ phàm đường đi. Ma khí tiêu tán, lộ ra bên trong thân ảnh. Từ phàm ánh mắt tụ, trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, người này hắn đã qua. Tại Nam cung Bạch trong trí nhớ, Thiên Ma giáo ma chủ, một tay nhắc lên Tây Châu Phong Vân ma chủ Hoàng Bộ Đệ thiên. Phía dưới, nơi đây chính là đại thương tồn binh trọng trấn, vô số người nhìn thấy trên trời thân ảnh, trong đó không thiếu tu sĩ, trong đó càng là có vương cảnh cường giả, còn có thiên cơ tông mật thám, vô số người hoàng sợ nói: "Thật mạnh, là Thiên Ma giáo cường giả sao?" Trên tường thành, người khoác trọng giáp thủ vệ quân lớn lên trường hợp chính là một vị vô địch vương cảnh cường giả, bên cạnh hắn có 10 tên vương cảnh cường giả, cùng nhau nhìn chăm chú lên trên trời cái kia khủng bố thân ảnh. Trương hợp sau lưng một vị vương cảnh cường giả cười đùa nói: Còn rất rõ người, trò씨 gì? Một cái người liền dám đến chúng ta Bình Minh chấn Dương ai, coi mình là đế cảnh cường giả sao?" Chương hợp một tiếng gầm hét, Y miệng. Chương hợp cảm thụ được trên bầu trời khí tức, thân thể run rẩy, thanh âm càng là run rẩy. Hắn chính là đại thương lão thần, năm đó đã từng may mắn gặp qua đại thương hoàng đế, loại kia tự nhiên phát ra làm lòng người thần run rẩy khí tức, hắn cả một đời cũng sẽ không quên mất. Mà hiện tại, hắn lần nữa nhìn thấy. Chương hợp thân thể run rẩy, nữ khí bởi vì quá phẫn khẩn chương cùng hoàng sợ xuất hiện thanh âm rung động. Nhanh thông tri quân cơ sự, vô thượng ma giáo đế cảnh cường giả đột kích, hư hư thực thực ma chủ Phía dưới, xuân sao đạo này tin tức, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, chuyển đến nhị hoàng tử hành cung, cùng lúc, vậy chuyển khắp cả toàn thành trì. Vô số người chấn kinh nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia đây là ma giáo ma chủ, Bình Minh chấn có tài đức gì, làm sao lại dẫn tới ma chủ thân đến, vẻ tuyệt vọng tràn ngập tại mỗi cá nhân tâm đầu. Đỗng nhiên, một tiên vương cảnh mở miệng hoàng sợ nói: "Các ngươi mau nhìn, ma chủ đối diện có người, người kia là ai? Thế mà có thể cùng ma chủ đối lập? Khó nói ma chủ chính là vì hắn đến, không phải vì Bình Minh trấn. Làm sao có thể? Một cái người làm sao lại dẫn tới ma chủ?" Hắn là ai? Hoàng tử sao? Hoàng bộ để thiên hai tay khoanh trước ngực, phía sau, đầy trời ma khí mang theo mây đen điên cuồng chuyển động, thiên điệu dị biến, khủng bố như vậy. Quân quật ma âm, mang theo cổ hoặc nhân tâm ma lực. Phía dưới trong thành trì, vô số bình dân nghe được cỗ này ma âm, lập tức chuyển hóa thành chân thành nhất ma giáo tín đồ, vì rạp dưới đất, hướng lên bầu trời bên trong thân ảnh màu đen dập đầu dập đầu. Thần phục, hoặc là tử vong. Thanh âm bên trong, mang theo thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế, chính như trong lời nói nói, thần phục, hoặc là tử vong, không, có đầu thứ hai lựa chọn. Từ Phàm hít sâu một hơi đây là cho đến tận này hắn đụng phải kẻ địch cường đại nhất, ma chủ đế cảnh cao giai ma chủ, đối mặt cường đại như thế địch nhân, Từ Phàm trong lòng cũng không có năm chắc thắng. Nhưng là, Từ Phàm giờ phút này lại là nhiệt huyết sôi nhảy. Chiến ý kinh thiên, mặc kệ là hắn kiếm đạo hay là hắn tu vi, muốn tiến thêm một bước, đều cần một cái địch nhân, một cái để hắn cảm giác được áp lực địch nhân, mà ma chủ duỗi vặn, bởi vì Lý tâm Uyển, hắn vốn là muốn tìm ma chủ nhất chiến, nhưng là khổ vì không biết đối phương vị trí, chỉ có thể coi như tôi. Nhưng là, bây giờ đối phương lại là chính mình đến. Thật sự là tốt rất á, Từ Phàm cười nhạt một tiếng. Trường kiếm trong tay chỉ phía xa ma chủ, cao giọng cười nói: "Đến rất đúng lúc, tiếp ta một kiếm." Theo Tử Phàm một tiếng gầm thét, trong cơ thể kiếm ý kiếm khí như là tuôn trào không ngừng cuồn cuộn dâng hạ, ầm ầm rung động, bên trên bầu trời, đột ngột xuất hiện đầy trời bất diện thần kiếm. Ma chủ gầm nhẹ nói: "Ngưu xuân mất hồn, khôn, không biết chết sống." Theo ma chủ phất tay, mạn thiên ô vân hóa thành một cái ma ảnh, thống khổ kêu rên, giữ tận cùng bố, ma khí ngập trời, hướng về Tử Phàm dốc đến. Vô biên vô hạn ma ảnh, lớn, che khuất bầu trời, đáp hướng Tử Mà Tử Phàm tựa như là vô tận sóng cả dưới một con thuyền, nhưng là theo từ phàm một tiếng gầm thét, đầy trời bất diệt thần kiếm xuất hiện, hội tụ thành kiếm hà, tại ầm ầm rung động bên trong, vọt tới đầy trời ma ảnh. Mà cái này chút ma ảnh có ăn mòn năng lực, xề sệt mà ta ác, cho dù là bao trùm vô thượng kiếm cương cùng nguyệt thần lực lượng bất diệt thần kiếm, vậy khó ngăn cản ở loại này ăn mòn. Thần kiếm bị ma ảnh ăn mòn. Ma ảnh bị thần kiếm xuyên qua ầm ầm rung động, đinh hai nhức óc. Từng tiếng to lớn thanh âm từ trên bầu trời Hai đạo khuất bầu trời thiên hà không ngừng đụng nhau, phát ra thiên địa rung trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước minan, phải làm sao để? Chương 64, kiếm đến. CC, cha tìm, phía dưới thành trấn bên trong, vô số người bịt lấy lỗ thai, chấn kinh nhìn trên trời một màn. Loại uy thế này, phản phất là thiên địa nhất kích, thật sự là tu sĩ có thể phát ra tới sao? Ầm ầm rung động âm thanh chậm rãi ngừng, ma ảnh cùng bất diệt thần kiếm chậm rãi lẫn nhau ma diệt, ma ảnh đã toàn bộ biến mất, nhưng là bên trên bầu trời, còn thừa lại mấy chục đạo bất diệt thần kiếm. Từ phám hai tay thành kiếm chỉ, trực chỉ ma chủ, bất diệt thần kiếm như kiếm khí trường long, thẳng đến ma chủ thủ cấp. Nhưng là, ma chủ lại là không trốn không né vẫn như cũng là hai tay vào ngực, lạnh lùng nhìn qua đâm tới bất diệt thần kiếm. Muốn dùng thân thể đón đỡ, vẫn là có hộ thể thần thông, Từ Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn hiếu kỳ ma chủ có cái gì dạng tư bản, có thể miệt thị hắn bất diệt thần kiếm. 3 năm trước đây, hắn bất diệt thần kiếm có thể dễ dàng xuyên thấu giả đế, hiện tại, có nguyệt thần lực lượng gia trì, bất diệt thần kiếm vi lực xa xa mạnh hơn lúc trước. Như thế số lượng bất diệt thần kiếm xuyên thủng đế cảnh, cũng không phải không có khả năng. Bất diệt thần kiếm cùng ma chủ thân thể va chạm, phát ra ken một tiếng vang dọn. Từ Phàm một hơi thật sâu. Bất diệt thần kiếm đâm tại ma chủ trên thân, không được tiến thêm. Đồng thời theo ma chủ cầm lên giận giữ, Bất Diệt Thần Kiếm trực tiếp bị bạo phát đi ra vô biên ma khí trấn vỡ. Thân thể này, mạnh đến cực hạn, từ phàm chưa từng có gặp qua như thế cường hãn thân thể. Không thể không nói, ma chủ có cao ngạo tư bản đối dạng này thân thể, từ phàm nhận không nổi sinh lòng ngưỡng tới, có lẽ hắn âm dương dung hợp luyện thể đại pháp tu luyện thành công về sau, cũng có thể đạt tới cao như vậy độ. Linh Quang nhất niệm, từ phàm sắc mặt trở nên hết sức khó coi, chậm rãi phun ra mấy chữ. Cường hãn thân thể ma chủ mặt lộ vẻ, vẻ ngạo nhiên, càn rỡ cười nói, "Ta cái này 1 triệu sinh linh máu tươi huyết tế mà thành thiên ma khu như thế nào? 1 triệu sinh linh Hy tế, chỉ là một câu, Từ Phàm lại là nhìn thấy vô biên vô hạn trắng như tuyết sương trắng. Hai cốt thành núi, máu chạy thành sông, chỉ vì tuối luyện thân thể. Ma đầu kia, so với hắn tưởng tượng còn muốn vắt rổ, Từ Phàm sát cơ trước đó chưa từng có chẳng đầy, hắn hiện tại trong lòng cũng chỉ có một cái ý nghĩ, giết người trước mắt. Từ Phàm quát tầm lên, ngươi thật là đáng chết ta. Ma chủ Trào Phúng nợ nụ cười, ta đáng chết. Chỉ bằng ngươi cái này mềm yếu kiếm đạo, muốn giết ta Hoàng Bộ Đệ thiên. Ma chủ càng cười càng lớn tiếng, muốn giết chúng ta rất nhiều, nhưng đều bị ta cái này hoàng cảnh thân thể từng quyền từng quyền nện thành máu. Cái loại cảm giác này Thật là mỹ diệu a, thật sự là một cái phát rổ, từ đầu đến đuôi người điên. Tư Phàm trầm dãi giơ lên trong tay trùng kiếm. Hự hạn thân thể lại có làm sao, đế cảnh cao giai lại có làm sao, ta chi kiếm đạo, một kiếm chẩm chi. Thiếp ta một kiếm này. Tư Phàm gầm lên giận dữ, một kiếm hướng về ma chủ chẳng đến, trên bầu trời, mây đen hội tụ, sấm sét vang dội. Kiếm khai thiên môn. Kim sát thiên môn trầm dãi xuất hiện, thiên môn động mở, vô cùng to lớn tiên kiếm gia thiên môn, chỉ phía xa ma chủ. Kiếm xuất, thiên địa đều đang run dậy, phương này không gian cũng dưới một kiếm này Ma chủ bị kiếm khí phong tỏa, Nhìn xem y thế như thế một kiếm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Một kiếm này, hắn hoàn cảnh thân thể tại run không ngừng, giờ phút này, trong lòng của hắn không chần chờ chút nào. Một kiếm này, có thể phá vỡ hắn thân thể, sẽ chết, ma chủ nổi giận gầm lên một tiếng, cách xa nhau ngàn dặm, nhất tảo trụ vào tử phạm. Đại thiên ma chảo, thiên không bị xé nứt, khe hở bên trong đen nhánh vô cùng, mở ra địa ngục chi môn, trong đó vô biên quỷ khí cùng ma khí chấn động. Một đôi đen nhánh tự trảo, chậm bắt lấy bị xé mở thiên không hằng rảo, rãe lấy, đem vết nứt không ngừng mở rộng. Ma chủ nộ hống lên tiếng, đen nhánh ma trảo hoàn toàn vươn ra. To lớn cự trảo, cùng vạn mét cao khoảng không, chụp vào mở rộng thiên môn một kiếm. Cự trảo run không ngừng, cự kiếm đồng dạng là run không ngừng. Theo cự trảo nắm chặt thân kiếm, hai loại hoàn toàn khác biệt đạo đụng vào nhau. Thiên địa mất tiếng ngủ, kinh thiên tiếng oanh minh vang lên. Phản phất phiến thiên địa này cũng bị xé nứt. Phía dưới thành trấn bên trong, trong nháy mắt này, tất cả mọi người trong nháy mắt này, toàn bộ mất đến giác quan. Nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, xem không đến bất luận cái gì sự vật, tựa như là mê, nhưng lại ý thức lại là vô cùng rõ ràng. Theo đám người ý thức hồi phục, bên trên bầu trời, cự trảo cùng cự kiếm đã toàn bộ biến mất. Không trung Ma khí cùng kiếm khí còn đang không ngừng tàn phá bừa bãi, trong phương viên vạn vật đều là tàn phá bừa bãi kiếm khí cùng ma khí. Từ Phạm kiếm chủ hư không mà đứng, trong cơ thể cảm giác trống rỗng để hắn thân thể không nổi lay động. Giờ phút này từ phàm vậy lộ ra 10 phần chất vật, nguyên bản toàn thân tự nhiên phát ra màu trắng kiếm quang đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có mang trên mặt thanh hổ mặt nạ, lạo bao màu trắng rẫm nước, lộ ra từ phàm ở ngực ba đạo sâu đủ thấy xương vết cào. Nhưng là, từ lại là chiến ý rào, phấn vô cùng. Một khi này, hắn không có bại đối diện ma chủ, lộ ra càng thêm vật, bên hông, một đạo cực đại vết thương cơ hồ muốn đem hắn chém năng lưng, đồng thời chặt đứt chỗ, còn có màu trắng hạo nhiên kiếm, khí lấp loé, phá hư ma chủ thân thể, tăng thêm mê muội chủ thân thế. Ma chủ trọng thương. Nếu như không phải cuối cùng, một cỗ to lớn ma khí bỗng nhiên tuôn ra ngăn cản kiếm khí, Từ Phàm có lòng tin, một kiếm chạm ma chủ, như là từ Phàm đoán trước mở dạng, sở hữu ma giáo đệ tử, đều là ma chủ chất dinh dưỡng. Vừa mới, ma chủ vì ngăn cản một kiếm này, phương viên vận hẳn dạng, thành trì, gần vạn ma giáo tử trưởng lao trong nháy mắt hút thành khô. Hao phí khủng lồ như thế đại giới, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn lại một kiếm này. Từ Phàm lớn tiếng cười. Hoàng cảnh thân thể, một kiếm chẳng chi. Ma chủ khuôn mặt giữ tợn, hắn cực hạn hoàng cảnh thân thể, thế mà bị một kiếm phá mở. Mà lại là bị một cái kiếm đạo không hoàn mỹ, đế cảnh tu sĩ cấp thấp phá vỡ. Hắn kiếm đạn mạnh, cuộc đời hiếm thấy. Ma chủ có loại dự cảm, hôm nay không giết chết người này, về sau hắn tất nhiên sẽ là thiên ma giáo đại họa trong đầu. Ma chủ khàn rõ quát, bất quá là may mắn phá vỡ ta thân thể, người cho rằng người thắng. Theo ma chủ gào hét, đại lượng ma khí hướng về ma chủ tụ tập, tuôn hướng bên hung vết thương. Hạo nhiên kiếm khí không ngừng bị ma diệt, bạch quang dần dần biến mất, miệng vết thương điên cuồng tuân ra mầm thịt, tu bổ vết thương. Ma chủ cười lạnh nói, "Hoàng cảnh thân thể, bất tử bất diệt, ngươi còn có thể chém ra một kiếm kia." Ta quay người liền trốn, nếu không, hôm nay liền là ngươi ngày dỗ. Ma chủ hai tay vây quanh ở trước ngực, lạnh lùng nhìn qua Từ Phạm, nắm chắc thắng lợi trong tay. Từ Phạm nhìn về phía ma chủ, sau đó túi đầu nhìn về phía phía dưới khắp nơi, dũng nhiên đem trường kiếm trong tay ném đi. Ma chủ nhìn qua hướng về mặt đất đáng ma kiếm, mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, "Quân kiếm đầu hàng. Hôm nay ta tất sát ngươi." Từ Phạm chậm rãi giang hai cánh tay, ôm ấp thiên địa, lớn tiếng cười lên. Khâu tọa 3 năm, cả ngày cầu đạo mà không được, hôm nay lại nhất triều đón lộ. Sau đó, Từ phạm bỗng nhiên ngẩng đầu, gầm thét lên tiếng, phảng phất quần quật thiên lôi, vang vọng vùng thế giới này. "Ta có một kiếm, hôm nay liền tru sát ma chủ." Kiếm đến. Theo Từ phạm một tiếng gầm thét, trong vòng vạn dặm, mười tòa thành trì, thành bên trong cầm kiếm người, bất luận là môn nào phái nào, trường kiếm trong tay đều là run nhẹ nhẹ. Sau đó, chậm rãi bay khỏi vỏ kiếm, phóng lên tận trời, vô số thanh trường kiếm phóng lên tận trời, mang theo các loại kiệt quang, bay lên vạn mét cao khoảng không. Một châu chi địa, trong vòng vạn dặm, sở hữu trường kiếm đều là phóng lên tận trời, đều la lên kiếm, trùng trùng điệp điệp, vô số trường kiếm bay về phía Từ Phàm sau lưng. Trên trường kiếm, binh khí phía trên, tự thân mang theo kiếm khí phong duệ chi khí, có linh tính, tràn vào tử phạm trong cơ thể. Tử phạm trên thân, lóa mắt kiếm quang sáng lên, tinh khí thần, trong nháy mắt trở lại đỉnh phong. Một thân thương thế, đặc biệt là ở ngược ma chủ lưu lại vết cào, mấy hơi thở ở giữa biến mất. Linh khí phóng lên tận trời, cuồn cuộn như biển, không ngừng tại tử phạm bên người khuếch động. Một tiếng kiếm đến, tử phạm bước vào đế cảnh trung, giai, một màn này, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, cho dù là ma chủ, cũng là khiếp sợ không thôi. Tuy là không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, bại, một trận chiến này, chính mình bại. Ma chủ không cam lòng hét lớn một tiếng, "Đáng chết!" Từ phàm chỉ một ngón tay, một đạo bạch quang chém qua, nguyên bản có khép lại xu thế bên hông vết thương, lần nữa bị xẻ xuyên. Chính là đãng ma kiếm, mà theo một kiếm này, trùng trung điệp điệp trường kiếm, vạn kiếm quy tông thẳng hướng ma chủ. Kiếm như trường long, vô tận ma khí lan lột, ma chủ quay người, thật sâu nhìn từ phía một chút, thân ảnh biến mất, trốn, ma chủ trốn. Đại thương lịch 650 bảy năm, năm, đầu, tuyệt thế kiếm thần tại Tây Châu một tiếng kiếm đến, đại bại ma chủ. Mời mọi người theo Trân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 65, hắn thay ta đến báo thủ. CC, cha tìm, trên bầu trời tiên đạo. Vô biên ma khí đột ngột hiện hiện, ma chủ thân ảnh từ đó đi ra. Nguyên bản ngồi tại cờ bên cạnh bản, Nghiên cứu ván cờ lão hòa thượng một mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn cảm giác được không giống nhau khí tức, cỗ khí tức này quá sắc bén, quản chi cách xa nhau xa như vậy, lại làm cho hắn ra rẻ nhỏ nhói nhói. Kiếm khí, cường đại kiếm khí. Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn đến, nhìn thấy hắn khó có thể tin một màn. Ma chủ khoanh chân ngồi dưới đất, bên hông, một đạo cực đại kiếm ngân xuyên qua cả bên hông. Kém chút liền bị chém ngang lưng, lão hòa thượng trong lòng mình không gọi lên tiếng kinh hô. là ai thế mà phá ngươi cực hạn hoàng thân thể lao hòa thượng thân ảnh trong nháy mắt chất động đi vào ma chủ sau lưng đưa tay để tại ma chủ thiên Linh phía trên quần quận ma khí thế mà từ cái này lao hòa thượng trên tay Tu ra tràn vào ma chủ trong cơ thể từ mi thể mục một thân Phật giáo khí tức lao hòa thượng thế mà trên tay tu ra quần quận ma khí hắn tu không phải Phật pháp ma chủ có lao hòa thượng ma khí viện trợ, bên hông miệng vết thương mầm thịt mộc thành bủi chấm rãi đem sở hữu kiếm khíai mở cực hạn hoàn cảnh thân thể bắt đầu hồi phục lao hòa thượng thu về bàn tay sắc mặt ngưng trong nói ta không nghĩ tới hắn lại có thể làm bị thương ngươi. Ma khí ngưng tụ, hình thành một bộ quần áo màu đen, ma chủ đứng dậy, trầm giọng nói: "Ta vậy không nghĩ tới, hắn thế mà có thể chém ra như thế một kiếm." Lao hòa thượng trên mặt nghi hoặc, mở miệng do hỏi: "Ngươi giết hắn?" Hắn biết rõ ma chủ thực lực, đối ma chủ có lòng tin. Hắn coi là ma chủ tuy nhiên tụ thường, nhưng là vẫn cường thế chém giết đối thủ. Nhưng là, lần này hắn lại là thất vọng. Ma chủ lắc đầu, thanh âm nặng nề trả lời: "Không có, ta bại." Ma chủ giờ phút này mười phần trấn tựa như nói là một chuyện không quan hệ việc của mình, thản nhiên thừa nhận chính mình bại. Lão hòa thượng kinh hãi: So vừa mới nhìn thấy ma chủ trọng thương còn muốn kinh ngạc, gấp giọng nói: Người đế cảnh cao dai, tu luyện vô thượng ma điện, càng là ngưng tụ thành đế cảnh cực hạn thân thể, có phụ cận 10 thành chấn ma giáo đệ tử làm dự trữ linh lực, thế mà bại?" Ma chủ mặt không đổi sắc, gật gật đầu: "Ta quá phận ỷ vào cực hạn hoàn cảnh thân thể, tại cái kia một kiếm phía dưới, ta mất đến tiên cơ. Cực hạn đế cảnh thân thể bị hủy, càng la hút khô phụ cận sở hữu ma giáo đệ tử, mới ngăn lại một kiếm kia. Nếu là đã sớm chuẩn bị, sớm toàn lực phát động cực hạn hoàn cảnh đục thân thần thông lợi nói, ta không bị thua." Lão hòa thượng vẫn là không dám tin tưởng, như có điều suy nghĩ nói ra: ta đến muốn xem một chút, đến cùng là dạng gì một kiếm? Ma chủ, một ngày nào đó ngươi gặp được, còn có, xác nhận, hắn không phải Đồng Châu vị kia thiếu tông chủ. Lão hòa thượng, không phải hắn. Không môn không phái, lại là lại thân có bất diệt kiếm thể. Ma chủ, ngươi còn nhớ rõ nhị hoàng tử tiệc cưới ngày đó, hắn dùng ra tam thanh chỉ sao? Có lẽ, hắn thật sự là Thiên Huyền Tiên Tông một vị nào đó lao tổ. Lão hòa thượng không tin, không có khả năng, Thiên Huyền Tiên Tông dạng này lên tông môn làm sao có thể bồi dưỡng được đế cảnh cường giả. Khó nói năm đó truyền ngôn Thiên Huyền lão tổ lưu lại vô thượng bí điển là thật. Ma chủ đồng dạng nhớ tới cái gì? Cuối cùng Đối hư không nói ra, phát động tiên huyền tiền tông bên trong ám tử, âm thầm tra rõ Thiên huyền tiền tông, xem có phải là hay không Thiên huyền lao tổ lưu lại vô thượng mật điển. Vâng. Tiên đảo chi thượng, chỗ hư không, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, gật đầu nói phải, sau đó phá không mà ra. Sau đó, ma chủ lần nữa tuyên bố một cái mệnh lệnh, hủy bỏ phản công kế hoạch, ma giáo đệ tử lại lần nữa ân nốt. Bên cạnh, lão hòa thượng kinh hãi, vì phản công kế hoạch, bọn họ chuẩn bị gần trăm năm, nỗ lực quá nhiều, hiện tại lại để cho từ bỏ, hắn nhận không nổi hỏi ngược lại, hắn chỉ là một cái người, vì hắn một cái người từ bỏ kế hoạch. Có phải hay không quá chuyện bé xé ra to. Ma chủ sắc mặt dữ tợn, tựa hồ mất đến ngày xưa hằng dưỡng, nghiêm nghị nói, dựa theo ta kế hoạch hành sự. Lao hòa thượng thân thể chấn động, gật gật đầu, "Vâng." Không biết ma chủ muốn cái gì thời điểm lại lần nữa mở ra kế hoạch. Ma chủ trầm giọng nói, "Đại thương hoàng đế đột phá thất bại lúc nhị hoàng tử phủ. Báo. Khởi bẩm điện hạ, Thánh nữ Lý Tâm Uyển một nhóm được cứu vớt, thương vong thảm trọng, hao tổn 42 người, may Lý Tâm Uyển bố sự, đồng thời thành công ngưng luyện hồn. Cùng một ngày, bình minh trên trấn phàm thực thực ma giáo ma chủ Cái này một lời, lại là để tần mục thân thể chấn động, trong tay bút lông sói bút rơi đập trên giấy, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm báo tin đệ tử vội hỏi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Báo tin đệ tử mở miệng lần nữa, bình minh trên trấn khoảng không, xuất hiện thiên ma giáo đế cảnh cứng, giả, ma khí che khuất bầu trời, bao trùm phương viên vạn giảm, dặm, hư hư thực thực ma chủ, cùng một tên tuyệt thế kiếm thần phát sinh chiến đấu, cuối cùng bại cùng tuyệt thế kiếm thần một tiếng kiếm đến, sau bỏ chạy. Báo. Biên cảnh cấp báo. Một tên người mặc thiết giáp gã sai vật chạy vào đại điện, uy tại nhị hoàng tử trước mặt, quát lớn. Thanh châu cấp báo. Thành Châu biên cảnh tập kết đại lượng ma giáo tử đệ tại từng đoàn mấy canh giờ bên trong, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chủ động rút khỏi Thành Châu biên cảnh phía Bắc Phương Viên vạn dặm cương vực. Ma giáo rút quân, Tân Mục sắc mặt dừng một chút, nửa tháng trước, tại thanh Châu biên cảnh tụ tập đại lượng ma giáo tử đệ, hắn tiện ý biết đến, ma giáo muốn tìm lên đại chiến. Theo thám tử báo cáo, tu sĩ đại quân liền có 1 triệu. Cái này đã siêu quá lớn thương binh lực tổng cộng, trong lúc nhất thời toát ra khổng lổ như thế số lượng ma giáo đệ tử, chấn kinh Không ai có thể nghĩ đến, một mực thiên ma giáo lại có khủng như thế lực lượng. Tân Mục truyền tin, hai vị phiên vương đại hoàng tử Đồng thời chuyển tin tiến hoàng cung, Cao Chi đang lúc bế quan đại thương hoàng đế. Hai đại phiên vương xuất binh, đại hoàng tử xuất binh, hắn phụ hoàng vậy tiếp vào tin tức. Hiện tại binh mã chính đang trên đường đi, nhưng là ma tộc lại sớm rút quân. Tu tập được như thế số lượng quân đội, tuyệt đối không phải bình thường chiến lược dương đông kích tây loại hình trò xiếc. Chỉ có ngu ngốc mới có thể bước lên bãi lộ ác chủ bài mạo hiểm, tiêu hao đại lượng tư nguyên chơi dạng này trò xiếc, ma chủ rõ ràng không phải người ngu. Ma chủ lúc đó tuyệt đối là chuẩn bị tổng tiến công. Tần mục ra kết luận, đây hết chỉ có một cái khả năng, cái chính là ma chủ cùng tuyệt thế kiếm nhất chiến, hắn thủ thương không thể không đình chỉ kế hoạch. Tân Mục thở ra một hơi, Thiên Ma giáo trong nháy mắt có thể tụ tập được 1 triệu tu sĩ lại quân, thực lực đã viễn siêu 500 năm trước. Hiện tại Đại Thương có Phạm Thiên Tịnh Âm tương trợ, thực lực cũng chỉ là hơi mạnh hơn Thiên Ma giáo, trên lệch không lớn. Thiên Ma giáo như thế nào tụ tập được lớn như thế lực lượng? Báo. Phạm Thiên Tịnh Âm ca báo. Nghĩ cách cứu viện Tâm Huyền Thánh Nữ quá trình bên trong, lọt vào Thần Nguyệt giáo ngăn cản, Thần Nguyệt giáo cùng trời Ma giáo đã liên hợp. Tân kinh hãi, Ma cùng Thần giáo liên hợp, hai nhà hợp lực, thực lực đã siêu quá lớn thương cùng Phạm Thiên Tịnh lần này, Đại Thương chỉ sợ nguy hiểm. Thần Nguyệt giáo làm mất trí sao? Dám cùng Thiên Ma giáo hợp tác, không khác tranh ăn với hổ, đại thương cùng Phạm Tiễn Tịnh em hủy diệt về sau, Thiên Ma giáo trở tay liền có thể diệt đi Thần Nguyệt giáo. Tân Mục Liên tiếp truyền đạt mấy đầu mệnh lệnh, nhanh chóng truyền đến các đại thế lực. Trong đó, đại thương trung tâm khu vực, đại thương hoàng cung. Tại hoàng cung chỗ sâu nhất, có một tòa cung điện khổng lồ, giờ phút này đại môn đóng chặt, giả đế cường giả cốt sư bái nguyệt ở ngoài cửa, chính tại giữ cửa. Có thể làm cho cốt sư tự mình chờ đợi, vậy cũng chỉ có đại thương hoàng đế, nơi đây chính là đại thương hoàng đế bế quan chi điệm. Một vị thái giám vội vã chạy tới, đem một phong mật tín đưa cho Bái Nguyệt. Bái Nguyệt mở ra xem, sắc mặt kinh hỉ, nhìn về phía đóng chặt cửa môn, mở miệng nói: "Thiên Ma giáo đại quân lui đến, hưu hưu thực thực ma chủ thụ thường, Thiên Ma giáo cùng Thần Nguyệt giáo liên hợp, nhị hoàng tử điện hạ muốn tìm kiếm việc quân." Một lát sau, bên trong cửa truyền ra một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm. "Thừa thắng xông lên, đại quân ra Thanh Châu, giết tiến Điền Châu, đặng thanh ma giáo dư nghiệt. Thần Nguyệt giáo hồ đồ, vậy liền Nguyệt, người người âm, Nhân, đó lưu lại người đóng tìm kiếm chính là dưới bên cạnh Đệ mục mà cử đi tông muôn tiến về bản thạch tiên tông, tìm kiêu ý. Ta đột phá thời cơ sắp đến. Phạm Thiên tỉnh ầm, Linh Linh vội vàng hấp tấp cầm một cái ngọc chất viên cầu chạy hướng Lý Tâm Uyển. Sư tỷ sư tỷ, ngươi mau đến xem a. Lý Tâm Uyển buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến Từ Phạm, câu được câu không ngồi tại Phạm Thiên cung trong lương đỉnh, đối trước mặt Đông Hoa thi bảo, liền xuống một chỗ lá xanh. Chuyện gì a, vội vàng hấp tấp. Cái thế anh hùng, cái thế anh hùng nha. Cái thế anh hùng, Lý Tâm Uyển đầu tiên là sửng sau đó nhìn về phía Linh Linh trong tay ngọc cầu đây là thiên cơ tuyên bố trọng mật báo thời điểm độc lưu chép lại cầu. Theo Linh Linh đưa vào linh lực kích hoạt, một đoạn ảnh hưởng xuất hiện tại trong lương đình. "Sư tỷ, ngươi mau nhìn, là ngươi ý chung nhân nhà, còn có, ngươi xem một chút cái kia, đối thủ của hắn, là Thiên Ma giáo ma chủ a." Theo Linh Linh lời nói, một trận đại chiến bắt đầu. Từ Phàm phát ra kinh thiên nhất kiếm lúc, hai người nhận không nổi kinh hồ, từ Phàm thụ thương lúc, Lý Tâm Uyển nhận không nổi đau lòng. Cuối cùng, nhìn thấy Từ Phàm đại bại ma chủ, hai người hương phấn thét lên mà lên. Lý Tâm Uyển trong lòng, trừ hưng phấn, là ngột ngào. Hắn thay ta đến báo thù. Một ông chủ trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 66, Vạn Kiếm Sơn người tới, Liễu Bạch tỉnh rời đi. CC, cha tìm, Đông Châu, cao vút trong mây tiên sơn. Ngọn tiên sơn này giống một thanh thần kiếm, chống trời trụ sở, mũi kiếm không trong mây bừng, thải vân lượn lờ đây cũng là Đông Châu vô thượng môn phái Vạn Kiếm Sơn chỗ tại, đông thần châu lớn nhất đỉnh tiêm thế lực. Tông chủ Vạn Kiếm Thần Tôn danh xưng ngũ châu đại lục đệ nhất kiếm đạo cường giả, hoàng cảnh phía tù, là chân, chân chính chính tại đại này nhân vật đứng đầu. Giờ phút này, trên đỉnh núi Vạn Kiếm trong đại điện, trên cùng Tông chủ vàng, ngồi ngay một tên lão giả râu trắng. Lão giả người mặc thanh hư đã bảo, phía sau lơ lửng bốn thanh trường kiếm, một thân kiếm thế đại khí bằng bạc, tràn ngập đại đạo khí tức. Người này chính là Vạn Kiếm Tông tông chủ Kiếm Tôn Âu Dương thần kiếm, Ngũ Châu đại lục kiếm đạo đệ nhất nhân. Tại kiếm tôn bên trái, đứng đấy một cái tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt chừng 20 tuổi. Nam tử hình dạng mười phần anh tuấn, chỉ là mũi ương lộ ra có chút tâm trầm. Danh xưng Tuyệt Thế Kiếm Thần Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ Âu Dương thần. Đài, báo, hiện tù, thực thực là bất diệt kiếm thể. Âu Dương Thần chau mày thấp giọng quát nói, "Nói vậy, Tây Châu dạng này vùng đất nghèo nàn kiếm khí mỏng manh, cũng có thể xuất hiện bất diệt kiếm thể." Nói mơ giữa ban ngày, báo tin đệ tử thân thể chấn động, liền không dám nói nửa ngữ. Kiếm tôn Âu Dương Thần kiếm khoát khoát tay, bình thản mở miệng, nhưng có tài liệu cản kẽ. Báo tin đệ tử cả gan tiếp tục nói, "Chuyến luôn, người này vung tay lên, liền có 10 vạn phi kiếm xuất hiện trên không trung, mỗi một chiếc cũng lóe ra thần quang, bất diệt thần kiếm cực kỳ tương tự. Vung tay lên, liền có 10 vạn kiếm, cũng chỉ có bất diệt kiếm thể có thể đạt tới loại trình độ này." Âu Dương gật gật đầu, tay ra hiệu đệ tử ra. Xem ra là bất diệt kiếm thể không thể nghi ngờ Âu Dương Thần gật gật đầu, Tây Châu xuất hiện bất diệt kiếm thể quả thực là phung phí của trời, Tây Châu không có kiếm, làm sao có thể bồi dưỡng cái này bất diệt kiếm thể Âu Dương Thần kiếm thở dài một hơi như có điều suy nghĩ nói, từ từ Tây Châu lăng tiêu kiếm tông hỷ. Giết về sau, Tây Châu không có kiếm thành rễ Châu chung nhận thức, chỉ là không nghĩ tới hiện tại thế mà ra một cái bất diệt kiếm thể. Hiện tại Tây Châu đại loạn, người phái người đến Tây Châu, đem người này đến vạn kiếm tông Âu Dương Thần gật, gật đầu, xem ra lúc trước tại Nam Châu cũng là hắn đi ra đại diện, theo Âu Dương Thần vỗ tay, một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện tại Âu Dương Thần trước mặt. Kiếp quang rơi xuống đất, hóa thành một tên người mặc áo trắng kiếm bảo, người đeo trường kiếm nam tử. "Tham kiến Tiếu tông chủ." Âu Dương Thần, Kiếm Cửu, Tây Châu xuất hiện bất diệt kiếm thể, người đi xem một chút, đem người mang đến Vạn Kiếm Tông. "Kiếm Cửu, vâng." Âu Dương Thân mặt không biểu tình nói ra, "Nhớ kỹ, đến ta Vạn Kiếm Tông kiếm tu, đều là cần lòng mang kính sợ." Kiếm Cửu ánh mắt chớp động, gật gật đầu, thuộc hạ hiểu được Âu Dương Thần, người biết làm như thế nào đi làm, vậy liền đi thôi. Kiếm Cửu hóa thành quang, bay biến thầng, chuyển, theo linh ngừng, thở ra một hơi. Khoảng cách cùng ma chủ đại chiến đã đi qua thời gian 10 ngày, từ phàm tu vi vậy tại đế cảnh trung giai dần dần vững chắc xuống. Cùng ma chủ nhất chiến, để hắn được kích lợi không nhỏ, không chỉ có là tu vi tăng thêm một bước, đi vào đế cảnh trung giai, trọng yếu nhất là hắn lĩnh ngộ độc thuộc về mình nói. Ngày đó trong lòng mà thay đổi, hô to một tiếng, một triệu trường kiếm bay lên vạn mét cao khoảng không, dọa lùi ma chủ đây cũng là hắn đạo, đối kiếm không gì sánh kịp lực trường khủng. Ngày đó, trên thực tế cũng là dọa lùi ma chủ. Tư phàm mặc dù là có thể ngự sử phi kiếm, nhưng là bây giờ lại không có ngự sử phi kiếm phát động công kích kiếm chiêu, dùng kiếm đâm giết đi qua. Cung liền quá phung phí của trời. Thật nếu là có đối ứng kiếm chiêu, 1 triệu phi kiếm phát ra dốc sức nhất kích, nghĩ đến cực hạn hoàn cảnh thân thể vậy khó ngăn cản ở. Từ phạm đem một chiêu này thần thông đặt tên là Kiếm vực. Duy nhất thuộc về hắn kiếm chi lĩnh vực đây là duy nhất thuộc về hắn thứ hai bản mệnh thần thông. Hắn càng là phát hiện môn thần thông này một đại diệu dụng, hấp thu kiếm khí có thể nhanh chóng hồi phục tiêu hao linh lực còn có thương thế. Hiệu quả siêu qua đỉnh phong đan dược mấy lần. Ngày đó, 1 triệu trường kiếm kiếm khí, trong nháy mắt liền để Từ Phàm thân thể trở lại điên phong trạng thái. Kiếm, tại Từ Phàm trong tay, Không chỉ có là giết người vũ khí, càng là đứng đầu nhất thánh dược chữa thương. Hiện tại Tư Phàm có 3 việc cấp bách đệ nhất chính là tìm kiếm một môn cực dương luyện thể công pháp, dạng này có thể thông qua âm dương dung hợp luyện thể đại pháp luyện thành cực hạn hoàn cảnh thân thể. Thứ hai là tìm kiếm một môn ngự sử vạn kiếm kiếm pháp, dạng này hắn kiếm vực mới có thể phát huy chính thức tác dụng. Thứ ba thì là tìm kiếm đế cảnh có thể sử dụng kiếm chiêu, Tư Phạm đánh dấu thu hoạch được Cửu Thiên Nhật kiếm quyết, là một môn đế cảnh phía dưới kiếm quyết, mỗi một vị đế cảnh, thân thể cũng dị thường cường càng là có đại đạo chi lực che chở. Bình thường kiếm pháp đã không có tác dụng, đây cũng là từ phạm cùng ma chủ nhất chiến trực tiếp dùng bản mệnh thần thông nguyên nhân, hắn không có kiếm chiêu có thể dùng. Thiên Huyền Tiên Tông lão tổ vốn là đế cảnh đỉnh phong cường giả, truyền thừa cùng hắn Thiên Huyền Tiên Tông khẳng định là có đế cảnh công kích chi pháp, chỉ là tại trong dòng sông lịch sử đã dần dần thất truyền. Sắp trời đã tối, Từ phạm cầm một bình linh cửu, hướng về hậu sơn trúc lâm đi đến. Mịt Mờ Cầm Âm, từ manh manh nhìn thấy Từ phạm, lập tức cao hứng hỏi. Quái nhân sư phó, đại bại ma chủ có phải hay không là ngươi a? Từ manh Manh hưng phấn giơ trong tay tiên cơ thủy tinh. Từ Phàm nghiêm sắc mặt, lắc đầu. Không phải ta." Thứ manh manh nụ cười trên mặt chỉ trệ, lộ ra hổ nha. "Ta không tin, ta không tin. Ngươi gạt ta, liền là ngươi đúng hay không?" Hai tay chống lạnh, ta tức giận, giống không tốt loại kia. "Đừng làm bộ dạng này, là ta không phải ta và ngươi có quan hệ gì sao? Gần nhất tu vi thế nào? Ngươi quan tâm ta tu vi làm gì? Ngươi chính là không thưng ta, ta cũng không tiếp tục là ngươi bảo bối đồ đệ." Từ manh manh hừ rồi, bĩu môi, lộ ra hổ nha, "Một bộ đừng nói chuyện với ta, ta sẽ không phản ứng ngươi bộ dạng." Từ phàm thụ nhất không phải liền là Từ Minh Minh một chiêu này. Từ phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể thừa nhận Tốt, chính là ta." Thứ manh manh lập tức chuyện buồn làm vui, cao hứng la lên. "Quái nhân sư phó, ngươi là Đế Cảnh a, ta muốn học kiếm đến, ta muốn học kiếm đến." Từ Phàm ba chít chít một đạo kiếm chỉ đánh tại Từ Minh Minh trên trán, Từ manh Minh một tiếng kêu đau, vội vàng đưa tay lau trán. "Trước tiên đem ta dạy cho ngươi kiếm chiêu lại tốt, không muốn mơ tưởng xa vời." Thứ Minh Minh đống nhiên ngạo tiểu hừ một tiếng. "Quái nhân sư phó, ta tiến vào vương cảnh." Từ Minh Minh có Từ Phàm giải bảo, tiến bộ tốc, giờ phút này đã thành vương cảnh cứng, giả, tu luyện tốc độ trực tiếp Tông tu ghi chép. Từ Phạm gật gật đầu, tán dương, không sai, so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh rất nhiều. Từ manh Minh cao ngang ngẩng đầu lên. Hừ, có ta như vậy đồ đệ, có phải hay không rất tự hào. Từ Phạm trở tay cho Từ manh manh một cái bạo lật, rất tới Từ Minh Minh nghe răng niết miệng. Lý Thanh Liên đã một năm trước cũng đã tiến vào vương cảnh, so ngươi không biết nhanh bao nhiêu. Lý Thanh Liên càng thêm biến thái, bị Thiên Nguyên tử tán thưởng là thiên huyền tiên tông ngàn năm qua tu luyện đệ nhất nhân. Liên Từ Phạm cũng có chút cảm thán, Lý Thanh Liên tu hành tốc độ quá nhanh, cho dù là có Từ Phạm tự mình bồi dưỡng cho cùng tài nguyên tu luyện Từ Minh Minh, vậy so ra kém Lý Thanh Liên tu luyện tốc độ Kiếm chiêu trời sinh thanh liên đại thành, Từ Phàm tuần tự có truyền cho hắn hai thức kiếm chiêu, đến hiện tại vậy toàn bộ cũng đạt tới tiểu thành. Từ Minh Minh lập tức quát tay nói lầm bầm, ta cũng không thể cùng hắn so, hắn liền đúng đúng kiếm si, lúc nửa đêm còn luyện kiếm a. Từ Phàm đưa tay làm bộ lần nữa muốn đánh, Từ manh manh vội vàng chạy đi, chạy đến nơi xa đối Từ Phàm làm lấy mặt quỷ. Từ Phàm giận dữ nói, ngươi nếu là lúc nửa đêm có thể luyện kiếm, ta nằm mơ đều có thể cử tỉnh. Từ manh manh môi cự nói, ta mới không. Từ Phàm đi đến đàn một bên, khoanh chân ngồi xuống, bên cạnh, thang cho Từ Phàm một ly trà. Từ Phàm uống một trà. Nhìn về phía Thang Tuyết hỏi thăm, "Ngươi gần nhất tu vi thế nào? Trạm Đạo cảnh đỉnh phong, có lẽ không ra mấy ngày, liền có thể đạt tới vượng cảnh." Tư phạm gật gật đầu, "Thang Tuyết tư chất cũng khá, hơn 20 tuổi liền có thể đến Trạm Đạo đỉnh phong, dạng này tư chất cũng là cực kỳ bất phàm." Từ manh manh bỗng nhiên xem vào nói, "Từ Thiên Ma giáo chi loạn bắt đầu, đại lượng đệ tử xuống núi, trên núi bỗng nhiên quãng cô ét rất nhiều, rất lâu không gặp Tiêu lao đầu, bỗng nhiên có chút nhớ hắn. Sư phó, ngươi nói chúng ta có thể đánh thắng sao?" Thứ Minh Minh trừng mắt mắt to, nhìn xem Từ Phàm hỏi thăm. Thứ Minh Minh câu nói này ngược lại là nhắc nhở Từ Phàm Thiên Ma giáo chi loạn 10 phần quỷ dị, phía sau có đông đảo bí ẩn, nghĩ đến hẳn Lam Ưu đồ thật lâu, Thiên Ma giáo một khi động thủ, nhất định là có hoàn toàn chắc chắn mới có thể động thủ. Trước mắt, Thiên Ma giáo thực lực đã toàn diện áp chế đại Đường, Đại thương cũng là có Phạm Thiên Tịnh Âm trợ giúp, có thể miễn cưỡng áp chế Thiên Ma giáo. Một khi xuất hiện biến cố, Đại thương liền nguy hiểm, cũng là phải nghĩ biện pháp bảo trụ Thiên Huyền Tiên Tông mới là. Tư Phạm nhìn xem từ manh manh tội nghiệp ánh mắt, không đành lòng đả kích, chỉ có thể nói nói: "Đương nhiên sẽ thắng." Tử Minh Minh vui vẻ lên chút gật đầu, tiếng đàn cũng giống như là vui sướng rất nhiều. Ban đêm, Từ Phạm trở lại tàng kinh cấp tiểu tầng, đẩy cửa ra, Liễu Bạch Tình lặng lặng đứng ở trong phòng, đang chờ Từ Phạm. Lạnh lạnh lời nói vang lên, "Ta muốn đi." Liễu Bạch Tình lại để cho rời đi, đây là Từ Phạm không nghĩ tới. Từ nàng phục sinh về sau, liền từ trước đến nay Từ Phạm sinh hoạt chung một chỗ, Từ Phạm vậy đã sớm thích hứng có Liễu Bạch Tình sinh hoạt. Từ Phạm hơi sững sờ, Liễu Bạch Tình cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt 5 năm, bỗng nhiên muốn tách ra, Từ Phạm còn có chút không tin. Xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn đi nơi đó? Vạn năm trước Liễu Bạch Tình ở thời đại này, là đã không có nhận biết người, hiện tại bỗng nhiên muốn đi. Là phát sinh cái gì sao liễu bạch tỉnh sắc mặt có một chút giấyy ùa không có hướng từ phạm nói cái gì cuối cùng chỉ nói là nói chúng ta sẽ gặp lại nói xong thân ảnh liền biến mất từ phạm đưa tay muốn giữ lại nhưng là bóng người đã biến mất không thấy gì nữa từ phạm nói là bẩm cái gì vậy không nói rõ ràng liền đi ta liền làm không có ngươi cái này nữa nhi từ phạm một cái lưu thủ lão phụ thân đồng dạng quá trách mời mọi người theo chân Nguyễn toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi nếu như hoàng đế Quan chúng không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 67 thiên huyền tiểu đầu tiên cc cha tìm ban đêm từ phạm đột một mởtó mắt Tại hắn to lớn như hải thần biết bên trong, nhìn thấy Lưu thủ trưởng lão Ngô Dũng động. Thiên Huyền Tiên Tông lần này tổng cộng có 2 tên trưởng lão lưu thủ, còn lại trưởng lão toàn bộ xuống núi đối kháng Thiên Ma giáo. Lưu thủ trưởng lão là thượng thanh đạo nhân còn có Ngô Dũng, thượng thanh đạo nhân thay mặt trước trưởng môn. Mà hiện tại, lúc nửa đêm, Lưu thủ trưởng lão Ngô Dũng lại là động đêm hồn quyết pháp, hắc sát trưởng lão phục tựa như là hắc sát y phục ra hành, hắn giữa đêm khuya khoắt hành động, 10 phần dị, đồng thời từ phàm ở trên người hắn, cảm nhận được một tia không giống nhau khí tức. Ma khí, Tiên Tông nhận chức gần trăm năm trưởng lão Ngô Dũng, thế mà trên thân mang theo ma khí. Tiêm Tang gần trăm năm, hắn mang theo có mục đích gì? Từ Phạm thân ảnh lóe lên, thân thể hóa khói xanh ra tàng kiếm quật. Lô Dũng một nhóm, lén lén lút lút, một đường hướng nam, vượt hơn Vân Ngư Thiên Huyền Tiên Tông, mà hắn tầm nhìn, lại là tàng kiếm quật. Từ Phạm nhìn xem Ngô Dũng đi vào tàng kiếm quật bên trong, hơi sững sờ, hắn chỉ là vương cảnh tu vi, như thế nào tiếp nhận tàng kiếm quật bên trong đế cảnh cũng không thể thừa nhận kiếm cương cùng tiêm khí. Từ Phạm ẩn tàng thân hình, đồng dạng đi vào tàng bên trong. Hắn luôn xem thử xem, đến cùng muốn làm gì? Ma chủ tại Thiên lưu lại hộ thủ gì? Phía trước, Lô đã đi vào kiếm cương cuồng bạo khu vực. Cuồng bạo kiếm cương có thể sẽ nát hết thể người xâm nhập, vương cảnh Ngô Dũng, căn bản không có khả năng thắng trụ. Theo Ngô Dũng bước vào, một đạo cuồng bạo kiếm cương mang theo to lớn mà lộn xộn kiếm khí đâm về Ngô Dũng, nhưng là tại cách Ngô Dũng nửa gạo lúc, lại là dừng lại, hơi dừng lại, tựa hồ vậy đang nghi ngờ, sau đó quấn quang Ngô Dũng. Cái này khiến đằng sau Tử Phàm sức sở, có chút kỳ quái, kiếm cương không công kích hắn, Ngô Dũng tiếp tục hướng phía trước, Tử Phàm đuổi theo, đồng dạng đi vào kiếm cương cuồng bạo khu vực, chỉ là vừa mới còn hung mãnh vô cùng kiếm cương, cảm nhận được Tử Phàm sau khi đi vào, trong nháy mắt tựa như cùng dịu dàng ngoan non, vờn hành một vòng. Sau đó tại Lưu luyến Không rời bay khỏi. Nơi đây, Từ Phàm đã tiến vào không dưới 10 lần, nguyên bản Cường Bạo Kiếm cưng cũng sớm đã bị Từ Phàm thuần phục. Cũng may mắn Lô Dũng cách khá xa, tăng thêm kiếm quật tính nguy hiểm, để hắn vô ý thức coi là không có người có thể theo vào đến, lúc này mới không có phát hiện Hậu Phương Kiếm Cương dị dạng. Lô Dũng một đường hướng về tàng kiếm quật chỗ sâu đi đến, những nơi đi qua, sở hữu kiếm cương đều là nhượng bộ lưu binh, cái này khiến Từ Phàm hết sức tò mò, Lô Dũng dùng thủ đoạn là gì? Một đường đi vào kiếm quật chỗ sâu nhất, nơi này cắm ba thanh đế khí trường kiếm, chính là Thiên Huyền Tiên Tông nội tình, vô cùng trân quý. Di Vãng Từ Phạm Tiến kiếm quật, cũng chính là đi đến nơi đây. Lô Dung trực tiếp cuốn qua ba thanh đế khí, đi vào đế khi đằng sau vách đá bên cạnh, từ bên hông lấy xuống từng mai từng mai lệnh bài. Lô Dung thế mà mang theo thập nhị trưởng lão lệnh bài, hắn là như thế nào tề tụ, mỗi một trưởng lão lệnh bài đều là từ trưởng lão tùy thân mang theo, thập nhị trưởng lão lệnh bài hợp tại một chỗ, đồng đẳng với tông chủ lệnh. Tự nhiên, có thể miễn dịch kiêu cương. Lô Dung đem lệnh bài nhấn hướng tảng kiếm chỗ sâu nhất đá, theo lệnh bài tới gần, trên vách đá thế mà xuất hiện một cái cùng chờ lớn nhỏ lỗ miệng. Lô Dung đem liên tiếp 12 đạo lệnh bài nhấn tiến lõm vách tường run Một đạo hào quang màu xám vòng xoáy hình thành, Ngô Dung thấy thế, lập tức tiến vào vòng xoáy bên trong. Từ phạm theo sát phía sau, đồng dạng tiến vào vòng xoáy bên trong. Tinh thông trận pháp từ phạm, lập tức cảm nhận được, đây là một đạo ngẫu nhiên truyền tống pháp trận. Tại một phiến khu vực bên trong, hắn truyền tống địa điểm là lập tức. Dạng này, đáng chết, không biết một khu vực như vậy lớn bao nhiêu, nếu là trận pháp đằng sau khu vực 10 phần bao la, cái kia muốn tìm được Ngô Dũng liền có chút khó khăn đi ra vòng xoáy. Không, có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt mất đến Ngô Vũ thân ảnh đập vào mi mắt một mảnh khô héo rừng là cây khô héo, tựa như là cuối mùa thu thời khắc, đầy đất lá rụng. Quần thân tất cả đều là độc không chịu nổi linh khí, đồng thời nơi đây linh khí đã sắp khô kiệt, mười phần mỏng manh. Cách đó không xa, có một mảnh khô héo linh thực. Từ phàm sững sờ, nhìn chăm chú xem xét. Đây là chú quả. Mặt đất đây là kiểu giai linh lung thảo. Đều là chút cực phẩm dược thảo linh vật, chỉ bất quá hiện tại đã toàn bộ bởi vì linh khí khô kiệt, gần như khô héo điều này chẳng lẽ liền là ghi chép bên trong thiên huyền tiểu động tiên? Từ phàm đã từng tại tàng kinh các nhìn thấy qua địa tịch, nhiều lần ngâm lên qua một cái tên, tiểu động tiên, trong đó linh khí nồng đậm, là dùng đến bồi dưỡng linh thực cùng lịch luyện đệ tử địa phương. Từ Phàm lúc đó trong lòng nghi hoặc, hắn đi dạo hết Thiên Huyền Tiên Tông, vì cái gì chưa từng có phát hiện. Qua Tiểu Động Thiên chỗ tại, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này. Chỉ là, chỗ này Tiểu Động Thiên lại là cùng ghi chép lại bên trong hoàn toàn không giống. Hẳn là trải qua quá lớn biến, không biết tiên nguyên nhân tạo thành linh khí khô kiệt. Từ Phàm lắc đầu, dung ra thần thức, muốn thăm dò nô dũng vị trí. Nô dụng dụng ý khó dò, tại Thiên Huyền Tiên Tông tiềm tàng trăm năm, nhất chiều bạo khởi, có lẽ hắn làm việc, có thể sẽ uy hiếp cả Thiên Huyền Tiên Tông. Hắn mới là trọng yếu nhất, tìm được trước hắn, xác định hắn mục đích, lại thăm dò Tiểu Động Thiên linh khí khô kiệt nguyên nhân cũng không được. Nhưng là, từ phàm thần thức bị hạn chế, chỉ có thể bao trùm phương viên 30 gạo phạm vi. Cứ như vậy, tìm kiếm Lô Dũng liền có chút phiền thức. Từ phàm bung ra thần thức, đi vào trong rừng cây. Đột nhiên, một đoàn lộn xộn linh khí sông vào từ phàm trong thần thức. Từ phàm quay đầu nhìn về phía tây, cây cối bị đụng ngã, có một cái quái vật khổng lồ hướng về nơi đây chạy tới, cứ thế mà đâm vào một cái thông đạo. Ấm ầm. Giống. xuất hiện tại từ phàm trước mắt, là một đoàn quan mang, trong đó chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình người. Mà cái này hình người lại là đế cảnh tu vi, thiên động trời bên trong, lại có đế cảnh sinh vật hình người. Hình người nhìn thấy từ Phạm về sau, cũng là dừng lại, có vẻ như vậy đang quan sát Từ Phạm. Từ phàm mở miệng hỏi, người là ai?" Từ Phạm vẹn vẹn nói ba chữ về sau, bóng người chung quanh quang mang kịch liệt sóng gió nổi lên. "Ta là ai? Ta đến cùng là ai?" A. Bóng người khàn giọng gào thét lấy, sau đó phát cuồng, hướng về Từ Phạm dốc sức đến. Đế cảnh sơ dai, càng là tiến vào điên cùng trạng thái, không có chút nào chư pháp, thế nào lại là Từ Phạm đối thủ? Từ Phạm một chỉ điểm ra, một đóa thanh liên nở rộ, bóng người không quan tâm, vẫn như cũng là hướng về thanh liên trùng đến, trực tiếp không có vào thanh liên bên trong. Sau đó Thanh Liên chậm rãi chuyển động, đem bóng người vây khốn tại Thanh Liên bên trong. Bóng người lớn tiếng gào thét, giơ lên hai tay ầm vang đệ tại Thanh Liên hoa biện phía trên. Dầm rầm rầm. Bóng người vô cùng điên cuồng, nền Thanh Liên run không ngừng, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào gào thét dùng lực, lại là vẫn như cũ không cách nào phá khai Thiên Sinh Thanh Liên. Từ phàm cảm thụ bóng người này sử dụng linh lực, là thuần chính nhất Thiên Huyền Kiếm Tông Thiên Huyền pháp lực, chứng minh hắn tu luyện cũng là chính thống thiên thiên Người này hẳn là Thiên Tông một vị tiền bối, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, lâm vào trạng thái điên cuồng, mất tích tâm trí. Chấn. Theo từ phàm một tiếng Thanh Liên chậm rãi thu nhỏ, bóng người có khả năng phạm vi hoạt động vậy càng ngày càng nhỏ, sau đó bị triệt để giam cầm tại chỗ. Hắn bên ngoài thân, cái này chút quang ảnh là hắn khống chế không nổi linh khí, mà những linh khí này khởi điểm hình như là hắn nơi ngực. Từ Phạm đưa tay tiến vào quang ảnh bên trong, rút tay về lúc, trên tay nắm lấy một cái tản ra hào quang nóng ánh tinh thạch. Trong tinh thạch có khủng bố linh khí. Mà theo từ Phạm rút tay lại, bóng người quanh thân quang mang cũng chậm chậm yếu xuống tới, lộ ra một người mặc xám trắng đạo bào giả. Vô cùng bẩn đạo nước, hoa râm sợi râu cùng tóc càng là lộn xộn vô cùng, tựa như là một cái dã nhân. Lão giả bỗng nhiên nhắm mắt, khuynh chân ngồi dưới đất, bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế. Một thân hỗn loạn vô cùng linh lực chậm rãi bác bỏ quy đạo, hồi lâu sau, lão giả mở to mắt, ánh mắt thanh minh, không có một tia đục lậu, thần chí đã khôi phục. Nhìn thấy trước người mang theo thanh hồ mặt nạ Tử Phàm, cảm thụ được đối phương lực lượng khổng lồ, trong lòng hơi kinh hãi. Đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Từ Phàm, ngươi là ai? Vì sao lại tại Thiên Huyền Tiên Tông tiểu động thiên bên trong? Một ông trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh sôi lửa bỏng, quyền thần chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 68: Phá Thiên kiếm pháp. CC, cha tìm, theo lão giả giảng, hắn là Thiên Huyền Tiên Tông đời thứ 8 trưởng môn, Từ Phàm đã từng tại ghi chép trông được đến qua, Thiên Huyền Tiên Tông đời thứ 8 trưởng môn mất tích bí ẩn, cũng là từ cái kia lúc bắt đầu, Thiên Huyền Tiên Tông thực lực bắt đầu suy giảm. Hắn bởi vì đột phá đế cảnh, ngàn năm thực lực không cách nào tiến thêm, liền vào nhập Tiểu Động Thiên bên trong tu luyện. Ngoài ý muốn phát hiện chỗ này Tiểu Động Thiên linh lực tràn đầy cát bản, liền là vừa vận viên kia Thiên Linh Thạch. Hắn liền ở trên trời bên cạnh luyện, ai biết, tẩu ma, biến thành như bây giờ. Cùng lúc, vậy gỡ xuống tiên linh thạch, tạo thành Tiểu Động Thiên linh khí khô kiệt. Về sau Thiên Huyền Tiên Tông đám người tiến vào tìm kiếm trữ môn, loạt vào tẩu hỏa nhập ma hậu Thiên Thanh Tử công kích, nghĩ lầm bên trong có quái vật, liền phong ấn tiểu động tiên đảm mắt, thời gian ngàn năm đi qua, Mai cho đến Tử Phàm tiến vào, phát hiện đây hết thảy. Đa tạ tiền bồi cứu rút, nếu không có ngài cứu rút, ta còn không biết muốn ngơ ngơ ngác ngác bao lâu. Bây giờ, Thiên Thanh Tử đã đem Tử Phàm xem như Thiên Huyền Tiên Tông không xuất thế tiền bối. Dù sao Tử Phàm tu hành cũng là chính tông nhất Cửu Thiên Tiên Huyền điện, giống nhau cảm giác quen thuộc là làm không giả. Tử cũng lười giải thích, liền tùy ý Thiên Tử như vậy hô hào. Tử nhìn xem trong tay Thiên Linh thạch có chút tự trách nói ra, không nghi tới bởi vì ta tẩu hỏa nhập ma, đem tiểu động thiên phá hư thành bộ dáng này, vẫn là đưa nó mau chóng khôi phục tại chỗ đi. Từ phàm đem thiên linh thạch trả lại thiên thánh tử, đi theo thiên thánh tử, hướng về tiểu động thiên vùng đất trung tâm mà đến. Trên đường đi, thiên thánh tử biết được tiên huyền tiên tông tình hình gần đây về sau, càng là tổn thức không thôi. Trước kia tiên huyền tiên tông, tông chủ nhất định là đế cảnh cường giả, danh xưng đại thương đệ nhất lên tông môn, tuyệt không phải là hư danh. Hiện tại, trưởng môn thiên nguyên tử lại chỉ là vương cảnh, ở trong đó quả thực là ngày đêm khác biệt. Tốt tại chính mình hiện đang khôi phục. Tiểu động thiên trung tâm, chính là một tòa thẳng thẳng nhập vân cao núi. Hai người ngự không mà lên, hướng về đỉnh núi mà đến, chỉ cần đem Thiên Linh thạch trở lại vị trí cũ, liền có thể khôi phục nơi đây tiểu động thiên linh khí. Linh khí khôi phục, vô số chân quý linh thực liền có thể phục hồi như cũ, tiểu động thiên sẽ lần nữa trở thành tông môn thánh địa, đến lúc đó, Thiên Huyền Tiên Tông nhất định thực lực tăng mạnh, ngọn núi lớn này, bị người dùng đại thần thông gọt sạch sơn phong, đỉnh núi mặt cắt bên trên, quang hoa vô cùng, khắc lấy thần bí hoa văn, bố đạo trận pháp tiếp theo. Mà tại trung ương trận pháp, có một cái miệng, chính là đối ứng Thiên Linh thạch Thiên Thanh Tử lại là bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, ta để ở chỗ này túi trữ vật không thấy. Từ phàm Cái gì túi chữ vật? Thiên Thanh tử sắc mặt hết sức khó coi, túi chữ vật có năm đó lao tổ lưu lại một chút vật phẩm, còn có tông môn nội tình, ta có một bộ phận lớn tông môn nội tình đều là để tại trong túi chữ vật tùy thân mang theo, một phần nhỏ để tại tông môn bảo khố, tâm trí hỗn loạn về sau, ta vậy vô ý thức đang bảo vệ, tuyệt đối không có khả năng mất đi, ta nhớ lờ mờ lấy, mấy ngày trước đây còn ở nơi này. Từ Phàm sững sờ, lập tức hiểu biết. Nô Dung đánh cắp, nô Dung thừa dịp Thiên tử rời đi, đem túi trữ vật đánh cắp. Từ Phàm, không tốt, mau đuổi theo. Nói xong, Từ Phàm hóa thành hồng quang, hướng về lối ra chỗ đến. Tiên Thánh tử đem tiên linh thạch thả lại đại trận, không dám chế mãi, hóa thành hồn quang, đổi kịp tự phẩm. Ma liên tại khoảng cách xuất khẩu 30 dặm chỗ, Lô Dũng mừng rỡ như điên nhìn qua trong tay túi chứa vật. Nhiều như vậy bảo vật, đã xa xa siêu qua tông môn bảo khố, thậm chí là bên trong còn có đại lượng hắn không biết bảo vật, nhưng nhìn linh lực ba động, tuyệt đối là không được chân bảo đây chính là ma chủ nói huyền thiên lão tổ lưu lại bảo vật, chỉ cần đem những bảo vật này giao cho ma chủ, nhất định có thể đạt được ma chủ bản Phía trước, xuất khẩu gần trong căng tấc, chỉ cần ra tiểu tiền, trong tay hắn hải một na phủ, trong liền có rời đi Thiên Ngô Dũng xuất ra trưởng lão lễ bài, chuẩn bị mở ra xuất khẩu, mà liền tại cái này lúc, sau lưng hai đạo hồng quang cấp tốc lướt đến. Nô Dung kinh hãi, nơi này còn có những người khác. Hai đạo hồng quang rơi tại Nô Dung trước người, chính là Từ Phạm cùng trời thánh tử. Thiên Thanh tử nhìn về phía Nô Dung trong tay túi chữ vật, buông lòng một hơi, ngươi cũng là tông môn nhân. Túi chữ vật việc quan hệ tông môn, không được thiển động, đưa nó còn cho ta. Thiên Thanh tử cảm nhận được Nô Dung trên tay đồng tông giống nhau khí thức, coi là Ngô Dũng chỉ là lẩm cầm túi trữ vật, nhưng lại không biết người trước mắt là Thiên Ma tông dân thế. Từ Phạm thấp giọng nói, đừng nói nhiều như vậy. Hắn chính là ta nói thiên ma tông giàn tế. Nghe được gian tế hai chữ, thiên thanh tử ánh mắt lạnh lẽo là cao quý trưởng lão, thâm thụ ta thiên huyền phúc phận, thế mà phản bội tông môn. Thật là đáng chết. Thiên thanh tử trong cơ thể linh khí trong nháy mắt bạo động, với tay, túi chữ vật thế mà trực tiếp thoát ly ngô dung tay, đi vào thiên thanh tử trong tay. Sau đó, thiên thanh tử chỉ một ngón tay, không có bất kỳ cái gì ba động, ngô dung ngửa mặt ngã trên mặt đất. Ngô dung thần thức trực tiếp bị trấn át, đây là, từ phàm s Đây là hắn chưa từng có gặp qua chiêu số đây chính là Thiên Huyền Tiên Tông đế cảnh công kích chiêu số sao? Từ phàm trước kia sử dụng Cựu Thiên Lạc nhật kiếm quyết đối phó đế cảnh phía dưới địch nhân vẫn được, nhưng là đối phó đế cảnh trở lên địch nhân, uy lực liền không lớn. Cho dù là cùng ma chủ nhất chiến, từ phàm dùng cũng là bất diệt thần kiếm công kích, không có sử dụng bất luận cái gì kiếm pháp, cuối cùng dùng một chiêu kiếm khai thiên môn, cũng không phải là từ phàm không muốn sử dụng, mà là không có. Thiên Huyền Tiên Tông đế cảnh trở lên công kích chiêu số đã toàn bộ thất truyền, chỉ để lại lưu truyền phổ biến nhất uy lực nhỏ nhất Tam Thánh Chỉ, từ phàm đánh dấu lựa Thiên Huyền Tông sở hữu có thể đánh dấu địa điểm cũng không có tìm được đế cảnh công kích tiêu số. Chờ các loại, nơi đây là Thiên Huyền Tông bí cảnh, từ phàm cho tới bây giờ không có ở chỗ này đánh dấu qua. Hệ thống đánh dấu. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu Thiên Huyền Tiên Tông tiểu động thiên thành công, thu hoạch được Thiên Huyền mật truyền phá thiên kiên quyết. Đại lượng hình ảnh tràn vào từ phàm trong đầu. Vị ngạn nam tử đứng trên đám mây, vẫy tay, đem bay lượn vân hải thần long đặt vào trong tay. Thân thể hóa kiếm quang, vạch phá vân tiêu, qua ở xuất hiện ngoài và ý chỉ, vạn sinh Phá Thiên kiếm quyết tổng cộng có 12 thức, có Cửu Thiên lạc nhật kiếm quyết chúng chiêu thức đế cảnh chiêu thức, cũng chính là đặc biệt nhằm vào đế cảnh pháp môn tu luyện. Còn có còn lại vô cùng thần kỳ chiêu thức, giống vừa mới bắt đầu ngày mới thanh tử đoạn túi chữa vật sử dụng cầm long thuật, còn có chút nát thần phách phá thiên chỉ. Từ phá mở mắt ra, lại là nhìn thấy trước người thiên thánh tử chính tại một mặt hâm mộ nhìn xem hắn. Thiên thánh tử, không nghĩ tới tiền bối tu vi như thế, thế mà còn có thể tùy thời tùy chỗ lôn nộ, thiên tư độ cao, thật là khiến người hâm mộ a. Tu sĩ bên trong, có một loại thuyết pháp, thiên tư tuyệt cao người có nhất triều ngộ đạo khả năng. Mỗi lần đốn ngộ đều sẽ tu vi tiến nhanh, nhưng là cũng chỉ là đế cảnh phía dưới đế cảnh trở lên, mỗi vị cường giả đều là kiến thức bất phàm, từ xưa đến nay, đế cảnh có thể đốn ngộ lắc đắc không có mấy, nhưng là mỗi một vị đều là tuyệt thế đại năng, chấn áp một đời tồn tại. Vừa mới từ phàm đánh dấu, gây nên linh khí dị động, bị Thiên Thanh Tử cho rằng là đốn ngộ, cũng khó trách hắn sẽ như thế dần mình. Vị tiền bối này thật sự là quá không được, Thiên Hữu Ta Thiên Huyền Tiên Tông ao mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 69, muốn trộm đi Lý Tâm Uyển CC, cha tìm, đêm đó, Thiên Thanh Tử Cẩm Ngô dung thi thể tìm tới Thượng Thanh đạo nhân, đồng thời bí mật gặp mặt bị trong đêm triệu hồi Thiên Nguyên Tử tiêu tự tại hai người đương nhiên, đây hết thể đều là tại bí mật bên trong tiến hành đột nhiên xuất hiện đế cảnh tông lão, để Thiên Nguyên Tử ba người mừng rỡ không thôi, đặc biệt là tại dạng này thời điểm. Thiên ma giáo vây quanh, đại thương cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, có hủy diệt nguy hiểm, chớ nói chi là Thiên Huyền Tiên Tông. Thiên Nguyên Tử mỗi ngày mặt ủ mày chau, sợ Thiên Huyền Tiên bị mất tại trong tay mình. Mấy ngày trước đây cưới, có Thiên đế cảnh thủ, ba người mừng rỡ không thôi, nhưng là trở về là khắp cả Thiên Huyền Tiên tông. Cũng không có tìm được đế cảnh cường giả tiền bối tung tích, bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Về sau bên ngoài càng là tin đồn lên tiệc cưới hôm đó, xuất thủ là Đông Thần Châu Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ. Vạn Kiếm Tông danh xưng vơ vét thiên hạ kiếm pháp, tự nhiên cũng sẽ tam thánh trì. Thời gian dần qua cái này, lời đồn tiếng hô càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, không còn có người nói hôm đó xuất thủ người là Thiên Huyền Tiên Tông tốc lão. Dần dần, Thiên Nguyên Tử ba người vậy từ bỏ tìm kiếm tông môn đế cảnh cường giả, chậm tin tưởng ngày đó xuất thủ là Đông Thần chủ. Người nào nghĩ đến, phong hồi lộ chuyện, Thiên Tiên Tông có đế Hôm đó xuất thủ chính là ta Thiên Huyền Tiên Tông đế cảnh cường giả, rốt cục ta Thiên Huyền Tiên Tông có ở cái loạn thế này nói câu nói trước lực lượng. Lô Dũng một mạch trong một đêm bị tra rõ, quả nhiên tại Ngô Dũng đời sau bên trong phát hiện rất nhiều dẫn thân vào ma giáo đệ tử. Thiên Nguyên Tử không chút do dự, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Cùng lúc, Thiên Thanh tử tin tức cũng bị ẩn giấu đi. Như thế loạn thế, bắt bên đem lực lượng toàn bộ che giấu mới là lựa chọn tốt nhất. Thằng Kim Cát, Từ Phàm bỗng nhiên cảm giác có chút tỉnh mình, đi, bình thường không ai cùng hắn trò chuyện, để hắn hơi có chút không dễ chịu. Với lại từ từ lý tâm Nguyễn trở lại Phạm Thiên Tịch âm, Vậy không còn có tin tức chuyển đến, Từ Phạm cầm lấy linh xuốt, muốn liên hệ Lý Tâm Uyển, nhưng là linh khi đưa vào không có phản ứng chút nào. Cùng một thời gian, Phạm Thiên Thành bên trong Phạm Thiên Cung, một đạo hắc ảnh xảo diệu tránh đi sở hữu tuần tra thủ vệ, nhanh chóng tại trên nóc nhà xuyên toa. Hắc ảnh mặc hắc sắc y phục giả hành, phác họa ra ngực nở mông cong tứ tha dáng người, giống như linh miêu một dạng rơi tại Phạm Thiên Cung tưởng cao phía trên, sau đó vượt mức quy định này lên, muốn lật quá cao tưởng rời Chỉ là đạo thân ảnh này vừa mới bay quá cao tưởng, chính là truyền đến một đạo tiếng va đập, sau đó bên trong hư không một màn ánh sáng hiện. hiện. Sau đó nữ tử áo đen thân thể lập tức rơi xuống, không trung phát ra a thanh âm. Nữ tử áo đen đứng lên, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, hai mắt hai oán nhìn xem hư không bên trong màn sáng, "Mẹ, ngươi làm sao đem nơi này cũng phong à, đau chết ta. Còn không phải ngươi nhớ chuẩn ra đến?" Một đạo tức giận thanh âm từ cô gái áo đen kia sau lưng chuyển đến. Nữ tử áo đen nghe được thanh âm này, lập tức trở mình một cái đứng lên liền muốn đi. Dừng lại, còn muốn chạy đến nơi đó đến. Cái kia đạo nghiêm túc âm lại lần nữa vang lên, sau đó một cỗ linh lực phóng thích, đem nữ tử áo đen thân thể giam cầm, duy trì lấy chạy bộ tư thế động một cái cũng không thể động. Lý An nhướng lệnh bước tốc độ đi đến nữ tử áo đen trước người, sau đó nhìn xem nữ tử áo đen bộ dáng, đưa tay đem trên mặt hắn khăn giật xuống đến, còn học người mang theo mạng che mặt, mặc vào y phục giả hành, "Ngươi cho ta cái này làm mẫu thân là mắt mù vẫn là thần thức không có." "Đạo thân ảnh này chính là Lý Tâm Uyển." "Mẹ, ta không phải liền là muốn đến hành cung nhìn xem thi nhã sư tỷ còn có hoàng tử Ca Ca nha, ngươi làm gì cản ta à? Lý Tâm Uyển một mặt ủy khuất nhìn xem mẫu thân mình. "Ngươi là đi xem bọn họ vẫn là đi xem cái kia gọi từ phàm a?" Lý An nhướng nghe xong lập tức ngăng lên âm, mở miệng nói: Thuận tiện đi xem hắn một chút, chủ yếu không phải vì đi xem hắn, thật, mẹ ta không lừa ngươi, ta không phải vì đi xem hắn, ta chính là thuận đường đi xem hắn một chút. Lý Tâm Uyển trưng trặc đảng hoàng mở miệng, "Mẹ, ngươi liền đem ta bông ra mà. Không cho phép." Lý An nhiễm mở miệng tự tuyệt, "Lão mụ, vì cái gì à? Trước kia ta đến hoàng tử ca, ca hành cung ngươi cũng không cự tuyệt ta." Lý Tâm Uyển gấp nhanh khóc, "Nàng đều trở về nửa tháng, lúc đầu nghĩ đến lập tức đi gặp Từ Phạm, thế nhưng là mẫu thân của nàng, không, phải nói là cả Phạm Thiên Tịnh em lợi, không còn cho phép đi Phạm Thiên cung." Nàng tự nhiên là không nguyện ý à, một tháng qua cùng nàng mẫu thân đấu trí đấu dũng, lũ chiến lũ bại, hôm nay rốt cục tìm được Phạm Thiên cung phòng ngự yếu kém nhất địa phương, coi là sắp thành công, nhưng là y nguyên bị cắt lại. Lý An Nhiễm, vì cái gì? Ngươi nói là cái gì? Ngươi hiện tại là thiếu tông chủ, là vương cảnh. Đại biểu cho Phạm Thiên Tịnh em mặt mũi, ngươi có thể tùy ý chạy ra Phạm Thiên cung, mỗi ngày chạy đến một cái lên tông môn tìm một cái tạp dịch đệ tử, ngươi muốn tức chết ta à? Lão mụ, từ phàm rất lợi hại a, hắn không phải tạp dịch đệ tử, Lý Tâm Nguyễn gấp khóc. Trước kia Nhiễm cho tới bây giờ cũng không ngăn cản nàng đến tìm Từ Phàm. Nhưng là bây giờ lại là không được. Dù sao không được, trước kia ngươi như thế nào ta mặc kệ ngươi, nhưng là hiện tại không được, ta tuyệt đối sẽ không lại từ lấy ngươi." Lý An Nhiễm lạnh mặt nói. Lý Tâm Uyển ngưng tụ thành công Hoàn Mỹ Tiên hồn, càng là đạt tới vô địch vương cảnh, khoảng cách giả đế cảnh giới chỉ là cách xa một bước, hiện tại Lý An Nhiễm là tuyệt đối sẽ không cho phép Lý An Nhiễm cùng một cái tạp dịch đệ tử lui tới, với lại cảm tình còn như thế sâu. Lý An Nhiễm cặp mắt đào hoa bên trong nước mắt đang đánh chuyện, nàng muốn thay Từ Phạm giải thích, "Mẹ, Từ Phương hắn." Lý An Nhiễm nhìn thấy Lý Tâm Uyển dạng này bộ dáng, trong lòng mềm đúng, không nổi mở miệng nói. Ngươi hiện tại đã là thiếu tông chủ, muốn gả cho cái kia từ phẩm tuyệt đối không thể, chỉ có thể để từ phẩm ở rể. Nhưng là, hiện tại xem ra, cái kia từ phẩm liên nhập vô dụng tư cách đều không có. Lý Tâm Viện giải thích, "Mae, từ phẩm thật rất lợi hại, ngươi phải tin tưởng ta." Lý An Nhiễm nhìn xem chính mình nữ nhi, thật sự là bị ai tình choáng váng đầu góc. Lý An Nhiễm tức giận nói ra, "Hắn nếu là thật có bản sự, cũng đừng ở rể, để hắn như năm đó đại thương hoàng đế mở dạng, đánh lên Phạm Thiên Tịnh Âm, đánh qua bờ giạ mà đại trận, đến lúc đó, đừng nói ngươi gả cho hắn, ta đem cả Phạm Thiên Tịnh Âm tặng cho ngươi làm đồ cưới đều được." Lý Tâm Viễn lập tức nói ra, ta tin tưởng hắn, hắn nhất định có thể, nhất định có thể tới dẫn ta đi. Lý An Nhiễm sững sở, nhìn xem chính mình ngốc nữ nhi, đây là nói cái gì ngốc lời nói? Thật sự là bị ai tình trùng hoàng đầu não, vẫn là bị cái kia gọi Tử phạm phương pháp. Người ngốc, cái kia Tử phạm làm sao có thể xông được qua bờ dã ma đại trận? Đúng, còn có hắn viết cái kia tiểu thuyết, xem liền không dừng được, tinh thần đu bát tính, phi, về đến liền nốt, không nhìn nữa, ai cũng đừng nhìn, Tâm Viễn vậy tuyệt đối không thể lại nhìn. Theo ta đi, tranh thủ thời gian cho ta về đến, ngươi về sau nếu là còn muốn trộm đi ra đến, ta liền nốt ngươi cầm đoán. Lý An Nhiễm cuối cùng trừng lý Tâm viện một chút, giải trừ cấm chế, sau đó dắt Lê Lý Tâm viện liền hướng đi trở về. Lý Tâm viện một mặt ủy khuất bị Lý An Nhiễm bắt đi, trong lòng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp chuẩn ra đi gặp Tử Phàm. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 70, Tây Châu không có kiếm. CC, cha tìm, cùng lúc, Đông Châu, một tòa mênh mông thần thuyền xuất phát, vượt qua hai cái đại lục, đi vào Tây Châu. Tây Châu vùng đất trung tâm, Thái Bình Châu Thái Bình Thành. Nơi này chính là Tây Châu trung tâm nhất phổn hoa nhất địa phương Đông Nam Tây Bắc theo thứ tự là Tây Châu tứ đại thế lực, chính là giao thông yếu đạo, người đến người đi nối liền không, dứt, cùng lúc, nơi này vẫn là Tây Châu thiên hướng cơ tông nơi đóng quân, chính là tin tức giao thông yếu đạo. Một ngày này, một tòa mê ngông Linh Chu lái vào Thái Bình Châu trên không. Dân chúng trong thành, Trấn Kinh ngẩn đầu nhìn về phía trên bầu trời Linh Chu, to lớn trắng lệ, tựa như một tòa nổi đồng bền giữa không trung tiên cung. Tiên một điêu khắc mà thành Linh Chu, Thiên Cơ Tông, Thiên Cơ Tông chủ nhìn qua Tiên Chu phía trên cái kia thanh lừng lánh trường kiếm đồ án, nhận không nổi hoảng sợ nói: "Là Vạn Kiếm Tông, là Đông Thần Châu đỉnh tiêm thế lực Vạn Kiếm Tông." Đột nhiên, một đạo cự đại linh khí từ Tiên Chu phía trên khuyết tán ra. "Ta chính là Vạn Kiếm Tiên Tông Vạn Kiếm Thần Tôn tọa hạ kiếm kỷ, thần tôn nhân tử, truyền xuống pháp chỉ, Tây Châu không có kiếm, kiếm đạo suy yếu, thần truyền trước đó quỳ bái 3 ngày, liền có thể đạt được thần tôn ban thượng trước ngày, liền có thể theo ta trở tiến kiếm tông, vào kiếm đại đạo." Thần Muốn tại Tây Châu truyền bá kiếm đạo, Phạm Lạc có thể tại trên lôi đài chống đỡ qua ba chiều, tư chất tuyệt đỉnh tuyệt thế kiếm tù, Linh Chu trước đó quỳ xuống đất ba ngày, chứng minh thành tâm, cũng có thể theo ta trở tiến về vạn kiếm tông. Sau đó, mấy đạo nhân hành bay ra thần thuyền đi vào trên mặt đất, dựng ra một tòa cực đại lôi đài. Từng đoàn mấy câu, tràn ngập cao cao tại thượng hương vị. Trong mắt bọn hắn, Phạm Phất Tây Châu đám người không đáng giá nhắc tới, đều là con kiến hồi Tây Châu bất diệt kiếm thể tại Vạn Kiếm Tông thần truyền trước quỳ xuống đất 3 ngày có thể tiến về Vạn Kiếm Tông, Tây Châu tư chất tuyệt đỉnh kiếm tu tại thần truyền trước quỳ xuống đất 3 ngày có thể đạt được Vạn Kiếm Tông kiếm pháp, Tây Châu không có kiếm, người Đông Châu Vạn Kiếm Tông kiếm pháp liền quý giá như vậy sao? Nội thành, một tên kiếm tu cau mày mở miệng, thần truyền trước lễ bái 3 ngày. Thần truyền trước quỳ bái 3 ngày, là các ngươi vinh hạnh, các ngươi có thể thấy được qua 3 bước một dập đầu đi chín vạn bên trong Vạn Kiếm Sơn yêu kiếm Một lát tiến sau đó Thái Bình Châu Thái Bình thành bên trong, một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng lớn truyền đến. Người nào thích nâng các ngươi người nào đến, lão tử không có thèm. Ta Tây Châu kiếm đạo tuy rằng suy, nhưng ta Tây Châu nam nhi huyết tính còn tại. Ta đến Mở Mở, uy xuống đất 3 ngày yêu cầu đến kiếm đạo, lao tử không có thèm. Đương nhiên, một bóng người từ nội thành đột một từ mặt đất mọc lên, giống như cự thạch rơi xuống đất, hiện tại trên lôi đài. Oen. Mới xây tốt lôi đài bị lệnh từng khúc nứt ra, một tên dáng người nam tử to con thẳng tắp sống lưng, thẳng tắp đứng thẳng tại trên lôi đài, cất cao giọng nói. Tây Châu kiếm tu ở đây, cầu thí thiên kiếm tông, không sợ chết đi lên đánh với ta một trận, thắng được chúng ta đầu, nếu là vua, tại Thái Bình xuống thượng tam Thân thuyền phía trên, truyền đến nặng nề tiếng hô. Vạn kiếm tông không thể đủ. giết người này, gian đe. Thân thuyền phía trên, lướt xuống một đạo màu trắng hùng quang, chính là một vị áo trắng bạch kiếm thanh niên. Tây Châu không biết tên kiếm tu, là Trạm đạo cảnh sơ dai tu vi, mà cái này Vạn kiếm tông tuổi trẻ thiếu niên, lại là đã là Trạm đạo cảnh cao giai, đương nhiên, cùng là Trạm đạo cảnh, xem như cùng cảnh. Nhưng là, khi biết lên đại người là Trạm đạo cảnh sơ dai về sau, Vạn kiếm tông vẫn như cũng là phái ra một tên Trạm đạo cảnh cao giai, cái này không khỏi có chút khi dễ người. Nội thành, lập tức truyền đến đại lượng tổn thất âm thanh, còn có hô tiếng mắng. Đây chính là các ngươi Vạn kiếm tông dĩ cường thắng được, cầm cảnh giới tới rợa người. Đây chính là các người kiếm đạo." Thân Thiên phía trên, uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa. Nếu là sợ chết, đổi một cái trạm đạo cảnh cao dai người đi lên, hoặc là trạm đạo cảnh đỉnh phong cũng có thể. Lời này vừa nói ra, thành trấn bên trong thanh âm im bặt mà dừng, nhưng là, lại là có vô số đạo ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài kiếm tu. Bọn họ không có cách nào thay cái này kiếm tu làm quyết định. Kiếm tu bật cười lớn, "Tại chúng ta Tây Châu, đã lên lôi đài, liền không có dưới đến đạo lý tới." Vừa lời, kiếm tu trong tay quang mang chớp động, xuất hiện một thanh trường kiếm. Muôi kiếm hướng phía dưới, hai tay nắm ở chu kiếm, hướng về đối phương ôn quyền thi lễ, đây là cùng cảnh giới kiếm tu luận bản chi lễ. Nam tử làm xong đây hết thảy, đối phương lại là thờ ơ liền tại nam tử coi là vạn kiếm tông chỗ đông châu, không biết được Tây châu kiếm tu chi lễ cũng là bình thường lúc đối phương mở miệng. Này lễ nghi chính là cùng cảnh giới kiếm tu luận bàn lúc sử dụng, người ta tuy nhiên một cảnh giới, nhưng là thực lực lại là ngày đêm khác biệt, cái này lễ nghi, ngươi không xứng. Xem thường, liền là xem thường Tây châu kiếm tu. Thanh niên trước mắt tuy là cùng cảnh giới, nhưng là vẫn như cũng là xem thường Tây châu kiếm tu nam tử, có một cô mãnh liệt cảm giác ưu việt. Kiếm tu nam tử cũng không nóng giận, trường kiếm trong tay trực chỉ Vạn Kiếm Tông thanh niên, ta xứng hay không, liền để nó đến nói cho người đi. Kiếm tu nam tử ra tay trước, một chiêu công hướng Vạn Kiếm Tông thanh niên. Trên thân kiếm, bao trùm lấy nồng đậm hắc mang, thế đại lực trầm một tiếng. Một kiếm này, bị Vạn Kiếm Tông thanh niên mang theo nồng đậm kiếm khí mang gọi, kiếm, đao, trường kiếm đón đỡ ra. Vạn Kiếm Tông thanh niên kiếm chưa ra khỏi vỏ. Liên tiếp tam kiếm, Vạn Kiếm Tông thanh niên sắc trọng, trong chuyển thủ làm công. Lại là thập tam kiếm, kiếm niên trường kiếm ra khỏi vỏ, công liên thập kiếm, Tây Châu kiếm nam tử liều mạng Nhưng mà, Tiên Chu phía trên, nội thành, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Tây Châu nam tử muốn bại. Lại là một kiếm, nam tử không tránh không né, thế mà giơ lên cánh tay phải đỡ. Trường kiếm xuyên qua cánh tay phải, tiến tới đâm vào nam tử vai phải, nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, lấy thương đổi thương, một kiếm đâm về Vạn Kiếm Tông thanh niên lòng lực. Vạn Kiếm Tông thanh niên muốn rút kiếm tránh né, nhưng là trường kiếm cũng là bị nam tử cánh tay phải xương cốt kẹt chết chết. Nếu không cầm kiếm, nếu không thụ thương, Vạn Kiếm thanh niên tại thời khắc chốt, lựa chọn lên kiếm, trong tay vung ra chuôi kiếm, về phía sau lên, cùng lúc, ngón trỏ tay phải Một đạo sáng chói kiếm quang sáng lên, bắn về phía nam tử. Cơ hồ là thuấn phát, tốc độ quá nhanh, nam tử căn bản là không có cách tranh né, trong náy mắt, kiếm quang thấu lực mà qua. Nam tử túi đầu nhìn về phía trước, ngược kiếm quang lưu lại đại động, một ngụm máu tươi phương ra, sau đó không quan tâm, tiếp tục giơ kiếm thẳng hướng vạn kiếm tông thanh niên. Vạn kiếm tông thanh niên thấp giọng có nói, muốn chết. Sau đó lại là một đạo kiếm chỉ, thuấn phát mà ra, kiếm quang lóe lên mà qua, nam tử vai phải rơi xuống đất. Một tên kiếm tu, mất đến cầm kiếm cánh tay. Đường lại bên trên, Thái Bình thành bên trong, Vô số người không đành lòng nhìn thấy nam tử kết cục, muốn để nam tử từ bỏ. Có người nện nào khắp giống, có người khản giọng hò hét, càng có người muốn lao xuống thành tường. Tây Châu kiếm tu nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, mất đến cầm kiếm cánh tay phải, nhưng là hắn còn sống, hắn còn chưa có chết, hắn kiếm đạo còn tại. Tây Châu kiếm tu lưu kiếm, chưa từng để trong tay tam xích trưởng kiếm hộ thẹn. Nam tử khàn giọng nộ hống, không thẳng thân thể thương thế, dùng thân thể bị trọng thương, hướng về Vạn Kiếm Tông thanh niên đụng đến. Nhìn qua gần trong gang tấp Tây Châu kiếm tu nam tử, Vạn Kiếm Tông thanh niên trong mắt xuất hiện một vẻ bối rối, hốt hoảng ở giữa lui lại, lại là một đạo kiếm khí bắn ra. Phain, Tây Châu kiếm tu nam tử đem vạn kiếm tông thanh niên ngã nhào xuống đất. Thái Bình thành trên tường thành, vô số người khẩn trương nhìn qua kết cục, đang mong đợi chuyển bại thành thắng. Theo Tây Châu lữ kiếm thân thể bị lôi ra, lộ ra lư kiếm trên trán huyết động, cuối cùng cái kia một đạo kiếm chỉ xuyên thủng lư kiếm cái trán. Bại, vạn kiếm tông thanh niên dùng lực đem lư kiếm thi thể lôi ra, từ lư kiếm trong cánh tay phải rút ra chính mình trường kiếm, đem lư kiếm thân trên quần áo xé nát, kéo xuống rách dưới quần áo, lau sạch lấy trên trường kiếm dịch, nhìn thấy lau sạch sẽ về sau, hài lòng trường kiếm trở vào bao. Sau đó, nhặt lên cách đó không xa mặt đất lư kiếm trường kiếm. Gết Bộ nhìn một chút đi đến lư kiếm bên thi thể một bên, bắt lấy lư kiếm thi thể, dùng lực ném Thái Bình thành tường, sau đó trong tay trường kiếm dùng lực ném ra. Vô số người từ trên tường thành này xuống, muốn tiếp được lữ kiếm thi thể, nhưng là ầm vang bay tới trường kiếm, đính lại lư kiếm ở ngực, trên trường kiếm lực lượng khổng lồ, trực tiếp mang theo lư kiếm thi thể càng qua đám người, đính ở trên tường thành. Vạn Kiếm Sơn thanh niên khoa trương cười nói, đây cũng là vũ lực ta Vạn Kiếm Tông kết quả, ta muốn ngươi chết. Thái Bình Châu bên trong, vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, nhào về phía trên lôi đại thân ảnh. Đương nhiên, thần thuyền phía trên, một đạo khủng bố uy áp sinh ra, liên tiếp lục đạo hồng quang rơi tại lôi đài trước đó, ngăn trở Tây Châu đám người đạo này huy áp là giả đế cũng hoặc là nói bán đế cường giả, uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên. Nói là lôi đài thi đấu, đó chính là lôi đài thi đấu, như thế như vậy cùng nhau tiến lên, lấn ta vạn kiếm tông không người sao? Một bóng người giận dữ hết, "Ta đến." Sau đó nhảy lên một cái, rơi tại trên lôi đài đồng dạng là chạm đạo cảnh sơ giai. 3 ngày sau, trên tường thành, đinh bên trên 36 bộ thi thể, trong đó có 4 tên vương cảnh thi thể. Vị thứ nhất vạn kiếm thanh niên quét ngang 12 người, Sau đó kiệt lực toàn thân trở ra. Hạng hai vạn kiếm tông đệ tử lên lại, lần nữa quét ngang mười người. Trong đó, một tên Vương cảnh vạn kiếm sơn đệ tử, liên sát bốn tên Tây châu vương cảnh kiếm tu. Giờ phút này, Thái Bình thành bên trong, ít người rất nhiều, vô số người lòng như trong nguội, yên lặng rời đi. Còn lại người, cũng là giữ im lặng, cả tòa thành trì, lộ ra mười phần yên tĩnh. Nhưng là, vẫn như cũng là trong mắt mọi người có quá mang, nhìn xem lôi đài, yên lặng kiên trì, đang mong đợi lên đài người chém giết vạn kiếm tông đệ tử, cho trên tường thành 36 bộ thi thể báo thủ. Nhưng là, lên đài người, lại là càng ngày càng ít. Càng về sau, không người lên lại. Tất cả mọi người trong lòng cũng sinh ra một cố vẻ bi thương. Tây Châu, thật không có kiếm sao? Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 71, ta có không thể không đến lý do. CC, cha tìm, ban đêm, Từ Phàm theo thường lệ đi vào Từ manh manh phòng nhỏ. Bất quá, lần này lại là không có tiếng đàn chuyển đến. Từ manh manh ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, tâm tình mười phần sa sút. Bên cạnh, thang tuyết cũng là cúi đầu, giữ im lặng. Từ Phàm hơi sững sờ đi vào trường cầm trước, ngồi dưới đất, cách trường cầm hỏi thăm, "Thế nào, nha đầu, hôm nay mất hứng như vậy?" Từ manh manh mím miệng, cũng không trả lời, ngược lại là bên cạnh thang tuyết đưa qua một cái thiên cơ tông hình ảnh nhỏ cầu. Từ Phạm nhìn về phía hình ảnh nhỏ cầu, nhìn thấy Thái Bình thành phát sinh hết thảy. Vạn kiếm tông, cho dù là lấy hắn hiện tại đế cảnh tu dưỡng, cũng là nhận không nổi trong lòng một trận lửa giận dâng lên để hắn quỳ tại thần thuyền trước, dẫn hắn đến vạn kiếm tông, Từ Phạm bực mình vừa buồn cười. Có lẽ, hắn nên đến vạn kiếm tông đi một chuyến. Bất quá không phải quỳ trên mặt đất đến, mà là đánh đi qua. Từ manh manh bỗng nhiên đứng người lên, đi hướng trong phòng nhỏ Sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Thang Tuyết nhìn về phía Từ Phạm, bất đắc gì nói: "Nàng hôm nay đi cầu kiến Thượng Thanh trưởng lão, muốn rời núi, tiến về Thái Bình Châu, nhưng là đáp lên, quỷ rồ nạ gạ lao cự tuyệt." Từ Phạm thấp giọng nói: "Là bởi vì Thiên Ma giáo sao?" Thang Tuyết gật gật đầu, "Thượng Thanh trưởng lão bởi vì hiện ở trên trời ma giáo đại nạn lập tức liền muốn tới, Thiên Huyền Tiên Tông không nên tại làm không tất yếu hy sinh làm lý do, tự tiện nàng, đưa nàng gấp trở về." Trong phòng, Từ Minh Minh bỗng nhiên trầm nói: "Ta chính là tức giận nha, tuy nhiên Thượng Thanh trưởng lão nói đều đúng, ta chính là tức giận bất quá mà." Thang Tuyết nhìn xem trong phòng, nhỏ giọng nói ra: Ký thực, còn có một nguyên nhân, Vạn Kiếm Tông để ngươi tại thần thuyền chức quý bái, nàng tức không nhịn nổi, muốn đến thay ngươi ra mặt. Từ phàm sững sở, trong lòng ngẫm áp. Dĩ vãng đều là ta thay người khác ra mặt, không nghĩ tới, hôm nay còn có người muốn đến thay ta ra mặt. Bình thường không có phí công thương ngươi a bông nhiên, Từ phàm ánh mắt biến đổi. Phía trước sơn môn chuyển đến một tiếng hét lớn âm thanh. Lý Thanh Liên, ngươi muốn tạo phản sao? Từ phàm trong thần thức, một vòng thanh sắc quang ảnh hướng về hộ sơn đại trận đụng đến, vô số ngăn cản đệ tử bị bay. Chính là Lý Thanh Liên, tại một cái người vượt quan. Muốn xông ra Thiên Huyền Tiên Tông, tiểu trúc ốc cửa bị bỗng nhiên kéo ra, từ manh manh hóa thân một đạo hồng quang hướng về sơn môn lướt đến. Thang Tuyết xem từ far một chút, vội vàng đuổi theo. Sơn môn chỗ, hơn 10 vị Thiên Huyền Tiên Tông đệ tử cản tại sơn môn chỗ, ngăn trở xuống núi đường đây là xuống núi cánh cửa cuối cùng. Ta Lý Thanh Liên sinh là Thiên Huyền Tiên Tông người, chết là Thiên Huyền Tiên Tông quỷ, cả đời sẽ không phản kháng giáo, nhưng là lần này, ta có không thể không đến lý do. Lý Thanh Liên người đeo kiếm, đi chậm rãi. Sau lưng trên bầu trời, đạo nhân quát lớn. Hiện tại chính là phi thường thời kỳ, dựa theo trưởng môn chỉ lệnh sơn, Lý Thanh Liên Ngươi là ta Thiên Huyền Tiên Tông hữu tú nhất hầu bối, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, không muốn sai lầm." Lý Thanh Liên lớn tiếng trả lời, "Thanh Liên lần này trước đi vậy là vì Dương ta Thiên Huyền huy tên, mong rằng tông môn thanh toán." Thượng Thanh đạo nhân thở dài một hơi, thanh âm nhu hòa, "Lắc đầu. Hiện tại phi thường thời kỳ, ta Thiên Huyền Tiên Tông cũng là như dâm trên băng mỏng, ngươi phải biết, hiện tại có thể lưu tại Thiên Huyền Tiên Tông bên trong, đều là ta Thiên Huyền Tiên Tông tiên tư tốt nhất hầu bối. Một tiền tuyến thất bại, các ngươi vọng cuối cùng, đặc biệt là ngươi, Lý Liên, trưởng sư minh đối ngươi phó rất lớn kỳ vọng." Cho nên, ta thiên Huyền Tiên Tông thả rằng không cần cái này đi danh, vậy hy vọng các ngươi bình an vô sự, không cầu ngươi danh dương thiên hạ, nhưng cầu ngươi bình an vô sự." Lý Thanh Liên bỗng nhiên phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất, quá to. Thanh Liên minh mạch, nhưng là, lần này, Thanh Liên có không thể không đến lý do, mong rằng sư thúc thành toàn, sư phó trở về, chính ta hướng hắn tội." Thượng Thanh đạo nhân nhìn xem Lý Thanh Liên hỏi, "Ngươi có lý do gì?" Lý Thanh Liên túi đầu xuống, bỗng nhiên đem đầu dập đầu trên đất, "Ta không thể nói, không thể nói lý do, Lý Thanh Liên ngày đó đạt được Tử Phàm truyền kiếm chiêu lúc, đã từng đáp ứng sẽ không tiết lộ Tử Phàm tồn tại." Giờ phút này, có lẽ chỉ có Từ Manh Manh lớn nhất hiểu biết Lý Thanh Liên suy nghĩ trong lòng, "Là lớn, Thượng Thanh sư bá, ngươi liền để hắn đi thôi." Thượng Thanh đạo nhân hung hăng trừng Từ Manh Manh một chút, "Đừng đến thêm phiền, mau trở lại đi tu luyện, ngươi muốn trộm ta trưởng lão lệnh bài sự tình ta trước cho ngươi nhớ kỹ, ngươi xem sư phụ ngươi trở về làm sao thu thập ngươi." "Là," Từ Manh Manh muốn ra đến, bất luận nói thế nào, Thượng Thanh đạo nhân liền là không đồng ý, nàng liền đến trộm Thượng Thanh đạo nhân trưởng lão lệnh, muốn chồn đến, kết quả bị Thượng đạo nhân phát hiện, từ trong cửa sổ ra. Từ manh manh một cái, không phục về trừng một chút, tức giận Thượng đạo nhân dựng dâu mắt. Từ Phạm nhìn xem Quỷ trên mặt đất Lý Thanh Liên, trong lòng có chút vui mừng, hắn chỉ là chuyển cho ngươi Lý Thanh Liên tứ thức kiếm tiêu, Lý Thanh Liên không tính là hắn chính thức đệ tử. Nhưng là, hiện tại Lý Thanh Liên lại là quyết tâm muốn thay hắn đến xuất khí, thậm chí là không tiếp cùng vi phạm tông môn mệnh lệnh, cái này khiến Từ Phạm trong lòng mười phần ấm áp. Bây giờ, Quỷ trên mặt đất Lý Thanh Liên trong lòng, đột nhiên vang lên Từ Phạm thanh âm. Vì sao muốn đến? Sư phó ngài là đế cảnh cường giả, sẽ không chấp nhận với bọn họ, nhưng là đồ đệ tức không nhịn nổi, đồ đệ thiên tư không cao, không có cách nào để sư phó ngài danh dương thiên hạ, nhưng là vậy tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem sư phó chịu đựng. Lý Thanh Liên bỗng nhiên đem đầu dập đầu trên đất. Từ phàm thanh âm nhu hòa nói, "Chuyện này, có nắm chắc không?" Lý Thanh Liên túi đầu trả lời, "Không có nắm chắc, nhưng là, tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ sư phó chuyển ta kiếm đạo. Ta tuyệt đối có thể cho Vạn Kiếm Tông, để Tây Châu, để Đông Châu, để tòa này thiên hạ nhìn thấy sư phó kiếm đạo." "Tốt, vậy ngươi liền đi đi." Bỗng nhiên, một đạo thanh âm giản ru tại Lý Thanh Liên còn có thượng thanh đạo nhân bên tai vang lên. Lý Thanh Liên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy bốn phía người không có phản ứng chút nào đây là, thanh âm giả yếu, "Mịch tu vi, truyền nhập mật. Không phải sư phó. Chẳng lẽ là tông môn ẩn tổ?" Lâm, Thiên Ma giáo chi loạn cố nhiên trọng yếu, nhưng bạn Kiếm Tông cử động lần này là muốn diệt ta Tây Châu kiếm đạo, càng phải giải quyết, không phải vậy mấy năm sau, Tây Châu liền không có tuổi trẻ hậu bối lại tu kiếm. Lý Thanh Liên, nghe Thiên Mệnh, làm hết sức mình, hết sức liền tốt, chớ có mất mạng, cô phụ tông môn bồi dưỡng, còn sống trở về. Thượng Thanh đạo nhân sắc mặt lo lắng, nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể nghe lệnh. Khai chợ cửa, cho đi. Lý Thanh Liên hướng về tông môn bên trong ba dặm đầu, la lớn. Thanh Liên nhất định phải không phụ tông môn nháp nhở. Lý Thanh Liên đứng dậy, nơi đi qua, vô số đệ tử cũng đang lặng lặng nhìn xem Lý Thanh Liên. Trong mắt có một tia không tên ý vị. Đông nhiên, không biết là ai ngẩn đầu lên, các đệ tử khàn giọng quát to lên, "Lý Thanh Liên tất thắng! Thiên Huyền tất thắng! Lý Thanh Liên tất thắng! Thiên Huyền tất thắng!" Các đệ tử đều là trong mắt rưng rưng, khàn giọng hô to. Như thế luận thế, bập bên, Thiên Huyền chúng đệ tử lại một cỗ dây thường một dạng vận cùng một chỗ. Thằng đến Lý Thanh Liên đi ra đại trận, đi ra rất xa, bên hai vẫn như cũng là còn đang vang vọng lấy cái kia từng tiếng hô to âm thanh. Trận môn chậm rãi quan bế, Đồng nhiên, một bóng người hướng về trận môn trùng đến độ nhanh của tốc độ, làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối. Nhưng là Trên bầu trời thượng thanh đạo nhân lại là giống đã sớm ở tới, vẫy tay. Một cỗ linh khí liền đem đạo thân ảnh kia nhất định phải tại chỗ, duy trì chạy bộ động tác. Bây giờ, khoảng cách trận môn đều là cách xa một bước đạo thân ảnh này chính là Từ Minh manh. Thượng thanh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, ta đã sớm để cho ngươi, đừng uổng phí tâm cơ, ngươi đi không được, thành thành thật thật chờ ngươi sư phụ trở về thu thập ngươi. Từ Minh Minh bất mãn nói, thượng thanh sư bá, ngươi bất công, ngươi để hắn ra đến, ngươi không cho ta ra đến. Rồi đi dặm, đạo kim từ phía sau, bắn về phía Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên đưa tay đem nắm trong tay, là một thanh kim sắc kiếm phủ. Lý Thanh Liên hơi sững sở, hướng về Thiên Huyền Tiên Tông phương hướng túi người tối đầu. Đả Tạện sư phó, mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 72, hôm nay thế sư phó kiếm trạm bạn kiếm tông. CC, Cha tìm, Thái Bình Châu Thái Bình Thành. Bây giờ, trên tường thành thi thể đã đạt tới 69 cố. 69 bộ thi thể, bị chính bọn hắn bội kiếm đinh tại thành. Lưu lại toàn thây không nhiều, đều là chiến đến một khắc cuối cùng tử tử. Nhưng là Sở hữu người chết trên mặt không có tuyệt vọng, đều là mang theo thản nhiên chi sắc. Tuy rằng thân tử, nhưng không thẹn, không thẹn với Tây Châu kiếm đạo. Chỉ là mang theo một chút tiết nối, có thể là tiết nuối không nhìn thấy Vạn Kiếm Sơn thất bại, xám xịt rời đi Tây Châu ngày đó. Trên tường thành, không có mưa hay, chỉ có hai cái thủ thành binh lính, sắc mặt chết lặng, khô khăn đứng tại trên tường thành. Nghĩ đến nếu như là cần thường trực, cũng đã rời đi thành tường. Bỗng nhiên, trời chiều hoàng hôn dưới, trong tầm mắt chỗ xa nhất, một đạo nhỏ bé thân ảnh lịch từng bước hướng về Thái Bình Châu đi tới. Không xa và dặm, một người vào thành. Từng bước một, nam tử đi qua thần truyền, đi qua lôi đài đi vào dưới tường thành nam tử ng đầu nhìn về phía trên tường thành thi thể một bộ một bộ xem đi qua tựa hồ muốn đem mỗi một cỗ thi thể hình dạng nhớ ở trong lòng hắn rút ra sau lưng trường kiếm làm ra Tâ Châu kiếm tu gặp nhau luận bản bái kiếm lễ một bộ một bộ bái đi qua mỗi bái một bộ thân kiếm nhẹ kích kiếm vỏ kiếm đao, phát ra tranh tranh kiếm minh Ken Ken Ken từng tiếng kiếm Minh thanh thúy mà xa xăm chuyển vào Thái Bình thành bên trong chuyển vào thần thuyền bên trong Thái Bình thành bên trong thủ thành quân doanh Thái Bình thành thuộc về đại hoàng tử quan hạn Vạn Kiếm tông thần thuyền đi vào Thái Bình Thành, đại hoàng tử liền là nhưng có biết. Mà đại hoàng tử biết được Vạn Kiếm tông sự tình về sau, ra lệnh lại là trong quân cường giả không được ra khỏi thành. Trong quân cường giả không được ứng chiến. Kẻ trái lệnh trảm, vô số trong quân kiếm tu nổi giận đùng đùng, nhưng là đối mặt quân lệnh, lại lại không thể làm gì đại lượng trong quân kiếm tu bất đắc dĩ lựa chọn bế quan. Mà cái này lúc, Tranh Tranh kiếm minh chuyển vào một tên kiếm tu nơi bế quan đây là người Vương cảnh tu vi lão giả, nghe được cái này Tranh Tranh minh, tiểu tụy ánh mắt bên trong có một tia ba độ. Lại có người tới sao? Phòng cửa bị ra, một tên phó tướng đi vào đến. Là Quân, có người đến, xem phúc sư, là Thiên Huyền Tiên Tông đệ tử. Thiên Huyền Tiên Tông, xem Như Tây Châu tu kiếm đỉnh tiêm thế lực, đi, đi xem một chút. Lão giả thân thể hóa kiêu quang, bay lượn lên thành tường. Cùng lúc, còn có mấy đạo kiếm quang đi vào thành tường, xem ra là cùng lão giả có đồng dạng mục đích. Lý lao, người cũng tới. Ân, xem người thanh niên này niên cấp không lớn, không biết là cái dạng gì tu vi, chư vị nhìn ra được sao? Một vị tính khí nóng này lão giả một truy thành tường, bằng đá thành tường bị cứ thế mà ném ra một cái quân ấn. Hỗ trưởng, không biết đại hoàng tử nghĩ như thế nào? không cho chúng ta ra khỏi thành, nếu không, ta nhất định muốn giết đến tận một lượng vạn kiếm tông con non cho hạ giận." Lâm, lao đối, Vạn Kiếm Tông Vương cảnh động thủ ngươi không gặp qua. Thực lực gì ngươi không biết? Ngươi là đối thủ của hắn." Mang họ lão giả hư lạnh một tiếng không lên tiếng nữa, chỉ là ánh mắt rung động, lộ ra lòng còn sợ hãi. Liền xem như đánh công lại, dưới đến chiến tử vậy so ở chỗ này chỉ có thể trợ mắt nhìn xem lại bất lực mạnh. Đồng nhiên, bên cạnh một người biến sắc, thấp giọng có nói: Thư Thành, ngươi quên tiêu đạo hữu kết quả sao?" Trong quân kiếm tu tiêu hùng, không nhìn nổi Vạn Kiếm Tông quát tháo, Tây Châu kiếm tu chết thảm. Trái với quân lệnh muốn ra sân, chưa từng đi đến lôi đài, liền bị đại hoàng tử giám sát sứ chém giết trước mặt mọi người. Từ đó không người còn dám nhắc tới lên lôi đài sự tình. Người vừa mới nói cái gì? Sau lưng, một người chậm rãi đi tới âm trầm khuôn mặt, xấu xí, cho dù là uy vũ quân phục ở trên người hắn cũng lộ ra dở rợ ưng ưng. Mang họ lao giả sắc mặt cứng đờ, vội vàng xoay người hành lễ, thấp giọng nói ra: "Tham kiến giám sát sứ đại nhân, giám sát sứ đại nhân chỗ tội, ta đã hạ hẹ chỉ là một lúc nói sai." Bên cạnh mấy vị lão giả vội vàng nói giúp vào: "Đúng vậy a, giám sát sứ đại nhân, vừa mới lao đối chỉ là một lúc nói sai." không làm được thật. Chúng ta đối đại hoàng tử còn có giám sát sư đại nhân tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, tuyệt đối không dám cái phản quân lệnh. Đúng vậy à, cho dù là bên ngoài trời sập xuống, chúng ta cũng sẽ không bước ra thành tường nửa bước, còn giám sát sư đại nhân yên tâm. Giám sát sư thấy thế, hừ lạnh một tiếng, quát khẽ nói: "Quân lệnh liền là quân lệnh, kẻ trái lệnh trảm." Tiêu Hùng liền là gieo gió gặt báo, các người chớ đi hàng đường. Các người tiếp tục thủ thành, dám bước ra thành một bước, liền là chết." Giám sát sư âm ngoan xem sáu vị lão giả một chút, quay người rời đi đám người tướng nhìn nhau một cái, cười khổ một tiếng. "Lão, lão Tu vi không được tin thêm, có một chút tham sống sợ chết. Ha ha, nếu là ta lúc tuổi còn trẻ mấy người lẫn nhau vui cười một phen, đem vừa mới sự tính bỏ qua, quay đầu lần nữa nhìn về phía dưới tường thành. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Vạn Kiếm Tông kiếm pháp quá kinh khủng, trên kiếm đạo, sát thực siêu qua Tây Châu quá nhiều. Vạn Kiếm Tông chuyển thừa vào năm, danh xưng tu nạp thiên hạ kiếm pháp, nội tình không phải Tây Châu những tông môn này có thể so. Ta Tây Châu đại chiến liên miên không ngừng, từ từ lang tiêu kiếm hủy diệt về sau, Tây Châu kiếm đạo liền suy yếu. Thiên Huyền Tiên Tông cùng Kiếm Thư Tông thực lực tương tự, Kiếm Thư Tông trưởng lão vị bại, cái này Thiên Huyền Tiên Tông đệ tử ta xem nguy hiểm. Người cuối cùng tế bái xong, trường kiếm vào vỏ, Lý Thanh Liên quay người đi hướng Lôi Đài đi lại chậm chạp, bước chân nặng nề, một thân kiếm khí lại là càng ngày càng mạnh. Lý Thanh Liên đi đến Lôi Đài lúc, một thân kiếm khí đạt tới đỉnh nhất, vô số giữ tận kiếm khí tại trên Lôi Đài lưu lại đạo đạo kiếm ngân. Đông, mang vỏ, kiếm, đao, trường kiếm bị hắn hướng mặt đất dựng lên, không có vào Lôi Đài. Lý Thanh Liên nộ lên tiếng, tự đại tiếng giống giận dữ tại phương thiên địa này nổ bể ra đến. Tiên chân truyền đệ tử Tây Châu Kiếm Thần ký danh đệ tử Lý Thanh Liên ở đây, người nào đến nhận lấy cái chết." Cự đại thanh âm vang vọng một phương thiên địa. Thái Bình thành bên trong, vô số người nghe được câu này tiếng giống giận dữ, hơi sững sờ về sau, điên giống như liều mạng chạy về phía đầu tường. Tây Châu Kiếm Thần, tại Tây Châu, có thể xứng với kiếm thần hai chữ, chỉ có người kia đại bại ma chủ người kia. Chỉ có hắn có thể được người xưng là kiếm thần, vô số người cùng lúc chạy, dẫm đến khắp nơi ầm ầm rung động ầm ầm âm thanh bên trong, vô số người điên nước đại lên thành tường, từng đoàn mấy giây thời gian, khoan họng trên tường thành liền chật ních người. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn về phía trên lôi đài đạo thân ảnh kia, muốn nhìn một chút, hắn có mấy phần kiếm thần phong thái. Lý Thanh Liên ngắm nhìn bốn phía, giờ phút này, vô số người mong mọi cùng trông mong hắn nói mỗi một chữ. Tây Châu liên bại 69 trận về sau, vô số người lòng như cho nguội, nhưng là, trong lòng bọn họ còn có một tia hy vọng cuối cùng, cái kia chính là kiếm thần. Vị kia đại bại ma chủ kiếm thần, hắn mới là Tây Châu kiếm đạo đỉnh phong, hắn còn không có đến, chúng ta Tây Châu liền còn không có bại, mà hiện tại Lý Thanh Liên xuất hiện, cái kia cỗ hy vọng ngọn lửa cháy Kiếm thần đệ tử đến. Nếu như Lý Thanh Liên bại Vậy đối Tây Châu kiếm đạo lại là trầm trọng đả kích. Lý Thanh Liên hít sâu một hơi, hắn không thể bại, quát lớn: "Hôm nay, thế sư Phó kiếm Trạm Vạn Kiếm tông!" Cuồn cuộn, một bóng người bay ra thần châu, lướt về phía Lôi đái. chính là tên kia liên trạm bốn người Vương Cảnh kiếm tu. Nhưng là, liền tại hắn lướt xuống thần châu trong nháy mắt, Lý Thanh Liên rút ra bên người trường kiếm, đột nhiên huy kiếm. Vô biên kiếm khí dưới một kiếm này ầm vang bạ phát, trong Kiếm khí tụ, từng đóa thanh liên nhanh xuất hiện trên không trung, tinh mà mỹ lệ, nhìn không có chút nào hiếp. Nhưng là, tại lúc này Cái này từng đó từng đó lộc lây thanh liên, lại là lượi hái tử thần, vọt tới Vạn Kiếm Tông kiếm tu. Vạn Kiếm Tông kiếm tu quá sợ hãi, cuống quýt ở giữa, hét lớn một tiếng: "Mở!" Nguyên thân kiếm khí ngưng tụ thành bốn đạo hộ thân kiếm ảnh, nhu toán ngăn trở ảnh đến thanh liên. Thanh liên đụng tại kiếm ảnh phía trên, phát sinh ngầm vang nổ tung. Một đóa, hai đóa, ba đóa, bốn đóa, chỉ là bốn đóa sen xanh nổ tung, kiếm ảnh bình chứng liền sinh ra đạo đạo vết rách, sau đó Sau đó mà đến vô biên vô hạn thanh liên, mà tới, trong nháy mắt đem kiếm kiếm quanh. Một tiếng tiếp theo một tiếng, tiếng mạnh trong lúc nổ tung, truyền đến bạn Kiếm Tông kiếm tu kêu thảm. Tiêu thảm ngừng, đầy trời thanh liên trở lại Lý Thanh Liên trưởng kiếm bên trong, trường kiếm vào vỏ. Không chung, miến gương vẫn là hình người Vạn Kiếm Tông kiếm tu đện rơi trên mặt đất, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, có thể nói là tĩnh mịch. Trên tường thành, vô số người chấn kinh nhìn qua đây hết thảy, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Tháng, bọn họ cũng từng dưới đáy lòng chờ đợi cầu nguyện qua, cầu nguyện vị này kiếm thần đệ tử Nhưng là, đó là cầu nguyện, bọn họ xem không chỉ một trận lối đài, kinh lịch quá nhiều thất vọng, biết rõ Vạn Kiếm Tông đệ tử kiếm pháp bố công bố đến đã trong lòng bọn họ lưu lại Vạn Kiếm Tông không thể chiến thắng ma trướng. Cho dù là biết rõ hiện ở trên trận là Tây Châu kiếm thần đệ tử, bọn họ cũng chỉ là cầu nguyện có thể thắng một ván. Hèn bọn cầu nguyện có thể thắng một ván liền tốt, bảo trụ Tây Châu cuối cùng mãn mũi. Nhưng là, sở hữu ma trướng, toàn bộ tại Lý Thanh Liên một kiếm này phía dưới phao toái. Vạn Kiếm Tông, giống như cũng không có mạnh như vậy. Thất thắng. Kiếm thần. Kiếm thần. Không biết là ai dẫn đầu, đầy trời tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng gọi ầm ĩ, vọng vương tiên địa này. Chỉ cần Tây Châu kiếm thần vẫn còn Tây Châu liền không có bại, có người vui đến phát khóc, có người lớn tiếng thông khổ, có mắt người dưng dưng quang, có người nhặt về chính mình trường kiếm, có người tìm về chính mình kiếm đạo. Tháng, kiếm thần đệ tử Lý Thanh Liên vì Tây Châu thắng được ván đầu tiên. ba phủ tại Tây Châu phía trên mù mị tựa hầu nhặt một điểm. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? chương 73, ngươi có thể tiếp ta mấy cái kiếm. CC, cha tìm, thần thuyền phía trên Rất tốt, kiếm ý cùng kiếm khí tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng lại là thích hợp nhất, ngươi dạng này nhân tài, lại là sinh tại Tây Châu, thật sự là đáng tiếc. Sau đó, một bóng người từ thần tuyền phía trên lướt xuống, rơi trên lôi đài. Vạn kiếm tông đệ tử sau khi rơi xuống đất, khinh miệt xem Lý Thanh Liên một chút, mở miệng nói ra: "Ngươi có thể tiếp ta mấy cái kiếm, chuẩn bị chịu chết đi." Đáp lại hắn, vẫn là Lý Thanh Liên trời sinh thanh liên, vô biên vô hạn thanh liên hướng về Vạn kiếm tông đệ tử vánh kiếm đệ tử nổi giận lên một tiếng, bốn thanh kiếm xuất hiện tại phía, cùng mới tên đệ tử đồng dạng chiêu số. Chỉ là Hắn kiếm vẫn càng thêm mưng thử, nhìn tựa như là chân chính trưởng kiếm, thậm chí là trên đó hoa văn đều là có thể thấy rõ ràng. Vạn kiếm tông đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, liền ngươi cái này hơi chưa thủ đoạn, cũng muốn phá ta Vạn kiếm tông kiếm tuấn. Xi si tâm vọng tưởng. Cái này Vạn kiếm tông đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà hướng về Thanh Liên trùng đi qua. Oen, oen. Dây đắc tiếng nổ mạnh chuyển đến, nương theo lấy cái này tiếng tách tách, còn có một kia vỡ tan giòn vang. Sau đó, chính là tên kia Vạn kiếm sơn đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Thanh Liên đến, mặt đất là tên kia Vạn kiếm sơn đệ tử thi thể. Hắn cho kỳ vọng cao kiếm tuẫn cũng không ngăn được Lý Thanh Liên trợ sinh thanh liên, rơi vào kiếm tuẫn người chết kết quả. Nhị liên thắng, Lý Thanh Liên nhị liên thắng, một màn này để cho người ta không thể tin được, kinh ngạc đến ngây người nhìn trên đài đám người. Tiếng hoan hô vang lên lần nữa, trước kia đều là vạn kiếm tông quét ngang Tây Châu, mà lần này lại là Tây Châu kiếm thần đệ tử Lý Thanh Liên quét ngang vạn kiếm tông. Thân tuyền phía trên, kia biểu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Xuẩn, phòng nữ tại ta Sơn cũng chỉ học phòng nữ sao? Sau đó, nhìn về phía bên người, cậu nhạn, lần này đi theo ta đệ tử bên trong, thực lực ngươi mạnh nhất. Tiếp theo chiến ngươi bên trên, nhớ kỹ, cần phải thắng được xinh đẹp. Cậu Nhạc biết được. Khuôn mặt anh tuấn nam tử chậm rãi đi ra phòng nghị sự, hóa thành kiếm quang, lướt xuống thần tuyền. Cẩu Nhạc rơi trên lôi đài, rút ra trường kiếm trong tay, nhìn về phía Lý Thanh Liên, thấp giọng nói: "Vạn kiếm tiên tông Cẩu Nhạc." Sau đó, Cẩu Nhạc ra tay trước, đưa tay ở giữa, thiên đạo kiếm quang trên không trung hiện hiện, thẳng hướng Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên vẫn như cũng là dùng ra trợi xinh thanh liên, mấy vạn thanh liên hư ảnh đón lấy cái này đạo kiếm quang. Thanh liên cùng kiếm va chạm, kiếm khí nổ tung, hai cố hoàn toàn không từ kiếm khí trên không trung chiến đấu. Trong lúc nhất thời, cả tòa lôi đài kiếm khí tung hoành. Thiên đạo kiếm quang rất nhanh liền bị mất đi, cậu nhạc sắc mặt đại biến, lần nữa vung ra tam kiếm. 3000 kiếm khí vọt tới thanh liên. Sau đó, cậu nhạc tay kết kiếm quyết, trường kiếm hư không đứng ở trước người hắn, ông ông tác hưởng. Sau đó, theo cậu nhạc một tay phất lên, trường kiếm một phân thành 2, hai, hai phân thành 4, 4 phân thành 8, sinh sôi không ngừng. Trường kiếm đầu đôi tương liên, cậu nhạc trước mắt xuất hiện một cái to lớn kiếm vòng. Mấy vạn thanh kiếm không ngừng tròn, kiếm lánh, một kinh kiếm tung lên. Kiếm quyết Cẩu Nhạc gầm lên giận dữ, mấy vạn thanh trường kiếm hình thành một đạo kiếm khí đại long, hướng về Lý Thanh Liên căn xé mà đến. Lý Thanh Liên huy kiếm, mấy vạn thanh liên đột một cải biến phương hướng, hướng về không chung một điểm hội tụ mà đến. Dung hợp, mấy vạn thanh liên chậm rãi dung hợp, hình thành một đóa không chung nở rộ liên hoa, không ngừng xoay tròn. Kiếm khí đại long vung vẩy long trảo, chụp về phía Thanh Liên. Sen thân thể rung động, long trảo tiêu tán. Kiếm khí đại cơ mạnh thân thể, thế mà quanh tại Thanh phía trên. Long thân nắm chặt, Thanh rung động. Thanh sắc cùng màu trắng kiếm quang lánh, hai cô kiếm khí không ngừng làm hao mòn ma diện, sau đó, điên rung động Theo Lý Thanh Liên cùng cậu Nhạc gầm lên giận dữ, Đại Long cùng Thanh Liên ầm vang nổ tung, như là một cái đạn hạt nhân nổ tung đồng dạng. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích hướng về tứ phương tịch quấn mà đến. Thái Bình thành bên trên, dựa vào thành tường ngăn trở cỗ này sóng sung kích. Trên trời thần thuyền cũng bị cỗ này sóng xung kích đâm đến lay động. Bùi Bẩm tàn mất. Lôi đài đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái cự đại hồ sâu. Mấy chục gạo lớn lên, sâu không thấy đáy. Hú hai bên, là Lý thanh Liên cùng Cẩu Nhạc. Cẩu Nhạc khó có thể tin nhìn qua Lý Thanh Liên, la là lớn: "Làm sao có thể Đây là ta Vạn Kiếm tông thượng phẩm kiếm chiêu Vạn Kiếm quyết, tại Tây Châu làm sao lại có kiếm chiêu cùng Vạn Kiếm quyết được nổi? Tuyệt đối không có khả năng. Lý Thanh Liên chảo phúng nở nụ cười, Vạn Kiếm Sơn kiếm chiêu cũng không phải thiên hạ vô địch, đây là sư tôn thân chuyển kiếm chiêu, trời sinh thanh liên, loại này đẳng cấp kiếm chiêu, sư tôn còn chuyển ta bốn chiêu. Nói xong, Lý Thanh Liên sắc mặt lạnh lẽo, là lớn: Người có thể tiếp mấy chiêu?" Đại Nhật Diệp Tiên. Oanh! Vũ biên kiếm ý lên ngậy, trên bầu trời vân hải nhảy. Bây giờ đã là hoàng hôn, nhưng mà, mắt Trần có thể thấy, một vòng kim sắc mặt trời chầm tức giận, xuất hiện trên không trung. Thiên biến dị tượng. Cầu nhạc sắc mặt trở nên hết sức khó coi, cắn răng quát. Vạn kiêu quyết. Kim sắc mặt trời lắc lư, chậm rãi tung tích, đánh tới hướng cậu nhạc. Cầu nhạc cưỡng ép sự xuất vạn kiêu quyết, mấy vạn phi kiếm đón lấy cái kia một vòng rơi đập mặt trời. Thiên địa lắc lư, phong vân đột biến, lại là một đạo cự tiếng nổ lớn. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích lần nữa quét tán. Bùi bầm tan mất, mặt đất lần nữa nhiều một cái cự đại hố sâu, trên sân đứng người, chỉ còn Ly Thanh Liên một người. Cầu nhạc đã không biết tung tích. Thần phía trên, nhìn qua mặt đất hấp hối cậu nhạc, nghe bên ngoài chấn tiếng hoan hô, sắc mặt trở nên rất khó coi. Kiếm cửu sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Bên trên, cho dù là xa luân chiến, cũng phải đem cái người này mà chết. Vâng. Sau đó, lần lượt từng bóng người liên tiếp lướt xuống. Sau một ngày, Lý Thanh Liên thân thể lay động, trên thân thể tràn đầy kiếm ngân đã nửa canh dở, thần thuyền phía trên không người xuất chiến. Cho dù là lung lay sắp đổ về sau, Lý Thanh Liên cũng liền trảm 6 người. Hết hạn hiện tại, hắn liền trảm 18 vị vạn kiếm tông vương cảnh kiếm tu đại thắng, Tây Châu kiếm thần đệ tử Lý Thanh Liên đại bại Để Tây Châu Kiếm Thần quỷ tại thần thuyền trước, đến cuối cùng Tây Châu Kiếm Thần không hề lộ diện, phái ra đệ tử chuẩn bị vạn kiếm tông thần thuyền không người xuất chiến. Vạn kiếm tông chuyến này, nắm một cái thiên đại tiểu thoại. Trên tường thành, vô số người hô to lấy kiếm thần hai chữ. Tây Châu Kiếm Thần đệ tử, lấy lực lượng một người, cứu vãn cả Tây Châu bại cục. Hồi lâu sau, gặp thần thuyền phía trên vẫn như cũ là không người xuất chiến, Lý Thanh Liên tê thanh nói: "Vạn kiếm tông kiếm đạo, không gì hơn cái này." phía trên, kiếm sắc mặt dữ tợn, đứng tại thần biên giới. Hắn không nghĩ tới cái này, Lý Thanh Liên có dạng này chiến lực, một cái người quét ngang hắn mang đến Vạn Kiếm Tông đệ tử. Hiện tại, thần thuyền phía trên, xác thực không người nào có thể xuất chiến. Nghe được Lý Thanh Liên câu nói này, Kiếm Vũ rốt cuộc nhận không nổi, chớ có quân vọng, nhất chỉ hướng về Lý Thanh Liên điểm ra. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, thẳng hướng Lý Thanh Liên, Kiếm Vũ không để ý bán đế thân phận, cưỡng ép đối Lý Thanh Liên xuất thủ. Trên tường thành, vô số người phát hiện một màn này, nộ hống lên tiếng. Hỗn trướng! Các người Vạn Kiếm Tông thật không biết xấu hổ. Lấy lớn hiếp nhỏ, bán đế cương giả, liền lại như thế hành sự sao? Nhưng là Bọn họ cách quá xa, cũng là cứu viện không nổi. Lý Thanh Liên vốn là thân thể bị trọng thương, căn bản đã không có lực lượng lại ngăn cản một cách này. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 74: Lý Thanh Liên về núi. CC, cha tìm, Lý Thanh Liên từ trong lòng ngực xuất ra một viên kim sắc phù kiếm, bỗng nhiên ném ra. Kim sắc phù kiếm đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, cùng kiếm kỷũ nhất kích đụng vào nhau. Nhưng là, kiếm kỷũ một kích kia, đối mặt đạo này kim sắc quang, tựa như là gỗ mục, đụng một cái liền nát. Kim Sát phủ kiếm thế đi không giảm, vọt tới kiếm cũ. Kiếm cũ sắc mặt đại biến, hốt hoảng hướng lui về phía sau đến. Ông, thần thuyền bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một tầng màu trắng phòng hộ đại trận. Kiếm cũ hốt hoảng lui tiến trong trận pháp, Kim Sát phủ kiếm theo sát phía sau, đụng vào thần thuyền phòng ngự trận pháp. Thần thuyền bắt đầu lay động mãnh liệt, phòng hộ đại trận quang mang đại tất phẩm, sau đó ầm vàng phát toé. Cùng lúc vỡ vụn, còn có Kim Sát phủ kiếm. Mà thần khi vỡ vụt, đến lây, không còn có vừa tới thời thần dị bất dữ, thần thuyền, chết! Hiện tại, Kiếm Cửu đã có thể tưởng tượng đến chính mình trở lại Vạn Kiếm Tông sẽ có cái dạng gì trừng phạt. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, liền là cái này Lý Thanh Liên. Giết hắn, Kiếm Cửu bước ra thần thuyền, đứng lơ lửng trên không, một trường trấn áp hướng Lý Thanh Liên. Kiếm Cửu không để ý đến thân phận, cưỡng ép xuất thủ. Nếu là không người cứu viện, Lý Thanh Liên là hẳn phải chết. Lý Thanh Liên chính mình ý thức được điểm này, cùng lúc, trên tường thành đám người vậy ý thức được điểm này. Tây Châu thiên tài, liền muốn vẫn là sao? Trên thành, mấy đạo thân ảnh bay lượn mà lên, cùng lúc phát lực, đánh phía bán đế cường giả một trường này. Oen, cự trưởng phá toái. Sáu bóng người miệng phun máu tươi, bị đánh bay mà quay về, rơi tại Lý Thanh Liên bên người. Chính là trong quân sáu vị lão giả đối mặt thiết viết quân lệnh, giám sát sứ giám thị, liên luôn luận cũng không dám quá qua làm cản sáu vị lão giả. Tại cuối cùng, thế mà cùng lúc vi phạm quân lệnh, ngang nhiên xuất thủ. Trên tường thành, vô số tu sĩ mắt thấy một màn này, phẫn nộ xuất thủ. Con chó Vạn Kiếm Tông, khinh người quá đáng, chết cho ta. Giết bọn hắn, đánh chìm tòa này thần thuyền. Vô số tu sĩ, khàn giọng nội hống, tới thần thuyền. Cho dù là chỉ có kim đan cảnh tu sĩ, Vậy giận dữ sử xuất chính mình tự kiêu, đánh về phía thần thuyền đối mặt nhiều như vậy công kích, cho dù là bán đế cường giả, kiếm cựu cũng bị ngăn chặn, trong lúc nhất thời không cách nào lại hướng Lý Thanh Liên hạ sát thủ. Lý Thanh Liên tối đầu, lao giả vừa vặn rơi xuống dưới chân hắn, tinh hồng huyết dịch tràn ngập lao giả khuôn mặt. Lý Thanh Liên tối người, đem chính mình còn thừa không nhiều linh khí chuyển cho lao giả, muốn trị liệu lao giả thường thế. Nhưng là, lại bị đối phương ngăn cản. Lao giả thản nhiên nở nụ cười. Chúng ta không xuống được, đừng lại lãng phí linh lực. Nhưng là cứu ngươi, chết vậy không lỗ làm phiền ngươi chuyển cáo kiếm thần đại nhân, hắn nhất định phải bình định Tây Châu. Đừng cho Tây Châu lại chết người. Đi. Bỗng nhiên, lão giả gầm lên giận dữ, dùng hết cả đời hào khí, một đạo kim sắc phủ chú đập tại Lý Thanh Liên trên thân. Kiếm vũ ánh mắt ngưng tụ, quát to: "Chạy đi đâu?" Lại là một đạo kiếm chỉ, mang theo hủy thiên diệt địa lực lấy thẳng hướng Lý Thanh Liên. Nhưng là, Lý Thanh Liên thân thể dần dần trở nên hư huyễn. Phục. Kiếm quang thấu thể mà qua, Lý Thanh Liên phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh biến mất không thấy đại na di phủ, trong nháy mắt xuất hiện tại trong phương viên vậnạn Mắt thấy Lý Thanh Liên đã đảo tẩu, kiếm vũ thâm hận. bất quá, có đại na di phủ tại, hắn cũng là không có biện pháp. Bất quá Hắn lại là đem toàn bộ lửa giận cũng phát tiết tại cái này chút nhào lên Tây Châu trong mắt mọi người. Vô số bóng người từ trên cao rơi xuống, tại giả đế cảnh giới trước mặt, nhân số căn bản cấu bất thành ý hiếp. Châu Châu đá xe, tự tìm đường chết. Vạn kiếm quyết. Cái này vạn kiếm quyết bị kiếm cựu dũng mãnh tiến ra, vì thế tuyệt đối không phải cậu nhạc có thể so sánh với, chủng trung địa điệp, điệp, liên miên bất tuyệt. Mấy vạn phi kiếm xuất hiện trên không trung, như là kiếm vũ hướng về nhân gian, liên miên bất tuyệt, không cách nào chệ né, không cách nào ngăn cản đối mặt Thái Bình thành đám người, chỉ là một trận đơn phương đồ sát. Tiêu tiêu thảm, máu chảy thành sông, một lát sau, an lại, Trần Tuyên chậm rãi di động, bay về phía đô vương, rời đi Thái Bình Thành. Trên tường thành, sắc mặt xấu xí si giám sát sứ giả đến co quắp ngồi dưới đất, chất lỏng màu vàng từ dưới thân thể không ngừng chạy ra đến. Hắn nhìn xem mặt đất sáu vị lão giả thi thể, lầm bầm nói: "Ta nói các ngươi không muốn rời đến, vì cái gì không nghe ta, chết đi, chết hết đi." Hắn giống như điên cuồng, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, thậm chí không rõ hô lớn. "Chết, cũng chết." Điên giống như chạy xuống thành tường. Giờ phút này, trên tường thành, đinh thi thể, liên miên bất tuyệt, chiếm diện tích 500 km Thái Bình Thành, sườn đông thành tường, dài ước chừng Lớp 12 mười gạo, giờ phút này, lít nha lít nhít đỉnh đầy thi thể, nhất thành tường thi thể, tựa như là thi thể xếp thành thành tường đồng dạng. Mấy vạn Tây Châu tu sĩ bị tàn nhẫn sát hại, đồng thời bị kiếm cự đem thi thể đình tại trên tường thành. Tựa hồ là đang khoe khoang hắn vạn kiếm tông cường đại. Trên thi thể chảy xuống máu tươi, dọc theo thành tường hướng chảy mặt đất, hội tụ thành một đầu huyết dịch dòng sông. Huyết khí trung thiên, máu chạy thành sông, tốt tốt một tòa thành thị lưu thông đạo, lại thành một phương thành, địa ngục nhân gian. Tiên một vị lão giả run run rẩy rẩy đi đến thành tường, nhìn xem nhất thành thi thể, lẩm bẩm nói: Nợ máu a, thảm án a. Sau đó, hắn xuất ra truyền tin mật bội. Trong mấy mắt, Thái Bình thành thảm án tin tức truyền khắp cả Tây Châu. Thiên Huyền Tiên Tông, thượng thanh đạo nhân trong tay tiên bóng văng một tiếng, quẩn xuống đất. Tuổi xế chiều hắn, vốn cho rằng sẽ không lại có chuyện gì có thể dao động hắn tâm cảnh. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Lý Thanh Liên tin tức lúc, vẫn là nhận không nổi run lên trong lòng, quá sợ hãi, trong tay truyền tin ngọc cầu rơi trên mặt đất. Lý Thanh Liên trọng thương ngã gục, cùng Thái Bình Châu ngàn rằm bên ngoài sơn cốc bị Thiên Cơ Tông đệ tử phát hiện, khí hải bị hủy, tiếp này tu vi sợ rằng sẽ không tiến thêm tốc nào nữa. Thượng thanh đạo nhân lẩm bẩm nói: Thanh Liên, ngươi giàu diễm chúng ta thật đẳng a. Chết không được Lý Thanh Liên mấy năm này tu vi tiến nhanh, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, nguyên lai là đạt được vị kia kiếm thần lọt mắt xanh. Lão giả trầm rãi tối người, nhặt lên mặt đất mặc cầu, lư khí đau khổ, run giọng nói: "Ta tình nguyện không muốn này tiên đại danh khí, chỉ cần ngươi có thể tại Thiên Huyền Tông bình an sinh hoạt dưới đến liền tốt." Lý Thanh Liên, nhỏ lúc bị thiên nguyên tử tại chân núi nhặt về Thiên Huyền Tiên Tông, th tại Thiên, thiên lớn lên. Cả đời tu đạo, không con vô hậu đạo nhân, sớm đã đem cái này nhìn xem lớn lên tử xem như chính mình hậu nhân. Hiện tại, hắn lại khí hải bị hủy. Cả đời không cách nào lại tu luyện, Thượng Thanh đạo nhân làm sao không đau lòng Hậu Sơn Trúc Lâm, từ phàm uống rượu, nghe Từ manh Minh đọc lấy truyền tin Ngọc Phụ. Làm nghe được Lý Thanh Liên trọng thường, cả đời không cách nào lại tu luyện lúc, Từ Phàm uống rượu động tác cứng đờ. Từ Minh Minh thì là venh mắt đỏ lên, bỗng nhiên đem truyền tin Ngọc Phụ vứt xuống đất, quỳ tại Từ Phàm trước người. Từ Phàm khẽ khẽ thở dài một hơi, lắc nga đầu, ngươi làm cái gì vậy? Từ manh Minh quỳ trên mặt đất, túi đầu, từng to như nước mắt rơi trên mặt đất, xem Từ Phàm một trận đau lòng. Ta biết chuyện này rất nguy hiểm, nhưng là ta vẫn là muốn sư phó giúp Lý sư huynh báo thù. Đứng lên đi. Đột nhiên, Sơn Môn Trú truyền đến một tiếng hét lớn. Thiên Cơ Tông đệ tử Thiên Âm, phụ mệnh đưa Lý Thanh Liên đạo hữu về núi. Từ phàm trong thần thức, nhìn thấy Lý Thanh Liên, giờ phút này hắn khí tức suy yếu, nơi khí hải trống rỗng, khí hải phà toái, sắp thực lại không tu luyện khả năng. Tứ manh nhanh một vòng nước mắt, thân thể hóa hồng ánh sáng, hướng về Sơn Môn Lư đến. Sơn Môn Trú, sở hữu lưu thủ đệ tử cũng lại tới đây, bọn họ tự phát đứng bên, phủ, kiếm, ngũ, lặng lặng sơn Hoặc là nói, bọn họ ánh mắt Thủy Chung nhìn chăm chú tại đạo thân ảnh kia phía trên, hồ sơn đại trận mở ra. Lý Thanh Liên chậm rãi đi vào sân muôn, thân hình lay động, khí tức suy nhược, dường như muốn tùy thời té ngã đồng dạng. Nhưng là từng bước một, hắn đi lại vẫn như cũ kiên định. Các đệ tử ánh mắt rưng rưng, siết chặt hai tay, chỉnh tề quát lớn, "Cung nên đại sư huynh về núi, cung nên đại sư huynh về núi, cung nên đại, đại sư huynh về núi." Từng tiếng tiếng gọi ầm ĩ, vang vọng thiên thiên tông, thiên Thanh Liên từng bước một đi trường, đại chủ giao thế truyền thừa tiên trước đại điện. Lý Thanh Liên mặt hướng tòa này, tông môn đại điện chậm rãi quy xuống. Chân truyền đệ tử Lý Thanh Liên, không phụ tông môn nhắc nhở, đại phá vạn kiếp tông, Dương gia thiên huyền uy tên. Nhưng hộ thẹn tông môn bồi dưỡng tri ân, đời này chỉ sợ bất lực lại phản hồi tông môn. Một ông chồm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 75, người nào có thể tiến về Đông Châu? CC, cha tìm, Thiên Huyền Tiên hậu sơn. Từ từ thiên tử trở về về sau, liền một cư ở đây. Tối tăm dưới ánh đèn, Lý Thanh Liên nằm ở trên giường, Thiên Thanh Tử ngồi ở giường một bên một tay phụ tại Lý Thanh Liên cái trán, mê ngông như biển linh lực tràn vào Lý Thanh Liên trong thân thể, trị liệu thương thế hắn. Thượng Thanh đạo nhân đứng ở trên trời Thiên Thanh Tử sau lưng, lo lắng mở miệng nói: "Sư tổ, thế nào? Thanh Liên thương thế thế nào?" Thiên Thanh Tử chậm rãi thu tay lại, cao mày mở miệng nói: "Như cùng ngươi nhìn thấy như thế, linh hải bị hủy, tính mạng có thể bảo trụ, nhưng là trung thân không cách nào lại tu luyện." Đột nhiên, không gian ba động một cái, Thiên Thanh Tử nhướng mày, tiếp tục mở miệng nói: "Tốt, ngươi đi, đi ta muốn giúp hắn lại trải vớt một cái nội tức." Thượng đạo nhân gật, gật đầu, không người cúi đầu rời khỏi đến. Trong phòng quang ảnh xúc động, Từ Phàm thân ảnh xuất hiện trong phòng. Từ Phàm nhìn xem trên giường Lý Thanh Liên, thấp giọng hỏi: "Nhưng có phương pháp giúp hắn khôi phục khí hại. Thiên Thanh Tử sống thời gian xa xưa, kiến thức uyên bác, thân là tiên huyền tông chủ, càng là biết rõ rất nhiều thượng cổ bí ẩn, Từ Phàm cho rằng hắn hẳn là sẽ có biện pháp. Thiên Thanh Tử suy tư một lát, quả nhiên không để cho Từ Phàm thất vọng, hắn có chút trần chờ mở miệng nói ra: "Ta ngược lại thật ra biết rõ có thứ nhất thượng cổ bí văn, truyền ngôn Đông Châu có cái môn, tên là Tiên Y Lyca." Danh xưng người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương, nghĩ đến trị liệu Lý Thanh Liên đương nhiên vậy không có vấn đề. Nhưng là theo ta được biết, tiên y Dịch Cốc đã từng gặp đại nạn, trong cốc truyền thừa mất hết, hiện tại chỉ sợ đã thành một cái bất nhập lưu tiểu thông môn. Không biết tiên y Dịch Cốc còn lại bao nhiêu bản sự, còn có thể hay không cứu Lý Thanh Liên. Từ phàm thở dài một hơi, có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng mạnh hơn. Hiện tại chỉ có thể đi xem một chút, huống hồ, hồ, Lý Thanh Liên bút chứng này, ta phải thật tốt cùng bạn Kiếm Tông tính toán. Kỳ thực, cho dù là từ manh manh không cầu tử phạm, từ phàm vậy thế tất yếu đến Vạn Kiếm đi một chuyến. Nếu như Lý Thanh Liên tài nghệ không bằng người, cùng cảnh giới tranh chấp, thua, Từ Phàm không có chút nào lời oán giận, cũng sẽ không ra tay. Nhưng là, Vạn Kiếm Tông lấy thế đệ người, giả đế cảnh giới thế mà đối Vương cảnh Lý Thanh Liên xuất thủ, lấy cảnh giới tu vi đệ người, đơn giản khinh người quá đáng. Thiên Thanh Tử gật gật đầu, thấp giọng nói: "Cần ta buổi tiền bối cùng nhau đi tới sao?" Từ Phàm lắc đầu, hiện tại cái này thế đạo, Thiên Ma Tông khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đến, Thiên Huyền Tiên Tông không có một cái đế cảnh tọa trấn ta không yên lòng, ngươi lưu thủ Huyền Tiên đi." Thiên Thanh Tử gật đầu ứng. Vậy thì tốt, tiền mối lần này nhất định phải cẩn thận, Vạn Kiếm Tông tung hoành Đông Thần Châu nhiều năm, tông môn thực lực cùng với cường đại, trong tông đế cảnh cao thủ ít nhất vậy có 5 người, một khi tình huống nguy cấp, vẫn là cùng lúc thoát thân thì tốt hơn, không được cưỡng cầu a. Từ Phàm gật gật đầu, Thiên Thanh tự sợ hắn hành động theo cảm tính, Từ phạm tự nhiên hiểu được lợi hại trong đó. Vạn Kiếm Tông tung hoành Đông Thần Châu nhiều năm, tông chủ càng là danh xưng hoàng cảnh phía dưới đệ nhất nhân, chính thức đương thế vô địch. Tư phạm tự nhận, hẳn là sẽ không là đối thủ. Cho nên, lần này, hắn cần một cái trợ thủ, một cái có thể cho hắn cung cấp trợ lực, còn sẽ không cản trở trợ thủ. Bị Cẩm Ma Tôn Liễu Bạch Tỉnh là lựa chọn tốt nhất. Như là tại Vạn yêu Sơn một dạng, Ma cầm phụ thân không chỉ có thể để bạn Tử phạm tu vi, với lại Liễu Bạch Tỉnh thân ảnh còn hoàn toàn ẩn tàng tại Ma cầm bên trong, đi theo Tử phạm di động, Tử Phàm cũng sẽ không cần đang lo lắng Liễu Bạch Tỉnh an toàn, lại phân thần chiếu cố nàng. Tốt phụ trợ a, Tử Phàm trở lại tàng tinh các, bắt đầu thu thập lần này cần dùng đến vật phẩm. Lần này so với một lần trước Ma chủ chi chiến càng thêm hung hiểm, Tử cần chuẩn bị càng thêm súc tốc, đem mấy năm này lãnh dấu đến tận cùng tích súc toàn cũng mang lên. Trong nháy khôi phục cảnh bộ linh lực hoàn linh đan một viên. Dùng để đối kháng Vạn Kiếm Sơn hộ sơn đại trận Cửu Thiên Tinh Thần trận bản một bộ, có thể ngăn cản đệ cảnh cường giả tất sát công kích Thiên Thần Ngọc bội một viên. Đột nhiên, một bóng người đi vào tảng kim khắc. Tần Mục, Tần Mục một đường hướng lên, đi vào Từ Phàm ở lại Cửu tầng. Nhìn thấy Tần Mục đẩy cửa ra, Từ Phàm ra vẻ kinh ngạc nói ra, "Tần huynh, làm sao ngươi tới?" Bởi vì Lý Thanh Liên sự tỉnh không biết thương thế hắn thế nào, ta đến thăm một cái, Người ta huynh đệ đã lâu không gặp, ta thuận đường đến ngồi một chút." miễn cưỡng vui cười nói ra. Vạn Kiếm một chuyện, nghĩ đến lệnh vậy có chút não, tâm tình có chút bối ai. Tử Phàm Tần huynh lạ bởi vì Vạn Kiếm tông sự tình phiền não. Tần Mục Cương ép khẽ động vẻ miệng, lộ ra một cái khó coi nụ cười, nửa giống như nói đùa nói ra, "Đúng, Vạn Kiếm tông sự tình đúng là việc khó a. Ai, ta thật nghĩ huynh đệ chúng ta mấy cái, ném rơi sở hữu cố kỵ, dẫn theo kiếm giết đến tận Vạn Kiếm tông." Nhìn xem Tần Mục Miễn Cương vui cười bộ dáng, từ phàm thở dài một hơi, nói khẽ, "Được, có khí cũng đừng tìm nén." Tần Mục phanh một trượng vỗ lên bàn, phát ra đông một thanh âm vang lên, khuôn mặt giữ tợn nói ra, "Thật sự là trướng, ta Tây Châu tốt tốt tài cứ như vậy hủy, thái bình thành mấy vạn người vô tội cứ như vậy chết thảm." Còn có ta cái kia lại ca, còn đem Thái Bình Châu thủ quân người xuất thủ ra quyến toàn bộ sĩ tử, bọn họ có tội tình gì? Thật sự là hố trướng. Còn có phụ hoàng ta, phát sinh dạng này sự tình, còn đang ngồi tử quan, vì cái gì không ra bảo hộ hắn con đơn dân? Tân Mục khuôn mặt dữ tợn, dường như muốn đem trong lòng buồn khổ không nhã ra không thoải mái. Tân Thiên Mệnh không đi Vạn Kiếm Tông cũng là trong dự liệu sự tình, dù sao hiện ở trên trời ma giáo nhìn chằm chằm, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tư Phàm mở miệng nói, "Ngươi phụ hoàng không đồng ý, cũng là trong dự liệu sự tình, dù sao còn có Thiên Ma giáo." Tần mục thở dài, "Ta cũng là tại phần nan." Phụ Hoàng hắn gánh vác lấy cả đại thường, vậy có chính mình nỗi khổ tâm. Tây Châu chính sự loạn thế, tứ đại thế lực cũng tại tích xúc lực lượng, vì ứng đối tiếp xuống tiếp nạn, không để ý đến Vạn Kiếm Tông sự tình cũng là tình có thể hiểu. Sau đó, Tân Mục Đoan Đầu nói ra, nhưng là Thái Bình thành sự tình đã tại Tây Châu truyền ra đến, ảnh hưởng rất lớn, vô số người lòng đầy căm phẫn, muốn tiến về Đông Châu báo thù rửa hận, thậm chí là có tu sĩ đã khởi hành tiến về Đông Châu, muốn đến Vạn Kiếm Tông vì lý thanh liên vì Thái Bình thành vô tội uống mạng người lấy một cái công đạo. Chỉ là người bình thường làm sao có thể là Vạn Kiếm Tông đối thủ, bất quá là chịu chết thôi, chỉ sợ dạng này rồi đến người chết nhiều sẽ làm bị thương Tây Châu nội tỉnh. Tư phạm biết rõ Vạn Kiếm tông thực lực cường đại, cho dù là hắn muốn đòi cái công đạo cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Tây Châu phổ thông tu sĩ trước đến, chỉ có thể không công đưa tính mạng, mà theo Tây Châu phổ thông tu sĩ tử vong, Tây Châu nội tỉnh không ngừng biến yếu, chống cự Thiên Ma giáo hữu sinh lực lượng lại lần nữa thiếu một phần. Thượng như là một cái vòng lập vô hạn đồng dạng. Chuyện này không giải quyết, vô số tu sĩ tiến về Đông Châu báo thủ ồ mạng, Tây Châu chỉ sợ nguy hiểm. Thật biết bị Thiên Ma giáo hủy diệt. lại là vô bản một cái, căm hận nói ra, cái này đáng chết Thiên Ma giáo. Nếu là không có bọn họ, ta Tây Châu cái nào về phần thụ dạng này vũ nhục. Thật hy vọng phụ hoàng nhanh lên đột phá hoàn cảnh, dạng này thiên ma giáo chi loạn có thể nhanh chút giải trừ, Tây Châu có thể khôi phục nguyên khí, mới sẽ không tụ châu khác khi nhục. Chỉ là thiên ma giáo sự tình, Lựa Sém lông mày, nếu là một mực không người xuất thủ lời nói, Tây Châu liền thật nguy hiểm. Từ Phàm nhàn nhạt mở miệng nói ra, yên tâm đi, sẽ có người xuất thủ. Tân Mục nghi ngờ xem Từ Phàm một chút. Từ Phàm thản nhiên nói, ngươi vong kiếm thần à, Lý Thanh Liên thế nhưng là nàng đệ tử. Tần Mục giận dữ nói, hắn sẽ đến sao? Hắn chỉ là một thân một mình a. Từ Phàm có thể đem kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới như thế, hắn nếu không đến, làm trái kiếm đạo. Tần Mục sững sờ, vẫn là có chút khó có thể tin, hắn không tin một cái người có thể đến cùng Vạn Kiếm Sơn chống lại, tự mình an ủi nói ra, "Ừm, hy vọng có người ra tay đi." Thời gian không còn sớm, Tần Mục cũng không có chờ lâu, chỉ là đợi một hồi, liền rời đi. Từ Phàm đưa mắt nhìn Tần Mục tới cửa, Tần Mục đương nhiên quay đầu nói ra, "Nếu như tương lai, ta có thực lực kế thừa đến vị, ta nhất định phải bình định Tây Châu, để Tây Châu cũng không tiếp tục tụ bên ngoài châu khi nhục." Dương như quyết định, Tần Mục xuống lầu tiếng bước chân tại Từ Phàm trong thai cũng kiên định rất nhiều. Tốt, hy vọng tương lai ngươi nói được thì làm được. Một ông chùn trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Mi Nan phải làm sao để? Chương 76, cùng ta đến Vạn Kiếp Tông. CC, cha tìm, sáng sớm ngày thứ 2, Từ Phàm đi vào Tử Minh manh phòng nhỏ, Tử manh manh đỏ hửng mắt, ngồi ở trước cửa. Nhìn thấy Từ Phàm đến đây, liền vội vàng đứng lên, hướng về Từ Phàm thi lễ. Bái kiến sư phụ. Từ Phàm mở miệng nói, ta mấy ngày này phải đi xa nhà một chuyến, ngươi tốt nhất ở chỗ này không nên gây chuyện sinh sự, nếu là có khó khăn gì, liền đến Hồ Sơn, lớn tiếng hô sẽ có người giúp ngươi giải quyết. Tư manh manh hơi sững sờ, sau đó tròn căng trong mắt to tràn đầy chờ đợi, nhìn xem Từ Phạm gọi hỏi, "Sư phó, ngài là muốn đến Vạn Kiếm tông sao?" Từ Phạm không có trả lời, quay người chuẩn bị rời đi. Tư manh manh vội vàng nói, "Ta biết, sư phó ngài khẳng định là muốn đến Vạn Kiếm tông, ngài nhất định phải là sư huynh ra một hơi a, nhiều phá hủy hai cái phân đả, nhưng là tuyệt đối đừng cùng bọn hắn người tông chủ kia lên a." Tư Minh Minh tật mấy bước, nếu lại Từ Phạm ống tay háo, vẽ mặt thành thật nhìn xem Từ Phạm, "Sư phó, ngài nhưng nhất định phải nghe lời, đừng tìm bọn họ chủ lên a, liền phá hủy phân đả, tức chết bọn họ." gặp nguy hiểm liền chạy a. Cho dù là Từ manh manh, cũng biết Vạn Kiếm Tông nguy hiểm, cũng biết Vạn Kiếm Tông tông chủ cường đại. Từ Phạm nhìn xem Từ manh manh vẻ mặt thành thật bộ dáng nhỏ, cười xoa bóp khuôn mặt nàng. "Rất tốt, xúc cảm giống như trước đây. Tiên tâm đi, ta lại không lốc, không sẽ cùng bọn họ liều mạng." Từ manh manh lúc này mới vui vẻ ra mặt, cười đối Từ Phạm khoát khoát tay, "Mau đi đi, sư phó." "Ủng hộ a, sư phó." Từ Phạm thân thể hóa hồng ánh sáng, rời đi tại chỗ. Phạm Thiên Thành, Phạm Tiên Cung, một đạo tha thân ảnh bị bình chướng bắn trở về, rơi trên mặt đất không ngừng kêu đau lấy. Đương nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở sau lưng nàng, không nói lời gì, vẫn lấy nàng lôi thai liền đi. "Me, điểm nhẹ, ngươi điểm nhẹ." Từ phàm bên ngoài, Từ phàm ẩn tàng thân hình, nhìn xem Lý Tâm Uyển cùng nàng mẹ đấu trí đấu dũng, nhìn không được cười lên. "Đây là ngươi lần thứ 64 chạy trốn, lại có lần tiếp theo, ta tuyệt đối đánh gãy chân ngươi." Từ phạm xem qua Lý Tâm Uyển, biết được nàng vô sự, chỉ là bị Phạm Thiên tịnh âm quan sau khi thức dậy, liền rời đi. Mà liền tại hắn biến mất trong mắt, Lý An Nhiễm dường như cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía Từ phàm ẩn thân. Lý Tâm Huyển phát giác được Nhiễm bỗng nhiên dừng lại, không hiểu hỏi thăm, "Me, ngươi làm sao không đi?" Lý An nhiễm trong lòng nghi hoặc, vừa vặn giống có vô thượng cường già trải qua qua, còn không phải bị ngươi tức giận. "Đi mau." Phía trước chính là Tây Châu hiện lên ở phương Đông giao lộ, là hiện lên ở phương Đông Tây Châu khu vực cần phải đi qua. Bây giờ, nơi đây phi thường náo nhiệt, không ngừng có người từ nơi này trải qua qua, càng là có chút tu sĩ, ở chỗ này làm lên suy nghĩ, ngữ không giao hàng. "Đến, cũng tới xem một chút, tốt nhất bảo đao, giết vạn kiếm chó tuyệt không mập mờ, mua ngươi liền có thể giết nhiều một cái." tốt nhất đang được, trị liệu kiếm thương có dị dụng, đến Đông Châu giết vạn kiếm chó chuyên nhất lựa chọn. Đương nhiên, một đạo kiếm quang lừng lánh nửa bầu trời, gào thét mà tới. Một màn này, gây nên lui tới tu sĩ chú ý. Thần mạnh kiếm khí, là ai? Cố khí tức này, thật cường đại, đế cảnh cường giả sao? Kiếm khí này còn có thể là ai? Kiếm thần đại nhân a. Kiếm thần đại nhân. Kiếm thần đại nhân muốn đến cái kia. Đần độn, cái phương hướng này, còn có thể đến cái nào? Vạn kiếm tông a. Ngươi dám nói ta đần độn? Đến đánh một chầu, tháng ăn sạch, thua quỷ liếm. Đồng nhiên, lời nói chậm rãi nhất biến thành từng tiếng reo họ. Kiếm thần, kiếm, kiếm thần đại nhân muốn đến Vạn Kiếm Tông, Kiếm Thần đại nhân muốn đến Vạn Kiếm Tông, Kiếm Thần đại nhân muốn đến Vạn Kiếm Tông, Kiếm Thần đại nhân muốn đến Vạn Kiếm Tông, Kiếm Thần đại nhân muốn đến Vạn Kiếm Tông. Một tiếng một tiếng tiếng hoan hô vang lên, vô số người hò hét, lệ nóng rơi tròng. Tây Châu rốt cục có thể cứu, rốt cục có làm người Tây Châu ra mặt. Rốt cục có làm người Thái Bình thành uổng mạng oan hồn báo thù. Kiếm Thần hiện lên ở phương Đông Châu, tin tức, trong nháy khắp cả Tây Tư Phạm nhìn trước mắt trùng trùng điệp, điệp người, trong lòng có loại không tên cảm động. Bọn họ tụ tập tại cái này Tây Châu hiện lên ở phương Đông chi địa, muốn ra Tây Châu, tiến về Đông Châu, đến bạn Kiếm Tông vì Tây Châu chết thảm người tìm lại công đạo, dù là biết rõ là hẳn phải chết đạo tình hung dưới. Từ phàm hít sâu một hơi, quát lớn: "Chư vị, lần này tiến về Đông Châu, nguy hiểm vô cùng, ta biết rõ chư vị đều là ta Tây Châu rất tốt nam nhi, nhưng chớ có không công làm đưa tính mạng. Có người quát lớn: "Chúng ta không sợ, chúng ta nguyện ý cùng ngài cùng một chỗ đến Đông Châu, vì chết thảm thái bình thành đám người đòi lại một cái công đạo." Từ phàm lắc đầu. Chuyến này, một mình ta liền có thể tất nhiên sẽ cho Vạn Kiếm Tông một bài học, sẽ cho chư vị một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Chư vị khó nói không tin thực lực của ta. Đám người nhao nhao lắc đầu nói ra: "Chúng ta làm sao có thể không tin ngài thực lực? Kiếm Thần đại nhân, cho dù là chỉ có thể giết một cái Vạn Kiếm Tông phổ thông kiếm tu, ta vậy cam tâm. Kiếm Thần đại nhân, ta chỉ là muốn cùng ngài cùng một chô đến Đông Châu, không cầu cùng ngài cùng xuất trận giết địch, quản chi đi theo làm tùy tùng cũng tốt." Kiếm Thần đại nhân từng tiếng yêu cầu, từng tiếng cầu khẩn. Bọn họ muốn cùng Từ Phàm cộng đồng tiến về Tây Châu. Từ Phàm lắc đầu, hướng về mọi người nói: "Như hôm nay ma giáo đại loạn ngồi trên đến, chư vị lưu tại Tây Châu, một dạng có thể phát huy cả mạnh liệt hơn dùng. Người chết lấy trôi qua, báo thủ cố nhiên trọng yếu, nhưng là dưới mắt Thiên Ma giáo dịch tạ Tây Châu, bình định Tây Châu bảo hộ bình dân mới là trọng yếu nhất sự tình. Chư vị còn vì Tây Châu đại cục cân nhắc. Theo Từ Phàm mở miệng, đám người nhìn nhau, thanh âm vậy dần dần an tĩnh lại. Một lát sau, có người mở miệng nói: "Kiếm Thần đại nhân nhất định muốn giúp chúng ta ra cái này một ngũ mắc khí." Từ Phàm gật, gật đầu, sau đó nói ra: "Chư vị, còn giúp ta một chuyện." Đám người vội vàng đáp ứng. "Kiếm Thần đại nhân dạng, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực." Từ Phàm chắp tay nói, "Tốt Vậy liền phiền phức các vị, chư vị giúp ta đem một đạo tin tức tặn mát ra đến, liền nói ta ở chỗ này chờ một cái người. Trong lòng mọi người nghi hoặc hỏi thăm, chúng ta nhất định giúp Kiếm Thần đại nhân đem tin tức tặn mát ra đến, hỏi ngài phải đợi người là ai? Tư Phàm, chỉ có một cái danh hiệu, gọi đàn. Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng là vẫn làm theo, nhau nhau gật đầu đáp ứng, sau đó rời đi. Một tin tức nhanh chóng tại Tây Châu truyền bá ra. Kiếm Thần tại Tây Châu hiện lên ở phương Đông chi địa đám người, kia cá nhân danh hiệu gọi là Đản, sáng sao thừa, một đạo hắc sắc quang dị bóng đêm, hướng về nơi đây bay lượn. Tư Phàm mở hai mắt ra, Nhìn xem bay lượn mà đến quán ảnh, cười hì hì nói ra. Tới rồi. Người đến toàn thân áo đen, dáng người thư tha, tuyệt mỹ khuôn mặt tràn ngập một cố lanh ý chính là Liễu Bạch Tình. Liễu Bạch Tình lật một cái lên mắt, nhìn xem Từ Phàm nói ra. Thì ta, tim ta tới làm cái gì? Từ Phạm nhún nhún vai, đùa vừa cười vừa nói. Mấy ngày không thấy, liền không thể đến tự ôn chuyện. Liễu Bạch Tình lần nữa lật một cái đẹp mắt khinh thường, tự ôn chuyện? Ôn chuyện ở loại địa phương này? Từ Phàm, ngươi bất giác hiện tại tình cảnh rất mỹ lệ sao? Minh Nguyệt vào đầu, rất thích hợp nâng cốc Bạch Tình quay người muốn đi gấp, nói hay không? Đến cùng chuyện gì? Không có thời gian cùng ngươi ôn chuyện, không nói ta đi." Từ Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi mở miệng nói: "Ta muốn ngươi cùng ta đi một chuyến Vạn Kiếm Tông." Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Mi Nan phải làm sao để? Chương 77: Tiến về Đồng Châu. CC, cha tìm, Liễu Bạch Tình nghe xong, đột nhiên trầm mặt xuống. Tinh nguyệt giữa trời, hai người đều không có mở miệng, tiến tính hồi lâu, Liễu Bạch Tình nhìn thẳng Từ con mắt, mỗi chữ mỗi câu hỏi ngược lại: "Để cho ta cùng ngươi đến Tông, vì cái gì để cho ta cùng đến Vạn Kiếm Tông?" Từ Phàm ăn ngay nói thật, ta có thể nghĩ đến chỉ có thể là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Liễu Bạch Tình cười nhạo một tiếng, là bởi vì ma cầm phụ thân sao? Ta có thể tăng cường thực lực ngươi, ngươi còn không cần phân tâm đến bảo hộ ta. Từ Phàm lần nữa gật gật đầu. Liễu Bạch Tình gầm nhẹ nói, ta không phải ngươi, không có ngươi biến thái như vậy thực lực, cùng Vạn Kiếm Tông là địch, đối với ngươi mà nói không quan trọng, nhưng là với ta mà nói, chỉ cần bạn Kiếm Tông phái ra hai cái phổ thông đế cảnh đến vây quét ta, đó chính là ta thây đầu. Liễu Bạch Tình thực lực, tại đế cảnh bên trong, cũng không tính là thập phần cường đại, với lại, năng lực huynh hướng phụ trợ nàng, lực chiến đấu cũng không cao. Một khi bị hai cái vạn kiếm tông đế cảnh vây quanh, chỉ sợ thật sự nguy hiểm. Từ Phàm sững sờ, thật có lỗi, ta không có nghi nhiều như vậy. Liêu Bạch Tình tiếp tục mở miệng nói ra, "Vậy ngươi có muốn hay không quả, không nói về sau, riêng là chúng ta chuyến này, trốn tới hy vọng có bao nhiêu?" "Từ Phàm, ta có niềm tin rất lớn, có thể mang theo ngươi chỗ tới. "Liêu Bạch Tình, vậy cũng là không có hoàn toàn chắc chắn." Từ Phàm bất đắc dĩ, gật gật đầu. "Liêu Bạch Tình, ngươi liền cơ sở nhất thoát hiểm nắm chắc đều không có, ta vì cái gì cùng ngươi đi mạo hiểm, cùng ngươi đi chịu chết?" Vẫn là nói lạ buồn cười tây châu mặt núi. Vì giúp ngươi cái kia ký danh đệ tử báo thủ. Hắn cùng ta không có quan hệ, mà hiện tại Tây Châu cũng không phải ta lúc đầu Tây Châu, Cũng ta vậy không có bất cứ quan hệ nào. Liễu Bạch Tình lời nói sắc bén như dao, thẳng bên trong yếu hại. Liễu Bạch Tình nhìn thẳng từ Phàm con mắt, âm thanh lạnh lùng nói, vì cái này một chút đối ta mà nói, không có chút nào liên quan sự tình của người Người nói cho ta biết, ta tại sao phải đi chịu chết? Từ Phàm cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đối mặt Liễu Bạch Tình vấn đề, hắn á khẩu không trả lời được. Hắn không có hoàn toàn chắc chắn mang theo Liễu Bạch Tình an toàn trở tới, vậy không có nắm chắc giúp Liễu Bạch Tình giải quyết Vạn Kiếm Tông sau đó thủ. Chuyện này, vậy xác thực không nên đem Liễu Bạch Tình liên lụy vào đến, để nàng đặt mình vào tại cảnh nguy. Từ Phàm cười khổ một tiếng, "Thật xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn, toàn. chuyến này coi như là ngươi ta đến tự ôn chuyện đi." Nói xong, Từ Phàm quay người, ngữ không chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút, ngươi cứ như vậy từ bỏ?" Từ Phàm sững sở, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Liễu Bạch Tình. Liễu Bạch Tình mặt lạnh lấy, "Tuy nhiên vừa mới cái này chút cùng ta cũng không có quan hệ, nhưng là, ngươi cùng ta vẫn là có chút quan hệ." Từ Phàm sững sờ, "Cùng ta có quan hệ?" Sau đó Từ Phàm trong lòng ấm áp, "Chúng ta cuối cùng vẫn là bằng hữu." Vì bằng hữu ngươi dự định không tiết mạng sống, theo giúp ta đặt mình vào nguy hiểm một lần." Liễu Bạch Tình chào phúng xem Từ Phàm một chút, "Chúng ta là bằng hữu, nhưng là ta còn không đến mức vì ngươi đem mệnh dử vào, làm cái giao dịch đi." Từ Phàm sững sờ, "Khá lắm, làm giao dịch?" Hắn trong nháy mắt hiểu được, kỳ thực hôm nay Liễu Bạch Tỉnh từ cho tới bây giờ nơi này trước đó, cũng đã đoán được Từ Phàm muốn tìm nàng làm cái gì. Mà Liễu Bạch Tình có thể tới, liền đã làm tốt cùng Từ Phàm đến bạn Kiếm Tông chuẩn bị. Mà Bạch Tỉnh sở dĩ nói cái kia một chút, chỉ là vì ngay tại chỗ giá, cùng hắn làm một cái giao dịch. Bất quá, Bạch Tỉnh nói vậy tất cả đều là lợi nói thật hắn không có tư cách, cũng vô pháp tiến tâm thoải mái để Liễu Bạch Tình cùng hắn đến đặt mình vào nguy hiểm, hai người giao tình vậy còn chưa đạt tới loại trình độ kia. Nói là giao dịch, đối hai người tới nói đều tốt. Tư Phạm gật gật đầu, nhìn xem Liễu Bạch Tình nói ra, "Tốt, nói đi, giao dịch gì?" Liễu Bạch Tình gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra. Nói ra, làm cho người khó có thể tin, mấy ngày trước đây, chúng ta Ma Cẩm Tông người, dựa vào mật tín liên hệ với ta, ta cũng không ngờ tới, chúng ta Ma cầm Tông trải qua trên trăm năm, thế mà còn không có hủy diệt. Bất quá, hiện tại Ma Cẩm Tông cũng đã đổi tên, bây giờ gọi làm Thiên Cẩm Tại tứ đại thế lực Bàn Thạch Tiên Tông trong phạm vi thế lực, xem như một cái giới tông môn, truyền thừa gần như đoạn tuyệt tuyệt, trưởng môn càng chỉ là một cái chạm đạo cảnh tu sĩ. Vẫn là bên trong cửa một vị đệ tử, là xem thượng cổ điển tích lúc, hoặc hội ma cẩm thuật, ngoài ý muốn liên hệ đến ta. Tông môn đau khổ, còn muốn chịu được bản Thạch Tiên Tông bốc lột, thánh nữ càng là được bức hiếp, muốn gả cho bản Thạch Tiên Tông thiếu tông chủ làm tiếp. Ta muốn cải biến đây hết thảy, nhưng là ta một cái người, đối phó không Bàn Thạch Tiên Tông, ta muốn ngươi giúp ta. Từ Phàm, ngươi muốn muốn ta giúp ngươi đánh lên Bàn Thạch Tiên Tông. Liễu Bạch tình lại là lúc đầu, lặng lặng nhìn xem Từ Phàm nói ra. Ta muốn ngươi giúp ta phát triển Thiên Cẩm Tông, để nó trở thành Tây Châu tứ đại thế lực bên trong. Từ phàm sương sở, trở thành Tây Châu tứ đại thế lực bên trong, hiện tại vẫn là một cái giới tông môn Thiên Cẩm Tông, phát triển thành Tây Châu tứ đại thế lực bên trong, ngươi có phải hay không tại nói đùa ta?" Từ phàm chậm chậm nói, "Không nói rằng ngươi, liền là đem lên Tông môn Thiên Huyền Tiên Tông phát triển thành Tây Châu tứ đại thế lực, ta cũng cảm thấy không có khả năng, chớ nói chi là Thiên Cẩm Tông." Liễu Bạch tình lắc đầu, "Hiện tại Tây Châu chính là loạn thế, Thiên Ma giáo khí thế hùng Tây Châu gặp phải đại thầy, hai người chúng ta hợp lực, đem Thiên Cẩm bồi dưỡng trở thành mới đại thế lực bên trong." tuyệt đối có khả năng." Tư Phàm Bạch Tình tiếp tục nói, "Lần này ta lợi tông tông chủ phận, cùng, cùng một chỗ tiến Châu, trước hết để cho Thiên Cẩm Tông bước vào Tây Châu bằng cửa này Bạch Tình là đã đem hết thể cũng giữ định tốt, Tư Phàm thở dài một hơi nói ra, "Ta không thể cam đoan, nhất định có thể cho Thiên Cẩm giáo trở thành mới Tây Châu tứ đại thế lực, nhưng là ta sẽ hết sức nỗ lực." Liễu đầu, "Đủ, đi thôi, chúng ta đến Đông Châu." Tư Phàm thở dài một hơi nói ra, "Ta có phải hay không bị ngươi phư pháp?" Liễu Bạch Tình nghi hoặc hỏi, "Cái gì là phư pháp?" Tư Phàm nhún nhún Không có việc gì, ta tại khen ngươi. Liêu Bạch Tình, chúng ta đây là giao dịch, theo như nhu cầu mà thôi. Từ Phàm, đúng, Thiên Cầm giáo trước kia không phải gọi Ma Cầm giáo, ngươi không phải Mị Cầm Ma Tôn. Các ngươi không phải là cùng Thiên Ma giáo một dạng ma giáo đi. Liêu Bạch Tình bất đắc dĩ xem Từ Phàm một chút, ngươi gặp qua cái kia ma giáo vì thần quốc chiến đến một khắc cuối cùng. Chúng ta Ma Cầm giáo lúc trước đại hạ hộ quốc thần giáo, chỉ là về sau đại thương biên soạn sách lịch sử đem chúng ta viết thành ma giáo, ta và ngươi nói qua, không có việc gì thiếu xem một chút những sách vở kia. Từ Phàm quật cường trả lời, vậy ngươi trước kia gọi hiệu còn gọi là Cầm Ma Tôn cái nào? Liêu Bạch Tình xem Tử Phàm một chút, giễu cợt nói: "Cái kia từ giờ trở đi, ta cho ngươi lấy ngoại hiệu, liền cứ gọi là Kiếm Ma." Tử Phàm núng núng bay, tốt à, xem ra cái ngoại hiệu này càng thêm không đáng tin vậy, nghĩ đến mị cầm ma tôn cái ngoại hiệu này cũng hẳn là đại thương về sau cho lấy. Liêu Bạch Tình thân thể hóa hùng ánh sáng, hướng về đông phương mà đến. Tử Phạm thân thể hóa kiếm quang, theo sát phía sau. Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 78: Thiên hạ đệ nhất luyện thể môn. CC, cha tìm, ngữ không một ngày. Hai người tới Đông Châu phạm vi bên trong Đông Châu chính là đạo thống nơi phát nguyên, càng là mấy đầu to lớn long mạch ở đây, trung linh thần tú, trong không khí nồng độ linh khí, đều muốn so Tây Châu càng thêm nồng đậm ở chỗ này tu luyện, so với Tây Châu, càng thêm dễ dàng. Liêu Bạch Tình mở miệng nói, ngươi biết Đông Châu có mấy cái đại thế lực sao? Từ phám lắp đầu, ta liền biết có vạn kiếm tông. Liêu Bạch Tình giả vờ giận nói, ngươi cái gì cũng không biết tới nơi này làm gì. Nghe kỹ, Tây Châu tổng cộng có tam đại thế lực, có danh thiên hạ dan Từ Phàm trong lòng hớ động, luyện thể thuật thiên hạ vô song Tuần Dương Tông, đây không phải là, Từ Phàm vội vàng hỏi, Tuần Dương Tông luyện thể thuật là chí cương chí dương luyện thể pháp môn sao? Liễu Bạch Tình gật gật đầu, đó là đương nhiên, bọn họ hộ tông thần công gọi là Tuần Dương Kim Cương công, nghe tên liền biết là chí cương chí dương luyện thể pháp quyết, danh xưng thiên hạ đệ nhất luyện thể thần công. Vậy thì thật là quá tốt, Từ Phàm mừng rỡ trong lòng. Hắn có âm dương dung hợp luyện thể đại pháp, hiện tại chỉ thiếu một môn chí dương thể pháp, liền có thể tới hoàn cực hạn thân thể. Mà Tuần Dương, dương Cương công, danh nhất, môn, nhất là không gì chỉ cần mình có thể luyện thành thuần dương kim cương cùng, cái kêu hoàn cảnh cực hạn thân thể liền là ở trong tầm tay. Xem ra nhất định phải muốn đi một chuyến thuần dương tiên tông. Cùng lúc, Từ Phàm trong lòng đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, Thiên hạ đạo thống tam thanh thiên cùng, Thiên hạ kiếm pháp khôi thủ vạn kiếm tiên tông, còn có thiên hạ đệ nhất luyện thể tông môn cũng tại Đông Thần Châu, vì cái gì Trung Châu vẫn là danh xưng có ngũ châu đại lục đệ nhất thần châu? Vì cái gì đệ nhất thần châu không phải Đông Thần Châu? Từ Phàm hỏi ra trong lòng hoặc, Bạch lại là từ nói, chỉ vì ở Trung Châu, nơi đó có cái này một cái hoàn, có cái này một cái hoàn cảnh liền có thể uy trấn ngũ đại châu. Hoàng, thật sự là một cái hoàng, cả tòa Ngũ Châu Đại Lục hoàng, hoàng ở nơi đó, nơi đó chính là đệ nhất thần châu, Từ Phạm nhẫn không nổi sinh lòng ngưỡng tới. Chính thức vô thượng cử giả. Liêu Bạch Tình bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi đến Đông Châu, ngươi có kế hoạch gì sao?" Ngươi đừng tìm ta nói ngươi không có kế hoạch, liền định trùng sát đi qua, giết tới Vạn Kiếm Tông cửa, chất vấn bọn họ vì cái gì đến Tây Châu hành hung. Từ Phạm một trận xấu hổ, hắn nguyên bản kế hoạch thật đúng là dạng này. Liệu Bạch Tình nhìn ra Từ Phạm suy nghĩ, xem thường giễu nói, "Ta khuyên ngươi không muốn làm như vậy, đầu tiên, Vạn Kiếm Tông có chín đại kiếm đồ, Trong đó kiếm vừa đến kiếm bốn đều là đế cảnh cường giả, càng hẳn là cái kia mấy cái đại hộ pháp cùng hai cái tông chủ. Ngươi trùng không đến bọn họ tông môn đại điện, liền sẽ bị bọn họ bao vây đến chết, yên tâm, bọn họ là sẽ không nói cái gì đạo nghĩa ràng buộc. Từ Phàm nghĩa chính luôn từ nói ra, vọt thẳng giết đi qua, đó là mãng phu hành vi, ta sẽ không làm như vậy. Liễu Bạch Tình nhẹ a một tiếng, "Áo. Vậy ngươi có kế hoạch gì?" Từ Phàm, "Đi, trước đến Tuần Dương Cung, ta đến học trộm bọn họ Dương Kim Cương Công, đến lúc đó thành hoàn cảnh cực hạn thân thể, lại giết đến vạn kiếm tông." Liêu Bạch Tình Trần kinh, nàng một mặt kinh ngạc nhìn xem Từ Phàm nàng đã có chuẩn bị tâm lý, cho dù là từ phàm nói một cái bàn bạc kỹ hơn cũng tốt, nhưng là từ phàm lại là nói trước đến thuần dương cùng học trộm, học trộm, ngươi cho rằng đây là trộm cái gì? Trộm người sao? Nói trộm liền trộm, đơn giản như vậy, không nói trước ngươi có thể hay không trộm đặt được, liền xem như cho ngươi thuần dương kim cương công, tư chất ngươi có thích hợp hay không luyện vậy còn không biết, liền xem như tư chất ngươi trùng hợp vậy phù hợp, chờ ngươi luyện thành, cũng không biết rằng là lúc nào. Nói không chừng liền là mấy ngàn năm về sau, ngươi còn đến vạn kiếm tông báo thủ, liễu bạch tình sắc mặt tái xanh, đây chính là ngươi kế hoạch. Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Từ Phạm một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Liễu Bạch Tình, đùa gì thế, ta siêu nghiêm túc với ta. Liễu Bạch Tình nhìn xem Từ Phạm vẻ mặt thành thật bộ dáng, vừa tức vừa mực, ngươi siêu nghiêm túc. Ta không có thời gian ngồi tiếp ngươi ở chỗ này nói đùa. Nhìn xem Liễu Bạch Tình tức giận bộ dáng, Từ Phạm đột nhiên minh mặt tới, cũng thế, hắn suy nghĩ qua kinh thế hai tụ, mỗi một cái tông môn công pháp đều là trọng yếu nhất, không chỉ có chuyên gia canh gác, là chuyên miệng giáo dục con người bằng hành động cứng ngỗ, vẫn phải có cực cao tư chất yêu cầu có thể tu luyện, hao hết vô số thời gian có thể tu thành. Từ Phạm bởi vì đánh dấu hệ thống tồn tại, có thể như thế đủ học trộn công pháp, đồng thời tốt thành. Tư Phàm vội vàng giải thích nói, "Ta có chính mình dự định, ngươi cho ta thời gian 10 ngày, chúng ta đến Thuần Dương Tiên Tông phủ cận nhìn xem, đến lúc đó nếu như không thành, thời gian 10 ngày vừa đến, chúng ta lập tức rời đi Thuần Dương Tiên Tông." Liễu Bạch Tình nhìn xem Tư Phạm không giống là làm bộ bộ dáng, trong lòng tuy nhiên có chút không vui, nhưng là thời gian 10 ngày cũng là cho được, liền thấp giọng nói ra: "Tốt, liền cho ngươi thời gian 10 ngày, thời gian 10 ngày vừa đến, ngươi nếu là không có thành quả, liền dựa theo ta kế hoạch hành sự." Tư Phạm cười gật, gật đầu, hướng về Bạch tay, "Quân tử ngôn, tứ mã truy." 3. Liễu Bạch Tình mặt lạnh lấy ta liền bồi ngươi hò náo một lần, nhớ kỹ, 10 ngày về sau, liền nghe ta." Từ Phàm cười đùa, "Hắc hắc, thời gian 10 ngày không tới, nói không chừng đến lúc đó vẫn là nghe ta." Liễu Bạch Tình trao phúng nợ nụ cười, "A, tốt, đến lúc đó, ngươi thật muốn hành, ngươi nói cái gì ta nghe cái gì?" Từ Phàm liếc nhìn từ đầu đến chân tử tử tế tế xem Liễu Bạch Tình một lần, trêu chọc nói nói, "Ta để ngươi ngươi làm gì liền làm cái đó." Liễu Bạch Tình bỗng nhiên nợ nụ cười xinh đẹp, vũ Mỹ xem Từ Phàm một chút, tiến về phía trước một bước, áp vào Từ Phàm bên người, "Ngươi muốn làm gì?" Từ Phàm đem đầu lơ đãng chuyển hướng một bên, Liễu Bạch Tình áp quá gần. Hắn thậm chí có thể ngửi được trên người đối phương mùi thơm, cảm nhận được đối đầu nhiệt độ. Liễu Bạch Tình khiêu khích xem từ phàm một chút, hừ lạnh một tiếng, quay người, thân thể hóa hồng quang rời đi. "Đi thôi, chúng ta đến Thuần Dương Tiên Tông." Đông Châu lớn nhất Nam Phương, nơi này có một tòa cả ngày hỏa diễm không thôi cự sơn, tựa như trong truyền thuyết hỏa diễm sơn đồng dạng. Mà tòa này cự sơn phía trên, còn có một tòa to lớn cung điện, đây cũng là Thuần Dương Tiên Cung chỗ tại. Từ phàm cùng Liễu Bạch Tình đến chỗ này, nơi đây bởi vì có Thuần Dương Tiên Cung, tại ở dưới chân núi, có một chỗ linh thành phố tồn tại. Nói là linh thành phố, kỳ thực càng giống là một tòa thành thị, năm này tháng nọ Vô số đại lượng muốn gia nhập Thuần Dương Tiên Cung tán tu còn có hy vọng đời sau trở thành tu sĩ phàm nhân không ngừng lại tới đây, khiến cho nơi này càng thêm phồn vinh hưng thịnh, thành một tòa Thuần Dương Cung dưới phồn vinh thành thị. Tư Phàm cùng Liễu Bạch Tình hai người tới nơi này, tìm tới một cái khách sạn, đặt chân ở lại đến mời mọi người theo chân nguyên toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 79, thu mua đệ tử. CC, cha tìm, ban đêm. Hai bóng người tới gần mượn bóng đêm, ra khách sạn, không ra khỏi thành. Sơn chân sơn đại trận ngoài. Lén lén lút lút hai bóng người tới gần Hộ Sơn đại trận, chính là Từ Phạm hai người. Từ Phạm muốn rượi vào hắn trận đạo tu vi mở ra thuần dương tiên cung Hộ Sơn đại trận, vụ trộm tiến vào đến. Từ Phạm đưa tay, không ngừng tại Hộ Sơn đại trận bên trên làm lấy tay chân. Nhìn xem Liễu Bạch Tình một mặt không tin nhậm trước ánh mắt, Từ Phạm quật cường trả lời. "Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Phải biết, ở trước mặt ngươi thế nhưng là một vị đại trận sư. Ngũ Châu đại lục, trận pháp tu vi cao nhất người, được xưng là thần trận sư, lại phía dưới chính là đại trận sư." Từ Phạm vừa nói, một bên hai tay như linh hoạt bay điệp, không ngừng tại Hộ Sơn đại trận bên trên điểm nhẹ lấy, sau đó Từ phàm sắc mặt vui mừng, nhìn xem Liễu Bạch Tình nói ra. "Xem, thành." Vừa mới, bị Từ phàm điểm nhẹ qua phương vị, đông nhiên sáng lên nhàn nhạt qua mang, sau đó, chậm rãi một cái vòng xoáy môn hộ xuất hiện, sau đó không ngừng mở rộng một cánh cửa chính đang không ngừng mở ra. Từ phàm thấy thế, lộ ra một vòng rực rỡ mỉm cười, nhìn xem Liễu Bạch Tình nói ra. "Ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng một vị đại trận sư." Từ phàm vừa dứt lời, đông nhiên, động khẩu kịch liền sóng gió nổi lên, mà tại Thuần Dương đỉnh núi, truyền đến một tiếng vang dội chung vang. "Ông, có đi tập." Thuần Dương Tiên Tông đệ tử mau tới đối địch. Từ Phàm ngẩng đầu hướng về trên núi nhìn đến, nhìn thấy từng đạo lưu ly li kim quang phóng lên tận trời. Mỗi một đạo kim quang cũng đại biểu cho một vị thuần dương kim cương công đại thành tu sĩ. Như thế thô sơ giản lược nhìn đến, ít nhất vậy có hơn vạn đạo kim ánh sáng, Từ Phàm nuốt từng ngụm từng ngụm nước, quay người chuẩn bị chào hỏi Liễu Bạch Tình chạy trốn. Nào biết, Liễu Bạch Tình bây giờ đã hóa thân hát sát hắc quang, nuốt bóng đêm biến mất ở chân trời. Nàng đã sớm chạy. Từ Phàm thầm mắng một tiếng không chừng thân ngữ không đuổi theo đến. Cuối trong bóng đêm, hai bóng người tiến vào khách sạn. Trở lại khách sạn, Bạch Tình một mặt chào phúng nhìn xem Từ Phàm. Ta có thể vĩnh viễn tin tưởng một vị đại trận sư." Tư Phạm Dực rỡ cười, "Người có thất thủ, ngựa có thất để, đại trận sư vậy có thất thủ thời điểm." Liễu Bạch tình hung hăng trừng tử Phạm một chút, "Đừng nghĩ đến phá vỡ trận pháp, loại này vạn năm đại tông hộ sơn đại trận, đều là trải qua qua vô số đời tông môn đệ tử hoàn thiện, không phải vô cùng đơn giản liền có thể phá vỡ." Loại này hộ sơn đại trận, bình thường đều là sắp đặt hai tầng trận pháp, một khi hộ sơn đại trận tại không phải đặc biệt khu vực bị phá ra, bên trong cảnh cáo trận pháp liền lập tức phát ra cảnh cáo liền xem như thần trận sư cũng vô pháp trong nháy mắt đem tầng bên trong cảnh cáo trận pháp bài trừ, chớ nói chi là ngươi cái này nhò nhỏ đại trận sư đặc biệt khu vực, Từ phàm thử nghiệm hỏi, ngươi nói đặc biệt khu vực là địa phương nào, chúng ta từ nơi đó phá vỡ Hộ Sơn đại trận không là? Được. Liễu Bạch Tình nhìn xem Từ phàm một chút, đặc biệt khu vực là Sơn Môn, ngươi quang minh chính đại đến Sơn Môn phá Vô Thuần Dương Tiên Cung trận pháp, ngươi là muốn tấn công Thuần Dương Tiên Cung sao? Từ phàm sững sờ, đặc biệt khu vực là Sơn Môn, chỉ sợ vừa đối hộ Sơn đại trận động tay chân, liền sẽ bị Sơn Môn đệ tử phát hiện. Từ phàm thở dài một hơi, nếu là không cách nào phá mở Hộ Sơn trận pháp, muốn đi vào Thuần Dương Tiên cung chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hộ Sơn đại trận liền xem như không phải mở ra trạng thái, một khi muốn cưỡng ép xâm nhập, Hộ Sơn đại trận liền có thể khởi xướng cảnh cáo. Muốn chồn em tiến vào là không thể nào, chỉ có thể muốn đường biện pháp. Liễu Bạch Tình thấp giọng nói ra, muốn tiến vào đến là không thể nào, nhưng là, lớn như vậy tông môn, mỗi ngày cần vật tư không phải số ít, nghĩ đến hẳn là có chuyên môn hướng trên núi đội vận chuyển ngũ, hoặc là có trên núi đệ tử xuống núi đến trò mua, đây có lẽ là chúng ta thời cơ. Từ Phàm nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng nói: "Đánh ngất Sửu Nguyên bản thuần dương tiên tông đệ tử, sau đó chúng ta lại giả trang thành thu mua đệ tử, thuận lợi chui vào tiến vào thuần dương tiên tông." Liêu Bạch Tỉnh: "Sự tình không có người muốn đơn giản như vậy, đồng dạng hộ sơn đại trận là sơn môn chỗ vì thường dùng cửa ra vào, tiếp đãi lui tới khách nhân, có sơn môn đệ tử nắm tay." Từ Phàm hai tay một đám bất đắc dĩ nói: "Ngươi xem chúng ta hình dáng này lui tới khách nhân sao?" Liêu Bạch Tỉnh: "Ai nói ngươi là khách nhân? Ngươi chỉ cần có thuần dương đệ tử lệnh bài, có thể lựa gạt qua sơn đại trận, cái này hoàn thành bước đầu tiên." Bước thứ hai, ngươi cần tìm một cái thuần dương tiên cung đệ tử, ngụy trang thành hắn tướng mạo, lựa gạt qua sơn môn đệ tử, có thể chui vào tiên bảo. Ta trong vấn tượng, ngươi là sẽ dịch dung chi pháp đi." Từ Phàm gật đầu, năm đó tại ngoại môn đệ tử cung đánh dấu, đã từng đạt được qua dịch dung chi pháp. Liễu Bạch Tỉnh, ngày mai ngươi đến khách sạn hỏi thăm một chút, nhìn xem lúc nào có đệ tử xuống núi, ở trong thành phố này, Thiên Huyền Tiên cung đệ tử xuống núi thời gian hẳn không phải là bí mật." Từ gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Từ Phàm đi vào khách sạn một tầng. Căn này khách sạn không tính lớn, một tầng cùng loại với tiệm cơm bộ dáng. Tầng hai là từ phạm đám người dừng chân địa phương. Giờ phút này, một tầng bên trong, bởi vì thời gian còn sớm, không có mấy cái khách người, khách sạn Lao bản chính nằm sấp tại trên quầy buồn ngủ. Từ phạm đi lên trước, nhẹ nhàng đánh dưới quầy hàng, lão bản đột nhiên bừng tỉnh. Ngài khỏe chứ, khách quan, ngài là nghỉ chân vẫn là thấy là từ phạm, Lao bản lập tức thay đổi một bộ rực rỡ vẻ mặt vui cười. Hắn nói hôm qua vị này xuất thủ xa xỉ khách nhân có khắc sâu ấn tượng. Lão bản túi đầu không lưng cười nói, ngài khỏe chứ, nhân, ngươi có dặn dò gì? Ngài là cần gì thức ăn sao? Ta để cho người ta đưa cho ngài bên trên đến. Từ phàm khoát khoát tay. Không cần, lão bản, ta có việc muốn hỏi ngươi." Lão bản gật gật đầu, khách nhân cứ việc hỏi, ta nhất định biết gì trả lời đó, nhưng là tôi đi. Hắc hắc. Khách sạn lão bản hai ngón tay không ngừng ma sát, lộ ra gian trá đủ cười. Từ Phạm hiểu ý nở nụ cười, đưa tay, một cái thỏi vàng vỗ lên bàn, lão bản hai mắt để ánh sáng, nhìn xem Từ Phạm ánh mắt tựa như là nhìn xem tái sinh phụ mẫu. Từ Phạm hạ giọng, nhẹ giọng hỏi, "Lão bản, ngươi biết gần nhất Tuần Dương Tiên cung đệ tử xuống núi thời gian sao?" Lão bản cũng không cái gì thần sắc kinh ngạc, mà làm một mặt quả là thế nhìn xem Từ Phạm. Nghĩ đến các ngươi những đại nhân vật này tới đây đều là chạy gia nhập Thuần Dương Tiên cung đến, vị khách nhân này, ngài tìm ta thế, nhưng là tìm đúng người, ta lão lý khách sạn ở chỗ này mở hơn 10 năm, cái kia thu mua đệ tử xuống núi thời gian, ta dám nói trong tòa thành này không, có người so ta đoán ra lão bản rất nhiều thao thao bất tuyệt, cho Từ Phàm đem đến trời tối xu thế. Từ Phàm vội và ngắt lại, "Được, nói cho ta biết lúc nào?" Lão bản túi đầu không lưng nói, "Căn cứ trên núi Tiêu Ngào, gần nhất trong 3 ngày, tất nhiên sẽ có thu mua đệ tử xuống núi, với lại vị kia thu mua đệ tử mỗi lần đều sẽ tới ta trong tiệm này ăn cơm." Từ Phàm, "Ngươi nói thật?" Hắn sẽ đến người trong tiệm ăn cơm. Lão bản gật gật đầu, nhìn một chút bốn phía, nhỏ giọng tiến đến từ phàm bên thai nói ra, phụ trách thu mua vị kia tiến trưởng, yêu thích nhân gian mỹ thực, ta chỗ này đầu bếp đồ ăn làm địa đạo, hắn mỗi lần xuống núi, ban đêm đều sẽ đơn độc đến. Từ phàm mừng rỡ trong lòng, ban đêm đơn độc đến đây. Đây không phải đưa. Thật sự là trời cũng giúp ta, một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 80, ngụy trang thành thu mua đệ tử. CC, cha tìm, cái này khách sạn lão bản quả nhiên không để cho từ phàm thất vọng. Giữa trưa ngày thứ hai, khách sạn Lao bản liền gõ vang từ phòng cửa. "Khách quan, ngài phải đợi người xuống núi, buổi tối hôm nay hẳn lạ sẽ đến." Từ Phàm trong lòng vui mừng, lần nữa hảo phóng vung ra một cái tỏi vàng, tại Lao bản thiên ân vạn tạ bên trong đóng cửa phòng. Trong phòng, Liễu Bạch Tình chính ở một bên uống trà, một bên nhìn xem Từ Phàm đổi mới thư cạo, cực giống nàng đã từng ở tại tảng kinh cấp thời điểm. "Liễu Bạch Tình, xem ra chúng ta vận khí không tệ, ngươi còn có 7 ngày thời gian." Từ Phàm cười nói, "7 ngày thời gian? Đủ." Giọng dẹp một chút, "Chúng ta ban đêm chuẩn bị hành động." Liễu Bạch Tình ta không đi. Phồn Dương Tiên tông công pháp chí cương trì dương, trong tông nữ tử rất ít, ta tiến vào khẳng định sẽ bị nhận ra. Tư phàm còn là lần đầu tiên nghe nói đã dạng này, Liễu Bạch Tình là không có cách nào đến, lần này chỉ có thể hắn một cái người tiến vào. Ban đêm rất nhanh buông xuống, một cái cởi trần mập mạp đạo sĩ đi vào khách sạn. Dạng này tu sĩ cũng không nhiều, bình thường tu sĩ cũng cực kỳ chú trọng chính mình hình tượng, đa số dáng người thẳng tắp, khí chất xuất chúng. Giống như vậy lại thấp lại số tu sĩ, thật đúng là không thấy nhiều. Khách sạn lão bản vội vàng lên tiếp đến, "Lý tiên trưởng, ta xem chừng ngài liền muốn đến, phân phó bếp sau cũng chuẩn bị kỹ càng, vẫn là lão tứ dạng. Vị này Lý tiên trưởng cười lớn vô vô phá lệ lồi ra bụng, mang theo một tay đẩy mỡ vô vô khách sạn lao bản bà vai, "Ha ha, vẫn là người hiểu ta, phân phói nhanh lên đồ ăn đi." Lão bản túi đầu không lưng lui ra đến, bây giờ, khách sạn đại sảnh bên trong, cũng chỉ còn lại có vị này Lý tiên trưởng một cái người. Tư Phạm đẩy cửa ra xuống lầu, chậm rãi đi đến Lý tiên trưởng bên người. Tư Phạm vừa mới tới gần, còn chưa mở miệng, vị này Lý tiên trưởng liền cấp mở miệng nói, "Ta ghét nhất người khác quấy giày ta ăn nhân gian mỹ vị, nếu như ngươi là muốn gia nhập thuần dương tiên cung, để cho ta giúp ngươi tìm phương pháp, ngươi đến không phải lúc." Tư Phạm sững sờ, cười lắc đầu. Lý Tiên trưởng sững sờ, hỏi: "Ngươi không muốn gia nhập Tuần Dương Tiên Cung?" Từ Phàm gật gật đầu. "Muốn." Lý Tiên trưởng khoát tay chặn lại, đuổi nhân đạo: "Vậy liền đúng, từ chỗ nào vừa đi vừa về cái nào đến, ngươi không có cơ hội." Từ Phàm: "Ta vì ra cái gì không thời cơ?" Lý Tiên trưởng trao phúng nở nụ cười: "Ngươi đắc tội ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội." Từ Phàm kinh ngạc nói: "Ngươi có lớn như vậy quyền lợi? Có thể không cho ta gia nhập Tuần Dương Tiên Cung?" Lý Tiên trưởng: "Ta không có lớn như vậy quyền lợi, nhưng là ta tứ cựu ông ngoại có a, hắn là thập trưởng lão, chuyên môn phụ trách tân đệ tử khảo hạch, cho nên, ngươi đắc tội ta Ngươi liền xong. Như vậy đi, ta vậy không nguyện ý đoạn người tiền đồ, ngươi cho ta 100 vạn lượng bạc, ta nên tha cho ngươi một mạng." Từ Phàm sững sờ, sau đó cười khẽ, "Ngươi khả năng đoạn không ta tiền đồ, ngươi nhìn ta là ai?" Từ Phàm thi triển thuật dịch dung, hình dạng chậm rãi phát sinh biến hóa, biến thành Lý Tiên trưởng bộ dáng. Lý Tiên trưởng ngu ngơ nhìn xem Từ Phàm, "Ngươi là ai, ngươi làm sao biến thành ta bộ giáng? Ngươi muốn làm gì?" Thân là tu sĩ hắn, vốn có thể cảm giác được không hồn phí tức, quay người muốn chạy trốn. Nhưng lạ, đương nhiên, hắn bị dừng lại trên không trung, duy trì chạy trốn tư thế, không thể đậy. Từ Phàm đưa tay hất lên, Lý Tiên trưởng liền bị hắn vung ra lầu 2 trong phòng. Từ Phàm ngồi vào vừa mới Lý Tiên trưởng vị trí, tựa như là Lý Tiên trưởng chưa từng có động qua một dạng. Đồ ăn đến đi, ăn, để xuống đi. Khách sạn lão bản sau khi rời đi, Từ Phàm liền thân thể hóa hừng quang, tiến vào trong phòng. Bây giờ, thân thể vẫn như cũ bị giam cầm Lý Tiên trưởng chính đang không ngừng cùng trước mắt Liễu Bạch Tình cầu xin tha thứ. Tiên nữ, ngài hãy bỏ qua ta đi, ta bên trên có 80 mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh, ta chết ta cái này toàn gia liền độ Bạch Tình mặt lạnh lấy, nghĩ đến là ngài Lý Tiên trưởng ổn nào, vung tay lên, Lý Tiên trưởng bị linh lực sở phong, ư a a không cách nào lại mở miệng. Từ Phạm đi đến Lý Tiên trưởng bên người, vô vô hắn đẩy mỡ khuôn mặt, thấp giọng nói: "Ta khuyên ngươi để thông minh một điểm, hiện tại ngồi ở chỗ đó vị kia, thế nhưng là trong truyền thuyết ma tôn, nàng ngựa thích lột da đánh xương, xin uống máu tươi, ngươi nếu là chọc giận nàng, ta có thể bảo vệ không ngươi." Lý Tiên trưởng mồ hôi rơi như mưa, không ngừng gật đầu, một mặt khẩn cầu nhìn xem Từ Phạm. Từ Phạm phất tay, Lý Tiên trưởng lập tức lưu lo không ngừng nói ra: "Hai vị thần tiên, các ngươi hỏi, tiểu nhất nhất định phải không dám giấu giếm." Từ Phàm gật gật đầu, "Tính ngươi thật thời." Đến, ngươi tên thật đều cái gì? Thuần Dương Tiên cung thập trưởng lão thật là ngươi tứ cứu ông ngoại. Vấn đề này để Lý Tiên trưởng sững sờ, đồng dạng để Liễu Bạch tỉnh hơi sững sờ để ngươi đến hỏi bác quái, Lý Tiên trưởng một mặt xấu hổ nói ra, tiểu nhân vốn tên Lý Thọ, thập trưởng lão không phải ta tứ cứu ông ngoại, đồng dạng họ Lý, ta buộc lên nhận thân thích từ phàm một mặt thoải mái, cái này đúng, đến đem các ngươi thường ngày thu mua chi tiết còn có ngươi tại Thuần Dương Tiên cung trụ sở hết thảy cẩn thận cho ta nói ra, nếu là dám hù ta, tuyệt đối để ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Thọ lắc đầu liên tục, không dám, không dám. Sau đó, Lý Tiên trưởng bắt đầu nói đến đều nói xong. Từ Phàm, đều nói xong. Từ Phàm gật gật đầu, xem ngươi trung hậu thành thật, cũng không giống là sẽ hại chúng ta, ta đi, 5 ngày sau đó ta nếu là không có trở về, đem hắn lột ra nấu canh." Liễu Bạch tỉnh gật gật đầu. Lý Thọ sắc mặt lần ngươi trở nên trắng bệnh, gọi lại lập tức sẽ ra khỏi phòng Từ Phạm. xấu hổ nói ra, "Ta vừa mới lại nghĩ tới đến một chút, ngài hãy nghe ta nói hết, năm chắc càng lớn một chút." Từ Phàm một mặt trêu chọc nhìn xem Lý Thọ, "Áo, đó là không thể tốt hơn." Từ Phàm biết rõ cái này Lý Thọ không thành thật, cố ý mình, quả nhiên hắn còn có dấu giếm. Nghe Lý Thọ nói xong, Từ Phạm không nói gì nữa, quay người rời phòng. Hồng Phúc khách sạn, đây cũng là Tuần Dương Tiên cung xuống núi thu mua đội ngũ đóng quấn điểm, bây giờ trời tối người yên, chỉ có mấy cái phạm nhân đang chứa hàng hóa, nhìn thấy Từ Phạm, nhao nhao chào hỏi. "Lý tiên trưởng ngài trở về." "Lý tiên trưởng hôm nay trở về rất sớm a." "Lý tiên trưởng, cũng cho ngài chuẩn bị kỹ càng, Hắc hắc. "Từ Phàm, chuẩn bị cái gì?" Đối phương sững sờ, Từ Phạm trong lòng căng thẳng, "Hỏng, có phải hay không nói sai, bại lộ cái gì?" Sau đó đối phương lần nữa treo lên cười, "Ngài về đi xem một chút liền biết." Từ phàm trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn bắt đầu đi vào trong khách sạn. Nhìn thấy Từ phàm sau khi đi, người kia nhỏ giọng lị nó nói: "Cái này ra vẻ đạo mạo mập mạp chết bẩm." Câu nói này đương nhiên bị tu vi cường đại Từ phàm nghe được, Từ phàm trong lòng nghi hoặc càng sâu. Tên mập mạp chết bẩm này còn có việc không có nói cho ta biết đẩy cửa phòng ra, Từ phàm sững sờ, sau đó nhẹ nhàng lui về sau một bước, nhìn xem số phòng. Không sai a, đây là tên mập mạp chết bẩm kia nói cho hắn biết số phòng a, nhưng là quen người, nhìn xem trong phòng hai cái nhẹ lấy mảnh vải, dáng người huyền chuyển nữ tử, Từ phàm vẫn là xấu hổ cười nói: "Ha ha, không có ý tứ, ta đi nhầm." Đương nhiên, hai nữ tử khẽ cờ duyên, nhẹ nhàng tiến lên, một trái một phải kéo lại từ phàm cánh tay. Tiên trưởng, cái gì đi nhầm? Lần này lại là ngài trò mới sao? Nô ra nên làm như thế nào a? Từ Phàm khỏe miệng giật một cái, không đi sai gian phòng. Tên mập mạp chết bẩm này chơi hoa văn thật nhiều, a ta xem như biết rõ hắn nói lễ vật là cái gì. Từ Phàm ho nhẹ một tiếng, hôm nay các người lui ra đi, bản tiên trưởng thân thể không thích hợp, ngày khác đi. Một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 81, đêm tối thăm dò dương tiên tông. CC, cha tìm, ngày thứ hai. Tư phàm trong lòng phiền muộn, người khác đều là PC đưa tiền, hôm qua hắn cái gì cũng không làm, còn muốn đưa tiền, đi ra khách sạn, mới sinh thái dương xua tan hắn mù mịt. Tất cả vật phẩm đều đã thu mua thỏa làm, hôm nay liền có thể về núi. Ba chiếc cự hình xe cộ ngừng tại khách sạn trước, đây cũng là lý Thọ bọn họ xuống núi thu mua vật phẩm. Tư phàm tới gần xe cộ, một cái gầy tu sĩ nhìn xem tư phàm ngoài cười, nhưng trong không cười nói ra, bên trong quẩn sự. Đêm qua mệt nhọc, xấu xí, dâu quen đoản, không sai, đây chính là lý Thọ nói thu mua chủ quản hoàng phi minh. Tư phàm vội vàng túi đầu Hoàng chủ quản ngài bị chê cười. Nói xong, từ Phàm tiến lên đi mau mấy bước, không để lại dấu vết đem một viên linh thạch nhét tại hoàng quản sự trong tay. Linh thạch là tu sĩ ở giữa thiên tệ, đối đế cảnh phía dưới người tu luyện mười phần trọng yếu. Từ Phàm là bất diệt kiêm thể, có thể tự chủ tu luyện, cũng không làm sao cần, những năm này tích lũy không ít. Hoàng quản sự niết miệng nở nụ cười, người ta huynh đệ khách khí như vậy làm cái gì? Ta là muốn nhắc nhở huynh đệ, đừng mệt nhọc thân thể. Nói xong, còn vỗ vỗ từ Phàm vai, kêu gọi đám người bắt đầu về núi. Ba chiếc xe vận tải buộc tại ba con cự hình man nhu yêu thú trên thân, hướng về thuần dương tiên tông đi đến. Từ phàm một đám thu mua đệ tử, các tia kỳ trước. Về phần từ phàm nhiệm vụ, Lý Thọ bàn giao qua, cùng tại ba chiếc xe phía sau cùng, dự phòng xảy ra bất trắc. Thế nhưng là tại Tuần Dương Tiên Tông cảnh nội, vẫn chưa có người nào dám dương ai, cho nên từ phàm đây cũng là nhẹ nhất thả lòng việc phải làm. Trẫm rãi tới gần Tuần Dương Tiên Tông, từ phàm trong lòng cũng càng ngày càng tâm thần bất định. Nơi xa sơn núi, Tuần Dương Tiên Tông Sơn môn đứng ngững, thẳng vào không trung. Kim sắc sơn đại trận đem ngọn núi bao vây lại. Từ phàm một người bước vào lên núi giao lộ, rộng rãi đại đạo trước sơn môn đại trận màu vàng óng, tại sơn môn chỗ mở một cái cánh cửa Hộ Sơn đại trận cánh cửa hình sóng chỗ, kim sát quang mang yếu kém nhất, nhưng là vậy có một tầng ánh sáng màu vàng nóng như là hơi nước đồng dạng. Ánh sáng màu vàng nóng như là sóng nước, có kiểm chắc công năng, nếu là không có thuần dương tiên tông đệ tử lệnh bài, thông qua chỗ này giao lộ tất nhiên sẽ gây nên hộ sơn đại trận phản ứng. Nhìn thấy đám người tới gần, hộ sơn đệ tử cũng không có đưa ra nghi vấn, trực tiếp liền cho đi. Tư Phạm rụt lại đầu, nội tâm thần trương, cùng tại xe cộ phía sau cùng, chậm rãi tới gần tầng sóng nước sương ngủ. Hắn chỉ là cảm giác một trận thần thức qua, trước ngực lệnh bài áp, liền thông qua, không có gây nên hộ sơn đại trận phản ứng chút nào thành công tiến vào Thuần Dương Tiên Tông, Từ Phạm buông lỏng một hơi. Cứ như vậy tiến vào. Thuần Dương Tiên Tông bên trong, khắp nơi xung doanh bành trướng dương cương năng lượng, nhiệt độ so dưới núi phải cao hơn nhiều. Từ Phạm sợ làm cho người khác chú ý, không dám có chút nhiều hơn động tác, đi theo xe cộ, một đường đi vào tạp dịch đệ tử cung. Hoàng Phi Minh, tốt, chư vị vất vả, cũng trở về đi, mấy ngày sắp tới có thể thanh nhàn một điểm. Từ Phạm cái này một đám thu mua đệ tử liền trở lại riêng phần mình trụ sở bên trong đi theo Lý giao, Từ Phàm trở lại Lý Thọ chủ sở, đẩy cửa ra, một cố khó mà nói nên lời hôi thối truyền đến. Từ phàm che mũi liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới thấy cứng. Trong phòng, lộn xộn không chịu nổi, các loại hư thối thực vật cặn bã hỗn hợp có các loại rất r으i, phát ra trận trận hôi thối. Về sau mấy ngày liền muốn ở chỗ này, cái này Lý Thọ dù sao cũng là tu sĩ, làm sao lại như thế lôi thôi. Hiện tại, Từ phàm hận cực cái này Lý Thọ, nhưng là bất đắc gì chỉ có thể bắt đầu thu thập phòng. Một mực thu thập đến tối, trong phòng mùi vị mới tán một chút. Ban đêm, sắc trời dần dần tối xuống. Từ phàm khoanh chân ngồi ở trên giường, thần thức bao trùm phương viên trong vòng 10 dặm, tập dịch cùng khu vực. Buổi tối hôm nay Tu Phàm dự định trước dò xét một cái hư thực, nhìn xem Tuần Dương Tiên Cung phòng ngự như thế nào, nếu là phòng ngự thư giãn, hắn liền trực tiếp đến đánh dấu. Mượn bóng đêm, Tu Phàm thân thể hóa hư quang, lướt đi tạm dịch cùng. Tu Phàm hàng đầu mục tiêu là Tuần Dương Tiên Cung Tuần Dương đại điện, nhưng là cư lý tỏ nói, Tuần Dương đại điện ở vào Tuần Dương núi đỉnh núi, mà tạm dịch phòng ở vào Tuần Dương Tiên Cung tầng cao nhất. Muốn đến đỉnh núi, liền phải trải qua qua ngoại môn đệ cư, nội môn đệ tử cư, chân truyền đệ tử cư, trưởng viện đệ tử cư còn tốt, phần lớn tu vi không cao, nhưng là trưởng lão viện bên trong thế nhưng là có đế cảnh cường giả, bại lộ mạo hiểm quá lớn. Tư phàm thân thể hóa khói xanh, ẩn tàng ở trong màn đêm, hướng về đỉnh núi mà đến. Thiên Huyền cung ngọc hư hóa yên pháp chỗ tốt giờ phút này hiện hiện ra, tại từ phàm đánh dấu đông đảo trong bí kíp, nó tốc độ di chuyển tuy nhiên không phải nhanh nhất, nhưng là tính bí mật, tuyệt đối là mạnh nhất. Từ phàm một đường đi vào ngoại môn đệ tử cung, phía trước chính là tiến vào ngoại môn đệ tử cung lên núi giao lộ. Tư phàm lợi dụng thần thức lặng lẽ quan sát đến, giờ phút này đã là đêm khuya lúc, nhưng là vẫn như cũng là có đại lượng đệ tử đang đi tuần. Mỗi lên núi giao lộ cũng có cố định đệ tử tại trấn Đồng thời còn có đại lượng tuần tra cư vị, liền ngay cả mỗi một tòa nhà cao tầng vật phía trên cũng có một cái phòng thủ đệ tử, giám thị lấy không chung hết thảy. Mỗi một đội tuần tra đệ tử dẫn đội đều là Vương Cảnh, cố định giao lộ phòng thủ đệ tử cũng là trạm đạo cảnh đỉnh phong. Bình thường Vương Cảnh phóng tới Tây Châu đều là một tông trường lao, ở chỗ này thế mà chỉ là một cái tuần tra đệ tử. Tại hộ Sơn đại trận bên trong, không cách nào không trùng phi hành, một khi không trùng phi hành sẽ khiến hộ Sơn đại trận phản ứng. Lên núi Vương tức chỉ còn tầng trời thấp phi hành cùng trên mặt đất hành động. Tầng trời thấp phi hành càng là không chỗ ẩn nấp. Tại trên nhà cao tầng phòng thủ đệ tử nhìn một cái không sót gì, mà muốn từ trên mặt đất đi, mỗi giao lộ cũng có người chuyên nắm tay, nếu là muốn đánh giết giao lộ phòng thủ đệ tử, quản chi là tu vi lại cao hơn, vậy tất nhiên sẽ bị thần thức phát giác được. Từ Phạm không chỉ có cảm thán, dạng này tuần tra lực lượng, một con muỗi cũng bay không tiến vào. Ngũ Châu đại lục tránh lẽ thần thức bảo vật tuy nhiên chân quý, nhưng là cũng là có một chút, xem ra thuần dương tiên tông đã sớm nở tới điểm này, mới thiết trí nhiệm như vậy lực lượng thủ vệ. Chính là vì phòng ngừa có người mang theo tránh lẽ thần thức bảo vật chuồn êm tiến vào. Dưới tình huống như vậy, Từ phàm rượi vào Ngọc Hư Hoa pháp tới gần cũng sẽ bị phát hiện. Dạng này thời điểm, muốn tiến vào căn bản không có khả năng. Chính tại từ phàm buồn rầu lúc, nơi xa, một đội tuần tra đệ tử đi tới, nhưng là, cái này đội tuần tra đệ tử lại là tại cái này giao lộ dừng lại. Tuần thủ đội trưởng không biết cùng hai vị giao lộ phòng thủ đệ tử nói cái gì, hai vị phòng thủ đệ tử thế mà đi theo tuần tra đệ tử rời đi. Giao lộ không có người thủ vệ, từ phàm sức sở, ngàn năm một thở cơ hội tốt ai nhưng là, phòng thủ đệ tử vì cái gì rời đi? Chẳng lẽ có mai phục, nhưng là hắn mới mới vừa tiến vào thuần dương tiên cung, trên đường đi cũng không có gây nên người nào chú ý, thuần dương tiên cung không biết hắn đã trui vào tiến vào. Làm sao lại sắp xếp người mai phục hắn, thời cơ đang ở trước mắt, vô luận như thế nào vậy không thể buông tha. Từ Phàm khẽ cắn môi, thân thể hóa khói xanh, hướng về giao lộ trùng đến. Thằng đến từ Phàm xông vào giao lộ bên trong, lần nữa ẩn tàng tốt thân hình, vẫn như cũng là không có gây nên mảy may dị thường. Từ Phàm trong lòng sững sở, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Cuối cùng Từ Phàm làm quyết định, phía trước còn có nội môn đệ tử cư, trưởng lão cung, không được lại rời khỏi đến. Từ Phàm dọc theo đường, ẩn dấu đi thân hình, tránh lấy lui tới điều tra đệ tử, không ngừng đi lên. Tốc độ chậm, nhưng là trên đường đi cũng không có bại lộ. Chậm Từ phàm tới gần nội môn đệ tử cư, tiến nhập nội môn đệ tử cư giao lộ thế mà không có đem tay đệ tử, từ phàm trong lòng nghĩ hoặc, đoạn đường này, tự hồ càng lên cao, tuần tra đệ tử số lượng càng ngày càng ít đến cùng là chỉ có tầng ngoài cùng tuần tra so sánh như mật, vẫn là ở trong đó có trác, từ phàm cắn răng một cái, thân thể hóa khói xanh, cấp tốc hướng về giao lộ trùng đến. Vô kinh vô hiểm, từ phàm trùng qua nội môn đệ tử giao lộ, thuận lợi để cho người ta không thể tin được. Bây giờ, nội môn đệ tử ở giữa đã một vùng tám tối, đại lượng nội môn đệ tử tiến vào trong tu luyện. Cùng lúc Từ phàm trong lòng còn 10 phần nghi hoặc, vì sao lại có đại lượng gian phòng trống không, thuần dương tiên cung nội môn đệ tử ít như vậy sao? Hiện tại đã tới gần từ lúc, ngược lại là không có nội môn đệ tử ở bên ngoài đi lại. Với lại, nội môn đệ tử cư giấc rối phức tạp phòng ốc, thành từ phàm tốt nhất tiệm hộ 10 phần thuận lợi xuyên qua nội môn đệ tử cung, đi vào tiến về chân truyền đệ tử cung giao lộ. Một ông chủ trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Trưng 82, bị dương tiên tông mai phục nữ nhân. CC, tìm, đồng dạng, chân truyền đệ tử cung giao lộ không có chút nào thủ vệ mở ra môn hộ tựa như là viết kép lấy hoang lên tiến vào một dạng, Tư Phàm trong lòng nghi hoặc tới cực điểm. Nhưng là nếu đều đến nơi đây, cái kia có không tiến vào đạo lý. Từ Phàm thân thể hóa khói xanh, cấp tốc xông vào giao lộ. Chân truyền đệ tử cung, từ Phàm thần thức bao trùm nơi này, lại phát hiện chỉ có chút ít mấy cái chân truyền đệ tử, đại bộ phận gian phòng đều là trống không. Thuần Dương Tiên Cung chân truyền đệ tử ít như vậy sao? Không đúng, xem gian phòng bố trí còn có vết tích, không giống là thời gian dài không có người sinh hoạt, trái ngược với là có chuyện gì gấp bỗng nhiên rời đi. Sở hữu gian phòng đều là dạng này, là chuyện gì để sở hữu chân truyền đệ tử bỗng nhiên rời đi cái nào? Từ phàm trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng là đã đến nơi này, đỉnh núi gần trong gắng sức, nói cái gì vậy không thể buông tha, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Từ phàm xuyên qua chân truyền đệ tử cung, trưởng lão cung giao lộ động dạng là không có người nắm tay, từ phàm thân thể hóa khói xanh, nhanh chóng xuyên qua, tiến vào trưởng lão cung, trưởng lão cung uy nghiêm đứng trang nghiêm, thập đại trưởng lão cung càng giống là 10 tòa cung điện khổng lồ, nhưng là, hiện tại cái này 10 tòa cung điện lại là không có đế cảnh cường giả, chỉ có một chút gia quyến, các trưởng lão cũng không tại, sự tình không đúng, đại lượng chân truyền đệ tử không thấy tăng hơi. Trưởng lão toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, trưởng lão cùng đệ tử cùng lúc biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cái khả năng, bộ phận này lực lượng bị Thuần Dương Tiên Tông tông môn tập trung lại. Mà tập trung bộ phận này lực lượng, có khả năng rất lớn là vì đối phó người nào hoặc là tông môn. Liên tưởng đến vừa mới đoạn đường này mở rộng môn hộ, từ phàm trong lòng giật mình. Thuần Dương Tiên Tông đang chuẩn bị mai phục người nào, rất giống đem địch nhân bỏ vào đến, sau đó động thủ, cái người này thực biết như thế suẩn. Rõ ràng như thế cho siếp, hắn còn biết bên trên làm, từ phàm ngẩng đầu hướng lên nhìn đến, đoạn đường này thông suốt không trở ngại, sở hữu lên núi giao lộ cũng được cho qua. Nếu như không có đó sai, cái tiêu mai phục địa phương nhất định là đỉnh núi. Từ Phàm bây giờ cách đỉnh núi cũng chỉ là cách xa một bước, như thế về đến, hắn khẳng định không cam tâm đã thuần dương tiên cung đại động can qua như vậy, vậy khẳng định là Liệu Định người kia đêm nay sẽ độc thủ, không bằng liền tại trưởng lão này cùng chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tối nay mặc nếu là không có động tính, vậy mình liền xuống đến, bất thành người khác thế tội cao dương. Tối nay mặt như là đổ nhỏ trời, chính mình liền đục nước béo cỏ, bên trên đến đánh dấu. Từ Phàm đang suy nghĩ, bỗng nhiên trên đỉnh núi sáng lên một đạo chướng mắt kỳ quang. Từ Phàm vội vàng hướng trên núi xem đến. Hộ Sơn đại trận đỉnh cao nhất, khảm nạm lấy một viên kim sắc gương đồng, không ngừng lừng lánh hào quang màu vàng nóng, đem trên đỉnh núi tất cả mọi thứ chiếu không chỗ che thân. Gương đồng kim quang lập lòe chói mắt, mà tại kim quang phía dưới, một đạo tiếp một đạo bóng người vàng nóng sáng lên, đều là thuần dương kim cương cung đại thành tu sĩ. Mấy trăm vị thuần dương kim cương công đại thành tu sĩ, chính là những đệ tử kia còn có trưởng lão đỉnh núi lối vào, một đạo hắc sát quang ảnh bị kim quang chiếu rọi, chấm dãi trở nên mờ thực. Thực sự có người vào, với lại đi đến đỉnh núi đỉnh núi không trung, một thân kim quang sáng chói chói dương tiên cung tông chủ có lớn. Phương nào kẻ xấu? Chui vào ta Thuần Dương Tiên Tông nhiều như vậy này, muốn làm cái gì?" Phía dưới, người áo đen khinh thường nợ nụ cười, sau đó trả lời: "Ta là bà ngươi." Tư Phàm cũng có chút cảm thán nữ tử này can đảm, đế cảnh cao giai tu vi, đối mặt nhiều như vậy Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, là ai cho nàng dũng khí, bị nhiều người như vậy vây quanh, còn có thể làm cản như vậy. Tư Phàm chỉ một cái liếc mắt nhìn đến, liền thấy ba vị đế cảnh cao giai trưởng lão, chớ nói chi là còn có thân thể này như hùng lô, xem xét chính là đế cảnh viên mãn, cực hạn hoàng cảnh thân thể chủ. Nữ tử áo đen chính là một tiếng kêu sá, giơ một tay lên cánh tay, quy sái ra đầy trời hắc sát phấn chưa về ra. Sau đó người áo đen tay bấm pháp quyết, trên đỉnh núi, đột nhiên dơ lên từng đợt u phong, chỉ là phổ thông ngự phong pháp quyết, nào biết thuần dương tiên tông tông chủ sắc mặt lại là đại biến. Không tốt, là các nàng, mau lưu lại. Nhưng là phát hiện quá muộn. Hắc sát phấn chưa nhiễm phải thuần dương tiên tông đệ tử kim thân, lập tức liền bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, vô số thuần dương tiên tông đệ tử kim thân ngã đặng, tiêu thảm rơi ở trên mặt đất. Loại này hắc có hủy diệt tính tác dụng. Trên đỉnh núi Tuần Dương Tiên Tông đệ tử quá thân tiếp tập, đột nhiên xuất hiện cuồng phong, trực tiếp đem phấn chưa thổi tới các đệ tử trên thân. Quản chi là có Tuần Dương Tiên Tông tông chủ nhắc nhở, hiện ở trên núi, có thể ngự không mà đi chỉ có tông chủ một cái người. Liền ngay cả trưởng lão cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nhìn xem cái này một chỗ không ngừng tiêu tên Tuần Dương Tiên Tông đệ tử, từ phàm âm thầm tắt lưới. Cái này hắc sát phấn chưa là cái gì? Hiệu quả kinh người như thế, khó trách nữ tử này như thế cần dở, nguyên lai like đến có chuẩn bị. Vậy một thanh chưa, các đệ tử toàn bộ ngã xuống đất, chỉ có Tuần Dương Tông tông chủ sớm làm bị, chống lên vòng phòng hộ có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thuần Dương Tiên Tông tông chủ khuôn mặt giữ tựn vẫn nộ quát, hồn chướng dương nghiệt, sớm biết liền nên đem các ngươi trạm thảo trừ căn. Người áo đen giễu cợt nói, các ngươi không phải đã trạm thảo trừ căn sao? Thuần Dương Tiên Tông tông chủ lắc đầu, một thân kim quang càng phát ra sáng chói, hôm nay, giễu ngươi, mới xem như trạm thảo trừ căn. Kim quang lập loè, một đạo cực đại quyền ảnh hướng về nữ tử hoành đến đối mặt cái này che khuất bầu trời một quyền, nữ tử chống lên một màn ánh sáng, màn sáng bên ngoài, che kín vừa mới loại kia bụi. Khi thế kia người một quyền, phải bụi, trong nháy mắt liền hòa tan. Hà Sabuy, đối thuần dương tiên tông công pháp có trời sinh tác dụng khắc chế, cho dù là ngoại phóng kim quang cũng không thể may mắn thoát khỏi, thuần dương tông chủ sát mặt, đã trở nên hết sức khó coi. Hắn chậm rãi từ không trung rơi trên mặt đất, một thân kim sắc quang mang chậm rãi lui đến, từng bước đi hướng nữ tử. Thuần Dương tông chủ, liền xem như ngươi có thể phá ta thuần dương tiên tông hộ thể kim quang, nhưng là phá không ta hoàng cảnh cực hạn thân thể, hôm nay, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, ta cũng có thể truy bạo ngươi thân thể thập phần đại, là, tử một tránh, ngược lại là chủ mười nổi nóng. Thuần Dương tông chủ hướng về nữ tử áo đen cận thân công sát mà đến, nữ tử áo đen thân hình muội phần linh hoạt, Thuần Dương tông chủ trong lúc nhất thời thế mà vậy cầm nàng không có biện pháp nào. Từ Phàm bỗng nhiên ý thức được, chính mình cơ hội tới. Hắn thân thể hóa khói xanh, cấp tốc sông ra trường lao cung, hướng về đỉnh núi chúng đến. Mà tại Từ Phàm đi lên đỉnh núi, tiến vào kim quang chiếu xạ khu vực trong nháy mắt, hắn thân ảnh trong nháy mắt mưu thực, Thái hư hóa khói thuật bị trong nháy mắt giải trừ, Từ Phàm cứ như vậy đột bại lộ tại trước mặt hai người. Thuần chủ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Từ phàm, hơi sững bị nữ tử áo đen tìm tới sơ hở, một trưởng võ ở trước ngực. Nữ tử áo đen trong lòng bàn tay bao trùm đầy hắc sát phong trừa, chỉ là một chưởng, Thuần Dương Tiên Tông tông chủ sắc mặt đại biến, trước ngực lưu lại một hắc sát trường ấn, đồng thời hắc sát độc tố còn đang không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Thuần Dương tông chủ chen ngực rút lui mấy bước, trấn định nhìn xem Từ Phàm, "Áo, còn có một đầu đế cảnh trung giai rất rươi, ngươi là nàng trợ thủ." Từ Phàm trong lòng hơi động, la lớn, "Sư tỷ, ngươi trước ngăn chặn hắn, ta sau đó liền đến." Lời còn chưa dứt, Từ Phàm tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, về Thuần Dương đại điện trùng đến. Nữ tử nghe được Từ Phàm lời nói, sắc mặt tối đen, nhưng cũng biết đối phương là trợ thủ. Thuần Dương tông chủ cười nhạo một tiếng, hướng về nữ tử công sát mà đến, "Tốt tốt tốt, lúc đầu coi là đuổi tận giết tuyệt, không nghĩ tới thế mà còn có hai cái đế cảnh, hôm nay đem các ngươi đám này dư nghiệt toàn bộ giết sạch, 100." Từ Phạm đi vào Thuần Dương đại điện trước, nhìn trước mắt to lớn cao ngất kiến trúc, trong lòng mặc niệm đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng Túc chủ đánh dấu thu hoạch được Thuần Dương Bộ Thiên Bắt Tuyệt Pháp. Thuần Dương Bộ Thiên Bắt Tuyệt Pháp là vô thượng công sát bí kíp, nhưng lại không phải Thuần Trong lòng bất Dĩ, phế lớn như vậy lại giới, thế mà không có đánh dấu Thuần Dương Kim Cương Công, lần tiếp theo muốn đi lên nữa liền khó. Mọi mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 83, chạy thoát. CC, cha tìm, Từ Phàm nhìn về phía chém giết hai người, bây giờ nữ tử chiếm tự phong, mà thuần dương tiên tông tông chủ chỉ có thể không ngừng phòng thủ. Nhưng là thuần dương tiên tông tông chủ trước ngực hắc sát phấn chưa vết tích chậm rãi trở thành nhạt, không ngừng có khói đen dâng lên, hắc sát phấn chưa tác dụng chính đang không ngừng biến yếu, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Nữ tử quát, mau tới hỗ trợ, không hôm nay chúng ta ai cũng đi không. Từ Phàm sững Nhìn về phía thuần dương tông chủ hậu phường, vô số thuần dương tiên tông đệ tử ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển thành công, loại trừ hắc sát phong trưa, đại lượng khói đen không ngừng dâng lên, nghĩ đến những đệ tử này cách khôi phục chiến lực đã không xa đến lúc đó một khi những trưởng lão này đệ tử khôi phục chiến lực, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Thuần dương tiên tông tông chủ cười to nói, đế cảnh trung giai, cũng muốn đi lên chịu chết sao? Hai người các ngươi cùng tiến lên, vậy phá không ta hoàng cảnh thân thể, các ngươi loại này rất rươi, đến bao nhiêu bản chủ còn không sợ. Bây giờ, dương tông tông đã chậm trở nhạc, dùng không không lâu Hắn sắp vẫn chưa cho hắn ảnh hưởng đem toàn bộ loại trừ. Từ Phàm nhìn xem thần Dương Tiên Tông tông chủ, gọi ra Đãng Ma kiếm, muốn phá vỡ cực hạn thân thể, chỉ có thể dùng hắn thần thông mới có thể, nhưng là có Hộ Sơn đại trận tại, kiếm khai thiên môn tám thành sẽ bị Hộ Sơn đại trận ngăn lại. Nữ tử nhìn xem Từ Phàm một mặt làm khó thân sắc, ta biết ngươi không phá nổi hắn hoàng cảnh thân thể, chỉ cần quân lấy hắn, ta liền mở Hộ Sơn đại trận, chúng ta cùng một chỗ chạy ra đến. Nếu không chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Từ Phàm, đế cảnh thân thể, ta cũng không phải không có phá vỡ qua, chỉ là hôm nay tình huống là thủ, không tiện lắm thôi. Thuần Dương tông chủ cười nhẹ một tiếng. Phạm Vất là nghe được cái gì chuyện cười lớn, tình huống đạt tụ. Ha ha, ngươi sợ là liền hoàng cảnh thân thể là cái gì cũng không biết đi, còn vọng tưởng phá ta hoàng cảnh thân thể, thật sự là thiên đại tiểu thoại. Nữ tử áo đen tức giận nhìn xem Từ Phàm, đến lúc nào rồi, ngươi còn nói đùa, nhanh lên tới, thời gian muốn tới không nổi, ta phá vỡ hộ sơn đại trận ít nhất được nửa nén hương thời gian. Từ Phàm, ngươi phá trận cần nửa nén hương thời gian. Nữ tử áo đen nhìn xem Từ Phàm thân sắc, vừa tức vừa buồn bực nói ra, không muốn nói nhảm, đây chính là hộ sơn đại trận, không phải ai cũng có thể phá vỡ. Từ Phàm cười nhẹ một tiếng, phá vỡ cái này trận rất khó sao? lửa nén hương thời gian, nhưng đến không kịp. Từ Phạm nói xong, ngữ không mà lên, hướng về Hồ Sơn đại trận trùng đến. Nữ tử áo đen giật mình, quát lớn, không nên khinh cử võ động, thuần dương tiên tông hộ sơn đại trận, chỉ có đại trận sư có thể phá vỡ, ngươi nếu là vọng động gây nên trận pháp phản vệ, ai cũng đi không. Thuần Dương Tiên Tông tông chủ càng phát ra vui vẻ, phàm phất nắm chắc thắng lợi trong tay, ha ha cười nói, người không biết không sợ. Ha ha, hôm nay các ngươi chết chắc. Tông chủ nói với, các ngươi chết chắc. Thuần dương tông chủ Hậu Phương, một cái hắc bảo lão giả chậm rãi đứng dậy, sáng chói kim thân sáng lên, đệ cảnh cao giai thực lực triển lộ không dò soát. Thuần Dương Tiên Tông đại trưởng lão, đệ cảnh cao giai, đến gần vô hạn hoàn cảnh luyện thân tu vi. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn đem hắc sát thuốc bột hiệu quả loại trừ, khôi phục chiến lực, chuẩn bị ra tay trợ giúp tông chủ diệt sát đại địch. Thuần Dương Tiên Tông tông chủ cười to nói, nếu là hắn đến cả ta, người đến phát trận, nói không chừng hôm nay hai người các ngươi có thể đi một cái, nhưng là hiện tại, các ngươi ai cũng đi không. Theo Thuần Dương Tiên Tông tông chủ tiếng nói vừa ra, hầu phương Thuần Dương Tiên Tông trong đám người, lại là mấy người xua tan thuốc bột lực, chậm đứng lên. Nữ tử mặt mũi tràn đầy bi ai, cuối cùng hóa thành một hôm nay liền xem như ta chết, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Nói xong, nữ tử trong tay xuất hiện một cái hắc sát hình cầu. Theo khối cầu này xuất hiện, Thuần Dương Tiên Tông trên mặt mọi người lộ ra một tia kinh sợ. Thuần Dương Tiên Tông tông chủ trong mắt tránh qua một tia kiên kỵ, thấp giọng nói, "Cử Cầm Sắt Lôi, chân quý như vậy độ vận, ngươi thật đến có chuẩn bị a?" Nữ tử chậm rãi nói ra, "Cử Cầm Sắt Lôi, đương nhiên uy hiếp không các ngươi, nhưng là các ngươi cái kia chút bị quỷ thủy tặn vào thể đệ tử tuyệt đối khó ngăn cản ở Cử Lôi, để cho ta mang theo bọn họ cùng một chỗ xuống địa đi." Theo nữ tử một tiếng gầm hết, nhiên cầm trong tay hình cầu ném ra đến. sát hình cầu trong nháy mắt nổ tung, mãnh liệt năng lượng màu đen mở rộng ra. Một viên hát sắc bom nguyên tử nổ tung, cự lại mây hình nấm dâng lên. Ngâm Sát Lôi chính là duy nhất một lần đạo cụ, không phân biệt ta, chỉ cần bị kích hoạt, phạm vi nổ bên trong hết thảy đều sẽ bị nghiền nát. Chỉ có thân thể cường hãn đến mức nhất định, có thể ngăn cản. Mà nữ tử thân thể, hiển nhiên không có đạt tới loại trình độ này. Nhìn qua manh liệt mà đến ông Lôi, nữ tử sắc mặt thản nhiên, chuẩn bị chờ chết. Nỗ lực lâu như vậy, không nghĩ tới vẫn không thể nào báo thủ. Cũng không thể mang theo tông môn một lần nữa qua khởi. Thật sự là, không cam tâm a bỗng nhiên, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Kiếm khí sắc bén vô cùng, cho dù là sôi trào mãnh liệt tâm lôi, cũng bị một kiếm này cho bộ ra. Tựa như là mãnh liệt đại hải, bị từ bên trong bộ ra một cái thông đạo đây là nữ tử lần thứ nhất gặp, vậy là lần đầu tiên nghe nói, âm lôi có thể bị người bộ ra, trên không truyền đến từ Phạm Tiếng hô, làm gì ngẩn ra, đi a, đạo mệnh a. Nói xong, từ Phạm Kiên Kỵ hướng về thuần dương cung chủ phương hướng nhìn đến. Giờ phút này thuần dương cung chủ nổi giận đùng đùng, hai tay vòng viên, màn ánh sáng màu vàng mở ra, một người đứng ở nơi đó, như là một tòa to lớn đại sơn, xinh xinh ngăn lại mãnh liệt năng lượng. Thật sự là cường hạn a, một cái người liền có thể chống được cả âm lôi nổ tung năng lượng. Từ Phàm một đầu đâm vào trong cánh cửa, mà vừa mới ngự không đi lên, nữ tử nhìn thấy Thuần Dương Tiên Tông tông chủ một màn này cũng là kinh hại không thôi, không dám tiến mãi, vào trong cánh cửa. Cho dù là ra hộ sơn đại trận, trong lòng hai người cũng là tim đập nhanh không thôi. Hai người rơi trên mặt đất, nữ tử không thể tin được nhìn xem Từ Phàm hỏi: "Ngươi thật sự là đại trận sư?" Nữ tử cùng với kinh ngạc, Trung Châu sở hữu đại trận sư là năm chắc, mỗi một vị đều là đại thế lực thượng khách, hiện tại bỗng nhiên lại xuất hiện một vị, làm cho người rất chấn kinh. Từ Phàm ta đương nhiên là đại trận sư, ngược lại là ngươi, ngươi xem một chút cái này, Tuần Dương Tiên Tông tông chủ quả thực là quái vật, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tìm hắn đối địch. Nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, chuyện của ta không cần ngươi quản. Từ Phàm đi hướng Hộ Sơn đại trận, tại Hộ Sơn đại trận giờ trò, không ngừng điểm nhẹ nói ra, ta là sợ ngươi ngại chứ ta. Nữ tử vậy không nói nữa, lặng lặng đứng tại Từ Phàm sau lưng. Từ Phàm phá vỡ trận pháp, lập tức liền tiến vào đến, hiện ở đâu tầng cảnh cáo trận pháp đã tại vừa mới đi ra lúc bị Từ Phàm phá hư, lúc này phá vỡ Hộ Sơn đại trận liền sẽ không có phản ứng gì. Từ Phàm chui sau khi đi vào, nữ tử theo sát phía sau vậy tiến vào đến. Từ phàm phá trận vị trí, ở vào ngoại môn đệ tử cung cùng nội môn đệ tử cung bên trong ở giữa. Nữ tử sau khi đi vào, liền hướng về nội môn đệ tử cung vị trí chạy đến. Liền câu đều không có, không có ta người nhất định phải chết. Từ phàm cái này mới phản ứng được, vì cái gì ngoại môn đệ tử cung phòng ngự nghiêm mật như vậy, mà nội môn đệ tử cung đi lên cứ như vậy thư giãn? Nguyên lai là thuần dương tiên tông đã sớm biết nữ tử ẩn tàng tại trong nội môn đệ tử, vì nữ tử này chuyên môn thiết lập văn cục, đem phòng ngự đi, chính là vì giận nữ tử lên núi. Hắn tối hôm qua là bị nộ thương. Mời mọi người theo chân xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi Nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 84, nội môn đệ tử cung đánh dấu. CC, cha tìm, thuần dương tiên tông phòng ngự lực lượng quá qua cường hãn, hôm qua đã thử qua, muốn trong đêm vụ trộm lưu lên đỉnh núi căn bản không có khả năng, chỉ có thể khác muốn những biện pháp khác. Lý Thọ là một tên thu mua đệ tử, thuộc về tạp dịch đệ tử, muốn lên đỉnh núi, vậy căn bản không có mấy may thời cơ. Thuần dương tiên tông đẳng cấp chế độ nghiêm mật, tạp dịch đệ tử vô sự không được qua ngoại môn đệ tử cung, ngoại môn đệ tử tương đồng không được qua nội môn đệ tử cung, theo thứ tự đi lên suy ra. Lý Thọ cái này tạp dịch đệ tử Căn bản là không có cách thông vượt qua đường núi miệng. Từ phàm trở lại Lý Thọ gian phòng lúc, đã là sáng sớm, lập tức sẽ đến Hoàng Minh Thụy điểm danh thời gian. Từ phàm đi vào điểm danh địa điểm, sau gần nửa canh giờ, Hoàng Minh Thụy bọn người mới lảo đảo đến đây. Thu mua phòng tỷ lệ lỏng lẻo, chứ bình thường xuống núi thu mua, thường ngày cũng không có chuyện gì, điểm danh cũng là tượng trưng đi khắp hình thức, liền riêng phần mình rời đi. Từ phàm liền vội vàng kéo Hoàng Minh Thụy, dẫn tới đối phương một trận bất mãn đợi đến từ phàm đem linh thạch nhét vào Hoàng Minh Thụy trong tay, Hoàng Minh Thụy sắc mặt mới chuyển âm vị tinh, mở miệng nói, "Lý Lao đệ, có chuyện gì không?" Từ phàm đầu tiên là túi người túi đầu. Sau đó tiến đến Hoàng Minh Thụy bên người, nhỏ giọng mở miệng nói: "Hoàng chủ quản, tiểu nhất thằng có tâm nguyện không cách nào hoàn thành, biết rõ hoàng chủ quản ngài thông minh, tại Tuần Dương Tiên Tông giao thiệp rộng, muốn hoàng chủ quản ngài giúp cho ta một chút." Tại từ phàm cái này một trận cầu vùng cái dám dưới, Hoàng Minh Thụy sắc mặt lần nữa sáng sủa không ít. Hoàng Minh Thụy vui vẻ trong tay linh thạch phân lượng, vừa cười vừa nói: "Cái này khách khí, Lý lão đệ, ngươi ta huynh đệ quen biết nhiều năm, chuyện gì ta cái này làm ca ca còn có thể không giúp Từ phàm gật gật đầu, hoàng ca ca quả thực là bạc vạn thiên. Ta lý tỏ đối với ngài bội phục đầu giảm xuống đất, ngài đơn giản chính là ta thân đại ca Hoàng Minh Thụy liên tục quắt tay, ai ai, những vật này ngươi tự mình biết là được, đừng bảo là đi ra, đều là tự ra huynh đệ, đây đều là ta phải làm, nói đi, chuyện gì? Nói ra ca ca giúp ngươi tham nhiều một chút. Từ Phàm liền vội vàng gật đầu túi người nói ra, ca ca, ta gia nhập thuần dương tiên tông lâu như vậy, một mực tại cái này tạm dịch cùng, còn không có đến đệ tử cung trưởng lão viện nhìn xem, cũng không có đến qua đỉnh núi, ta muốn mau mau đến xem những địa phương này, lại ta một cọc tâm sự, cho dù chết cũng không có tiền muối. Nghe được Từ Phàm lời nói, Hoàng Minh Thụy mẩy nhăn lại đến, "Lý huynh đệ, ngươi điều tâm nguyện này cũng là nhân chi thường tình, năm đó ca ca cũng từng có qua, về sau giới cơ duyên xảo hợp có thể đạt được ước muốn, ngoại môn đệ tử cùng cùng nội môn đệ tử cùng còn dễ nói, trưởng lão cung ca ca cho ngươi hao chút kỉnh cũng có thể làm được, nhưng là đỉnh núi lời nói, thật sự là muốn nhìn cơ duyên." Từ Phàm nghe Hoàng Minh Thụy lời nói, trong lòng vui mừng, xem ra cái này Hoàng Minh Thụy vẫn là có chút phương pháp, bên trong ngoại môn đệ tử cung cũng được, cũng là có tỉ lệ đánh dấu thu hoạch được dương kim cương công, có thể đến thử vận. Từ Phàm lần nữa tiến lên mấy bước, đem một viên linh thạch nhét vào Hoàng Minh Thụy trong tay. Hoàng Ca ca, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi. Hoàng Minh Thụy không để lại dấu vết đem linh thạch thu lại, thở dài một tiếng, ai bảo ngươi ta huynh đệ tình tâm đâu, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đến tìm phương pháp. Từ phàm mặt lộ vẻ vẻ cảm động, "Ca ca." Hoàng Minh Thụy mang theo Từ phàm một đường đi vào bếp lúc chủ phòng bao ở chỗ, nhìn thấy một cái giữ lại nuốt lên nam tử dâu cá chê. Hoàng Minh Thụy nói rõ ý đồ đến về sau, nam tử cũng là không nói gì, chỉ là cười gật gật đầu, liền chào hỏi tiến vào một thanh niên nam tử. Nam tử mặc một thân sạch sẽ bếp phòng đảm bảo dáng dấp khuôn mặt trắng nõn mười phần sạch sẽ, nhìn có chút gầy yếu, cùng cái này khắp nơi đều là mãnh nam thuần dương tiên tông không hợp nhau. "Thanh Phong, hôm nay liền đệ vị này, Lý đạo hữu cùng ngươi cùng một chỗ đến đưa đồ ăn đi." "Vâng." Từ Phàm bị Hoàng Minh Thụy kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra, "Ngươi trước đến nội môn đệ tử cung cùng ngoại môn đệ tử cung, địa phương khác ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp." "Từ Phàm, Hoàng đại ca." Hoàng Minh Thụy gật gật đầu, ra hiệu Từ Phàm rời đi trước. đầu, hướng về bếp núc tạc, đi theo Thanh đi chỗ ở Từ đi theo Phong trở lại bếp Thanh Phong thì là để tử Phạm ở một bên chờ đợi, chờ hắn chuẩn bị kỹ cẩm, liền cùng hắn cùng một chỗ tiến về nội môn đệ tử cung. Từ Phạm gật đầu đáp ứng, quay đầu nhìn bếp núc phòng bận rộn đám người. Hơn 10 người vây quanh từng dãy bếp lò đi dạo, người tu hành trừ đạt tới tu vi nhất định trước, thường ngày ẩm thực là ắt không thể thiếu. Còn có bình thường trưởng lao đám tông chủ yến chiêu đái, cũng là cần đại lượng linh thực, cho nên mỗi cái tông môn đều có bếp núc phòng, thuần dương tiên tông cũng giống vậy. Thang đến tiếp cận giữa trưa, chuẩn bị kỹ lại, mang theo Từ về đệ tử cung. Hai người dọc theo lên lối đường, tới gần ngoại môn đệ tử cung giao lộ. Thủ vệ đệ tử ngăn lại hai người đừng đi, đưa ra đệ tử lệnh bài. Hai người thấy thế vội vàng đem đệ tử lệnh bài đưa lên đến, thủ vệ đệ tử xem qua đi, trầm giọng hỏi: "Hôm nay vì sao hai người đưa thiện?" Tư phạm trong lòng căng thẳng, không biết nên trả lời như thế nào. Thanh Phong lại là mười phần lao đạo, không hoảng hốt không cái hồi đáp, các đệ tử phản ứng đưa bữa ăn quá chậm, trưởng lao hạ lệnh: "Về sau hai người đưa bữa ăn." Hai vị thủ môn đệ tử liếc nhau, "Được, đi vào đi." Đi theo Phong đi vào ngoại môn đệ tử cùng, Tư hướng về Thanh Phong nói một tiếng dạ, Phong lại là hiền lành nở nụ cười, "Không có việc gì." Về sau ngươi nếu là muốn vào đệ tử cung nhìn một chút, có thể tới tìm ta, tích lũy ít tiền không dễ dàng, không cần đi tìm bọn họ hoa cái kia chút tiền tiêu đơn phí. Từ phàm xấu hổ nở nụ cười, đương nhiên Minh Bạch Thanh Phong chỉ là cái gì? Gật gật đầu. Thanh Phong, bởi vì Tuần Dương Tiên Tông quý cũ, rất nhiều tạp dịch đệ tử chưa từng có tiến qua đệ tử cung, thiếu kỳ bên trong cái dặm gì, cũng muốn muốn vào xem một chút, cũng là nhân chi thường tình. Tư phàm cười cười, liền cùng Thanh Phong trò chuyện. Bất quá phía câu, Từ phàm phát hiện cái này Thanh Phong ăn nói bất phàm, không giống là một cái tạp dịch đệ tử, trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hai người một bên trò chuyện, xuyên qua ngoại môn đệ tử cung, đi vào nội môn đệ tử cung giao lộ. Thanh Phong dùng đồng dạng biện pháp, mang theo Tử Phàm thông qua nội môn đệ tử cung kiểm tra giao lộ, tiến nhập nội môn đệ tử cung. Tại tiến nhập nội môn đệ tử cung về sau, Tử Phàm lập tức trong lòng mặc niệm đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng tốc chủ tại Thuần Dương Tiên Tông nội môn đệ tử cung đánh dấu thành công thu hoạch được Thuần Dương đạp thiên thuật. Đây là một cái chiến đấu bộ pháp, lợi dụng chân, đến trong chiến đấu không chỉ có tốc độ di chuyển nhanh, là có thể sinh sinh dẫm địch ngũ tạng là một vốn cường lực chiến đấu bộ pháp, nhưng lại không phải từ phàm cần thuần dương kim cương công điện tịch. Thanh Phong mở miệng nói ra, "Tiếp xuống ta muốn đến đưa Thiện, ngươi có thể đi theo ta, tại nội môn đệ tử cung nhìn cho kỹ." Từ Phạm gật đầu, đi theo tại Thanh Phong sau lưng, tại nội môn đệ tử cung đưa Thiện. Một ông chùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 85, Thiếu tông chủ. CC, cha tìm, Từ Phạm đang cùng theo Thanh Phong đưa Thiện, Đồng nhiên, một thanh lên. "Đây không phải ngày xưa nội môn đệ tử Phong sao? Đây là lại tới đưa Thiện?" Âm dương bái khí âm thanh vang lên. Một nhóm ba người cản tại Thanh Phong trước người, cầm đầu là một tên thanh niên nam tử, vương cảnh chung trai, hai mắt loáng, sắc mặt trắng bệnh. Mặc dù là thuần dương tiên tông đệ tử, nhưng là một thân dương khí lại cũng không tràn đầy, tựa như là túng dục quá độ một dạng, từ phàm trong lòng buồn bực, tu hành nhân sĩ, đặc biệt là thuần dương tiên tông đệ tử, dương khí sung tóc, hắn là như thế nào trở thành dạng này. Nam tử một mặt trào phúng nhìn xem Thanh Phong, Thanh Phong trên mặt không hề sợ hãi, nhìn thẳng nam tử con mắt. Hai người cứ như vậy trừng mắt đối phương, Phong mặc dù không có mảy vi tại thân, lại là trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại là nam tử sắc mặt lại là càng thêm khó coi, hắn thấp giọng quát, "Đừng nhìn ta." Thanh Phong bất vi sở động, tiếp tục nhìn thẳng nam tử, người nếu là không có làm việc trái với lương Tâm, vì cái gì không chịu nhìn thẳng con mắt ta?" Nam tử nhất cước đem Thanh Phong đạp trên mặt đất, gầm nhẹ nói, người câm miệng cho ta, cho ta giáo hơn hắn." Sau lưng hai người ứng một tiếng, hết sức quen thuộc cùng nhau tiến lên, đem Thanh Phong nhấn trên mặt đất, quyền đấm cứ đá. Thanh Phong không kêu một tiếng, vậy không phản kháng, tùy ý mấy người đồng thủ, nằm trên mặt đất, gắt gao nhìn chầm chầm nam tử, thẳng đến một người đem hắn đầu nhấn ngược lại trong đất. Nam tử nhìn về phía Từ Phạm, Miến miệng cười nói, còn có cái kia một thân thịt mỡ mập mạp chết bẩm, cũng cho hắn ghi nhớ thật lâu. Về sau còn dám tới gần nơi này Thanh Phong, đánh gãy chân ngươi." Từ Phạm sững sở, mập mạp chết bẩm. Hàn là nói hắn đang đánh lấy Thanh Phong hai người trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía hắn, mặt đất Thanh Phong vội vàng mở miệng ngăn cả nói, "Các ngươi đừng núp nhích hắn, không có quan hệ gì với hắn." Hai người bất vi sở động, một mặt nghe răng cười nhìn xem Từ Phạm. Từ Phạm thấy tình cảnh này, cũng không tốt phản kháng, miễn cho lộ ra sơ hở, chỉ có thể bị hai người nhấn trên mặt đất, đánh một chợ. Đương nhiên đối với Từ Phạm tới nói là không đau không ngứa, vì không lộ ra sơ hở. Hắn còn rất phối hợp kêu thảm hai tiếng. Nam tử nhìn xem thời điểm không sai biệt lắm, khoát khoát tay, "Được, lần này liền để qua các người, lần sau gặp phải ta mới hảo hảo chiêu đãi các ngươi." Nói xong, khoa trương cười, mang người dương lớn lên mà đến. Thanh Phong nhìn thấy ba người rời đi, giãy rủa lấy đứng lên, đem Từ Phạm từ dưới đất nâng đỡ, liền vội vàng nói lấy xin lỗi lời nói. Từ Phạm khoát khoát tay, hắn rất ngạc nhiên, cái này Thanh Phong trước kia là nội môn đệ tử, vì sao lại luân lạc tới hiện tại thành tạp dịch đệ tử? Từ Phạm một bên giả ý kêu thảm, vừa mở miệng hỏi, "Ta nói Thanh Phong, đây là có chuyện gì? Người trước kia là nội môn đệ tử, Hắn là ai a? Vì cái gì đánh chúng ta a? Thanh Phong biện từ phàm ngồi vào ven đường, hai người cùng lúc bị đánh một trận, quan hệ ngược lại là tăng tiến không ít. Thanh Phong cười khổ, ta trước kia đúng là nội môn đệ tử, bất quá vậy cũng là trước kia sự tình, về phần cái người này nói tới chỗ này, Thanh Phong sắc mặt trở nên 10 phần giận tận, Từ Phàm nhạy cảm từ Thanh Phong trên thân, cảm nhận được bảng bạc sát ý hắn muốn giết kia cá nhân, cô này sát ý quá thuần túy. Nếu như là phổ thông đệ tử tranh chấp, như thế nào lại có dạng này sát ý, Từ Phàm ngược lại là càng ngày càng có hứng thú. Thư Nghiệp hỏi, hắn là ai? Thanh Phong hít sâu một hơi, đệ xuống phẫn nộ đến run không ngừng nội tâm, hắn là thuần dương tiên tông thiếu tông chủ. Là chính công hỗn đản, ta hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn huyết. Vừa mới người kia lại là thuần dương tiên tông thiếu tông chủ, Từ Phạm mở miệng lần nữa hỏi, ngươi cùng hắn có thù oán gì sao? Thanh Phong sắc mặt dữ tợn, thấp giọng nói, cũng không có cái gì không thể nói, tại cái này thuần dương tiên tông bên trong, cùng hắn có cự oán, cũng không chỉ ta một cái. Hắn ỷ vào cha hắn là tông chủ, vô pháp vô tiên, tại thiên huyền tiền tông làm lấy khi nam phách nữ câu làm. Thuần dương tiên tông nữ đệ tử, trên cơ bản toàn bộ bị hắn khi nhục, trở thành hắn con rối, tính cách cương liệt không tử, hoặc là tự vặn hoặc là bị hắn cho hại chết. Hắn liền là một cái chính cống cặn bã hỗn đản. Từ phàm sững sờ, đây thật là đồ cặn bã, đem cái này Đồng Châu Tứ Đại Tông môn bên trong thuần dương tiên tông biến thành chính mình hộ cung. Thuần Dương Tông chủ vậy mặc kệ, Từ phàm, tông chủ mặc kệ sao? Thanh Phong cười lạnh một tiếng, "Tông chủ, đó cũng là đồ cặn bã, chỉ là trở thành tông chủ về sau thu luyện rất nhiều. Tại hắn tông chủ trong phủ, còn cất giấu đại lượng thi thếp. Hắn không chỉ có mặc kệ, còn khắp nơi bao che hắn đứa con trai này, đời trước Thuần Dương Tiên chấp pháp đường trưởng lão đã từng muốn trừng phạt thiếu tông chủ, nhưng là ngày thứ 2 liền chết bất đắc kỳ từ tại trưởng phủ." Từ đó về sau, liền không còn có người dám quản thiếu tông chủ. Tư phàm khó có thể tin, Đường Đường Đông Châu tứ đại tông bên trong, thế mà cất dấu dạng này ô uế. Mà Tuần Dương Tiên Tông tông chủ, lại lại như thế mà hàng. Tư phàm thử nghiệm hỏi, ngươi là thế nào cùng hắn kết thủ kết toán? Tư phàm trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái khác dạng suy nghĩ. Chẳng lẽ là hắn coi trọng ngươi tiểu bệ kiếm, vậy bức bách người, thanh phong sắc mặt tảm đạm, ra có một cái thanh mai trúc mã người yêu hiểu tình, bởi vì tư chất siêu quần, cũng bị Tuần Dương Tiên Tông chúng. Hai chúng ta cùng lúc rời đi thôn trang, lúc đầu coi là vận mệnh có thể như vậy cải biến, nhưng là không nghĩ tới Này lại là chúng ta ác ngộng bắt đầu. Hai chúng ta cùng lúc tiến nhập nội môn, hắn đêm đó liền bị tên rắc rưởi kia ép buộc, không cam lòng chịu nhục, tự sát nói đến đây, Thanh Phong tay nắm chặt cốc, nổi gần xanh. Ta ngày thứ hai biết được tin tức, đêm đó liền đến ám sát hắn, nhưng lại bị hắn hộ vệ bên người bắt giữ, lúc đầu coi là có thể vừa chết chi, nhưng là, không nghĩ tới hắn không có giết ta, mà là biên một cái lý do, vì đến ta tu vi, đem ta lưu đày đến tạm dịch phòng, mỗi lần gặp ta, đều sẽ hung hăng nhục nhạ ta. Tư phàm sững sờ, đây thật là giết người chu tâm á không cho hắn chết, phí đến hắn tu vi, không biết ngày đêm tra tấn hắn. Thật sự là sống không bằng chết a, nhưng là từ phàm thần thức có thể cảm giác được, thanh phong trong cơ thể linh khí dồi dào, không giống là bị người phí đến tan cơ. Từ Phàm, ta xem trong cơ thể người linh khí 10 phần tuy nhiên không có chút nào tu vi, nhưng là thiên tư còn tại. Thanh Phong gật gật đầu, người chưa từng tu luyện thuần dương kim cương công, không biết một ít chuyện cũng là bình thường. Thuần dương kim cương công, nhất định phải đến đỉnh núi miệng núi lửa đi tu luyện có thể thành công, nhưng là thế gian vạn vật luôn luôn tương sinh tương khắc, mà tại núi lửa này miệng, có một loại đặc thù khoáng thạch, phối hợp pháp, có thể tán đến dương kim cương công công lực. Nhưng là Từ Phạm lại là tại Thanh Phong Lời nói bên trong phát hiện một cái không được tin tức. Thuần Dương Kim Cương công nhất định phải đến đỉnh núi miệng núi lửa tu luyện, có thể tu luyện thành công, có khả năng rất lớn, hắn nhất định phải đến đỉnh núi đánh dấu, mới có thể thu hoạch được Thuần Dương Kim Cương công. Chắc không được hắn liên tục đánh dấu hai ngày, đều không có đánh dấu Thuần Dương Kim Cương công. Dựa theo đánh dấu dị vãng quy luật, môn phái tu hành nội công, hẳn là tốt nhất đánh dấu một bản công pháp, Từ Phạm đến Thuần Dương Tiên Tông trước đó, một mực là lòng tin đầy, nhưng lại từng sợ gặp khó, đến hắn là nguyên nhân này. Xem ra chỉ có thể đến đỉnh núi có thể đánh dấu thành công, Từ Phàm nhìn xem sắc mặt dần dần khôi phục thanh phong, thấp giọng hỏi: "Thanh huynh, ngươi tên đó, định làm như thế nào?" Thanh phong: "Sự tình đã đi qua 5 năm, ta muốn báo thủ, nhưng là vậy không nóng lòng cái này một lúc, ta hiện tại cần chạy ra đến, có thể móc ra thuần dương tiên tông liền có cơ hội báo thủ." Từ Phàm: "Thanh huynh nhưng có kế hoạch gì sao?" Thanh phong: "Trước kia là không có, nhưng là lần này nhìn thấy ngươi, ta liền có kế hoạch. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi: "Nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao?" Chương 86: Điên mất đệ tử "CC, cha tìm, từ phàm thân thể cứng đờ, Thanh huynh ngươi đây là ý gì?" Thanh Phong bình thản mở miệng nói, "Ta tại Thuần Dương Tiên Tông sinh hoạt 5 năm, ta biết trước kia Lý phò, vô luận ăn nói vẫn là khí độ, cũng biến hóa quá lớn." Từ Phàm mặt không đổi sắc, cười hắc hắc, "Thanh huynh chúng ta không phân đi." Thanh Phong, "Chúng ta xác thực không quen, nhưng là Lý huynh trở về đêm đó, đỉnh núi liền lên đến hai cái gai khách, có phải hay không quá khéo?" Từ Phàm từ tốn nói, "Có lẽ, chỉ là trùng hợp cái nào." Thanh Phong lại là hướng về Từ Phàm xa xa cúi đầu, "Tiên sinh, còn yên tâm, ta cùng Dương Tiên có huyết hải thông kỷ, tuyệt đối sẽ không tố giác tiên sinh." Từ Phàm không còn giấu diếm, vừa cười vừa nói, "Vậy ngươi muốn làm gì?" Thanh Phong thấp giọng nói ra, "Tiên sinh, ta muốn cùng ngài làm một vụ giao dịch." "Từ Phàm, giao dịch gì?" "Thanh Phong, tiên sinh ngài tuy nhiên thần thông còn đại, nhưng là ngài tại Thuần Dương Tiên Tông hành sự không tiện, ngài cần một cái ta như vậy người. Ta nguyện ý vì ngài dàn sức châu ngựa." Từ Phạm thấp giọng hỏi, "Vậy ngươi muốn cái gì?" Thanh Phong lần nữa hướng về Từ Phạm cúi người cúi đầu, "Chỉ cần ngài giúp ta rời đi Tiên Huyền Tiên Tông, đối với ngài tới nói, tuyệt đối là thuận tay sự tình, đây đối với Từ Phàm tới nói, đúng là thuận tay sự tình, với lại hiện tại hắn đối Thuần Dương Tiên Tông hoàn toàn không biết gì cả." Sách thực cần một cái Thanh Phong dạng này người. Từ Phàm đem Thanh Phong đỡ dậy, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, người đối đỉnh núi hiểu biết bao nhiêu? Thanh Phong không có chút nào giấu diếm, đỉnh núi chia làm nội sơn cùng bên ngoài núi, bên ngoài núi là thuần dương đại điện cái này một chút công trình kiến trúc, ngài hẳn là gặp qua. Mà nội sơn thì là thuần dương tu luyện thất, là thuần dương tiên tông chính thức hoạch tâm chỗ tại. Thuần dương tiên tông đệ tử, ngoại môn đệ tử mỗi tháng có thể lên núi tu luyện một lần, nội môn đệ tử mỗi tháng có thể lên núi tu luyện hai lần, chân truyền đệ tử có thể lên núi tu luyện ba lần, mỗi người đệ tử thời gian nào lên núi đều là trưởng lão lập tức phân phối, ở trên trước núi một ngày thông tri trải qua mật thiết đạo tiến vào đỉnh núi. Tư Phàm tiến vào Nội Sơn thời gian, chỉ có chính bọn hắn biết được sao? Thanh Phong gật gật đầu, thấp giọng nói ra, "Nội Sơn là cả Thuần Dương Tiên Tông bí mật, đã từng có đệ tử tại trong lúc nói chuyện với nhau, trong lúc vô tình nói ra chính mình ngày thứ hai lên núi, sau đó bị trực tiếp xử tử." Thanh Phong, từ đó về sau, Nội Sơn liền thành Tuần Dương Tiên Tông cấm chế. Tư Phàm cao mày một cái, đối với tiến vào Nội Sơn danh nghịch, Tuần Dương Tiên Tông thế mà đem chế nghiêm mật như vậy. Nếu là có thể biết được người nào ngày thứ 2 lên núi, lại đem hắn khống chế lại, dịch dung thành hắn, lẫn vào Nội Sơn có khả năng rất lớn có thể thành công. Từ phàm thử nghiệm hỏi, có thể có biện pháp nghe ngóng đến mỗi cái đệ tử tiến vào nội sơn thời gian sao? Thanh Phong ngừng một lát, chậm rãi nói ra, ta đã từng tại nội môn nội qua, ta lúc đó tiến vào nội sơn thời gian, đồng dạng tập trung tại mỗi tháng số 10 cùng số 18, mỗi tháng đều là như thế, có lẽ đây chính là quy luật. Mà nội môn đệ tử danh ngạch là cố định, ta sau khi đi, thay thế ta chính là thiếu tông chủ hộ vệ bên người hùng phục, ta nghĩ, hắn tiến vào nội sơn thời gian, hẳn là cùng ta lúc đó mượn hạng. Số 8 cũng chính là Hầu Tiên, Từ Phàm nhìn về phía Thanh Phong, Thanh Phong gật, gật đầu. Không sai, liền là hậu tiên. Từ Phàm, trùng phục ở tại nơi này, là nội môn đệ tử cung sao? Thanh Phong gật gật đầu, nội môn đệ tử cung 125 hảo. Vậy chỉ cần tại số 8 trước đó, Từ Phạm thay thế đi nguyên bản hung phục, liền có thể tiến vào nội sơn đánh dấu. Từ Phàm trong lòng đỗng nhiên có một cái ý nghĩ, nhìn về phía Thanh Phong nói, vậy chúng ta cần tốt tốt chủ tính một cái, buổi tối hôm nay ngươi tìm đến ta, ta giúp ngươi khôi phục tu vi. Thanh Phong sững sờ, sau đó sắc mặt đại hỉ, một mặt cảm kích nhìn về phía Từ Phàm. Tiên sinh, hắn thật sự là không nghĩ tới chỉ là cho Từ Phạm cung cấp một chút tin tức, đối phương lại để cho giúp hắn khôi phục tu vi. Từ Phàm, không cần cảm tạ, tiếp xuống ta muốn làm sự tình, người không có tu vi tại thân, nhưng giúp không ta. Thanh Phong nhưng vẫn là một mặt cảm kích nhìn xem Từ Phàm, trung điểm gật gật đầu, nhất định công phụ tiên sinh nhờ vả. Hai người đưa xong thiện, đi ra nội môn đệ tử cung. Tại nội môn đệ tử cung cùng ngoại môn đệ tử cung bên trong ở giữa, ước chừng có một dặm địa lộ trình, hai bên là rậm rạp trúc lâm. Một đạo điên, điên khủng khủng thân ảnh, từ trong rừng trúc đi tới. Thân hình gầy yếu, một cơn gió liền có thể thổi ngã, xem hình thể, là một nữ tử. Dối tung tóc dài ngăn trở khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ nàng gương mặt. Mặc trên người mấy món rách rưới kiểu nam thuần dương đệ tử phục, có nội môn đệ tử phục, vậy có rổng phục ngoại môn đệ tử, mỗi một kiện đều là rách nướp. Có nói là y phục, càng giống là vài rách bị nữ tử đắp lên người. Dạng này quần áo, đơn độc mặc một bộ, tuyệt đối sẽ là Trần Như Ngọc. Nhưng là nữ tử khóa không biết bao nhiêu kiện, ngược lại là cả cá nhân che phủ cực kỳ chặt chẽ, thậm chí là có chút cồng chỉ có đầu cùng chân trủi hai chân để lọt ở bên ngoài. Theo hành động, thỉnh thoảng sẽ lộ ra bàn tay cùng một tiểu tiết trắng non cánh tay. Nhưng là, ngẫu nhiên lộ ra ống tay áo trên cánh tay Có thể thấy rõ ràng chán ngập nhưng sợ vết thương. Tinh Hồng Lâm Ly. "Đói." Thật đói nàng ngồi hồi tại tử phàm cùng thanh phong xung quanh, không dám tới gần, cũng không muốn rời đi, sợ hãi rụt rẻ, tóc dài rũi mắt bên trong, lóe ra e ngại thần sắc. Thanh Phong sắc mặt tâm trầm, muốn nói lại thôi, mấy lần về sau chậm rãi nói ra, "Chân truyền đệ tử Bạch Linh Phỉ, thu thiếu tông chủ làm hại." "Về sau?" "Về sau điên." Tử phàm sững sở, tay không tự giác nắm chặt mấy phần, thấp giọng hỏi, "Vì cái gì còn bị lưu ở trên núi?" Thanh Phong sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn, "Lưu ở trên núi? Lưu ở trên núi vì cho tên Súc Sinh kia dạy bổn a." Ta đã từng qua đường nơi này, nghe được qua nàng biệt vọng thống khổ tiếng kêu rên, còn có tên xúc sinh kia tiếng cười. Từ Phàm hít một hơi thật sâu. Trên cánh tay cái kia tinh hồng vết thương, xem xét chính là mới thương. Có thể làm cho một cái tu sĩ tâm trí thất thượng, điên ngu dại, Từ Phàm không dám tưởng tượng nàng thụ cái gì tra tấn. Nhìn xem cái kia thật dày y phục, Từ Phàm tâm nhịn không được run. Có lẽ, nàng cho là mình chỉ cần mặc đủ nhiều, liền có thể bảo vệ mình. Từ Phàm sát nghiệm, chưa từng có như thế thuần túy. Có an sao? Thanh Phong sững trầm rãi nói ra, tiên sinh, ngài có đại nghiệp tại thân, chớ gây phiền toái. Một khi bị người phát hiện ngài cho qua hắn ăn, tên Súc Sinh kia sẽ không để qua ngài, đã từng có đệ tử trong lòng không đành lòng, cho nàng ăn, bị tên Súc Sinh kia đánh chết tươi. Lấy ra, Thanh Phong nao nào, vẫn là xuất ra một cái bánh bao, đưa cho Từ Phàm. Từ Phàm tiếp qua màn đầu, hướng về nữ tử đi đến, nữ tử lại là một mặt hoảng sợ, điên cuồng núi lại, không cẩn thận bị sau lưng thạch đầu chợt chân, trực tiếp ngồi dưới đất. Nhìn xem nữ tử hoảng sợ bộ dáng, Từ Phàm không tiếp tục cấp sát, đem màn đầu hướng về nữ tử trong ngực đến, lại đồng dạng bị nữ tử một mặt hoảng sợ trên qua. Màn đầu lăn rơi trên mặt đất, nhiễm vài miếng la cùng một chút bụi đất. Nữ tử đầu tiên là xác nhận tử Phàm sẽ không tới gần về sau, đưa tay đem màn đầu cầm lên, phóng tới bên môi ngà, ngu ngơ một lát, tựa hồ là nhớ tới đây là cái gì, sau đó miệng lớn ướt, ngay tiếp theo vài miếng lá trúc cùng một chỗ nuốt vào trong miệng. Từ Phàm thở dài một hơi, muốn hướng về phía trước giúp nữ tử đem lá cây lấy xuống. Nhưng là, Từ Phàm chân vừa mới xây dịch, nữ tử tựa như là chấn kinh con thỏ, điên giống như sông vào trong rừng trúc. Thẳng đến nữ tử bóng lưng biến mất, Thanh Phong nói ra, "Tiên sinh, chúng ta đi thôi." Từ Phàm gật gật đầu, cùng Phong hai người trở về tạp dịch tử cung. Trong trúc, chính đang ăn lấy màn đầu nữ tử, mờ đầu. Quốn về từ phàm rời đi phương hướng nhìn xem, nhún nhún cái mũi, tựa hồ là nhớ kỹ loại vị đạn này. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 87, mập mạp chết bầm đường chạy. CC, cha tìm, ban đêm, từ Phạm khoanh chân ngồi ở trên giường. Tung tùng tung. Tiếng đập cửa vang lên, Thanh Phong đến. Tiến. Thanh Phong đẩy cửa ra liền rung động ánh sao đầy trời, không có giới hạn giới, đưa thân vào tình không chí hạn. Cửu thiên tinh thần đại trận. Trên giường, từ phàm thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới thanh phong bên người, Từ Phàm một tay nhấn tại thanh phong trên đầu, mênh mông linh khí tuôn ra, tràn vào thanh phong trong cơ thể. Quả nhiên hắn tại thanh phong trong cơ thể phát hiện mấy đạo gung xiển, hắc sắc đục ngầu, phong bế thanh phong khí kinh bát mạch. Chính là cái này chút gung xiển, phong bế thanh phong lực lượng, phong bế hắn toàn bộ tu vi. Theo Từ Phàm hơi truyền động ý nghĩ một chút, tràn vào thanh phong trong cơ thể kiếm khí, lập tức hóa thành sắc bén nhất linh kiếm, du đầu tại thanh phong trong kinh mạch, chạm vào tức nát, khí trước mặt, không chịu nổi một kích, Thanh Phong sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, một ngụm dòng máu màu đen phun trên mặt đất, dâng lên từng cơn khói đen. Trong cơ thể hắn, chầm chậm bắt đầu xuất hiện linh khí, tu vi vậy bắt đầu chậm rãi sóng gió nổi lên. Bên ngoài cơ thể, kim sắc quang mang lập lòe, dần dần trở nên mãnh mụ. Thanh Phong chậm rãi mở to mắt, không dám tin cảm thụ được trong cơ thể quen thuộc mà xa lạ lực lượng. Tu vi khôi phục, vương cảnh trung dai. Hắn mặt hướng Tư Phàm, quỳ một chân trên đất, cảm tạ tiên sinh giúp ta khôi phục pháp lực, đại ân đại đức. Thanh Phong không biết nên như thế nào báo đáp. Tư không quan trọng khoát khoát tay, tiện tay mà thôi, đứng lên đi, tiếp xuống ta hành động, còn cần ngươi cùng ta phối hợp. Thanh Phong rung động cùng Từ Phàm tu vi, có thể tiện tay phá mất Tuần Dương Tiên Tông dưới cấm chế, càng phát ra tôn tính, tiên sinh phấn phó. Từ Phàm gật gật đầu, chậm rãi nói ra hắn kế hoạch ngày thứ hai. Giữa trưa, Từ Phạm đi vào ngoại môn đệ tử lên núi giao lộ phụ cận chờ đợi, chờ không lâu, Thanh Phong liền tới. Từ Phàm đưa tay, đem một cái hộ phù ngọc bội đưa cho Thanh Phong, đây là ẩn nấp hộ phù, có thể tiếp tục cận tàng người tu vi. Thanh Phong gật gật đầu, đeo đeo ở trên người, hai người cùng một chỗ đạp vào ngoại môn đệ tử nói. Thủ vệ đệ tử đồng dạng là thông lệ kiểm tra, sau đó cho đi. Hai người một đường hướng lên, trải qua qua Trúc lâm, Tiếng nội môn đệ tử cung. Tại nội môn đệ tử cung, không thường có nội môn đệ tử từ bên cạnh hai người trải qua qua, hai người không có nhiều lời, chỉ lá lướt nhau, liền tách ra. từ Phạm mới vừa đi ra đến không có mấy bước, liền gặp được Hùng Phục cùng một tên khác tay chân, hai người chính tại đứng tại một gian nội môn đệ tử ngoài phòng, đang làm chủ người giữ cửa. Nếu như từ Phàm không có đoán sai, tên xúc sinh kia hẳn là ở bên trong. Mà cùng lúc, hai người vậy phát hiện từ Phàm Phát hiện cái này đã từng bị bọn họ đánh qua mập mạp chết bẩm. Chỉnh sang một chút, nếu không hôm nay lại để cho ngươi nếm thử ra nằm đẫm. Vốn cho rằng đối phương sẽ cục đôi chạy đi, nào biết Từ Phàm nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười tràn ngập trào phúng hương vị, "Hôm qua ta bị các ngươi đánh lén, có bản lĩnh hôm nay lại đến sọ chiêu một chút. Nhĩ ta không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất." Hùng phục sử sở, Từ Phàm trả lời là thật vượt quá hắn dự liệu, giận dữ nói, "Ngươi thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Ta xem ngươi là muốn chết." Sau đó, một đầu nổi giận man nhưu, tới Từ phàm. Từ Phàm co cẳng liền chạy. Quấn về nội môn đệ tử cư thủ sơn đệ tử vị trí chạy đến đây cũng là từ phàm kế hoạch bước đầu tiên, trước dẫn hùng phục đến nội môn đệ tử miệng núi vị trí đi một vòng, để thủ sơn đệ tử biết do hắn đang bị hùng phục đuổi theo đánh. Thủ sơn đệ tử đương nhiên không dám quản hùng phục sự tình, sẽ chỉ mở một mắt, nhắm một mắt, lựa chọn không nhìn. Mà từ phàm mục đích vậy là tới, chỉ cần để thủ sơn đệ tử biết do hắn đang bị hùng phục đuổi theo đánh liền có thể. Sau đó, hắn liền có thể để đem hùng phục đánh ngất xỉu, sau đó đem hùng phục dịch dung thành lý vỏ, để thanh phong có hắn xuống núi. Mà từ thể mượn hùng thân phận, danh chính thuận lưu tại nội môn Ngày thứ hai thay thế Hùng Phục tiến về nội sơn. Nhìn thấy Hùng Phục và tới, từ Phạm nhanh chân liền chạy, duy trì tốc độ, đâu vào đấy treo đằng sau Hùng Phục, đằng sau Hùng Phục trong lòng hơi nghi hoặc một chút, tên mập mạp chết bẩm này chạy thế nào được nhanh như vậy? Mập mạp chết bẩm, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Từ Phạm quay đầu chào phúng, liền ngươi dạng này, còn muốn đuổi kịp bàn ra, ngươi về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Hùng Phục giật giữ, hơi nhún chân, thể phải đuổi lên trước mặt mập mạp chết bẩm. Nhưng mà hắn lại là không có phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào gia tốc, hai người luôn luôn duy trì bất biến khoảng cách. Phía trước, nội môn đệ tử cư miệng núi đến, Hùng phục nhìn thấy Từ phạm lập tức sẽ chạy ra nội môn đệ tử cư, vội vàng hô lớn. Các ngươi mấy cái ngăn hắn lại cho ta. Mấy vị thủ sơn đệ tử đã sớm nhìn thấy vọt tới Từ phạm cùng Hùng phục, đã để mở con đường. Bọn họ không muốn quản Hùng phục nhàn sự, nhưng là Hùng phục lại mở miệng, bọn họ vậy không dám vi phạm Hùng phục ý tứ, dù sao cái này một vị đằng sau thế, nhưng là thiếu tông chủ. Chỉ có thể lá mặt lá trái hô hào, hướng về Từ Phàm không nhanh không chậm trùng đến. Mang theo đồng tình ánh mắt, nhìn một chút chạy tại phía trước Từ Phàm, tại nội môn đệ tử cùng, hắn có thể chạy đến nơi đó đến. Trung là trốn không thoát. Tiểu tặc, ngươi chạy trốn nơi đâu? Hùng sư Minh, đừng nội, ta tới giúp ngươi bắt được hắn. Ta tới giúp ngươi, Hùng sư Minh. Đằng sau Hùng Vũ, ánh mắt lộ ra vui mừng. Một trước một sau giác công, liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay. Nhưng là, mắt thấy Thủ Sơn đệ tử muốn bắt lấy Từ Phàm lúc, Từ Phàm lại là dưới chân mất tự do một cái, cả cá nhân bởi vì quán tính bay lên. Trực tiếp từ Thủ Sơn đệ tử trên đầu bay đi qua. Mập mạp thân thể đập đầm ầm tại nội môn đệ tử cư bên ngoài trên đường núi, cái kia béo thân thể nhìn còn cực kỳ có có giãn, rơi trên mặt đất còn đạn mấy lần. Tại Hùng Phục trợn mắt hốc mồm bên trong, tên mập mạp chết bẩm kia trên mặt đất nhảy vọt lăn lộn mấy lần, lại đứng lên, hướng về dưới núi chúng đến. Tuy nhiên luật nào, chất vật không chịu nổi, nhưng là tốc độ không chậm, đảo mắt đã nhanh muốn không thấy. Thủ sơn đệ tử thấy cảnh này, xấu hổ nở nụ cười, hạ hạ, cái tên mập mạp này vận khí quá tốt. Hùng sư huynh thật có lỗi, hắn vận khí quá tốt. Đúng vậy à, Hùng sư huynh, ngươi mau đuổi theo, chúng ta có lệnh tại thân, liền không đi giúp ngươi bắt hắn. Hùng Phục kịp phản ứng, tại nhiệm như vậy mắt người trước, vị từ phàm chạy thoát, hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, thử lệnh một tiếng, hướng về từ phàm truy đến. Từ Phàm một đường vọt tới ngoại môn đệ tử cung, trên đường đi dẫn tới vô số nội môn đệ tử chửi rủa âm thanh, mà làm cái này chút nội môn đệ tử nhìn thấy phía sau đuổi theo hùng hục lúc, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, chèn né đến một bên. Hai người một đuổi một chạy, đi vào ngoại môn đệ tử miệng núi, Từ Phàm chỉ cần sông ra đến, liền đến tạm dịch phòng. Hung Phục đồng dạng là lớn tiếng la lên, giao trách nhiệm mấy vị thủ sơn đệ tử, giúp hắn bắt lấy Từ Phàm. Nào biết, Từ Phàm lại là phía bên phải ngang, quẹo vào một cái khác đầu trong sân đạo. Hùng phục trong lòng vui mừng, cái kia một đầu đường núi là một cái ngõ cụt, tiến vào chỉ là tự tìm đường chết. Quay người đi theo Từ Phạm tiến vào trong sân đạo. Chỉ còn lại có mấy cái thủ sơn đệ tử tại chỗ nhìn nhau đường núi càng ngày càng ngập nền, hai bên cây cối càng ngày càng tươi tốt, che khuất dương ánh sáng, không thấy ánh mặt trời. Rốt cục, phía trước mất đến đường. Hậu phương, hùng phục một mặt nhếch răng cười, nơi này, thật sự là một cái giết người nơi tốt ta. Từ Phạm quay đầu, cười nhạt nói, đúng vậy à, thật sự là một cái giết người nơi tốt ta." Sau đó, trong sân đạo truyền ra từng đợt tiếng kêu rên. Mời mọi người theo Trân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 88 Bài trừ thuật dịch dung gương đồng. CC, cha tìm, hồi lâu sau, Hùng Phục một tay dẫn theo Lý Thọ chân, kéo lấy Lý Thọ đi tới. Lý Thọ cả người đầy vết máu, không biết thuộc loại gì hãng hại, trên thân không có chút nào ba động, đã chết. Mà theo Hùng Phục kéo lấy, trên mặt đất lưu lại một đạo vết máu. Mấy tên ngoại môn đệ tử nhìn xem mất đến khí tức Lý Thọ, sắc mặt trắng bệnh, e ngại co lại rụt cổ. Thủ sơn đệ tử có giữ gìn trị an trước trách, nhưng là hiện tại, đường nói quản, chỉ là xem vài lần, mấy tên thủ sơn đệ tử liền dọa đến hiềm chút kẻ gia quân. Phục kéo lê Lý Thọ, hướng về trên núi đi đến. Theo Hùng Phục cách xa Mấy tên ngoại môn đệ tử cung thủ sơn đệ tử mới khe khẽ bàn luận nói, đây là tạm dịch cung lý thọ đi, đây cũng quá thảm đi. Đúng vậy a, xem hình dáng này, khẳng định là chết. Nghe nói hắn cùng thập trưởng lão có chút quan hệ, không biết là thật hay giả. Đừng nói là thật là giả, liền là thật có quan hệ, thập trưởng lão dám đứng ra sao? Tám thành treo, lúc trước hình phạt ti tam trưởng lão bởi vì muốn trừng phạt thiếu tông chủ cũng chết, chớ nói chi là một cái nho nhỏ thập trưởng lão. Ai, tốt tốt một cái người, cứ như vậy chết hai năm này người chết còn thiếu sao? Ai, có thể còn sống cũng không tệ, an tâm giữ cửa đi. Từ phàm dẫn theo hồn phụ, một đường hướng lên. Cái này hùng phục tự nhiên là từ phàm giả trang, mà Lý Thọ là bị từ phàm đánh chết hùng phục dịch dung. Qua đường ngoại môn đệ tử cung, tiến nhập nội môn đệ tử cung, lưu lại một đạo tinh hồng vết máu đối mặt như thế hung ác, đồng môn tương tàn, lại là không, có một cái đệ tử dám mở miệng ngăn cản dân dạy, chỉ vì cái người này là thiếu tông chủ bên người chó săn. Chó săn, thiếu tông chủ chó săn, thiếu tông chủ cùng tông chủ lại là hai đạo ép tại trong lòng mọi người đại sơn, ép tới bọn họ không dám vọng động. Dạng này tàn sát đồng môn tại Tiên Huyền Tiên Tông, không cần phải nói môn quy trị, liền là đồng môn đệ tử cũng sẽ đem bắt giữ hắn hành xử phạt nhưng là tại cái này, Đông Châu tứ đại thần tông thuần dương tiên tông, như thế hung ác cũng là bị tất cả mọi người ngầm đồng ý đối mặt từ trước người bọn họ đi qua từ Phạm. bọn họ chỉ là túi đầu biết rõ đây là sai, không muốn quản, cũng không dám quản, túi đầu giả bộ như làm như không thấy. Phổ thông đệ tử đã mất đến cái kia phần huyết tính. Từ Phạm không biết trước kia thuần dương tiên tông là bộ dáng gì, nhưng là hiện tại thuần dương tiên tông đã hắc dám tới cực điểm, tựa như là một cái từ đầu đến đôi ma tông. Mà hết thể này ngon mọn, liền là tông chủ, từ phàm nhận không nổi thở dài một hơi, người tông chủ này, thật sự là tội ác tày trời. Vưởng cố đệ tử tính mạng Dung túng con trai mình hành hung không thêm vào quản chế, thậm chí là dẫn đầu làm ác, đem phần Dương Tiên Tông làm chướng khí mù mịt. Tiến nhập nội môn đệ tử cung, từ Phàm đối diện liền gặp Gỡ Thiếu Tông chủ. Từ Phàm thân thể cứng đờ, không dám có dư thừa động tác, Thiếu Tông chủ xem cả người là huyết từ Tư Phàm một chút, tao mày một cái, thấp giọng nói ra, dính một thân huyết, hôm nay chớ cùng lấy ta. Nói xong, tao mày rời đi đối với hùng phục giết người sự tình, hắn không nói tới một chữ. Có lẽ hắn thấy, đây chính là một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tư Phàm trong lòng may mắn, nhưng lại đồng dạng cũng là bị ai, Dương Tiên Tông nhân mạng không bằng cỏ rác. Theo Thiếu Tông chủ đi, Từ Phạm Thần Thức cảm nhận được Thanh Phong đến, ngay trước nội môn thủ sơn đệ tử mặt, Từ Phạm đem lý thọ thi thể thả xuống đất, dương lớn lên mà đến. Một lát sau, Thanh Phong từ một gian nhà sau đi tới, một mặt bi ai cong lên mặt đất lý thọ thi thể, từng bước một hướng về thủ sơn đệ tử đi đến. Thủ sơn đệ tử nhìn nhau, chậm rãi tránh ra đường. Thanh Phong tối đầu, quống lý thọ thi thể, biến mất tại hạ đường núi miệng. Lý thọ chết, nội môn đệ tử tử vong, đây coi là không lên một kiện đại sự, nhưng là trùng hợp, nội môn thủ sơn đệ tử, ngoại môn thủ sơn đệ tử đều biết. Thanh Phong một đường thông suốt trở lại tạp dịch đệ tử cung. Ban đêm Nguyên bản hùng phục dân phòng, Từ Phàm khoanh chân ngồi ở trên giường, truyền tin ngọc bộ lặng lặng tung bay trước người, bên trong chuyển ra thanh phong thanh âm. Từ Phàm chính đang nghe thanh phong giảng tiến vào nội sơn chú ý hẳn ngủ. Bây giờ, Từ Phạm trong lòng vẫn là có một chút tâm thần bất định. Hắn vẫn là nhớ kỹ, ngày đó hắn trong đêm lên núi thời điểm, hộ Sơn đại trận bên trên cái kia một mặt gương đồng, đã từng bài trừ hắn hóa khối đột phá. Từ Phạm hiện đang lo lắng, cái kia gương đồng có phá án và bắt giam vô, dịch công đến lúc đó trước mắt bao người, Từ Phàm đem không chỗ che thân, thân thể hàm hiểm cảnh. Nếu là thật sự là có bài trừ thuật dịch dung công hiệu, muốn sớm nghi kỹ cách đối phó. Chầm tính một lát sau, Từ Phạm thấp giọng nói, "Ngày mai ta một khi kích hoạt ma bộ, ngươi lập tức dùng ta để lại cho ngươi kiếm phủ, đến công kích hộ sơn trận pháp, sau đó trốn xa." Thanh Phong, "Ừm." Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Phạm dựa theo Thanh Phong nói thời gian, đi ra cửa phòng. Tối tăm dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy lục tục ngoe ngoe có đệ tử ra khỏi phòng, từng đạo thân ảnh mơ hồ tối đầu, hướng về lên núi giao lộ tụ tập mà đến. Không có một cái người mở miệng nói chuyện, trong không khí trầm mặc đáng sợ. Phạm vật đây không phải một cái sống sờ sờ người, mà là từng cố không có sinh mệnh thi thể. Bầu không khí quỷ dị lại kiềm chế. Từ phạm túi đầu, chen lẫn trong đám người, hướng về đỉnh núi đi đến. Bây giờ thủ sơn đệ tử đã đổi thành một cái mặc hắc sắc đệ tử bị tù phạt ti đệ tử, ánh mắt như hấp, thủ tại giao lộ, duy trì lấy trật tự. Nguyên bản rộng mấy chục thước lên núi giao lộ, giờ phút này bày đầy chướng ngại vật trên đường, chỉ để lại một cái chật hẹp đến cho phép một mình thông qua thông đạo. Hai tên hình phạt đệ tử đứng tại hai bên lối đi, một mặt nghiêm túc thẩm tra lấy mỗi người đệ tử lễ bài. Từ phàm sen lẫn tại trong nội môn đệ tử, thấp phòng trong lòng, rốt cục đến phiên hắn. Hắn móc ra lệnh bài đưa đi qua, hình phạt đệ tử xem xét, sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, sau đó lộ ra một tia khó coi đủ cười. "Hùng sư minh, ngài qua." Thái độ có chút khiêm tốn, Từ phàm trong lòng một thả lòng, mặt không đổi sắc, đi đi qua. Hùng phục cái này thiếu tông chủ chó săn thân phận, so Từ phàm trong tưởng tượng có quan hệ tốt dụng. Trải qua qua thẩm tra nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, cùng một chỗ thông qua trưởng lão cùng, hướng đỉnh núi đi đến. rãi tới gần đỉnh núi, Từ phàm lần đầu liền có thể nhìn thấy hộ sơn đại trận chỗ cao nhất, cái tiêu kim sắc gương đồng, rơi xuống như là sóng nước ánh sáng màu và nóng. Từ Phàm trong lòng căng thẳng, gương đồng tại phát huy tác dụng, có khả năng rất lớn, hắn có thể bài trừ thuật dịch dung. Từ Phàm tay vươn vào trong lực, chậm rãi đem truyền tin ngọc bội móc ra, siết trong tay. Tới gần đỉnh núi, to lớn đỉnh núi thông đạo đã bị chia làm từng đầu một mình thông đạo. Nhan nhã xương mù dưới, từng đạo thân ảnh mơ hồ, túi đầu nhanh chóng thông qua. Leo núi trên đại đạo khoảng không, ba đạo Hắc bảo thân ảnh lơ lửng ở nơi đó. Ba tên trưởng lão. Tư Phàm hít hơi, tới gần leo thông đạo lập tức liền muốn tới hắn. Theo giữ cửa hình phạt đệ tử mở miệng, Từ Phàm đem lệnh bài đưa lên đến. Hình phạt đệ tử nhìn xem lệnh bài, lại nhìn xem Từ phạm. Có thể. Từ phạm trong lòng căng thẳng, chậm rãi tới gần, một chân bước vào leo núi giao lộ, bước vào đỉnh núi gương đồng kim sát sóng ánh sáng bao phủ khu vực. Từ phạm trên chân bao trùm thuật dịch dung linh lực, bước vào kim sắc sóng ánh sáng bên trong về sau, lập tức liền lên phản đứng, linh lực bị đối tạm ra. Gương thuật dịch dung, hiệu, thuật dịch dung ra, gương xuống kim ánh sáng đầu run rẩy lên. Gương đồng bị xúc động, muốn phát ra cảnh cáo. Từ Phàm trong lòng căng thẳng, lập tức kích hoạt chuyển tin ngoại bộ. Hiện tại, gương đồng bị kích hoạt, nhất định phải có một cái lý do, nếu không, trưởng lão nhất định sẽ nghiêm tra chính tại thông qua những đệ tử này đến lúc đó Từ Phạm liền nguy hiểm. Mà cái này lúc, Không Trung đại trưởng lão vậy phát hiện dị dạng, quát lớn, tất cả mọi người, tất cả không được lúc lích, đám người giật mình, các đệ tử vô ý thức dừng bước lại, nhau nhau ngẩng đầu, nhìn về phía Không Trung đại trưởng lão. Mà theo đại trưởng lão thanh em vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên, một tiếng minh, hộ sơn đại trận run Có người tại công kích hộ sơn đại trận, đại trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía hộ sơn đại trận dưới núi phương hướng. Quá lớn, tất cả mọi người, hôm nay tu luyện hủy bỏ. Nói xong, ba vị trưởng lão thân ảnh hóa thành hồng quang, biến mất trên không trung. Từ Phàm buông lỏng một hơi. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 89, sinh linh túi. CC, cha tìm, ban đêm, Từ Phạm khoanh chân ngồi ở trên giường. Buổi sáng hôm nay, hiểm mà hiểm tránh qua một tiếp, trên đỉnh núi khối kia rung đồng, có xua tan hết thải hư ảo công hiệu, cái này cho Từ Phàm tạo thành cực lớn Dịch dung lên núi con đường này xem ra là không làm được. Hiện tại cần nghĩ cách tiến vào nội sơn mới được. Đương nhiên, Từ Phàm thân thể dừng lại. Hắn nghe phía bên ngoài có động tính. với lại, hắn trong thần thức không có cảm nhận được bất luận kẻ nào ở nơi đó, có người cầm ẩn tàng thần thức phát bảo tới gần nơi này. Một bóng người đẩy cửa tiến vào Từ Phàm gian phòng, Từ Phàm trong nháy mắt khởi động Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, ánh sao đầy trời hiện ra tại người kia trước mặt. Cửu Thiên Tinh Thần Đại Trận, người đến nhìn thấy cái này ánh sao đầy trời lại là không ngạc nhiên chút nào, thấp giọng mở nói, "Là ta." Từ Phàm nhận ra đạo thanh này, chính là đêm hôm đó tại đỉnh núi gặp được nữ tử kia, về sau hai người cùng một chỗ đào tẩu về sau Nàng liền không biết tung tích. Từ phàm cũng không có triệt hạ trận pháp, mà là tiếp tục ẩn tàng thân hình, thấp giọng hỏi: "Ngươi tới nơi này tìm ta làm cái gì?" "Còn có, ngươi là làm sao tìm được ta?" Nữ tử nhún nhún bay, "Ta ở trên thân thể ngươi vậy một thanh phấn hoa, loại vị đạo này chỉ có ta có thể ngửi được, đồng thời có thể tiếp tục một tháng lâu, cho nên ta có thể tùy tiện tìm tới ngươi." Từ phàm thử nghiệm nghe trên người hắn hương vị, lại là không có cái gì ngửi được. "Ta không phải nói nha, chỉ có ta có thể nghe đạo, ngươi không cần thử." Tinh thần dần dần đến, Từ phàm khoanh chân ngồi ở trên giường, nữ tử ngồi tại cách đó không xa bên tẩm bàn, hiếu kỳ đánh giá Từ phàm. Từ phàm, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ngươi làm ngươi sự tỉnh, ta làm chuyện ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nữ tử mở miệng nói ra, địch nhân địch nhân chính là bằng hữu, hai chúng ta cá nhân tới đây, muốn làm việc, đều là thuần dương tiên tông chỗ không cho phép, có thuần dương tiên tông cái này địch nhân chung, sao không hô bang hỗ trợ, cộng đồng đặt thành mục đích. Từ phàm, ngươi tìm đến ta hợp tác. Nữ tử không che giấu chút nào, gật đầu nói phải, đúng, với lại ta muốn không có đoán sai lời nói, buổi sáng hôm nay, ngươi muốn đến đỉnh núi đi từ phàm sở, gật gật đầu Tuy nhiên đạt được từ phàm thừa nhận, nhưng là nữ tử vẫn như cũng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ánh mắt bên trong lóe chấn kinh quá mang, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn xem từ phàm mang theo một tia chính mình cũng không tin ngữ khí, thử nghiệm hỏi, đỉnh núi có một tòa núi lửa hoạt động, thai nén danh xưng dung luyện vạn vật thuần dương thần hỏa, nó sản xuất thuần dương linh khí càng là tu luyện thuần dương kim cương công vật nhất định phải có, ngươi không phải là muốn học trọng thuần dương kim cương công. đi. Nhìn thấy từ phàm gật đầu, nữ tử trực tiếp kinh ngạc đứng lên. Ngươi thật muốn học dương kim công. Nếu là đến đỉnh núi Cái kia chứng minh ngươi đã hoặc là có năm chắc học được thuần dương kim cương công, thuần dương kim cương công đời đời truyền miệng, căn bản không có bất luận cái gì ngọc giản hoặc là mật chuyển tại thế, ngươi là thế nào học được? Từ Phạm ngậm miệng không nói, nữ tử biết mình thất thố, liên tục thật có lỗi, dù sao mỗi cái tu sĩ cũng có chính mình bí mật, nhưng là vẫn như cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn xem Từ Phạm. Hai người trầm mặc một lát sau, nữ tử nói tiếp, đỉnh núi có thuần dương tính tại, cao minh đến đâu thuật dịch dung vậy không có cách nào thông qua, hiện tại, ngươi muốn leo núi đỉnh núi, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Từ Phạm sắc mặt nhất động, chỉ giáo cho Nữ tử cười nhẹ nói nói, bởi vì ta cũng là Thuần Dương Tiên Tông nội môn đệ tử, ta đã tiếp vào trưởng Lao thông tri, ngày mai ta sẽ lên đỉnh núi tu luyện. Tư Phàm, liên quan gì đến ta, ngươi lại không cách nào mang ta bên trên đến. Nữ tử lắc đầu, ngươi cũng đã biết có một kiện thượng cổ lưu truyền tới nay chỉ bảo gọi là Sinh Linh Túi. Tư Phàm hồi tưởng đến tự mình nhìn qua giá sử tạp chí, Sinh Linh Túi, chứa vật trang bị, là thế gian duy nhất một kiện có thể chứa đựng vật sống chứa vật trang bị. Tư Phàm nhãn tỉnh sáng lên, Sinh Linh Túi trong tay ngươi. Nữ tử gật gật đầu, Sinh Linh Túi trong tay ta, ta ngày mai có thể mang ngươi lên đỉnh núi. Hiện tại có thể nghe một cái ta mục đích sao? Hiện tại Từ Phạm căn bản không có bất kỳ phương pháp nào lên núi, mặc kệ nữ tử nói là thật là giả, đây là duy nhất một loại phương pháp. Từ Phạm không có khác lựa chọn. Hiện tại có vẻ như chỉ có cùng hắn hợp tác một con đường. Từ Phàm gật gật đầu, song phương hợp tác xem như tạm thời thành lập. Nữ tử dường như không biết bắt đầu nói từ đâu, trầm ngượng sau một hồi nói ra, người muốn làm rất đơn giản, giúp ta dẫn dắt rời đi bao quát thuần dương tiên tông tông chủ ở bên trong tất cả cao thủ, dẫn dắt rời đi chỉ ít thời gian một nén nhang, ta phải vào thuần dương tiên tông tàng kinh các tìm một kiện độ vật. Từ phàm kinh hãi, ngươi để cho ta dẫn dắt rời đi bao quát tên biến thái kia ở bên trong sở hữu thuần dương tiên tông cao thủ thời gian một nén nhang. Ngươi làm sao không cho ta đi chịu chết? Thuần Dương Tiên Tông tông chủ biến thái là có cùng cách nhìn, chớ nói chi là trừ hắn còn có còn lại một đám thuần dương tiên tông cao thủ. Nữ tử biết rõ chuyện này khó giải quyết, chậm rãi nói ra, đến lúc đó ta sẽ đem quỷ thủy tán cho ngươi, ngươi thừa dịp loạn vùng ra, cùng đêm đó mở rộng, ngươi chỉ cần ngăn chặn Thuần Dương Tiên tông tông chủ thời gian một nén nhang liền đầy đủ. Quỷ thủy tán, là đêm Thuần Dương Tông đệ tử tạo thành cự đại thương kia phân Suy nghĩ một lát, Từ Phàm chậm rãi nói ra, thành giao, nhưng là được chờ ta từ dưới đỉnh núi đến từ về sau, sẽ giúp ngươi tiến vào tảng tinh cát. Nữ tử gật gật đầu, nói xong, trong tay xuất hiện một cái kim sắt túi chữ vật. "Vào đi, đây chính là sinh linh túi, sáng mai, ta liền sẽ tiến về đỉnh núi, mang ngươi lên núi." Từ Phạm sững sờ, cắn răng thân thể hóa hư quang, tiến vào sinh linh trong túi. Chỉ là cảm giác xuyên qua một tầng yếu ớt cái giới, Từ Phạm đã đi tới sinh linh trong túi. Mở mắt ra lúc, Từ Phạm bị trước mắt một màn chân kinh, dưới chân là phỉ nhiêu thổ địa, bốn phía bồi dưỡng lấy đại lượng linh dược linh hoa. Nơi đây linh khí dư dả, trên đầu là xanh thẳm còn có thái dương Nơi này còn có mấy cái con động vật nhỏ, nói là một cái túi đựng đồ, càng giống là một cái tiểu thế giới, sinh linh túi quả nhiên danh bất hư chuyển đơn giản liền là cùng ngoại giới giống như lúc. Thật sự là quá thần kỳ. Từ Phàm hôm nay đánh dấu thời cơ đã dùng, ngày mai đánh dấu thời cơ còn muốn dùng để đánh dấu thuần dương kim cương công, nếu không, hắn thật muốn ở chỗ này đánh dấu thử nhìn một chút có thể đánh dấu cái gì. Nhẫn không nổi trong lòng hiếu kỳ, Từ Phàm thử nghiệm tại sinh linh trong túi không ngừng đi lại, đo đạc lấy sinh linh túi biên giới. Cả sinh linh túi ước có mấy ngàn bình phương không gian, đến biên giới, bị một tầng kết bao quanh, nhìn ra phía ngoài đến là một mảnh hư vô. Thật sự là rất thần kỳ, tại một mảnh hư vô bên trong, sáng tạo ra một vùng không gian có ngoại giới hết thảy. Tư Phàm có dự cảm, nếu như hắn ở chỗ này đánh dấu, nhất định có thể đánh dấu thu hoạch được phi phàm pháp quyết đảm mắt. Thời gian đi vào sáng ngày thứ hai. Tư Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, lặng lặng chờ đợi nữ tử tin tức. "Ta muốn xuất phát, ngươi đừng có bất kỳ thanh âm gì cùng động tác, đến lúc đó tiếp ta thông tri, ngươi trở ra." Tư Phàm trong lòng chấn kinh, không phải chấn kinh lời nói này, mà là chấn kinh nói lời này thanh âm, là một cái trung khí 10 phần giọng nam, một cái nam tử Mấy mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 90, cướp bóc linh khí. CC, cha tìm, qua không biết bao lâu, cái kia đạo trung khí 10 phần rộng nam vang lên lần nữa. Lâm, ra đi. Từ Phàm liền cảm giác được thân thể bị hấp lực hấp dẫn, không bị khống chế bay ra sinh linh túi. Cú đạp thực địa cảm giác chuyển đến, bốn phía vọt tới một cỗ sóng nhiệt, cho dù là từ Phàm đế cảnh tu vi, vậy cảm nhận được thiêu đốt cảm giác. Không khí cũng bởi vì nhiệt độ cao mà sinh ra vân mễ. Giờ phút này là tại một cái phong bế gian phòng bên trong, bốn phía vách tường cũng bị thiêu đốt hiện ra đỏ bừng sắc. Mà trước người hắn, đứng đấy một cái thân mặc thuần dương tiên tông đệ tử phục nam tử, ôn tồn lễ độ, nhưng là, cái kia đột xuất hầu kết còn có một thân dương khí, cũng biểu hiện đây là một cái tinh khiết nam tử hán. Từ phàm thử nghiệm hỏi, "Là ngươi?" Nam tử gật gật đầu, thanh âm hùng tráng mà hưởng hậu, "Là ta." Cái này cùng hôm qua nữ tử kia nơi đó có một chút giống nhau địa phương, đây rõ ràng liền là nam. Từ phàm trung Quy là không có ngăn trở trong lòng, lòng hiếu kỳ hỏi, "Ngươi đến cùng là nam hay là nữ?" Đối diện nam tử trên mặt tránh qua một tia tức giận, ngươi chính là vì lên đỉnh núi đến hỏi ta vấn đề này. Từ phàm xấu hổ nở nụ cười, nhớ tới chính sự, hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng tốc chủ tại thuần dương tiên tông thuần dương đoán thể phòng đánh dấu thu hoạch được thuần dương kim cương thần công đại lượng tin tức tràn vào trong đầu bên trong, từ phàm hít sâu một hơi, rốt cục đánh dấu thành công, hắn không dám chút nào chậm trễ, khuân chân ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện thuần dương kim cương công. Có hệ thống giá trị, hắn thuần dương kim cương công, chỉ cần là tu luyện thành công, chính là đại thành. Mà Từ Phàm hiện tại cũng biết, tu luyện thuần dương kim cương công nhất định phải tại cái này miệng núi lửa, ngọn núi lửa bành trướng dương khí, có thể tu luyện thành công. Từ Phàm không dám chế mãi, bắt đầu dựa theo thuần dương kim cương công pháp quyết, vận hành trong cơ thể linh lực, mà theo Từ Phàm động tác, đại lượng nóng dược linh lực tiến vào Từ Phàm trong cơ thể. Hậu vương nữ tử, hoặc là nam tử một mặt chấn kinh nhìn xem Từ Phàm. Linh khí nhập thể, nơi này linh khí nóng dược dị thường, tràn ngập chí cương chí tu hành là không có hấp thu lợi dụng, chỉ thuần dương kim cương công tu luyện giả có thể hấp thu nhập thể. Hắn thật tu luyện thuần dương kim cương công, hắn là nơi nào đạt được luyện pháp, một cái ngoại tông người, thế mà tu luyện thành thuần dương kim cương công, tin tức này nếu như bị thuần dương tiên tông người biết, tuyệt đối sẽ gây nên thao thiên cự lãng, thuần dương kim cương công cực kỳ cứng hãn, có thể nói thuần dương tiên tông có thể trở thành đông châu tứ đại tông, toàn bộ nhờ thuần dương kim cương công, nếu như không có thuần dương kim cương công, đổi thành đường công pháp, thuần dương tiên. Tông liền nhị lưu tông môn cũng không tính. Có thể nghĩ, thuần dương kim cương công đối thuần dương ti mà thuần dương tiên tông đối thuần dương kim cương công bảo hộ biện pháp cũng làm đến tự hạn, mới nhập môn đệ tử đều sẽ bị giễu xuống cấm chế, một khi tiết lộ thuần dương kim cương công lợi pháp, liền sẽ dương hỏa đốt người mà chết. Có lẽ, từ phàm là thứ một cái không có thụ cấm chế mà học được thuần dương kim cương công người. Theo từ phàm tu luyện, đại lượng dương cương linh khí hướng về từ phàm chỗ tại tu luyện thất vọt tới càng ngày càng nhiều linh khí bị dẫn dắt, hướng về từ phàm nơi này mà đến, dần dần, tại từ phàm bên ngoài thân, hình thành một cái màu nâu đỏ vòng xoáy linh khí. Dạng này tu luyện, lại là lấy gần như hình thức, đem bốn phía tu luyện thất linh khí, toàn bộ cấp bốc đến từ phàm trong cơ thể. Dạng này động tĩnh, tự nhiên gây nên đang tu luyện những người khác đứng môi chịu xảo là vừa tiến vào trạng thái tu luyện nam tử, cảm nhận được 4 phía linh khí khô kiệt, rời khỏi trạng thái tu luyện, lần nữa một mặt chấn kinh nhìn xem từ phàm đây là muốn tu luyện thành công, từng đoàn vài phút, tu luyện thành công thuần dương đoán thể công, sau đó, là xung quanh tu luyện thất, linh khí bị lực đoạt đông đảo thuần dương tiên tông đệ tử nhau nhau đi ra tu luyện thất, đứng ở bên ngoài đường núi. Hiểm trở bên trên. Nơi này là một chỗ treo ngược miệng núi lửa, dưới đáy là lăn lộn dung nham. Dung nham bên trên trên vết tượng, đào ra một cái cái gian phòng, cải tạo thành gian tu luyện thất. Ngoài phòng tu luyện mặt thì là từng vòng từng vòng đường núi hiểm trở một dạng đường, một vòng một vòng, kéo dài hướng lên, thẳng đến thông hướng miệng núi lửa. Giờ phút này, đại lượng đệ tử chen trúc tại đường núi hiểm trở bên trên, nhìn về phía từ phàm chỗ tại tu luyện thất, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Từ phàm chỗ tại ngoài phòng tu luyện mặt, có một cái màu nâu đỏ vòng xoáy linh khí, mà dạng này vòng xoáy linh khí, chỉ có thuần dương kim cương công đột phá, cần đại lượng linh khí lúc mới có thể xuất hiện đông đảo tử vậy đang đợi, chờ đợi cái này trong phòng tu luyện người đột phá, sau đó về đến tiếp tục tu luyện. Nhưng là, cái này vòng xoáy linh khí tựa hồ tiếp tục phá lại lâu, mãnh liệt linh khí lấy gần như cấp bậc tứ thái, tịch cuốn càng ngày càng nhiều địa phương. Thuần Dương Tiên Tông tu luyện thất, là dựa theo vị trí chỗ ở phân phối, trên cùng là ngoại môn đệ tử tu luyện thất, xuống chút nữa là nội môn đệ tử tu luyện thất, sau đó là chân truyền đệ tử, phía dưới cùng nhất là trưởng lão tông chủ tu luyện thất. Mà hiện tại, trên cùng ngoại môn đệ tử tu luyện thất bởi vì từ phàm vòng xoáy linh khí trực tiếp đem linh khí luân đoạn, đã không có mảy may linh khí có thể đến phía trên ngoại môn đệ tử tu thất. Với lại, cái này gần như cấp thái, chậm hướng về phía dưới đệ tử thất lan tràn mà đến. Lỗi môn đệ tử muốn cùng chân truyền đệ tử cấp đoạt linh khí, mọi người đều là một mặt trêu tức nhìn xem từ phạm tu luyện thất, chuẩn bị xem vị này đệ tử kinh ngạc. Cùng chân truyền đệ tử cấp đoạt linh khí, đây không phải trở lấy muốn chết sao, liền xem như đột phá lúc cần linh khí 10 phần cự đại, nhưng là vậy không có khả năng đoạt qua chân truyền đệ tử, bởi vì song phương tu vi căn bản vốn không nằm trên cùng một trục hành. Con kiến hôi như thế nào cùng con voi tranh đoạn. Nhưng là, song phương tại linh khí nộp lên phòng tựa như là nghiền ép, chỉ là trong mắt, đại lượng linh khí liền hướng gian nội môn đệ tử tu luyện thất. Sau đó, chính là một cái tiếp một cái chân truyền đệ tử một mặt mộng bước đi tới. Ta là ai? Ta tại cái kia, ta linh khí bị người nào cấp đi? Nguyên bản, bọn họ tưởng rằng nào đó trưởng lao đột phá, mới cấp đi bọn họ linh khí. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy màu nâu đỏ vòng xoáy chỗ tại nội môn đệ tử tu luyện thất lúc, chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Có đệ tử thật sự là không thể tin tưởng, nằm sắp tại đường núi hiểm trở ở bên, thò đầu ra hướng phía dưới nhìn đến, nhìn xem có phải hay không cùng thường có trưởng lao tại đột phá. Nhưng là, đã được đáp án lại là không có. Không có trưởng lao tại đột phá, chỉ có một cái nội môn đệ tử tại đột phá, bọn họ cái này chút chân truyền đệ tử không có qua một cái nội môn đệ tử. Lúc này, sở hữu chân truyền đệ tử sắc mặt biến được hết sức khó coi. Trong phòng tu luyện, Từ Phàm hồn nhiên không biết, vẫn như cũ tại tu luyện người thuần dương kim cương công. Từ Phàm không có đột phá hoàn thành ý tứ, mênh mông như biển linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, hiện nhiên hiện tại là đột phá trọng yếu giai đoạn. Mà hắn loại này linh khí cấp bốc còn không có đình chỉ, mà chân truyền đệ tử cung linh khí trợ hộ cũng không thể thỏa mãn Từ Phàm tu luyện cần, trầm rãi hướng về trưởng lão tu luyện mà đến. Từ nam sắc nên hết coi, linh này quá người, không phải là đem cả môn đệ tử tu luyện thất linh khí cũng hấp dẫn tới. Hắn đương nhiên ý thức được, chuyện này muốn ồn ào lớn, mà từ phàm vẫn như cũng là còn trong tu luyện, đối với ngoại giới sự tình không biết chút nào. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao. Chương 91, thuần dương Hòa sơn bạo phát. CC, cha tìm, trưởng lao tu luyện thất đang tu luyện đại trưởng lão đông nhiên mở to mắt, lại có thể có người từ trong tay hắn đem tu luyện linh khí cướp đi, là ai? Là cái kia mấy lao giả đột phá, là lão lục, vẫn là lao nhị, đại trưởng lão linh khí bị cướp, thật cũng không cảm thấy tức giận, chắp tay sau lưng đi ra trưởng lão tu luyện thất. Sau khi ra ngoài, lập tức cảm nhận được vô số đạo ánh mắt hướng về hắn quan tới. Ngắm nhìn một phía, mỗi một đầu đường núi hiểm trở bên trên đứng đấy lít nha lít nhít đệ tử, giờ phút này, đều là một mặt chấn kinh nhìn qua hắn đại trưởng lao trong lòng giận dữ, thấp giọng có nói, "Cũng làm gì, cũng không tu luyện. Có phải hay không các ngươi thời gian tu luyện quá nhiều đại trưởng lao thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn cảm giác được cả trưởng lao tu luyện thất, bao quát phía dưới tông chủ tu luyện thất, trừ hắn, không, có một cái người. Hiện tại, trong cả phòng tu luyện, hắn là duy nhất một trưởng lão, duy nhất một cái đế cảnh trở lên cường giả. Chỉ có hắn một cái đế cảnh, đó là ai đoạn hắn linh khí?" Hắn thuận đám người ánh mắt, nhìn về phía cái kia nội môn đệ tử tu luyện thất, màu nâu đỏ vòng xuấy, cái này đệ tử chính tại đột phá. Chẳng lẽ là cái này nội môn đệ tử đoạt lao phu linh khí, đại trưởng lao đông nhiên lắt đầu, lời nói này đi ra chính hắn cũng không tin, đường đường đế cảnh cứng, giả một tông trưởng lao thế mà có thể bị nội môn đệ tử đoạt linh khí, hắn đi đến đường núi hiểm trợ, tốn qua bên cạnh một cái chân truyền đệ tử, hỏi, vừa mới là ai đột phá? Thế mà có thể đem lão phu linh khí cướp đi? Cái này chân truyền đệ tử run run rẩy rẩy đưa tay chỉ hướng vừa mới nội môn đệ tử tu luyện thất, đại trưởng lao chường được hai mắt trợn trịa, thở phì phì nói ra, nói bậy nói bạn. Nhưng là quay đầu, nhìn một phía, vô số đệ tử thần sắc cũng không giống là làm bộ, trong lòng của hắn không khỏi tin mấy phần một cái đệ tử to gan lớn mật, muốn lừa hắn không kỳ quái, nhưng là các đệ tử cùng một chỗ lừa hắn, cái kia liền không khả năng đại trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía cái kia nội môn đệ tử tu luyện thất, khó nói trong này thật sự là một cái nội môn đệ tử, vẫn là trong này ẩn dấu là cái nào lão gia hỏa. Đến cùng ta chỉ đùa một chút, thật chẳng lẽ là một cái nội môn đệ tử tại phá? một cái tuyệt thế thiên tài, đại trưởng lão lần nữa chiêu qua bên người chân truyền đệ tử, đến, đến bẩm báo tông chủ, tốt nhất để tông chủ đến một chuyến. Mà đại trưởng lão phân phó thời điểm, linh khí cướp bóc còn không có đình chỉ, còn đang không ngừng hướng phía dưới, chậm rãi tới gần núi lửa nóng rực dung nham. Dung nham sôi nhảy đến càng kịch liệt, dung nham bên trong, mắt Trần có thể thấy từng sợi màu nâu đỏ linh khí, từng sợi hồng quang, bị hút vào cái kia nội môn đệ tử trong cung đại trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, tự bẩm, đây là năm trước chủ công đại thành mới cảnh Đại trưởng lão đột nhiên hét lớn, các đệ tử, lên đỉnh núi. Thông tri mấy vị trưởng lão khác Mau tới núi lửa tu luyện thất, đại trưởng lão nội tâm tâm thần bất định, khẩn trương nhìn qua nội môn đệ tử tu luyện thất, sau đó quay đầu nhìn qua núi lửa cơ sở dung nham. Nếu thật là lời như vậy, tiếp đó, cái kia chính là đông đạo đệ tử không hiểu phát sinh cái gì, nhưng vẫn là tuần hoàn theo đại trưởng lão chỉ lệnh, hướng về đỉnh núi chạy đến. Hai tên chân truyền đệ tử đi theo đám người, vội vàng hấp tấp chạy lên đỉnh núi, một người trong đó hỏi thăm. "Đây là làm sao? Đại trưởng lão khẩn trương như vậy, để cho chúng ta đều lên tới làm cái gì?" Một tên khác chân truyền đệ tử nhìn năm dài một chút, hắn tựa hồ là biết rõ thứ gì, lòng còn sợ hai nói ra đã từng phát sinh qua một lần tình huống như vậy, khi đó ta vẫn là ngoại môn đệ tử, lúc đó cũng là dung nham sôi nhảy, các đệ tử chạy lên đỉnh núi, sau đó một người khác lo lắng hỏi, đằng sau là cái gì? Năm lớn lên chân truyền đệ tử, về sau, tông chủ liền thần công đại thành một tên khác chân truyền đệ tử ngây ra như phóng, một cái nội môn đệ tử thần công đại thành, đùa gì thế, nơi xa, một đạo kim sắc hồng quang gạo thét mà tới. Trước hết bị thông tri tông chủ, bây giờ đã chạy tới, hắn trực tiếp hướng về núi lửa bên trong, nhìn thấy cái kia từng đạo bay về phía tu luyện thất ánh mắt ngưng tụ, phi thân rơi xuống đại trưởng lão bên người. Nhìn xem đại trưởng lão hỏi thăm ánh mắt, Thuần Dương tông chủ gật gật đầu, từng chữ từng chữ phun ra, thần công đại thành. Thuần Dương tông chủ nhìn qua duy nhất còn đóng kín cửa nội môn đệ tử tu luyện thất, nhìn xem hồng sắc vòng xuôi sắc mặt nặng nề. Biết là ai sao? Trong nội môn đệ tử người nào có dạng này tu vi? Ta làm sao không biết? Đại trưởng lão đã sớm chuẩn bị, trả lời, Hoa Vũ, Vương Cảnh tu vi, nhập môn 4 năm, một mực là thượng thượng không, có gì lạ? Thuần Dương tông chủ, phải trang lập hồ sơ qua. Đại trưởng lão sửng sở, chủ sắc mặt lạnh lùng, chờ hắn đi ra, tư quá nhai diện bích năm. Tiếp theo Trên thân hai người cũng nổi lên ánh sáng màu vàng lỏng, toàn thân linh lực sôi nhẹ như biển, hết sức căng thẳng, Khẩn Trương nhìn qua núi lửa dưới đáy dung nham. Sau đó, còn lại trưởng lão toàn bộ đội tới, nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh, đều là trong lòng chấn kinh. Thuấn Dương tông chủ hét lớn một tiếng, Thiên Dương Liêu Hỏa đại trận, cũng cho ta dùng tới toàn lực, nhất định không thể để cho dung nham hủy tu lợi thất. Vâng. Dọc theo đường núi hiểm trở, sở hữu trưởng lão đều đều phân bố ra, đem trung gian dung nham bao vây lại. Sau đó, gian nội môn đệ tử trong phòng tu luyện, màu nâu đỏ vòng xoáy trong nháy mắt tăng lớn, biến thành một cỗ màu nâu đỏ lam quyển. Cái kia hấp lực xo so lúc trước mạnh mấy lần không chỉ. Sôi nhảy dung nham, nhận cỗ này khủng bố hấp lực hấp dẫn, chậm rãi chấn động, tựa như là động đất, một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng vang minh. Dung nham tựa như là cả bị quăng lên, sau đó rơi xuống, huấn trở lại lặp đi lặp lại. Theo một tiếng cự tiếng nổ lớn, dung nham phóng lên tận trời, giống như một đầu họa lòng trùng thiên thẳng lên vút tiêu, núi lửa bạo phát. Cả tòa thuần dương núi cũng đang rung chuyển. Dưới núi linh thành phố, tất cả mọi người đang khiếp sợ nhìn qua thuần dương núi, nhìn thấy cái này trăm năm khó gặp tràng dương núi, núi lửa phun trào. Thuần dương Tông chủ cùng 12 đại trưởng lão cùng lúc giang hai cánh tay Gầm lên giận dữ, kim sát quang mang hiện lên, đồng dạng là phóng lên tận trời, hình thành một cái cự đại kim trung đội kịp hỏa long, đem hỏa long nuốt ở bên trong. Thuần Dương tông chủ đám người đem núi lửa đá phun xuất tương nuốt ở bên trong, đều là bừng lòng một hơi. Lần trước dung nham bạo động, liền là lúc đó chân truyền đệ tử, hiện tại tông chủ Thuần Dương kim cương công đại thành lúc. Từ xưa ghi chép, chỉ cần là thuần dương kim cương công đại thành, thuần dương núi tất nhiên sẽ dung nham bạo phát. Trong phòng tu luyện, Từ Phàm thông suốt mở to mắt, bên ngoài cơ thể, kim quang sáng chói. Hắn thuần dương kim cương công đại thành, làm hắn không nghĩ tới là, hiện tại chỉ là dương kim cương công đại thành. Hắn liền là cực hạn hoàn cảnh thân thể. Cái kia âm dương dung hợp, hắn thân thể sẽ đạt tới trình độ nào? Từ Phạm lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển âm dương dung hợp luyện thể đại pháp, lời bộ bạch, một mặt lo lắng hoa vũ, thật vất vả đợi đến từ Phạm mở to mắt, còn chưa kịp mở miệng, từ Phạm lại lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Hoa Vũ không còn gì để nói, hắn cảm nhận được đột nhiên xuất hiện chấn động, bên ngoài giống như phát sinh cái gì đại động tính nhưng là không biết chế tạo đại động tĩnh can nguyên, liền là trước người hắn Từ phàm. Hiện tại, hắn còn muốn lấy Từ Phàm tranh thủ thời gian tu xong, hai người thừa dịp hỗn loạn chuẩn ra đến. Ngoại giới, bạo phát dung nham đạo rung rẽ. Dần dần có hạ xuống xu thế, Tuần Dương tông chủ mấy người vậy buông lòng một hơi. Dù sao lần trước Tuần Dương tông chủ đột phá lúc, dung nham hạ xuống về sau, liền hồi phục lại bình tĩnh. Chính khi mọi người buông lòng một hơi, đang chuẩn bị rút lui đến trận pháp lúc, mắt sắc đại trưởng lao đột nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả chớ động. Dung nham chỗ sâu nhất, tự hồ là rung động một cái. Một ông chồm trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 92, Cựu tử nhất sinh. CC, cha tìm, theo đại trưởng hô to một tiếng, tất cả mọi người động rõ ràng nhìn thấy, dung nham rung động một cái. Lôi run rẩy, tầng ngoài dung nham chỉ là có chút chập trùng, không nhìn kỹ cũng không phát hiện. Nhưng là, đúng là run rẩy, loại này run rẩy đến từ dung nham tận cùng dưới đáy, bị tầng tầng dung nham áp chế, đến dung nham tầng ngoài lúc, đã không phải là rất rõ ràng. Tất cả trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Thuần Dương tông chủ. Hiện tại là tình huống như thế nào, Thuần Dương tông chủ cũng không biết rằng, năm đó hắn thần công đại thành lúc, cũng không có gặp được dạng này cảnh cảnh. Thuần Dương tông chủ ho nhẹ một tiếng, giả bộ trấn nói ra, có thể là thường ngày run run. chủ còn chưa dứt dưới, trong tương, liền phát ra một tiếng vang động trời tiếng vang minh. Ngay thế to lớn, núi lửa bên trong dung nham đột nhiên nổ bệ ra đến, sở hữu dung nham phóng lên tận trời, tại thời khắc này, sức hút trái đất hoàn toàn đảo ngược, sở hữu dung nham điên cuồng phun lên thiên không, nếu như nói vừa mới là một đạo hỏa long, lúc đó tại liền là một đạo cột lửa ngắt trời. Dung nham chú xuống tiến kim trung bên trong, dọc theo kim trung bên dưới, điên cuồng đánh phía kim trung đỉnh chót, một tiếng oanh minh về sau, cả kim trung cũng rót đầy hỏa hồng sắc dung nham đồng thời, còn có đại lượng dung nham không ngừng từ núi ra, tiếp tục kim trong. Cả kim trung không chịu nổi gánh nặng, phát ra răng Thuần Dương tông chủ sắc mặt đại biến, cái này trong đó cửa tu luyện thất tiểu tử đến cùng là làm cái gì? Không tốt, trận pháp muốn chống đỡ không nổi. Tông chủ, không được chúng ta rút lui đi. Thuần Dương tông chủ sắc mặt hết sức khó coi, cuối cùng nhìn một chút gian kia nội môn đệ tử tu luyện thất, thấp giọng quát nói, từ bỏ trận pháp, lui giữ đỉnh núi, 13 đạo kim sắc quang ảnh trong nháy mắt phóng lên tận trời, chùm lớn màu vàng nóng vỡ vụn thành từng mảnh, mà tại 13 đạo quang ảnh đến đỉnh trong mắt, lớn màu vàng vang vỡ bởi màu vàng nóng vụn, hướng ra đến. 13 đạo quang lần nữa hét lớn, Kim sắc màn che ngăn cản tứ tán xa suốt dung nham, nhưng là vẫn có đại lượng dung nham rơi xuống đỉnh núi, giấy lên lửa lớn rừng dực. Dung nham bắt đầu hạ xuống, trở xuống miệng núi lửa, nhưng nhìn cái này xu thế, lần tiếp theo bạo phát nhất định càng thêm kịch liệt. Thuần Dương tông chủ quát lớn, liền là hiện tại, phong kiến thần sơn miệng. Tất cả trưởng lão nhìn nhau, trong mắt cũng thoáng hiện qua một tia chần chờ, phía dưới không chỉ có bọn họ vất vả kiến thiết tu luyện thất, còn có một cái tông môn tương lai hy vọng đại trưởng lão, tông chủ, thần công đại thành trăm năm có gặp, dạng một phòng, hắn sợ là không có còn sống hy vọng. Thuần Dương tông chủ sắc mặt nặng nghề. Nhưng lại trong mắt lại là tránh qua một kia mừng rỡ, hắn giả ý nói ra, đây cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có làm như vậy, có thể bảo trụ chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Chư vị, đừng có lòng dạ đàn bà, đại trưởng lao sắc mặt tối sầm lại. Tất cả trưởng lão không dám vi phạm tông chủ mệnh lệnh, bắt đầu động thủ, một đạo hùng hậu kim quang, phong bế cả sơn động miệng. Thuần Dương Tông chủ trong mắt tránh qua vẻ vui mừng, nhưng là vẫn làm bộ đau lòng nói ra, khổ vị này nội môn đệ tử, hắn là vì tông môn mà hy sinh đại trưởng lão ánh mắt lấp nói ra, chủ không cần đau lòng, ta Dương Tiên Tông hộ, thế mà lại có nội môn đệ tử thần công đại thành. Tin tưởng về sau, tại ngài lãnh đạo dưới, dạng này đệ tử sẽ không thiếu. Thuần Dương tông chủ, thiên hữu ta Thuần Dương Tiên tông, chư vị, toàn lực duy trì trận pháp, nhất định phải phong bế Thần Sơn." Đám người gật đầu đáp ứng, "Tông chủ yên tâm, chúng ta 13 người hợp lực thi triển Thuần Dương Phong Thiên thuật, không chỉ có thể không nhìn Thuần Dương thần hỏa, với lại đơn thuần phong ấn lực lượng, cho dù là giống ngài dạng này hoàn cảnh thân thể cũng không phá nổi." "Đúng vậy à, tông chủ không cần lo lắng, Thuần Dương Phong Thiên thuật tuyệt đối có thể phong được Sơn bạo phát." Trong sơn động, Hoa Vũ cảm thụ được cả tòa núi lắc lư, không biết sẽ ra chuyện gì, nhưng là càng ngày càng cao nhiệt độ để hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Tu luyện tất cửa đã biến thành hồng sắc, Hoa Vũ tới gần, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là vừa mới tới gần cửa trong vòng ba bước, Hoa Vũ liền cảm nhận được tiêu đốt cảm giác. Tu luyện thất đều là dùng địa hỏa thần thạch đặc chế, có thể ngăn cách nhiệt lượng, bình thường hỏa diễm, cho dù là lại cao hơn nhiệt độ cũng không thể thương nó mãi may. Nhưng là, hiện tại, trong phòng tu luyện vách tường thế mà biến thành hỏa hồng sắc, hiện nhiên là nhiệt độ cao trễ. Bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại địa hỏa thần thạch cửa lại biến thành dạng này? Đột nhiên, tu luyện thất cửa phát ra răng tiếng tách hiển nhiên là chịu không được nhiệt độ cao muốn bị nóng rực hỏa diễm đốt cháy vỡ vụn, có thể đem địa hỏa thần thạch cửa đốt nức, cái dạng gì thần hỏa mới có thể đem địa hỏa thần thạch chế cửa đốt nức, Hoa Vũ chỉ muốn đến một cái khả năng, thuần dương thần hỏa, liên tục không ngừng sinh ra liệt dương linh khí dung nham, danh xưng thuần dương thần hỏa, chính là thế gian nóng cháy nhất hỏa diễm, cũng chỉ có dạng này hỏa diễm, có thể đốt lên địa hỏa thần thạch một cái đáng sợ khả năng, tại Hoa Vũ trong lòng sinh ra, chẳng lẽ là, bên ngoài thuần dương thần hỏa động, dung nham bạo phát, Hoa Vũ sắc mặt trắng nhợt, nếu thật là dung nham bạo phát, cái kia hai người bọn họ tuyệt đối không có còn sống khả năng. Vì trôi vào thuần dương tiên tông, hoa vũ lật qua rất nhiều địa tích, hắn trùng hợp lật đến qua thuần dương đá núi tương bạo phát, đại biểu cho có người thuần dương thần công đại thành. Thuần dương tiên tông lần nữa ra một cái thần công đại thành tuyệt thế thể tu. Hắn kế hoạch khả năng thành công tính, lại lần nữa thấp một điểm. Bất quá, trước mắt không phải cân nhắc những khi kia, hiện tại nếu như hai người bọn họ trốn không thoát đến, kế hoạch gì đều vô dụ. Dựa theo dạng này tốc độ, phong tu luyện này chống đỡ không bao lâu, nhiều nhất vài phút, liền sẽ vỡ vụn đến lúc đó hai người tất nhiên sẽ bao phủ tại che kín dương thần trong nham tương, chết không có chỗ chôn. Hoa Vũ quay đầu nhìn về phía Tư Phàm, Thế nhưng, hiện tại Từ Phàm còn tại trạng thái tu luyện, liên tục không ngừng liệt dương linh khí bị hút vào trong cơ thể hắn. Hiển nhiên, hiện tại Từ Phàm vậy đến tu luyện thời khắc trọng yếu, không có khả năng phân tâm giúp hắn. Hoa Vũ đưa tay, một viên thanh sắc tinh thạch xuất hiện tại hắn trên tay khoảng không. Tinh thạch nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào, quanh thân hàn khí dày đặc, một chút xíu thanh sắc quang mang từ tinh thể bốn phía xá suốt. Tại nó xuất hiện trong mấy mắt, trong cả phòng tu luyện nhiệt độ cũng thấp mấy phần. Thiên Hàn Băng Tinh, vạn năm có được một có hắn cũng chỉ có cái này một khối. Giang giác. Rung rắc dung động thanh âm không ngừng bị lớn, địa hỏa thần thạch cửa bị đốt không ngừng rung động, phía trên vết nước không ngừng bị lớn. Chống đỡ không nổi, "Roeng", địa hỏa thần thạch cửa ầm vang vỡ tan, dung nham trong nháy mắt tràn vào đến. Mạch liệt dung nham mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về hai người nhỏ tới. Hoa Vũ thân hình chấp động, cản tại từ phàm trước người, trong tay thiên hàn băng tinh tế ra, một cái trời lồng ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt bao phủ hai người. Trời lồng ánh sáng màu xanh lam ngăn cách dung nhăm, nhưng là vẫn như cũ đồng là bị bất diệt đốt từ từ động. Cái này thiên hàn tinh vậy chống đỡ không bao lâu, Hoa Vũ không ngừng đem linh khí đưa vào thiên hàn băng tinh bên trong, vững chắc lấy kết giới, để thiên hàn băng tinh có thể chèo chống lâu một chút. Nhưng là, vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc. Chiếu cái này xu thế, cho dù là Hoa Vũ liều mạng phóng thích linh khí, vậy vẹn vẹn chỉ có thể chèo chống mấy phút. Mấy cái phút sau, hai người liền sẽ bị ngọn lửa vô tình tổn vệ. Một ông chồm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 93: Phá trận mà ra. CC, cha tím, Hoa Vũ quay đầu nhìn xem Từ Phạm, cắn chặt gắt gao chống đỡ lấy. Nhìn qua bên ngoài dung nham nóng bỏng cùng thuần dương thần hỏa, Hoa Vũ trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Thuần dương thần hỏa danh xưng có thể dung tận thiên hạ và vật, cho dù là đại thành thuần dương kim cương công, cường hãn hoàn cảnh thân thể, cũng chỉ là có thể thoáng ngăn cản một lát. Có thể nói, một khi bị thuần dương thần hỏa dính vào, liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, hiện tại bọn hắn hai cái cũng là bị thuần dương thần hỏa vây quanh, Hoa Vũ cười khổ, lần này, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ, từ phạm bên ngoài thân hồng sắc vòng xoáy chậm chậm bắt đầu biến yếu, đột phá phải từ từ kết thúc. Hoa Vũ nhìn xem một màn này cười khổ nói, ngươi sớm một chút đột phá kết thúc ga. Hai chúng ta còn có thể làm mệnh, hiện tại hãm sâu biển lửa, ngươi đột phá có làm được cái gì? Đỗng nhiên, rất nhỏ một tiếng tinh thể vỡ vụn tiếng tách tách. Màu băng lam kết giới bắt đầu lúc sáng lúc tối, màu xanh ra trời thiên hàn tinh thạch phía trên bắt đầu xuất hiện với rách. Hiển nhiên, thiên hàn tinh thạch vậy chống đỡ không nổi. Hoa Vũ sắc mặt dần dần trở nên tuyệt vọng, giờ phút này, hắn đã không có cách đối phó đối mặt dạng này hiện cảnh, hắn thật sự là không biết ứng đối ra sao, chỉ có thể chờ chết. Hoa sắc dung nham, mang theo hỏa tan vạn vật bất thần hỏa, tê liệt màu xanh da trời kết giới trong thiên địa này nóng cháy nhất dương thần hỏa, hóa thành hung mãnh nhất bánh thú. Trứng về hai người đánh tới. Hoa Vũ sắc mặt tuyệt vọng, hai mắt nhắm lại, chờ đợi sắp đến liệt hỏa đốt người. Nhưng là, liệt hỏa đốt người cũng không có đến, thậm chí là liền bốn phía cũng chầm chậm trở nên mát mẻ. Hoa Vũ mở mắt ra, trước mắt, một đạo màu xám kết giới đem hắn bao quạ ở bên trong, mà hắn Hậu Phương, từ phàm không biết lúc nào đã đứng dậy, ánh mắt như hớp, thần quang điện xạ. Hắn bên ngoài cơ thể tản ra màu xám thần quang, hào quang màu xám này, lại là để Hoa Vũ trong lòng sinh ra en lại cảm giác. Mà hiện tại từ phàm trên thân tức, đồng dạng để tâm hắn sinh sợ hãi. Cố này cảm giác, là hoàn cảnh thân thể, với lại Hắn phát ra màu xám kết giới, đến cùng là cái gì hộ thân thủ đoạn, lại có thể ngăn cản thuần dương thần hỏa. Cái này màu xám kết giới, đối mặt thuần dương thần hỏa, lộ ra 10 phần kiên cố, vô luận thuần dương thần hỏa như thế nào lập nhậy, đều vô pháp để màu xám kết giới sinh ra một tia gợn sóng. Hoa Vũ trong lòng kinh hãi, rung động cùng kết giới này lực phòng hộ, đây chính là hoàn cảnh cực hạn thân thể đều vô pháp ngăn cản thuần dương thần hỏa màu xám kết giới từ linh lực màu xám cấu thành, mà cái này linh lực màu xám, chính là từ phàm tu luyện thành công âm dương hợp luyện thể đại về sau lực, không giống với bình thường thuần dương kim cương công linh lực màu vàng cũng không phải nguyên sát luyện thể đại pháp linh lực màu đen, là một loại dung hợp linh lực màu xám. Cái này linh lực màu xám hấp thu hai loại luyện thể công pháp ưu điểm, âm dương điều hòa, dị thường kiên cố, cho dù là thuần dương thần hỏa cũng không thể thương nó mấy may. Từ farm giờ phút này tâm tình thật tốt, rốt cục đạt được cơ nguẫn, hắn học được thuần dương kim cương công, đồng thời thành công tu luyện thành âm dương dung hợp luyện thể đại pháp. Tu thành thuần dương kim cương công về sau, hắn thân thể cũng đã đạt tới cực hạn hoàn cảnh thân thể tình trạng, tiếp lấy tu luyện thành công âm dương dung hợp luyện thể đại pháp, hắn cảm giác hắn thân thể lực lượng đã xa xa siêu qua cực hạn hoàn cảnh thân thể. Trở thành cực hạn hoàn cảnh thân thể về sau, hắn thân thể lực lượng bạo tăng gấp 10 lần, hiện tại tu luyện thành công âm dương dung hợp đại pháp về sau, hắn cảm giác hắn lực lượng lần nữa bạo tăng gấp 3 tạ hữu. Hiện tại thể nội lực lượng mênh ngông như biển, Tư Phàm cảm giác, cho dù là đối mặt cái kia vô cùng kinh khủng thuần dương tiên tông tông chủ, hắn có thể trong vòng 10 chiêu đánh giết đối phương. Tư Phàm hít sâu một hơi, mấy ngày nay, hắn nhìn quen thuần dương tiên tông hắc ám. Nhìn thấy vô số đệ tâm hắn sinh bất bình, cái một vài bức hình ảnh, mấy ngày một tại trong lòng hắn, không cách nào tan đến. Vô pháp vô thiên thiếu tông chủ, tàn sát đồng môn. Xem nhân mạng như cỏ rác gớm hiệm xảo trá, giết hại đồng môn, vũ túng nhi tử tùy ý hành hung tông chủ. Thanh Phong bị ép hại thảm chết người yêu. Trong rừng trúc chịu đựng tra tấn điên đáng thương nữ tử. Bị giết hại vứt xác vực sâu đáng thương nữ tử một cái bởi vì hoàng sợ áp bách cả ngày hoàng sợ sống qua ngày phổ thông đệ tử đây hết thảy hết thảy, từng đôi u ám con mắt, từng trương tuyệt vọng gương mặt, từ phàm trong lòng ngật khí mọc thành bụi. Hiện tại, hắn không cố kỵ nữa, rốt cục có thể động thủ. Hắn muốn lật cái này thuần dọn sạch cái này thuần tông, Từ phàm nhìn về phía Hoa vũ, mở nói, "Đi thôi, ta mang ngươi đến tảng tinh Nói xong, Từ Phạm Như giẫm trên đất bằng, đỉnh lấy hừng hực dung nham, bước về phía trước một bước. Hừng hực liệt hỏa mở đường, một con đường dũng dưng sinh ra, giống như tại đón đỡ bọn họ vương, Từ Phạm đạp hỏa mà đi, tại kim sắc trong biển lửa bay hướng về miệng núi lửa. Mà miệng núi lửa bên ngoài, 12 vị thuần dương tiên tông trưởng lão cùng thuần dương tiên tông tông chủ đang toàn lực vận chuyển thuần dương phong tiên thuật. Chắp tay trước ngực ba người lực lượng hình thành cường lực phong ấn đại trận, chỉ sợ thật có thể nhiên, đại trận gặp mãnh liệt không ngừng chủ lớn, không nên lùi lửa phun trào còn không có ngừng toàn lực vận chuyển trận pháp. Một trưởng lão xuịnh nói, "Tông chủ yên tâm, Phong Thiên đại trận là ta thuần dương tiên tông tổ truyền đại trận, càng là có chúng ta 12 người dốc sức bố trí, dù là chân hoàng đến, vậy không phá nổi." Tất cả trưởng lão liên tục phù hợp, "Đúng vậy a." "Đúng vậy a." "Đúng đúng." Oanh lại là một tiếng cự đại tiếng oanh minh, đại trận màu vàng nóng trận mặt cũng bị lực lượng cường đại đánh về phía bên trên nô lên. Chúng trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên trắng như tuyết, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua no lên trên mặt, làm trận pháp người làm phép, bọn họ cũng rõ ràng cảm nhận được, chỉ kém một tia, thật sự là chỉ kém một tia, Phong Thiên đại trận liền bị đột phá. Tất cả trưởng lao trong lòng kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Thuần Dương tông chủ. Thuần Dương tông chủ đồng dạng là một mặt kinh hãi, vừa mới trận pháp kém chút bị đột phá, đây là loại gì sức mạnh cường hãn, cho dù là hắn, muốn làm đến loại trình độ này, cũng căn bản là không thể nào, cái này thiên địa lực lượng, quả nhiên là đáng sợ đến hiện tại. Thuần Dương tông chủ còn tưởng rằng đập vào trận pháp là núi lửa phun trào. Bỗng nhiên, tất cả trưởng lao trong lòng cùng lúc xuất hiện một cỗ trí mạng nguy cấp cảm giác, để bọn hắn vô ý thức muốn buông tay, triệt tiêu trận pháp. Nhưng là, lại là một trận to lớn vô cùng tiếng oanh minh vang lên một đầu man hoang cự long va chạm tại trận pháp phía trên, kim sắc phong đại trận bị động đắc. Hóa thành kim sắc mảnh vỡ biến mất trên không trung, mà 12 vị trưởng lão cũng bị đột nhiên xuất hiện tự lực đánh bay ra đến. Một đạo hào quang màu xám bao vây lấy hai người xông thẳng tới chân trời, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Bọn họ, bọn họ là ai? Vì sao lại từ núi lửa bên trong mà đến? Với lại, đây chính là thuần dương thần họa a, bọn họ là làm thế nào sống sót thuần dương tông chủ nhìn qua không trung tử phạm, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chậm rãi biến thành kinh ngạc. Ngươi là đêm đó cái kia tiểu tặc. Cố khí tức này, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thuần Dương tông chủ sắc mặt hoàng hốt, đồng dạng là thuần dương kim cương công đại thành hắn, cảm nhận được từ phẩm trên thân cái kia cố khí tức quân thuộc, chính là đại thành thuần dương kim cương công, hắn biết rõ thuần dương kim cương công tu luyện là có khó khăn dường nào, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được, muốn luyện thành, nhất định phải đến thuần dương thần sơn, hắn làm sao có thể luyện thành? Đột nhiên, hắn nhìn về phía vừa mới miệng núi lửa, nghĩ đến hai người chính là theo thần sơn miệng ra đến, sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi. Thuần chủ sắc mặt dữ tợn, nhìn chỗ không bên trong từ phẩm, thanh loạn gầm nói, "Nói cho ta biết, ngươi từ chỗ nào học trộm đến thuần dương kim cương công?" một ông chùn trợ về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 94, lực chiến thuần dương tiên tông. CC, cha tìm, thuần dương tông chủ lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu trưởng lão mặt đều là biến nhăn sắc. Thuần dương kim cương công là thuần dương tiên tông lập tông căn bản, càng là thuần dương tiên tông mật truyền tuyệt học. Mỗi một vị nhập môn đệ tử đều sẽ gieo xuống cấm chế, không được đem thuần dương kim cương công truyền ra ngoài, nếu không liền sẽ thiên đốt người mà chết. Nhưng là, cho dù là tại nghiêm mật như vậy tình huống dưới, vẫn là bị người học chống đi. Tất cả trưởng lão làm sao có thể không kinh hãi, người này không phải thuần Dương Tiên Tông đệ tử, lại học được Tuần Dương Kim Cương công, hắn liền không có đem Tuần Dương Kim Cương công chuyển ra ngoài hạn chế đại biểu cho Tuần Dương Kim Cương công không còn là thuần Dương Tiên Tông độc hữu, hiện tại nó có thể bị ngoại truyền, trong đó lợi hại, hiển nhiên dễ thấy, cái này đã uy hiếp được Tuần Dương Tiên. Thông căn bản. thuần Dương Tông chủ Tế thành nói, mặc kệ ngươi là từ chỗ nào học Tuần Dương Kim Cương công, hôm nay ngươi tất nhiên cùng ta Tuần Dương Tiên Tông không chết không thôi. Từ Phàm cười nhạo một tiếng, không chết không thôi. Rất tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Từ Phàm chỉ một ngón tay tảng kinh khắc, thanh âm bình thản lại định. Nói ra, Hoa Vũ, ngươi cứ việc đến tàng kim các, ta xem một chút hay có thể cả ngươi. Hoa Vũ chấn kinh nhìn qua Từ Phàm, chết không được Từ Phàm có thể đem hắn từ thuần dương thần hỏa bên trong mang ra, nguyên lai like hắn thuần dương kim cương công đã đại thành, chính mình buổi sáng mới dẫn hắn lên núi, hiện tại chỉ là đi qua ba bốn canh giờ, thuần dương kim cương công cũng đã đại thành, dạng này thiên phú, thật sự là khoáng cổ tuyệt kim. Nhưng là, đồng dạng là thuần dương kim cương công đại thành, hắn là thuần dương tông chủ đối thủ sao? Hoa Vũ thủy chung ôm thái độ hoài nghi, hắn bất đưa cho Từ thổi, vẫn là dùng cái này đi." Từ Phạm tự tin nở nụ cười, hiện tại không cần. Hoa Vũ hơi sững sờ, hắn nghĩ không ra từ Phạm cư nhân như thế tự tin, có một cỗ hảo tâm làm lòng lang dạ thú cảm giác, chậm chậm nói, "Không cần liền không cần, ta vừa vặn chính mình giữ lại." Nói xong, ngữ không bay về phía Tảng Tinh Các. Thuần Dương tông chủ thấy cảnh này, hướng phía Từ Phạm cười khẩy, đồng dạng là đại thành thuần dương kim cương công, nhưng là ta thuần dương kim cương công đã đại thành mấy trăm năm, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh?" Sau đó, hắn nhìn về phía ở đây mấy vị trưởng lão, chỉ vào bay đi Hoa Vũ nói ra, "Các ngươi đi giữ hắn." Tất cả trưởng lão tuệ lệ Tuấn Vệ Không Trung Hoa Vũ Phi nhanh mà đến. Từ Phàm nhìn xem bay đi tất cả trưởng lão, nhẹ giọng nói ra, "Ta nói qua, các ngươi đi không?" Sau đó, không thấy Từ Phàm động tác, nhưng nhìn Không Trung Từ Phàm thân ảnh, trong nháy mắt biến mất, cùng lúc biến mất, còn có mặt đất thuần dương tông chủ thân ảnh. Không Trung, trong nháy mắt phát ra dãy đập mà chặt chẽ tiếng vang mình. Từng đạo bởi vì va chạm mà sinh ra sóng xung kích tịch quyền bốn mới. "Oanh! Oanh! Oanh! Oanh!" Một đạo tiếp một bóng người, bị oanh hướng mặt đất, ném ra cử đại hồ sâu. Cả dương đỉnh núi, trong nháy mắt trở nên mất mô. Vô số sâu không thấy đáy hố sâu tứ tán tại đỉnh núi. Trong hố sâu, chính là các trưởng lao thân ảnh, giờ phút này đông đạo trưởng lão không còn có cao cao tại thượng cao quý, đều là cả người lao huyết, như một bãi bùn não, sủi lơ tại trong hầm. Không chung, dây đặc mà kịch liệt tiếng va đập vẫn còn tiếp tục, màu sáng cùng hoàng sắc hai đạo quang ảnh trên không trung lấp loé, tựa như là tuấn gian di động, quản chi là Hoa Vũ, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai người vết tích. Hắn quay người nguyên bản định ra tay giúp đỡ, nhưng là, từ phàm chiến lực, trực tiếp vượt quá hắn bọn trước, mạnh, quá mạnh, 12 đại trưởng lão dễ dàng sụp đổ, chỉ có thuần dương tông chủ còn tại cùng hắn giao thủ. Hoa Vũ không còn lưu lại, quay người ngự không bay vào tàng tinh cát. Giờ phút này, trên núi Hỏa Diễm dần dần dập tắt, đông đảo đệ tử cũng bị từng tiếng tiếng oanh minh hấp dẫn, tụ tập đi vào đỉnh núi. Bọn họ nhìn qua trong hầm thập đại trưởng lão, có sát mặt kinh ngạc, có mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ không nhìn thấy không chung chiến đấu quá trình, chỉ là nghe được một tiếng tiếng điếc hai nhức góc tiếng va đập. Giờ phút này, trên bầu trời, bọn họ tông chủ chính tại Nam địch, theo lý thuyết, bọn họ hẳn là hy vọng bọn họ tông chủ có thể thắng, đánh lui địch, bảo vệ thuần dương tiên tông. Nhưng là, bọn họ ở sâu trong nội tâm, lại là còn có ý nghĩ khác, tông chủ bại, đổi một cái tông chủ Có lẽ cũng không tệ, không trung tiếng va đập càng ngày càng dày đặc, chiến đấu đến cháy bỏng giai đoạn, đám người tâm vị nhất đến cổ họng, chờ đợi kết quả cuối cùng. Sau đó, không trung bạo phát hai tiếng chấn thiên động địa tiếng giống giận dữ, cùng một tiếng cự đại tiếng vang minh. Một bóng người bị huynh nhân đập xuống đất. Mà đạo thân ảnh này, rõ ràng là thuần dương tông chủ hiện tại hắn, trên thân nguyên bản thuần dị tông chủ phục đã rách nướp, khóe miệng, đại lượng dòng máu vàng không ngừng sa sút, lộ ra chật vật không chịu nổi. Thuần chủ một mặt kinh dị nhìn xem từ phàng, giống một cái nạn dã giọng quát lên, "Không có khả năng, đồng dạng là thuần dương kim cương công, vì sao lại mạnh nhiều như vậy?" Từ phàm nhàn nhạt hồi đáp, ta công pháp không chỉ là thuần dương kim cương công. Thuần Dương tông chủ khuôn mặt kinh ngạc, âm trầm bất định, sau đó hắn hét lớn, bây giờ cường địch ở bên, chư vị chỉ có kim cương khí mới có thể có một đường sinh cơ. Bây giờ, vừa mới bị đệ tử đỡ dậy tất cả trưởng lão, sắc mặt đều là âm trầm bất định, tựa hồ đang chần trở. Nhưng là, Thuần Dương tông chủ không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian, từ trong hầm mò lên, gầm lên giận dữ. Một đạo sáng chói đến cực hạn kim quang từ Thuần Dương đại điện bên trong chậm dâng lên đạo này kim quang, sáng chói đến cực hạ. Đây là tu luyện thuần dương kim cương công, tại trong lúc lơ đãng có thể sinh ra kim cương chi khí vốn là khí thể, nhưng là trước mắt kim cương chi khí, thế mà nồng đậm áp xúc thành thể thể, không biết tích lũy bao lâu. Theo Tuần Dương tông chủ tiếng giống giận dữ, thiên địa lắc lư. Kim cương khí phóng lên tận trời, xông vào không trung hộ sơn đại trận bên trên khảm nạm trong gương đồng. Hộ sơn đại trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, không ngừng xoay tròn, không ngừng lắc lư. Cùng lúc, hộ sơn đại trận bên trong phát ra thiên địa rung chuyển tiếng vang minh. Gương đồng vụ vụ, một đạo kim sắc mơ hồ bóng người từ trong gương đồng tràn ra tới. Mặt chủ phóng lên trời, về gương đến, vào bóng người màu vàng nóng bên trong chậm rãi cùng bóng người màu vàng nóng hợp hai là một. Thuần Dương đại trận tiếng oanh minh đại tác phẩm, cả tòa đại trận ly khai mặt đất, trôi lững không trung. Sau đó, Thuần Dương đại trận vận mẹo biến hóa, không còn là nửa vòng tròn móc ngựa hình dạng, mà là không ngừng thu nhỏ nguyên thực, hướng về Thuần Dương tông chủ Bao Dung mà đến. Kim quang mấy liệt, thoáng qua tức thì, Thuần Dương đại trận biến mất. Thuần Dương tông chủ trên thân, thế mà bao trùm lên một tầng áo giáp màu vàng nóng, mà cái gương đồng liền khảm hắn, trở thành một cái là một thân, đem chủ cả bao dung vào, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Thuần Dương tông chủ nội động bệnh giữa không trung, cuồng vọng cười to nói: "Ta Thuần Dương tiên tông góp nhặt 5000 năm kim cương khí huyền hóa thành Thuần Dương Khải, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta Thuần Dương tiên tông 5000 năm lựa chọn sao? Bộ áo giáp này không tầm thường. Không có mặc Khải giáp trước đó Thuần Dương tông chủ, Từ phàm không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, nhưng là hiện tại, Từ phàm cảm nhận được uy hiếp, bộ áo giáp này tăng thêm Thuần Dương tông chủ thực lực." Một ông chồm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong sôi lửa bỏng, chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 95: Thần bí giáp. CC, tìm, người khoác giáp Thuần khí chất đã hoàn toàn đại biến, như là một tôn kim sắc thiên thần, lơ lửng giữa không trung. Theo hắn phất tay, nửa bầu trời bị chiếu rọi thành loá mắt kim sắc. Trung trung địa địa, sáng chói kim quang bao trùm ngàn dặm. Dưới núi, vô số người té quỵ dưới đất, hướng về thuần dương núi dập đầu phục bái. Thân tích. Thuần Dương Sơn thần dấu vết, chân thần xuất thế. Cùng lúc, bị một màn này hấp dẫn, không ngừng có đệ tử đi đến đỉnh núi. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, tròn vẹn tu tập gần ngàn người. Cuối cùng, cả Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tất cả đều tụ tập đến đỉnh núi. Không trung thuần dương tông chủ gầm lên giận dữ, trên người hắn kim sắc khải giáp trong nháy mắt quang mang đại tác phẩm. Mà tại cái này cùng lúc, phía dưới đệ tử cộng thêm trưởng lão, thân thể cũng tàn mát ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Giờ khắc này, bọn họ phát hiện trong cơ thể của bọn họ công pháp không hề bị bọn họ khống chế, bắt đầu không tự chủ được vận chuyển lại. Từng sợi kim sắc khí tức từ những đệ tử này trưởng lão trong cơ thể thoát ra, bay về phía không trung, bị thuần dương tông chủ hút vào trong cơ thể. Mà hấp thu những khí tức này về sau thuần dương chủ, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc quang mang càng thêm tràn đầy, mà thực lực vậy trở nên càng thêm đại. Thuần Dương tông chủ lạnh lùng nhìn xem Từ Phạm, hiện tại chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Hắn thực lực mạnh lên, khẩu khí cũng thay đổi lớn không ít, tựa hồ vừa mới bị đập trên mặt đất không phải hắn. Bất quá cái kia chút kim sắc khí thức, sắp thực lại lần nữa gia tăng hắn thực lực. Hiện tại, hắn cùng Từ Phạm hai người thực lực đã không kém nhiều. Trong không khí, phát ra một tiếng điết thai nhức có khí bạo âm thanh, trong nháy mắt, Thuần Dương tông chủ thân ảnh biến mất, kim quang lóe lên, vọt tới phía dưới Từ Phạm. Phạm phóng lên tận trời, hai người lần nữa chiến thành một đoạn. Không trung không thấy bóng dáng, chỉ có từng đợt vang minh tiếng mạnh. Như là vô số đạn hạt nhân nện không trung bạo liệt nổ tung, từng vòng từng vòng sóng xung kích tứ tán phóng tới tứ phương. Chuân Dương đỉnh núi, đứng mũi chịu sào thuần dương đại điện bị triệt để hủy hoại, sụp đổ hơn vạn nữa. Vô số đệ tử dựa vào trưởng lão chống lên phòng ngự trận pháp, mới miễn cưỡng đứng thẳng không đến mức ngã trên mặt đất. Cái này từng vòng từng vòng sóng xung kích, đồng dạng ảnh hưởng đến dưới núi thành trấn. Dưới núi, thành thế to lớn, dưới thành trấn bên trong, có một tòa danh nhìn dương tháp tối công trình kiến trúc, hiện tại vậy khổ Còn lại Úc, bị là số kể, trên một mảnh Phạm phất là ngày tận thế đồng dạng. Trên núi đang phát sinh đại chiến, có người đánh lên thuần dương tiên tông. Dưới núi thành trấn, vô số phàm nhân cùng tán tu nhìn xem thuần dương đỉnh núi, chấn kinh nói không ra lời. Có người đánh lên thuần dương tiên tông, đây chính là đồng châu tứ đại tông a, lại có thể có người đánh đến tận cửa, trong lòng bọn họ, thuần dương tiên tông chính là trí cao vô thượng tồn tại, là vô địch. Nhưng là, hiện tại lại là có người đánh lên thuần dương tiên tông, phía dưới trong khách sạn, Liêu Bạch tình lo lắng nhìn về phía thuần dương tiên tông, thật chẳng lẽ là hắn, sau đó, thân ảnh lóe lên, hóa thành quang, bay về phía thuần dương tiên tông. Thuấn Dương đỉnh núi, không chung, một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng oanh minh còn đang không ngừng vang lên. Từng đạo sóng xung kích còn đang không ngừng quyết tán. Cường hãn đập vào lực lượng, thậm chí là lay động động cả tòa Thuấn Dương núi. Từ Phàm vừa mới chế tạo hoàn cảnh thân thể cực kỳ cường hãn, đến nay đã không biết đụng nhau bao nhiêu lần, khí huyết như hồng lô, không thấy mảy may yếu bớt. Mỗi một lần đụng nhau, đều muốn trong cơ thể mênh mông như biển lực lượng phát tiết ra đến, đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cái này hoàn cảnh thân thể, để Từ Phàm trong lòng phải mãi vô cùng. Lúc trước, Từ Phàm rõ ràng có thể cảm giác được, Thuấn chủ mỗi lần đối anh, đều sẽ hai tay run run không thể thừa nhận ở hắn lực lượng. Cho nên, vừa mới chỉ là đối văn từng đoàn hơn 10 triệu, Thuần Dương tông chủ liền hai tay nước ra, bị từ Phàm vánh tới đất bên trên. Nhưng là, lần này, hai người đã đối văn mấy trăm cái, Thuần Dương tông chủ vẫn như cũng là không thấy vẻ mệt mỏi, bộ áo giáp này thật sự là tăng cường rất nhiều hắn lực lượng. Phía dưới, còn không ngừng có từng sợi ánh sáng màu vàng nóng bay về phía không trung, không có vào trong cơ thể hắn, trên người hắn khí tức còn đang không ngừng mạnh lên. Nguyên bản Tử Phàm vẫn như cũng là có thể áp chế hắn, nhưng là, theo không ngừng có kim sắc khí tức tràn vào, hiện tại song phương thực lực đã chậm rãi ngang hàng đồng thời, hết hạn đến hiện tại Phía dưới Kim Sắc Khí Tức còn không, có đình chỉ, còn đang không ngừng tăng cường lấy thuần dương tông chủ thực lực, hắn còn đang không ngừng mạnh lên. Mà theo cái này chút kim sắc khí tức không ngừng bị hút ra bên ngoài cơ thể, đệ tử cùng trưởng lão trên người khí tức đang không ngừng biến yếu. Phía dưới rất nhiều đệ tử đã sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, hiển nhiên đã chống đỡ không nổi. Từ phàm trong lòng nhưng, thuần dương tông chủ mặc trên người món này kim sắc khải giáp, tuy nhiên cực lớn gia tăng hắn thực lực, nhưng là tiêu hao lại là phía dưới thuần đệ tử công lực, thậm chí là sinh mệnh lực. Ta như vậy không ngừng đánh xuống đến, Thuần Dương tông chủ có lẽ không có chuyện gì, nhưng là phía dưới chúng đệ tử tuyệt đối sẽ bị sinh sinh rút khô sinh mệnh lực mà chết. Oanh, oanh, oanh. Tiếng va chạm đình chỉ, hai bóng người tách ra, một cái kim quang sáng chói, một cái màu xám thần bí. Thuần Dương tông chủ càn rỡ cười to nói, "Hôm nay, ngươi tất nhiên sẽ chết tại Thuần Dương tiên tông." Giờ phút này, Thuần Dương tiên tông lòng tin tăng nhiều, tựa hồ là đã thấy Tử Phạm sẽ chết, như nói chính xác nói. Từ Phàm sắc mặt bình thản, thong lại trấn định, "Ta không chết chết không biết rõ, nhưng là, lại đánh hạ đến ngươi những đệ tử kia liền chết chắc." Nói xong, Từ Phàm chỉ chỉ mặt đất đáng người. Giờ phút này, đã rất nhiều đệ tử sắc mặt trắng bệnh, ngã trên mặt đất. Hiển nhiên là một thân tinh khí bị rút lấy quá nhiều bổ trí. Thuần Dương tông chủ nhìn xem mặt đất những đệ tử kia, sắc mặt nặng nghề, hít sâu một hơi, nhưng không có mở miệng. "Từ Phàm, còn đánh sao? Lại đánh người liền muốn mất đến những đệ tử này?" Thuần Dương tông chủ thấp giọng quát, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ cần có thể diệt trừ ngươi, lại nhiều hy sinh đều là đáng giá. Sau đó, Thuần Dương tông chủ nhìn về phía trên mặt đất những đệ tử kia, giống to, hôm nay, tông môn Tuyệt học gặp phải tiết lộ nguy hiểm. Đây là ta thuần dương tiên tông xây tông đến nay lớn nhất nguy cấp, các vị, ta thuần dương tiên tông một mực đối đãi các ngươi không tệ, là các ngươi hồi báo tông muôn thời điểm, đồng thời phàm là hôm nay hy sinh đệ tử, cũng sẽ là ta thuần dương tiên tông vinh diệu đệ tử." Từ phàm bỗng nhiên cười lên, cười đến cả rỡ lại lớn tiếng, "Trà ngập Trào Phúng hư vị, thuần dương tiên tông đãi bọn hắn không tệ sao? Mấy năm này, chết thảm nhiều thiếu nữ đệ tử. Con của ngươi tại thuần dương tiên tông lại làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Theo từ phàm lời nói, đám người xê dịch, dần dần lộ ra một mảnh hở, trong khe người, chính là thiếu chủ. Với lại, càng thêm Phúng là Tiểu tông chủ trên thân, không, có kim sắc khí tức sợi tơ, cũng chính là thuần Dương tông chủ không có hấp thụ thiếu tông chủ khí tức đến tăng cường hắn thực lực. Tư Phàm một mặt chào vúng nhìn xem thuần Dương tông chủ, mở miệng nói, người nói hiên ngang lẫm liệt, vì ra cái gì không hấp thụ còn của người khí tức, để hắn làm một làm cái này vinh diệu đệ tử. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 96, thuần Dương tiên tông đại trưởng lão. CC, trà tím. Vì cái gì không hấp thu công lực của hắn? Vì cái gì không hấp thu công lực của hắn? Liên bởi vì hắn là thiếu tông chủ sao? Hắn cái gì cũng có đặc quyền, đối với chúng ta vừa đánh vừa mắng, bình thường cũng liền nhẫn, vì cái gì đến tông môn sinh tử tồn vong thời điểm, hắn còn có đặc quyền không vì tông môn xuất lực? Hắn không phải thuần dương tiên tông một phần từ sao? Tông chủ ngài vì cái gì không hấp thu công lực của hắn, liên bởi vì hắn là con trai của ngài, hắn là thiếu tông chủ sao? Chúng đệ tử thanh âm càng lúc càng lớn, ngày xưa áp bách cùng sở thụ ủy khuất, tại thời khắc này phản phất muốn triệt đại bạo phát đi ra. Cho dù là tất cả trưởng lão, sắc mặt vậy trở nên rất khó coi. Thuần chủ gầm nhẹ nói, "Làm gì? Các ngươi muốn tạo phản sao?" ông môn sinh tử tồn vong, hiện tại chính là các người báo đáp tông môn ân điện đời khác, các ngươi muốn tham sống sợ chết sao? Phía dưới, một mảnh trầm mặc. Tư Phàm nói nhỏ nói ra, tốt một cái tận trùng, tốt một cái báo đáp tông môn, ngươi biết phổ thông đệ tử những năm này qua là ngày gì không? Thuần Dương tông chủ thanh âm bình thản, phổ thông đệ tử thụ ta Thuần Dương Tiên Tông phúc phận phù hộ, tự nhiên là tu vi cảnh giới tiến triển cực nhanh. Tư Phàm lắc đầu, không biết ngươi là thật không biết vẫn là ở chỗ này giả vờ giả vịt, đến, có người sẽ nói cho ngươi biết, bọn họ qua là ngày gì. Sau đó, Tư Phàm hét lớn một tiếng, phòng, còn không nhiệt thân. Dưới núi Đông nhiên vang lên gầm lên giận dự âm thanh, một bóng người vạch lên kim sắc hồng quang, xông lên đỉnh núi. Thuần chúng Tuân Dương Tiên Tông công pháp, vương cảnh tu vi. Khi hắn rơi xuống đất lúc, vô số người kinh ngạc lên tiếng. Ngươi chừng nào thì khôi phục tu vi? Có thiếu tông chủ, có dựa vào lệnh nợt mới tiền nhiệm hình phạt trưởng lão. Mấy vị trưởng lão? Còn có thuần dương tông chủ. Tư phàm cười nhạo một tiếng, nhìn xem thuần dương tông chủ nói ra, xem ra ngươi cũng không muốn ngươi nói như thế, đối cái này chút hoàn toàn không biết gì cả à. đưa ngươi biết rõ nói hết ra. Thanh phong mặt mũi tràn đầy dữ tợn, 10 năm cừu hận cùng tận nhẫn, tại thời khắc này bộ phát ra, hắn khuôn mặt dữ tợn giống như là muốn nhắm người mà phệ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu tông chủ, trong miệng nói ra từng đầu nghe rợn cả người sự thật. Vô số đệ tử làm biến sắc. trách không được trên núi nữ đệ tử càng ngày càng ít. Hắn những năm này thế mà hại nhiều người như vậy. Tông chủ không chỉ có không trừng phạt, còn bao che bọn họ. Thuần Dương tông chủ sắc mặt biến được hết sức khó coi, nổi giận nói: "Nơi nào đến đệ tử, quả thực là nói bậy nói bạ. Ngươi cho rằng mê hoặc một cái tạp dịch đệ tử, liền có thể ở chỗ này lừa bịp tất cả mọi người sao?" Tư Phạm nhàn nhạt mở miệng nói: là thật là giả, trong lòng bọn họ tự nhiên có quyết đoán. Phía dưới, trong đám người, một tên đệ tử trầm rãi mở miệng nói, dù sao đều là chết, còn không bằng trước khi chết nói thông khoái, cũng chỉ có trước khi chết lúc, ta mới rốt cục dám mở miệng. Tống Hân Úy, Tống Sư tỷ, liền là bị thiếu tông chủ hại chết. Tống Hân Úy? hai năm trước cái kia thanh danh vang dội nội môn đệ tử. Tống Sư tỷ. Thiếu tông chủ một mặt giữ tận nhìn xem mở miệng tên đệ tử kia, giống to, nói bậy nói bạn Ngươi là làm thế nào biết? Đệ tử kia sắc mặt tảm đạm, trình lý nàng di vật lúc, ta phát hiện thiếu tông chủ ngập ván giường bên trên còn có thư viết xuống dương diệt hai chữ. Dư Diệt, chính là Thiếu tông chủ tên. Thiếu tông chủ sắc mặt giận mình, sau đó giữ tận nói, nói không chừng là tiện nhân kia ngưỡng mộ ta cái nào. Trọng ta ngọc bội, viết xuống tên của ta." Tư Phàm cười khe nói ra, "Thiếu tông chủ thật đúng là quỷ biện a, cái kia không biết nàng người có thể hay không giải thích rõ ràng." Tư Phàm trầm rãi hướng về mặt đất, vẫy tay. Minh mông linh khí thổi tan vân hải, phong vân dũng động, phía dưới, nội môn đệ tử cùng, cùng ngoại môn đệ tử cùng giao tiếp trong rừng trúc, vang một đạo tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai. Một đạo ảnh, thét chói lên, lấy, bị linh khí nâng nổi lấy, bay lên đỉnh núi. Chính là ngày xưa chân truyền đệ tử Bạch Linh Phỉ, nàng rơi trên mặt đất, hoảng sợ luống cuống, nhưng là ánh mắt lại là trước tiên khóa chặt trong đám người thiếu tông chủ. Nàng hét chói thai văng lên, liều mạng hướng rời xa thiếu tông chủ phương hướng chốn đến. Lân Cận chạy trốn tới đã từng đối với hắn có một bữa cơm tri ân từ phàm phía sau. Hắn ẩn giấu tại từ phàm phía sau, thân thể run rũ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm lên đỉnh đầu, muốn đưa nàng đầu vùi vào giữa hai chân. Nàng có lẽ coi là dạng này, người khác liền nhìn không thấy nàng. Từ phàm đưa tay nhẹ nhàng để tại bả vai nàng bên trên, đối phương giật mình, chói tai vang lên kém chút nhảy lên. Tư Phạm phóng thích linh lực, ôn hòa lấy nàng tâm thần, chỉ vào Thiếu tông chủ thấp giọng hỏi: "Ngươi còn nhớ hắn là ai sao?" Bạch Linh Phỉ một mặt hoảng sợ kêu lên: "Hắn là một cái ác ma, hắn là dương diệt. hắn là ác ma." Tư Phạm xem Dương Diện một chút, lần nữa thấp giọng hỏi: "Ngươi còn nhớ ngươi là ai sao?" Bạch Linh Phỉ thân thể run dậy, "Ta là ngươi nào? Ta đến cùng là ai?" Tư Phạm nhìn về phía Thiếu tông chủ, trao phúng hỏi: "Thiếu tông chủ, nàng ngay cả mình là ai cũng không biết, lại vẫn nhớ tên ngươi, ngươi giải thích thế nào?" Thiếu tông chủ biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Linh Phỉ, lớn tiếng quát lớn: "Ngươi tiện nhân!" Ta đánh chết ngươi." Từ phàm không nghĩ tới, một tiếng gầm này, Bạch Linh Phỉ lại là giống chấn kinh con thỏ, kêu to nhảy dựng lên, thoát đi bên cạnh hắn. Nàng đối thiếu tông chủ hoàng sợ quá sâu, mà Bạch Linh Phỉ thoát đi từ phàm bên người, lại là chạy trốn tới một cái thân người về sau, cái người này vượt quá từ phàm dự kiến đại trưởng Lao, Bạch Linh Phỉ chạy trốn tới lớn trường Lao sau lưng, gắt gao ôm đại trưởng Lao eo, đem vùi đầu tại đại trưởng Lao trên lưng, thân thể run không ngừng lấy. Từ phàm cái này lúc mới phát hiện, đại trưởng lão từ từ đại chiến dương tiên tông, tông chủ bắt đầu, liền một mực là không nói một lời, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thực lực. Từ phàm kém chút liền muốn đem hắn xem nhẹ. Nhưng là hiện tại, Từ phàm phát hiện, sở hữu trưởng lão cũng vẫn như cũ khí tức bề bài, linh khí suy yếu, hiển nhiên sắp bị hút khô. Chỉ có đại trưởng lão, trên thân khí tức vẫn như cũng là mênh mông như biển, không có chút nào suy yếu. Cái này đại trưởng lão thực lực rất mạnh. Tựa hồ là cảm giác được tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn qua đại trưởng lão đưa tay phóng tới bên hồng, phóng tới Bạch Linh Phỉ trên tay. Tựa hồ đang chần trở. Sau đó tay hắn chậm rãi dùng lực, muốn đem Bạch Linh Phỉ tay lôi ra. Nhưng là, tay hắn vừa mới dùng lực, Bạch Linh Phị liền cảm nhận được, oa một tiếng khóc lên. Sư phó, ngài đừng bỏ lại ta ra sợ mà theo một tiếng này kêu khóc, đại trưởng lão thân thể vậy chậm chậm bắt đầu run dậy. Bạch Linh Phỉ là đại trưởng lão đồ đệ, cái này cũng liền chứng minh vì cái gì khác nữ nhân cũng chết, chỉ có Bạch Linh Phỉ còn có thể một mực sống đến hiện tại nguyên bởi vì là đại trưởng lão tại bảo đảm mạng mệnh, mà Bạch Linh Phỉ quên chính mình là ai, lại là vẫn như cũ nhớ kỹ đại trưởng lão là sư phó của nàng. Không chung, đông nhiên truyền đến Tuần Dương tông chủ một tiếng thấp thá âm thanh, "Đại trưởng lão, chớ có sai lầm." Đại trưởng lão chậm rãi đầu, giờ phút này trên mặt đã là nước mắt tuôn mặt. Hàng tại Bạch Linh Phỉ khóc lớn tiếng hô bên trong, chậm rãi đem Bạch Linh Phỉ tay lôi ra. Sau đó quay người đưa nàng ôm vào trong ngực, đại trưởng lão, liên đô đệ mình đều bảo hộ không, ta cái này đại trưởng lão làm thật đúng là bất tư a. Hắn ôm Bạch Linh Phỉ trầm dãi quay người, giúp Bạch Linh Phỉ xử lý giơ giấy bẩn tiểu tóc, mặt mũi tràn đầy đau lòng, nước mắt tuôn đầy mặt. "Si Nhi à, những năm này thật sự là khổ ngươi, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta cái này không nên thân sư phó. Sư phó thực lực quá yếu, ngươi chớ nên trách sư phó, muốn không làm như vậy, ngươi ta sư đồ hai người cũng không sống." Trên bầu trời, xuất hiện, thuần dương tông chủ lớn tiếng giận dữ hét, "Âu Dương Minh, ngươi muốn làm gì?" Đại trưởng lão hít sâu một hơi, trầm dãi phun ra Không có gì, liền là muốn phun ra cái này mấy chục năm mất khí thôi. Một ông chùn trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Miên Nam phải làm sao để? Chương 97, không có ý tứ ta là kiếm tu. CC, cha tìm, đại trưởng lão Đông nhiên lớn tiếng nói, 365 năm trước, Dương Định Thiên lưu đồ bí mật sát hại lão tông chủ, cướp đoạt tông chủ vị trí. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn sao đại trưởng lão bên người, cũng không phải là bang chủ thân tín nhị trưởng lão Tam trưởng lão sắc mặt kinh hãi, chấn kinh nhìn xem đại trưởng lão, đại trưởng lão, chuyện này là thật? Đại trưởng lão lời nói lại là vẫn như cũng là không có ngừng, Dương Đình Thiên vị Triệt Đệ trưởng Khống Tuần Dương Tiên Tông, đánh lén sát hại tụ ánh sáng, Thiên Dương hai vị lão tổ. Đồng thời buông xuống Tuyệt Thần Thạch, vây chết Xí Hỏa lão tổ. Tương tự sát hại hình phạt trưởng lão ở bên trong 6 vị trưởng lão, cũng lão sưng bọn họ ra ngoài du lịch. Dũng túng con hắn Dương Diệt giết hại đồng môn, lăng nhục đồng môn nữ đệ tử. Đố kỵ người tài, phàm là có đệ tử thuần dương kim cương công tới gần đại thành, liền sẽ bị hắn bí hại. Từng đầu hành vi phạm tội, tự đại trưởng lão trong miệng nói ra. Mỗi một đầu đều là tội ác tày trời, giết không tha tội chết. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử đầu tiên là Trấn Kinh, sau đó, chính là chết lặng đại trưởng lão Hâu Dương Minh giống như là muốn đem cái này mấy trăm năm qua muốn nói chuyện, một hơi nói ra đồng dạng. Cái này từng đầu hành vi phạm tội, không biết trong lòng hắn, số qua bao nhiêu lần. Một mực nghẹn ở trong lòng, không dám ra bên ngoài nói. Hiện tại rốt cục có thể một hơi đều phun ra. Nghe được đại trưởng lão nói ra từng đầu hành vi phạm tội, Thuần Dương tông chủ sắc mặt đã trở nên tái nhận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đại trưởng lão Âu Dương Minh, gầm nói, "Thật sự là làm có ngươi, nhớ kỹ rõ ràng như vậy, ta lúc đó nên giết người, Dương Minh." Tiếng nói rơi Thuần Dương tông chủ thế mà dứt bỏ Tử Phàm, hướng về đại trưởng lao đánh tới. Từ Phạm tự nhiên là sẽ không để cho hắn đạt được, mấy cái lẫn mình, trong nháy mắt liền cản tại đại trưởng lao trước người. Oen, hai người lại lần nữa đối văn một quyền, Từ Phàm quấn lấy Thuần Dương tông chủ, đem hai người chiến trường dẫn tới không chung. Bất quá, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Thuần Dương tông chủ thực lực, lần nữa có đệ bật. Từ Phạm dần dần trèo chống không nổi, rơi xuống hạ phòng, hắn bị Thuần Dương tông chủ chế. Cái này lúc, một đạo hắc quang từ đằng xa chạy nhanh đến, Liễu Bạch tình đến. Liễu Bạch tình phát hiện chiến cục cháy bỏng cùng Tử thế yếu, yên thủ tâm thần. Từ Phạm dùng lực vung ra một quyền, đem Tuần Dương tông chủ bất lui, bắt đầu bình phục trong cơ thể lật nhảy khí huyết. Tuần Dương tông chủ cũng là hét lớn một tiếng, hắn vốn có thể cảm giác được không ổn, huy quyền đánh về phía Liễu Bạch Tình. Hoàng cảnh thân thể Tuần Dương tông chủ, đánh ra một quyền tuyệt đối không phải Liễu Bạch Tình có thể ngăn cản. Mà liên tại ngập trời quyền ảnh động phải Liễu Bạch Tình trong nháy mắt, Liễu Bạch Tình thân ảnh lượn lên, biến mất tại chỗ. Liễu Bạch Tình bản thông, không gian di động, lại lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới từ Phạm lơ lửng đến từ phàm sau lưng. Ngập trời linh lực tại Từ Phàm trong cơ thể nổ bể ra đến, Từ Phàm thực lực bạo lên ánh sáng màu xám cùng ánh sáng màu đen dung hợp lẫn nhau, thần bí khó lường, khủng bố dị thường, Từ Phàm huy quyền thẳng hướng Thuần Dương tông chủ. Hai người lần nữa chiến thành một đoạn, có liêu Bạch tỉnh tương trợ, Từ Phàm miễn cưỡng có thể ngăn cản được Thuần Dương tông chủ. Nhưng là, hiện tại vẫn như cũ không phải kế lâu dài, Thuần Dương tông chủ triệt để vẻ mặt, còn đang không ngừng hấp thu phía dưới khí tức đồng thời không hề cố kỵ, đang lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu, xem ra là muốn đem phía dưới chúng đệ tử sống sống hút chết. Chỉ có đem Kim Sắc Khải Giáp cùng phía dưới đám người tách ra, mới có thể có thời cơ đánh Thuần Dương tông chủ. Mà cái này lúc, đại trưởng lão hiển nhiên vậy ý tức được điểm này, điên giống như hướng về thuần dương đại điện chạy đến. Trên bầu trời, xuất hiện thuần dương tông chủ ánh mắt ngưng tụ, giống to, các người đến ngăn lại hắn. Kim quang lóe lên, 6 vị trưởng lão trên người kim sắc khí tức kết nối cấp tốc biến mất, mà 6 người khí tức vậy cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong. Sáu người này chính là Dương đỉnh tiên giết hại nguyên bản 6 vị trưởng lão về sau, cất nhắc lên thần tín. 6 người cấp tốc hướng về đại trưởng lão vây đi qua, cản tại đại trưởng lão trước người. Lục trưởng lão âm cười, Minh, đi lão cấp tốc ngăn ở sau, trên thân kim Không có mở miệng, lại là đã nói do hắn thái độ. Tứ trưởng lão nhai răng cười một tiếng, "Ta đã sớm muốn nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì làm cái này đại trưởng lão?" Đại trưởng lão từ Tôn nói, "Ngươi sẽ thấy, nhưng là, ta khuyên ngươi dừng cường trước mà vực, hiện tại không muộn." Hậu Phương, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng là bay lượn mà đến, "Lão đại, chúng ta tới giúp ngươi ngăn trở một người." Nhưng là, hai người bị kim sắc khai giáp hấp thu thực lực, hiện tại bản thân thực lực đã là 10 không còn một. Ngăn trở một người, cũng là miễn cưỡng đại trưởng lão lắc đầu, "Không cần, đối phó không dương đỉnh tiên, nhưng là đối phó bọn này tạm chủng vẫn là không có vấn đề." San trời kim quang sáng lên, đại trưởng Lao thân hình chớp động, thuần dương bộ thiên thủ thi triển ra. Ầm ầm ầm ầm. Sáu bóng người bị trực tiếp bật bay, chính là tứ trưởng Lao 6 người. Lấy 6 địch 1, bọn họ vậy không phải là đối thủ. Tứ trưởng Lao trấn kinh nhìn qua đại trưởng lão, ngươi bình thường ẩn giấu tu vi, đại trưởng lão, nếu không phải ẩn giấu tu vi, chỉ sợ sớm đã bị các ngươi giết hại, những năm này, nếu không phải ta một mực dáng chống đỡ lấy không đột phá, ta cũng là hoàn mỹ hoàng cảnh thân thể. Đại trưởng lão không quan tâm mặt đất tứ trưởng lão đáng người, xông vào thuần dương tiên tông đại điện tích bên trong, một lát sau, trong tay nắm một cái kim sắc quang châu đi tới. Kim sắc quang châu sáng chói lừng lẫy, phát ra quang mang tựa hồ cùng Dương đỉnh tiên trên thân khải giáp đồng xuất một triển. Thuần Dương tông chủ một quyền bước lui từ phàm, biến sắc, hướng về đại trưởng lão chúng đến, "Âu Dương Minh, ngươi đệ xuống cho ta." Đại trưởng lão Âu Dương Minh chảo phúng xem Thuần Dương tông chủ một chút, một tiếng gầm thét, đại lượng linh lực tràn vào kim sắc quang châu bên trong. Trong chốc lát, kim sắc quang châu quang mang đại tất phẩm. Một lát sau, quang châu mất đến nguyên bản kim sắc, trở nên giản dị tự Thuần Dương tông chủ không cách nào lại sử dụng trên thân kim sắc khai giáp, hấp thu chúng đệ tử lực lượng. Nhưng là, kim sắc khai giáp trước kia hấp thu lực lượng, lại là không có vì vậy mà biến mất. Thuần Dương tông chủ phẫn nộ nhìn về phía đại trưởng lão Âu Dương Minh, "Ta hận à, lúc trước ta vì ra cái gì không giết chết ngươi? Đại trưởng Lao lắc đầu, ngươi không thích hợp làm tông chủ, ngươi liền xem như giết lão phu, vậy vẫn sẽ có người đi ra làm đây hết thảy, thiên lý tuần hoàn, ngươi cam chịu số phận đi." Thuần Dương tông chủ hai mắt đỏ thẫm, giống to, "Liên ngươi cũng xứng để ta. Các ngươi cho là ta bại? Cho dù là không có cách nào hút thêm lực lượng, hiện tại ta cũng là vô địch." Từ phàm cười nhạt một tiếng, vô địch, ai dám nói vô địch? Cái kia dám sưng bất bại, không có ý tứ, quên nói cho ngươi, ta là một tên kiếm tu. Trong chốc lát, kiếm khí tung hành, sắc bén kiếm khí trong nháy mắt liền tràn ngập Thuần Dương Tiên Tông mỗi một chỗ ngóc ngách. Kinh thiên kiếm ý phóng lên tận trời. Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 98, giết Thuần Dương Tiên Tông tông chủ. CC, cha tìm, sắc bén kiếm khí ngập tại cả Thuần núi, tại Thuần Dương trên núi cảy ra đạo, đạo khủng bố kiếm ngân. Cái này trùng thiên kiếm ý chấn kinh thuần dương tông chủ, hắn hoàn cảnh thân thể cũng cảm giác được từng cơn nói nói. Thật mạnh kiếm ý, hắn lúc đầu chỉ là coi là, từ phàm là một cái may mắn học trộm thuần dương tiên tông công pháp tiểu tặng, lại không nghĩ tới đối phương còn có khủng bố như vậy kiếm thuật, đối phương lúc trước lại là một mực không có bày ra, một mực đang dùng thân thể lực lượng cùng hắn đối chiến, tựa như là một cái người lớn cùng tiểu hài tử chơi đùa, đang đùa bỡn hắn. Thuần Dương tông chủ trong lòng truyền đến một cỗ cảm giác thuật, ta ngược lại muốn xem xem cái gì kiếm thuật có thể cùng ta tông thần hướng ngang." Hắn ra sức hướng về Từ Phàm trùng đến, nhưng là lần này Từ Phàm lại là không có giống lúc trước một dạng, xông lên đến cùng hắn chống lại thân thể lực lượng. Từ Phàm một tay nhắc lên trường kiếm, nằm ngang ở trước mặt, một cái tay khác ngưng kết thành kiếm chỉ, khẽ vuốt thân kiếm, cho đến thân kiếm run rẩy. Phá Thiên kiếm thuật, liên tiếp lúc tức, tại Từ Phàm trong tay triển khai trùng trùng điệp điệp kiếm chiêu hướng về Thuần Dương tông chủ giáng đến. Nhưng là, lại truyền đến đinh đinh đinh tiếng vang, Phá Thiên kiếm thuật căn bản là không có cách phá phòng. Cho dù là cuối cùng Phá Thiên chỉ, chuyên công tấn phách, vẫn như cũng là bị Dương kim cương công đã được. Thuần Dương Kim Cương công chính là thể phách Song Hưu tuyệt thế công pháp, Thuần Dương tông chủ Trảo phúng cười to nói, liền ngươi dạng này kiều chiêu, cũng dám tự xưng là kiếm tu. Thật sự là làm cho hề cho thiên hạ. Xác thực, Phá Thiên kiếm quyết tuy nhiên đế cảnh kiếm pháp, nhưng là đối mặt hoàn cảnh cực hạn thân thể lúc, cũng là hơi có vẻ không đủ. Phá phòng đều là mười phần khó khăn. Xem ra chỉ có chiêu kia. Từ Phàm Vung Khế trường kiếm, trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện mây đen đặc. Lần này, từ Phàm hoàn cảnh cực thân đại thành, tu vi viện siêu lúc trước, lần nữa sử xuất một chiêu này, không còn như trước kia ép bướng bỉnh cảm giác sử dụng dị thường thông thuận, thậm chí là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một thân kiếm ý tích ra, trên bầu trời xuất hiện, xuất hiện quần quần thiên huy, mà cũng là trong nháy mắt này, một cái kim sắc thiên trụ xuất hiện, ầm vang dựng thẳng lên. Sau đó, cách xa nhau cách đó không xa lại là một cây thiên trụ xuất hiện. Hai cây to lớn cháng lệ kim sắc thiên trụ, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại nam thiên môn. Thiên trụ dựng thẳng lên, thiên môn đã thành, một đạo màn ánh sáng màu vàng xuất hiện tại hai cây thiên trụ trung gian. Màn sáng chậm rãi kéo ra, trung gian khe hở càng lúc càng lớn. Cuối cùng màn trời mở rộng, Ngưng tụ thành thực chất linh lực phát tiết mà xuống, giống như ngân hà rơi xuống cửu tiên. Dưới núi thành trấn bên trong, vô số người rung động nhìn trời cửa, tự lầm bẩm. Thần tiên buông xuống. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Vô số người quỳ trên mặt đất, không ngừng đập lấy đầu. Linh khí phát tiết, trong ngay mắt Từ Phàm liền cảm giác được, bốn phía linh khí nồng đậm mấy chục lần. Từ Phàm ngẩng đầu, hướng lên trời bên trong cửa nhìn đến, một đạo sáng chói kiếm quang, từ thiên môn bên trong, từ xa đến gần, không ngừng biến lớn. Một thanh che trời cửu kiếm xông ra thiên môn, trầm dã động, thiên địa cũng vì đó run dậy. Phương Thiên Điệu này không thể thừa nhận ở thanh này cử kiếm, cự kiếm bốn phía không ngừng bị xé rách xuất đạo khe hở không gian. Tư Phạm khuôn mặt trấn kinh, không phải chấn kinh cự kiếm uy lực, mà là trấn kinh thiên môn bên trong hết thể đem cử kiếm đẩy ra thiên môn, là một cái vô cùng to lớn cự trụ, cự trụ hiện ra ngọc sắc, phía trên tre kín khe rãnh. Tư Phạm nhìn xem cử trụ, nhưng trong lòng thì sinh ra một cố cảm giác quen thuộc, hắn nhận không nổi nâng lên tay mình, không ngừng nắm tay mở ra. Cái kia một cây cự trụ, thật sự một cây bị phóng đại vô số lần ngón tay. Đây là? Tiếm pháp gì? Thuần Dương Tông chủ nhị non nói ra. Hắn tự nhận kiến thức bất phàm cho dù là Vạn Kiếm Sơn kiếm thuật hắn vậy kiến thức qua, thậm chí là luận bản qua rất nhiều lần. Nhưng là, hắn chưa từng có gặp qua dạng này kiếm pháp. Cái này không giống là nhân gian kiếm pháp, từ phàm tập trung ý chí, theo tụng tiên kiếm, thẳng hướng Tuần Dương tông chủ. Tuần Dương tông chủ quá sợ hãi, trước mặt thiên kiếm quá qua to lớn, cho dù là sắc bén nhất mũi kiếm, cũng muốn so Tuần Dương tông chủ lớn hơn vô số lần. Chớ nói chi là ngày đó trên thân kiếm mang theo bảnh chướng kiếm ý, càng la lệnh Nhưng là, thiên kiếm đã gần ngay trước mắt, không chống cự liền là chỉ có thể chờ chết. Thuần Dương tông chủ gầm lên giận dữ, đem Thuần Dương Kim Cương công vận chuyển tới cực hạ, trên thân kim quang mấy liệt, hóa thân trở thành một cái kim sắc quang chuông đem hắn che đậy ở bên trong. Thiên kiếm cùng quang chuông đụng vào nhau, mà ở trên trời thân kiếm trước, kim trung như là nhỏ bé à vừng, trong nháy mắt kim trùng vỡ vụn, chỉ nghe đến cuối cùng một tiếng hét thảm âm thanh. Thiên kiếm nghiền nát kim trùng, nhưng không có như vậy tiêu tán, vẫn như cũng là hướng về Thuần Dương tiên tông đột đến. Tư phàm trong lòng giận mình, một kiếm này nếu là rơi đến, cái kia Thuần nhiên sẽ bị chém thành hai khúc đến lúc đó, lửa phun trào, mát, sẽ tự thương vô số. Từ Phàm lợi dụng tâm niệm khống chế thiên kiếm, muốn đem thiên kiếm cưỡng ép xuất đàn. Nhưng là theo hắn thần niệm tiến vào thiên kiếm bên trong, lần này lại là bỗng nhiên cảm nhận được lớn lao uy áp đồng thời một cô mãnh liệt khu chục lực, muốn đem hắn khu trục ra thiên kiếm. Mông lung ở giữa, Từ Phàm thần niệm nhìn thấy một cái bóng lưng, mơ hồ thấy không rõ, mặc hoa phục, thẳng tắp khôn nô, tựa như thiên nhân. Nhưng là, mặc dù không cách nào thấy rõ thân ảnh, nhưng là tại đạo thân ảnh này bên trên, Từ Phàm lại là cảm nhận được một cỗ khủng bố tới cực điểm kiếm ý, để linh hồn hắn cũng nhịn không được run. Cũng chính là cỗ kiếm ý này, muốn đem Từ Phàm khu trục ra thiên kiếm. Đương nhiên Từ Phàm nghe được hừ lạnh một tiếng âm thanh, đạo thân ảnh này là có ý thức, hoặc là nói, hắn là một đạo thần nghiệm, theo cái này hừ lạnh một tiếng âm thanh, một đạo kiếm ý đánh tới. Từ Phàm thần niệm tại cố kiếm ý này trước mặt, không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền bị khu trục ra thiên kiếm bên trong. Nhưng là, Từ Phàm lợi dụng thần niệm, tại bị khu trục ra thiên kiếm trong nháy mắt, đem thiên kiếm chết đi phương hướng. Phốc, thần niệm trở về thân thể. Từ Phàm phun ra một máu tươi, ma khủng bố thiên kiếm bị Từ Phàm cải biến phương hướng, âm hướng về thuần dương tông hậu sơn bên cạnh phong động đến. Oeng, thiên kiếm cùng bên cạnh phong động vào nhau. Tựa như là một cái khủng bố đạn hạt nhân nổ tung, trên bầu trời xuất hiện xuất hiện cự đại mây hình nấm, một đạo khủng bố sóng xung kích thổi đến Thuần Dương Tiên Tông trụ phòng cũng đang không ngừng lắc lư. Thuần Dương Tiên Tông trên đỉnh núi sở hữu công trình kiến trúc, vậy toàn bộ bị cỗ này nổ tung phong ba phá hủy. Cho dù là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, tại cố này phong ba trước mặt, cũng lộ ra 10 phần nhỏ bé đại trưởng lão cuống quýt ở giữa, mở ra phòng ngự bình chướng, ngăn trở đại bộ phận nổ tung phong ba, miễn cưỡng bảo trụ đệ tử hiện tại, này xung kích mang thạch, thế, về núi thành mà đến. Cổ này Sóng sung kích nếu là cùng thành chấn đụng vào nhau, cái kia thành trấn tất nhiên sẽ bị phá hủy. Thành trấn bên trong đám người, nhìn thấy tựa như thao thiên cự lãng nghiền ép mà đến sóng sung kích, nhau nhao sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ la lên tứ tán cả mật. Mắt thấy, sóng sung kích liền muốn chấp nhận muốn đem thành trấn nghiền ép phá hủy lúc, một đạo sắc bén kiếm quang ngưng tụ thành cự kiếm, từ trên trời ra xuống. Oanh! Sóng xung kích hình thành thao thiên cự lãng bị oanh nhiên bổ ra, làm hai nửa, từ thành trấn hai bên gào thét mà qua. Thành trấn bên trong đám người nhìn qua cái này một màn kinh ngời, không thể tin được chính mình con mắt. Người, có thể mạnh tới mức này sao? Kiếm pháp có thể làm được loại trình độ này sao? Đây cũng là thần tiên đi. Kiếm thần, không biết là người nào mà mở miệng, dưới núi, chuyển đến từng đợt như nước thủy triều tiếng hoan hô. Kiếm thần, Kiếm thần, Kiếm thần, Kiếm thần. Thuần Dương trên núi, từ phàm chậm rãi thu tay lại. Thiên kiếm phong ba tan hết, nguyên bản thuần dương bên cạnh phong vị trí đã thành một cái hô sâu. Có thể nhìn thấy đáy hô có nồng đậm rung nham tại chạy nhẹ. Thuần Dương đỉnh núi, thì là một mảnh hỗn độn, sở hữu công trình kiến trúc đã toàn bộ biến mất hầu như không còn. Mà thuần dương chủ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, bị thiên kiếm chính diện chúng đích hắn. Có lẽ đã hóa thành bụi, biến mất ở trong tiên địa. Thuần Dương Kim Cương Công cũng không thể bảo vệ hắn mệnh Đông Châu tứ đại tiên tông bên trong Thuần Dương Tiên Tông tông chủ, cứ như vậy chết. Mấy mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 99, Sĩ Hỏa lão tổ. CC, trà tiệm. Dương Diệt, ngươi chạy trốn nơi đâu? Thanh Phong giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, hướng về muốn lặng lẽ trườn xuống đỉnh núi thân ẩn Nhưng là hai người cách xa nhau rất xa, Thanh Phong thủ vừa mới nổ tung ảnh hưởng, còn có chút đứng không vững, trong lúc nhất thời, không cách nào trước đến cản. Mắt thấy Dương Diệt liền muốn chạy xuống núi, cái này lúc, phủ cận mấy cái còn có dư lực đệ tử ra sức đứng dậy, hướng về Dương Diệt dốc sức đến. Nhưng là, cái này mấy cái người đệ tử đều là bị Thuần Dương tông chủ hút đi công lực, thân thể còn không có khôi phục, chiến lực 10 không còn một, nơi đó là Dương Diệt đối thủ. Liền các ngươi cũng dám cả ta, tôm thép nhại nhép, cũng cút ra cho ta. Dầm rầm dầm. Vài tiếng hô nghiêm, mấy người liền bị Dương Diệt đánh bay. Nhưng là, bọn họ cũng là ngăn cản Dương Diệt bước chân, cuốn lấy Dương Diệt một chút thời gian, để Dương Diệt không có trước tiên trốn xuống núi. Thanh Phong lão đạo đứng lên, rốt cục thoát khỏi nổ tung ảnh hưởng thân thể hóa ki quang, hướng về Dương Diệt trùng đến. Hắn không có bị Tuần Dương tông chủ hấp thu công lực, chiến lực không có lui giảm, đồng dạng là vư cảnh, chiến lực vậy cùng Dương Diệt không sai bị lắm. Hắn thân thể hóa ki quang, âm vang đụng tại Dương Diệt trên thân, ôm Dương Diệt lăn xuống núi. Dưới núi không xa, Thanh Phong chiêu chiêu tản nhẫn, lấy thương đổi thường, hoàn toàn liền là lôi kéo Dương Diệt cùng một chô xuống địa ngục tư thế. Dương Diệt tu vi hơi cao hơn Thanh Phong, nhưng là giờ phút này, cũng là bị không muốn sống Thanh một mực chế. Kết cục cuối cùng là, Thanh Phong đoạn một đầu cánh tay, Dương Diệt bị Thanh sinh sinh vật phía sợ. Thanh Phong đại thủ báo Nhìn qua nội môn đệ tử cung suy nghĩ xuất thần. Mà nguyên bản tàng kinh cấp phế tích vị trí, một cái cự đại nóc nhà xà ngang bị đẩy ra, một cái người từ phía dưới leo ra, chính là Hoa Vũ. Khu khu khụ. Hắn tuy nhiên chật vật, nhưng là sắc mặt mừng rỡ, không để lại dấu vết đem một viên ngọc giản thu lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong nháy mắt chặt không qua Trừ Phàm, bay đi qua. Thuần Dương tông chủ cái nào? Hoa Vũ khẩn trương nhìn xem bốn phía, mở miệng hỏi. Trừ Phàm lắc đầu, chết. Hoa Vũ một mặt chấn kinh nhìn qua Trừ Phàm, chết? Chết như thế nào? Trừ Phàm từ tốn nói, bị ta giết, ngay tại vừa rồi. Hoa vũ nghiêm nghị thét to, ngươi có thể giết hắn. Thanh âm bé nhọn, trừng lớn hai mắt, nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Từ phàm, không phải vậy cái nào. Hoa vũ, ngươi giết thế nào hắn. Ngươi làm sao phá hắn thuần dương kim thân cùng thuần dương bất diệt hại. Thuần dương bất diệt hại, hẳn là cuối cùng cái kia khải rắp đi. Từ phàm bình thản nói ra, một kiếm. Một kiếm qua đi, không có cái gì. Hoa vũ chân kinh, không biết mở miệng nói cái gì. Cuối cùng hoa vũ lầm bầm nói, đây chính là thuần dương tiên tông tông chủ A, dương đỉnh tiên A. Năm đó đón đỡ Vạn Kiếm Sơn Thiếu tông chủ thập lục kiếm mà không thương tổn mày mày, hắn làm sao có thể bị một kiếm giết chết? Đón đỡ Vạn Kiếm Sơn Thiếu tông chủ thập lục kiếm không thương tổn, Từ Phàm nếu là không có thành tựu cực hạn hoàn cảnh thân thể thời điểm, rất đại khai xuất thập lục kiếm vậy thương không thuần dương tông chủ. Thiếu tông chủ thực lực, phải cùng không có tu luyện thuần dương kim cương công trước đó từ Phàm không kém bao nhiêu. Tốt tại Từ Phàm không có lỗ mang chưa đến. Mà tại cái này lúc, cả tòa thuần dương một tiếng minh. Không ít mới đứng lên đệ tử, đứng không vững, bị lần nữa đánh ngã trên mặt đất. Oanh. Ngay sau đó lại là một tiếng oanh minh dường như là có một cái viễn cổ manh thú tại đánh cả tòa thuần dương núi. Tư Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía vừa mới nổ tung sinh ra hố sâu, chạy nhảy trong nham tương. Từng tia từng tia kim sắc quang mang không ngừng từ va chạm sinh ra hố to dưới nham tương chảy ra. Oeng! Một tiếng vang minh, đại lượng đá vụ bị văng trở thiên, một đạo bóng người vàng nóng từ trong hố sâu phóng lên tận trời. Tư Phàm nhìn xem đạo thân ảnh kia, cảm nhận được cố khí tức kia, là đại thành thuần dương khí là dương ngừng, lộ tráng kiện cánh tay hở ra khối khối bất thịnh, giận mục đích như kim cương. Hắn trừng to mắt, vẫn nhìn cả thuần dương tiên tông đỉnh núi, ánh mắt tại từ phạm trên thân hơi dừng lại, sau đó chính là ngập trời tiếng giống giận dữ. Thanh âm như sấm rền, nhưng là nghe được bên trong áp chế điên cuồng nộ khí. Dương đỉnh tiên nhân xuất sinh kia ở nơi nào? Cả tòa thuần dương núi, tựa hồ bị cố này điên cuồng khí thế trấn nhiếp, không có người mở miệng đáp lời. Nam tử áp chế nộ khí nhìn về phía Âu Dương Minh. Dương đỉnh tiên ở đâu? Còn có ta dương tiên tông đệ tử vì cái gì ít như vậy? Thực lực còn như thế không tốt. Âu Dương Minh phủ phủ một tiếng quỳ trên mặt đất, cao tuổi hắn giờ phút này lại một đứa bé thụ ủy khuất nhìn thấy đại nhân, nước mắt bà xa. "Tham kiến Xí Hỏa lão tổ." Dương Đình Thiên tiếp quản thuần dương tiên tông mấy trăm năm, tàn sát trừ lão, ghen ghét hiền năng, phàm là thuần dương tiên tông tới gần đại thành đệ tử, toàn bộ bị hắn giết hại. Hắn không riêng gì vây trước ngài, còn đánh lén sát hại tụ ánh sáng, Thiên Dương hai vị lao tổ. Từng đầu hành vi phạm tội, lần nữa từ Âu Dương Minh trong miệng nói ra. Xí trên mặt sắc mặt giận dữ càng, càng thịnh, cuối cùng, từng chữ từng chữ từ hắn trong kẽ răng bật ra. "Hắn tại cái kia." Âu Dương Minh nói ra, ngay tại vừa rồi Hắn bị vị thiếu hiệp kia chém giết. Nói xong, Âu Dương Minh đưa tay chỉ hướng không trung tử phàm. Xí Hỏa lão tổ nghe xong đến thuần dương tông chủ thân tử, sắc mặt hắn mới hòa hoãn rất nhiều, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tử phạm, vậy phát hiện tử phạm trên thân thuần dương kim cương công đại thành phi tức. Ngươi không phải ta thuần dương tiên tông đệ tử, thân là một phái lao tổ, hắn vốn là mười phần thông tuệ, vẻn vẹn từ Âu Dương Minh nói thiếu hiệp hai chữ, hắn liền đánh giá ra tử phàm không phải đệ tử. Tử phàm đầu. Không phải ta thuần đệ tử, lại là đến học trộm ta dương học, nói đi, ngươi có mục đích gì? Trong không khí bầu không khí, trong nháy mắt ngưng động. Xí Hỏa lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phàm, trên thân khủng bố linh khí không ngừng phun trào, phản phất Từ Phàm một cái trả lời không tốt, liền muốn xuất thủ. Từ phạm sắc mặt bình tĩnh, bộ mặt biểu lộ không có bởi vì Xí Hỏa lao tổ ngập trời khí thế sinh ra mảy may biến hóa. Ta có một môn công pháp, cần một vốn trí dương luyện thể đại pháp, cho nên mới tới đến danh xưng thiên hạ đệ nhất luyện thể tông môn thuần dương tiên tông. Xí lão tổ cau mày, hỏi, luyện thể đại pháp. Tây Châu đã sớm thất truyền tuyệt học. Từ Phạm hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới, cái này Xí Hỏa lão tổ lại có thể một bụng đoán ra hắn truyền thừa. Từ Phạm gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận Xí Hỏa lão tổ lời nói. Xí Hỏa lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phạm, mở miệng lần nữa hỏi, ngươi cũng đã biết học tổ ta Thuần Dương Tiên Tông công pháp, là dạng gì hậu quả? Phía dưới, Âu Dương Minh vội vàng mở miệng lên tiếng xin xỏ cho, "Lão tổ, hắn giết Âu Dương Minh, càng đem lại cứu gia, đối ta Thuần khoát khoát tay, nói, mắt, trên thân sáng sáng Hắn quang, bị Dương càng thêm sáng chói. Kim sắc mười phần thuần túy, thuần túy không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì, tựa như là một đoàn kim sắc hỏa diễm, cháy hùng hực, chiếm lĩnh nửa bầu trời. Dương đỉnh tiên loại kia xúc sinh tính cách, không cách nào đem thuần dương kim cương công luyện đến cực hạ, đến, lão phu để ngươi nhìn xem, cái gì là chính thức thuần dương kim cương công, chớ có xem nhẹ ta thuần dương tiên tông. Dương đỉnh tiên dựa vào bất diệt khai có thể đạt tới trình độ, cái này xí họa lão tổ lại là tùy tiện đạt tới. Nói cách khác, đơn thuần thân thể lực lượng, hắn ít từ khá, khủng bố, từ phàm thế, nhẹ nhàng phất, phất tay, bạch tình một lần nữa biến trở về thân người, từ từ phàm trên thân rơi xuống. Nàng nghi hoặc xem Tử Phàm một chút, đã được đối phương khẳng định ánh mắt về sau, trốn đến phương xa. Sí Hỏa lão tổ thấy cảnh này, tán thưởng nhìn một chút Tử Phàm, cười ha ha, sau đó Kim Sắc Hỏa Diễm bỗng nhiên trở nên càng thêm tràn đầy. Màu xám linh khí từ Tử Phàm trên thân dâng lên, sau đó vậy dần dần diễn biến thành một đoàn ngọn lửa màu xám, phủ lên nửa bầu trời, cùng ngọn lửa màu vàng nóng kia địa vị ngang nhau. Còn chưa lập thủ, nhưng là giữa hai người không gian đã bị hai loại hoàn toàn không từ năng lượng hỏa diễm đốt từ từ rung động. Một kim một bụi, hai đoàn hùng hực hỏa, địa vị ngang nhau, phân biệt chiếm lĩnh nửa bầu trời. Wen, Wen Hai tiếng khí bạo âm thanh đột ngột vang lên, một kim một bụi hai đám lửa đụng vào nhau. Cự đại sóng xung kích lần nữa tịch quyển bốn mới, ép tới chúng đệ tử không thể không túi lùi xuống. Hai đám lửa cấp tốc tách ra, sau đó chậm rãi ngừng, lộ ra hai người thân ảnh, Xí Hỏa lão tổ lớn tiếng cười lên. "Rất tốt, rất tốt, hậu Sinh Khả Uy a, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thuần Dương Tiên Tông danh dự trưởng lão." Sau đó, không chờ từ Phàm đồng ý, Xí Hỏa lão tổ quay đầu nhìn về phía Âu Dương Minh quát to. Âu dương Minh, dương Minh trên mặt đất, đệ tử các đệ tử" Phạm là từng theo, theo dương đỉnh thiên làm ác người, toàn bộ chạm búng chỉnh đốn thuần dương tiên tông, mời trao đệ tử, gọi về bên ngoài tốt lão. Vâng. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà lý, trong cảnh dầu sôi lửa bọng, quyền thân áp chế, đất nước mi nan, phải làm sao để...